Chương 99, dung hợp. Hứa An Viễn lập tức phản ứng lại. Kẻ nạ biến thành AB thời điểm có vẻ như đem quần áo xé nát, mà sinh cơ cung cấp hình tượng chính là kẻ nạ mang theo người cái hộp kia. Mặc dù không biết cái hộp kia trong đó chứa là cái gì, nhưng rất hiển nhiên hẳn là cái biến trước mắt cục diện mấu chốt. Vừa nghĩ đến đây Hứa An Viễn một búa đem vừa mới hở ra lên AB mảnh vỡ đánh bay, sau đó đông nhiên hướng phía trong sân rộng ở giữa phi nước đại. Vừa rồi Bao La hùng vĩ một búa đem trên quảng trường đại bộ phận đồ vật toàn bộ thổi bay, lúc đầu Hứa An Viễn đã đối với cái này không ôm cái gì hy vọng, thật không nghĩ đến hắn một mắt liền nhìn thấy cái kia bày ra tại nguyên chỗ quần áo. Mà cái kia nhìn như phổ phổ thông thông hộp chính an tĩnh nằm tại quần áo phía trên nhất. Nó lại còn tại. Không có thời gian đi suy nghĩ sự kiện phát sinh hợp lý tính, Thừa An Viễn xông lên phía trước túi người nắm lên hộp, vừa muốn quay đầu, có thể một cô gió tanh lại còn nhanh hơn hắn, cơ hội là trong nháy mắt liền nhào tới sau lưng của hắn. Thừa An Viễn đột nhiên giật mình, hắn bạn bạn không ngờ tới AB phục sinh tốc độ đã đạt đến loại trình độ này, thế là nguy cấp phía dưới bỗng nhiên hướng bên cạnh lăn mình một cái, đồng thời dùng thân thể kéo theo tiêu đốt tự phủ xoay tròn, đem lưới bướu bỗng nhiên hướng lên xoáy đi. Hô, tự phủ xẹt qua một đạo màu đỏ hồ quang, phản vất mọc thêm con mắt thẳng đến AB đầu lâu nhưng mà mánh xông tới AB lại lại làm một kiện để hứa An Viễn ngoại ý muốn sự tình, hắn không còn khai thác ngay từ đầu cái kia lấy mạng đổi mạng lấy thương đổi thương tư thái, mà là bỗng nhiên dừng lại tập kích bước chân, để thiêu đốt cự phủ ở trước mặt hắn hiện lên, sau đó nhắm ngay hứa An Viễn công kích khoảng cách một quyền nện xuống. Hứa An Viễn con người bỗng nhiên co dù lại, nhưng hắn vẫn không có sợ hãi, chỉ thấy hắn bỗng nhiên gồng ra hổn sát, theo sau bàn tay trực tiếp đón nhận AB song quyền. Vật tay tuyển sẽ không thua, lại lần nữa phát động. Liền nghe băng một tiếng, kinh khủng vang trong không khí nổ tung, kia là hứa An Viễn xương tay bị chấn nát em nhưng khái niệm liếc xem đã hạ xuống. Ab cánh tay bị xoay thành một cái đáng sợ được cong. Sau đó Đông Nhiên bị Hứa An Viễn đặt xuống ngã xuống đất. ầm ầm, sàn nhà vỡ vụn. Hứa An Viễn cô nén thống khổ, cớ lấy cự phủ đánh tới hướng Ab lầu lâu. Có thể sau một khắc hắn lại đột nhiên mở to hai mắt. Ab vậy mà tay không xé đứt mình bị Hứa An Viễn kiểm chế ở cánh tay phải. Sau đó đứt gây chỗ siêu tốc tái sinh, nhưng lần này tái sinh cánh tay phải lại có vẻ mềm dẻo mà có co giãn, phản phất một đầu ra người trường tiên, giống như rắn hướng phía Hứa An Viễn của tới. Hứa An Viễn cuống quít cải biến cự phụ chém vào phương hướng, ý đồ muốn đưa cánh tay lợi ra nhưng cánh tay kia lại tại sắp đụng vào thiêu đốt cự phủ trong nháy mắt đột nhiên cải biến phương hướng đi tới giữa không trung đống nhiên nhất chuyển vậy mà trong nháy mắt liền đem trên mặt đất cái kia hứa an viễn vừa vứt xuống hộp sắt của đi hứa an viễn sững sở, vừa định tiến lên ý đồ đoạt lại hộp sắt ca phê ba sắc bén một cước lại hướng phía cổ họng của hắn đã ra đem hứa an viễn một kích bước lui nhưng tại né tránh công kích nhìn thoáng qua bên trong hứa an viễn lại chợt phát hiện một chút dị thường ab ánh mắt không đúng trong ánh mắt của hắn không còn tràn ngập giết chóc cùng bạo ngược một khắc này cặp kia hai con mắt màu đỏ ngòm nhiên lên một tia kỳ mang. Sau đó nét mặt của hắn đông nhiên bắt đầu mở mịt, mà liền tại cái này mở mịt trong nháy mắt, cái kia đầu giống như rắn cánh tay liền trong nháy mắt mở ra hộm, từ đó đông nhiên tốn ra một viên dược thể đâm vào cổ của mình bên trong. Phốc. Một kích này quả quyết mà tàn nhẫn, màu lam rượu thủy khoảnh khắc con chú, AB thân thể lập tức bắt đầu co góc, hắn quỳ dạp xuống đất, nhìn xem con kia không bị khống chế cánh tay, dùng một loại hứa an viễn nghe không hiểu ngôn ngữ, khó có thể tin mà hỏi, thẻ cắp duy, vì cái gì? Có thể không người trả lời AB thân thể của hắn bên trên bộ phận cơ thịt bắt đầu không ngừng vặn vẹo sao động, phảng phất thể nội có đồ vật gì đang điên cuồng xe rách, giống là sinh vật lốp xác, lại giống là mở ngực mổ bụng phân tích, vậy ra huyết dịch phun khắp nơi đều là, tung tóe trên mặt đất sẽ còn giống giỏi đồng dạng vặn vẹo hở ra. Hứa An Viễn bỗng nhiên nghiêng người né tránh một đạo vẩy ra huyết dịch, hắn kinh nghi bất định nhìn trước mắt cái này hoang đường một màn. Nếu như cứng rắn muốn Hứa An Viễn đến hình dung, AB thể nội giống như sinh đã sinh cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật, mà vật kia, ngay tại từ bên trong ra ngoài gặp ăn AB thân thể, Hứa An Viễn không biết vật kia đến tận cùng là cái gì, mà hắn cũng không định biết. Hắn hứa an viễn tại bên bờ sinh tử sở soạn lần mỏ thời gian dài như vậy, quyết định đơn giản là một cái thiết luật. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Thiêu đốt cự phủ trong nháy mắt nền xuống, trong nháy mắt liền không trở ngại chút nào chém vào trước mắt đoàn kia giữ tợn máu thịt bên trong, cực cao nhiệt độ vào thời khắc ấy trong nháy mắt bộc phát, lửa nóng hừng hực phóng lên tận trời, thề phải đem cục thịt trực tiếp đốt vì cho tàn hứa an viễn một bên ép xuống tự phủ một bên liên cùng hướng phía thiêu đốt cự phủ bên trong rót vào tinh thần lực hắn không xác định cơ hội lần này có phải là sinh cơ mang đến cho hắn thắng lợi thử quang nhưng chỉ cần là cơ hội hứa an viễn liền sẽ đem hết toàn lực tuyệt đối không cho địch nhân có bất kỳ cơ hội thở dốc có thể không biết có phải hay không là ảo giác hứa an viễn bỗng nhiên cảm thấy trên thân nóng lên vừa mới bắt đầu hứa an viễn cũng không để ý có thể theo hai giây qua đi cái kia nóng cảm giác đã diễn biến thành thiêu đốt hứa an viễn dư quang thậm chí nhìn gặp da của mình mắt trần có thể thấy bị bỏng lên một mảnh lít nha lít nhít bóng bóng tại sao có thể như vậy h lúc trước hắn vô luận bị thiêu đốt cự phủ hỏa diễm làm sao đốt cháy đều chưa từng xuất hiện loại sự tình này hơn nữa nhìn bộ dáng như hiện tại trên người mình bị phỏng còn tại tăng lên không đúng là thần thông hứa an viễn lập tức phản ứng lại hắn nhìn xem dưới chân bị đốt cháy cháy đen cục thịt cho dù ở dạng này nhiệt độ cao dưới cái kia trong đó vẫn có vô số mầm thịt dâu thịt đang tái sinh tại giao hội mà hứa an viễn tại đống kia cục thịt bên trong vậy mà cảm nhận được bảng bạc tinh thần lực rất hiển nhiên cái kia tinh thần lực cũng không đến từ tại ab như vậy hung phạm danh tự liền vô cùng sống động tình cảnh vừa nãy rõ ràng chính là tên kia đối AB làm sự tình gì, sau đó hắn sử dụng một loại ghê vớm thần thông, đem trên người mình bị một bộ phận tổn thương phản hồi cho Hứa An Viễn. Có thể lúc trước hắn nhưng lại chưa bao giờ biểu hiện ra cái gì tin tức tương quan, thậm chí ngay cả một điểm manh mối đều không có chỉ lộ, hết thể đều phát sinh quá mức đột nhiên, đánh Hứa An Viễn một trở tay không kịp. Hứa An Viễn nghiến răng nghiến lợi, trong đầu hắn bỗng nhiên nổi lên một cái từ ngữ bí mật. cái kia kệ nạ từ vừa mở học liền ném đi ra khái niệm, bây giờ lần nữa rõ ràng đập vào Hứa An Viễn trên thân. Có thể Hứa An Viễn lại cười gần ngẩng đầu. bí mật mà thôi, ai lại không có đâu. Một khắc này Hứa An Viễn đông nhiên hít sâu một hơi, trang nghiêm mà trang nghiêm nói ra, ta thích trên người ta tất cả mặt trái hiệu quả. Phản phất có vô hình gió thổi qua, trong nháy mắt cuốn đi Hứa An Viễn trên người thiêu đốt cảm giác, Hứa An Viễn cô nén trong đầu đâm nói, liền phải tiếp tục huy động tự phủ, có thể cái kia trên đất khối thịt vậy mà trong nháy mắt đánh tới, trực tiếp đâm vào Hứa An Viễn lồng ngực. Hứa An Viễn lập tức bị một kích này đâm đến thất điên bắt đảo, một người một khối thịt trên quảng trường lăn lại lăn, sau đó một đầu đụng vào một cái to lớn cổng truyền tống bên trong. kia là trên quảng trường còn sót lại, một tòa duy nhất hoàn hảo cổng truyền tống, cũng là Hứa An Viễn ban đầu ra cánh cửa kia hộ. Hào quang màu xanh lam lóe lên một cái rồi biến mất. Tại chỗ không có một ai. Có thể bỗng nhiên, cách đó không xa sụp đổ cổng truyền tống phế tích về sau, một cái đầu tặc hề hề ló ra. Đầu nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, xác nhận bốn bề vắng lặng về sau, lúc này mới khiêng không rõ sống chết ị sỉn rón rén chạy ra, chạy tới cái kia phiến duy nhất hoàn hảo cổng truyền tống trước, các các vui lên. Ngày đi bảo, chương 100, cố sự. Trời đất quay cuồng. Hứa An Viễn đã đến không hết mình rốt cuộc kinh lịch qua bao nhiêu lần cảm giác như vậy, nhưng nhiều lần như vậy xuống tới hắn tốt xấu cũng thích thứ một chút, thế là liệu mạng để ý thức của mình bảo trì thanh tỉnh tại thân thể chạm đến thực thể một khắc này đột nhiên hướng một bên vào tới cấp tốc tránh đi cái kia cấp tốc bưu bắn mà đến từng bãi từng bãi huyết dịch lan lộn qua đi thừa an viễn trước mắt hình tượng khôi phục bình thường phía trước không khí hiện nổi sóng đoàn kia không biết là kẻ nạ vẫn là ab buồn nôn khối thịt đã sinh trưởng đến có hình người tựa hồ lại không dùng đến mấy giây liền sẽ trưởng thành thành công thừa an viễn nhìn quanh bốn phía một cái biểu lộ lập tức khó coi trong lòng đồng thời trầm xuống quả nhiên cuối cùng vẫn đi tới nơi này a hình tượng kéo xa ánh nắng tại hứa an viễn một bên lóe lên một cái rồi biến mất chiếu rọi tại phía sau hắn một góc hình thù kỳ quái trên cây Cái kia đại thụ không có lá cây, nhưng cảnh phong phú, từ xa nhìn lại vậy mà như cùng nhân loại đại não. Vạn tượng cây. Hứa An Viễn không trung hoa viên hành trình bắt đầu cũng là hết thể sự kiện đầu nguồn, lượn quanh một vòng tròn lớn, cuối cùng vậy mà lại về tới điểm xuất phát. Hứa An Viễn không khỏi than nhẹ một tiếng, cái này chẳng lẽ cũng coi là vận mệnh cho phép sao? Quả là thế. Mà lúc này, một cái quen thuộc tiếng nói bỗng nhiên từ một bên truyền đến, chỉ thấy đoàn kia khối thịt đã một lần nữa sinh trưởng ra non nớt làn da, bất quá làn da trắng non mà thủy nộn, rất hiển nhiên không phải a b làn da. Ngay sau đó theo khuôn mặt dần dần rõ ràng kẻ nạ cái kia tuấn lãng khuôn mặt lại xuất hiện tại hứa an viễn trước mắt. nhưng cùng lúc trước chỗ khác biệt chính là kẻ nạ trên thân vậy mà cũng xuất hiện ab cùng khoản hình xăm. cái kia rất có tông giáo cảm giác không biết văn minh văn tự vậy mà một so một phục khắc đến kẻ nạ trên thân. trừ cái đó ra, kẻ nạ cái kia con mắt màu vàng nóng giờ phút này vậy mà biến thành thủy lam sắc, sâu kín lang quang từ đó tràn lan mà ra, cho cả người hắn càng tăng thêm một loại khí tức thần bí. mà bây giờ cặp kia con mắt màu xanh lam mang theo ý cười, chính vui mừng nhìn xem hứa an viễn. người quả nhiên không có hủy đi vạn tượng tây, ta đã sớm dự liệu được sẽ có như thế một màn. hứa an viễn cảnh giác đánh giá kẻ nạ chỉ cảm thấy mình giờ phút này lại có chút nhìn không thấu hắn. hắn đây là tình huống như thế nào? tam giai, thậm chí tứ giai. hứa an viện trong lòng hơi trầm xuống, nhưng hắn mặt ngoài vẫn như cũ thờ ơ, ngược lại yên lặng bưng kín cái mũi, buồn bã nói, thật lớn một tiếng ngựa sau cái dám. nhưng mà kẽ nã lại không chút nào bị hứa an viện rắc rưởi nói ảnh hưởng. tương phản, tâm tình của hắn ở giờ khắc này coi như không tệ, trung quanh thân thể đều tựa hồ có màu trắng tiểu hoa đang tỏa ra. không không không, hứa an viễn tiên sinh, ta đích xác đối với cái này sớm có đoán trước, bởi vì ta hiểu rõ ngươi. hứa an viễn sừng sốt một chút, sau đó chỉ chỉ tự mình vừa chỉ chỉ cái nạ, thần sắc cổ quái nói, ngươi hiểu ta? đương nhiên. cái nạ giang hai cánh tay, như một Xuân Phong giống như nói ra, quá nhiều tương tự. Hứa An Viễn tiên sinh, ngươi ta thật sự có quá nhiều tương tự, mặc kệ là tính cách, xử sự, sự phương thức, thậm chí tư duy bên trên đều có ở mức độ rất lớn tương tự. liền ngay cả tham dự tiến hóa phương thức đều như thế nhất trí. cho nên ta nhận định, ngươi tuyệt đối không thể lại phá hủy vạn tượng tây, phá hủy cái này một tiến hóa thần tích. cái nạ bỗng nhiên buông xuống hai tay, con ngươi màu xanh lam chuyển động, ý vị thâm trường nhìn về phía Hứa An Viễn. chẳng lẽ không đúng sao? Hứa An Viễn tiên sinh ngươi có một cái sinh đôi muộn muội đúng không Thừa an viễn bỗng nhiên trầm mặc sau đó hắn ngẩng đầu không có thừa nhận cũng không có phủ nhận chỉ là nhẹ phiêu phiêu nói một câu cái này cùng ngươi không có quan hệ ngược lại là ngươi làm sao bắt đầu cột tập lệ ab kẽ nạ xương sở sau đó lắc đầu bình tĩnh nói ra đó cũng không phải một loại nào đó đóng bay. ngươi nhìn thấy tồn tại chính là ta kẻ nạ trên thế giới chỉ có lại duy nhất ta ab đã không tồn tại Thừa an viễn xương sở sau đó trầm giọng nói ngươi ăn ngươi thân đệ đệ không phải ăn mà là ưu hóa Thừa an viễn suy cười một tiếng Ngươi rất am hiểu dùng cao thượng để che giấu dơ bẩn, trộn đổi khái niệm cái từ này xem như bị ngươi chơi minh bạch, Kẻ nạ, ngươi để cho ta cảm thấy buồn nôn. Ngươi không rõ? Kẻ nạ than nhẹ một tiếng, nhưng thanh âm của hắn bình tĩnh như trước. Đây vốn là cái sớm nên tại trong phôi thai liền hoàn thành quá trình, nhưng lại bị một trận ngoại ý muốn chỉ hoãn hơn 20 năm. Kẻ nạ bỗng nhiên ngồi trên mặt đất, hắn nhìn xem một bên bạn tượng cây, mặc kệ Hứa An Viễn làm hà thái độ, tự mình nói ra, "Để cho ta tới cho ngươi kể chuyện xưa đi. 22 năm trước, ạp dạ hẻm trong gia tộc, một cái chi hệ tử đệ thê tử mang thai." Mà cái này chi hệ tử đệ tại dùng phương pháp đặc thù biết được thê tử thể nội hai đứa bé đều cũ có thần thông giả tiềm chất về sau, động lên ý niệm không chính đáng. Ảp dạ hẻm gia tộc luôn luôn lấy dòng roi thực lực quyết định địa vị trong gia tộc, vì có thể một lần nữa đoạt lại tổ tiên vinh quang, vị này chi hệ tử đệ làm ra một cái tàn nhẫn quyết định. Hắn quyết định đem hai cái này chưa trăng tròn phối thai móc ra, dùng luyện kim kỹ thuật đem hai cái không phát dục hoàn toàn phối thai dung hợp lại cùng nhau, lấy có thể khiến cho tương lai có thể phát huy ra cả lực lượng tương đại. Kẻ nạ thanh bình tĩnh dọn người, liền nghe hắn tiếp tục nói ra, đương nhiên, cách làm của hắn bị thê tử mánh liệt phản đối. Vị Tia Thê Tử rất yêu nàng chưa ra đời Hải Tử, nói cái gì cũng không cho phép Trượng Phu của mình làm ra loại chuyện này. Tại Thê Tử liệu mạng chống cự dưới, vị Tia Chi Hệ Tử lệ bị ép từ bỏ quyết định này. Có thể hắn nhiều năm qua đối quyền lực cùng địa vị chấp nhất sớm đã trở thành tâm ma của hắn, để hắn trắng đêm không cách nào ngủ, cố chấp đến cơ hồ sụp đổ. Thế là hắn liền trong bóng tối liên hệ ẩn mật gia tộc luyện Kim Thuật Sư, ý đồ tìm thời gian mê choáng Thê Tử, để nàng trong lúc vô tình hoàn thành thí nghiệm. Thế nhưng là vị Tia Thông Minh Thê Tử đã sớm dự liệu được Trượng Phu gia tâm, thế là tại một cái lôi vũ đan sen ban đêm, nàng chạy trốn. Kẻ nạ bông nhiên chuyển đông núp nhích chân. Thừa An biết tùy ý thoáng nhìn, phát hiện dưới chân hắn mặt đất đã bị in lên một cái thật sâu dấu chân. Rất hiển nhiên, nội tâm của hắn không hề giống bề ngoài đồng dạng bình tĩnh. Nhưng nàng đào vong lại bị thân cận nhất tôi tớ để lộ bí mật. Vị Tiêu Chi hệ tử đệ phẫn nộ đem thê tử truy hồi, đem nó buộc dưới mặt đất thất bên trong, không có tiến hành bất luận cái gì gây tê cùng tôi miên biện pháp. Ngay trước thê tử mặt xé ra bụng của nàng, lấy ra bên trong hai cái hải nhi. Cái thừa án bậc nhà luyện kim thuật sư, hắn đem y theo lấy chi hệ tử đệ thuyết pháp, cử hành nghi thức cổ xưa, tại hạ xuống trúc phúc đồng thời, lại huyết tinh mà tản nhận đem hai cái hải nhi tạm giao ở cùng nhau sau đó vì có thể để cho hắn bình thường sinh ra lại đem hắn một lần nữa may trở về vị kia đáng thương thê tử trong bụng Kẻ nạ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hứa an viễn mắt thần không động thanh âm khinh nu để cho người ta lương phát lệnh nhưng chi hệ tử đệ lại tính sai đáng thương thê tử không có có thể kiên trì đến hải tử sản xuất nàng tại đau khổ 8 tháng sau chết đi chết tại tràn ngập huyết tinh cùng âm vú trong tầng hầm chương một trăm hắn giết chết bi ai ở thời đại này bi ai là nhỏ bé người cơ bản nhất là điệu ngàn vạn người chết tại thời đại thủy triều bên trong bi ai của bọn hắn còn không người hỏi thăm chúng chi chỉ là một nữ nhân bi ai Thế tử sau khi chết chi hệ tử đệ thất vọng, thậm chí không có vì nàng đứng lên một tòa mộ địa, ngay cả vùi lấp thi thể cũng không nguyện ý, cứ như vậy đưa nàng vứt bỏ dưới mặt đất thất bên trong. Nhưng cũng may mắn không có vùi lấp. Kẻ nạ thanh âm không có chút nào nhiệt độ, phản phất tại kể ra một kiện cùng hắn không hề quan hệ việc nhỏ, nhưng mà chính là loại thái độ này mới càng khiến người ta cảm thấy kinh khủng cùng kỳ dị. Thừa An Viên trầm mặc, hắn đã đoán được đằng sau chuyện xưa đi hướng, chỉ là thở dài, cho nên ngươi ăn hết mẹ của ngươi. Kẻ nạ không có trả lời, mà là cầm lên trên mặt đất đi ngang qua một con giáp trùng, một bên ngắm nghĩa giáp trùng không ngừng bộ dáng, một bên nhẹ giọng nói ra. Hải Nhi phát dụng quá trình bên trong, cần nhất chính là dinh dưỡng, càng đừng đề cập cái kia Hải Nhi còn phải cố gắng đi dung hợp một bộ phận khác, nó cần thiết cung cấp không thể nghi ngờ là to lớn. Tại Thê Tử sau khi chết, Hải Nhi đã mất đi hết thể dinh dưỡng cung cấp, còn phải đối mặt dưỡng khí hao hết sau ngạt thở. Vì sống sót, hắn không có lựa chọn nào khác. Hắn lúc đó đã thành công dung hợp một bộ phận khác cụ thể, nhưng tinh thần lực nhưng vẫn không thống nhất, nhưng vì sinh tồn, hắn đành phải tạm hoãn dung hợp bộ pháp, chuyển mắt tiêu vì cầu sinh. Hắn cần dưỡng khí, cần độ, cần cần hết thể có thể cung cấp sinh mệnh kéo dài đồ vật thế là hắn nối rộng không gian sinh tồn nhìn thấy không khí không ngừng thu hút sinh tồn cần thiết năng lượng kẻ nạ một bên nói một bên đem giáp trùng chân một cây một cây thu hạ cuối cùng hắn nổ xong giáp trùng rất hút để con kia đáng thương giáp trùng hoàn toàn biến thành một cái thở hào hẹn khối thịt. cuối cùng hắn sống tiếp được nương tựa theo ý chí kiên cường mai cho đến nửa tháng sau bị một tên ngoại ý muốn xâm nhập tôi tớ phát hiện kẻ nạ phất tay làm mất đi tất cả giáp trùng ném vào rậm rạp trong bụi cỏ nơi đó thảm cỏ bên trên lít nha lít nhít bò con kiến nghe thấy tiếng vang sau lập tức giống như thủy triều mạnh bao qua trong chốc lát liền trẻ mất thanh âm. Hứa An Viễn không có đi nhìn con kia giáp trùng, hắn từ đầu đến cuối đều đang ngó chừng kẹ nạ con mắt. Hắn chợt phát hiện tự mình một mực nhìn không thấu kẹ nạ nguyên nhân. Hắn luôn miệng nói lấy bi ai, nhưng cái này cái nam nhân từ đầu đến cuối, bao quát giảng thuật chuyện xưa thời điểm, hồi ức quá khứ thời điểm, trên thân đều không có tán phát ra cái gì một kia bi ai khí tức. Cái này rất kỳ quái. Thế là Hứa An Viễn suy cười một tiếng nói, cho nên, ngươi cho ta giảng thuật cố sự này, chỉ là vì muốn cho ngươi hết thảy đi kinh biến đến mức hợp lý hóa. Ta có một cái thê thảm quá khứ, vợ vụ cha, vợ vụ lương cho nên mặc kệ làm chuyện gì người khác cũng là sẽ tha thứ à là thế này phải không kệ nạ lắc đầu đem hai tay nhẹ nhàng giao chồng lên nhau làm một cái hình dạng sau đó tùy ý nói ra đương nhiên không có ta chỉ là tại đơn thuần cùng ngươi trần thuật ta cùng ab quan hệ cùng ta đối với tiến hóa quyết tâm mà thôi trong chuyện xưa cái kia hải nhi là ta không sai mà ta lúc ấy vì sinh tồn chưa kịp dung hợp tinh thần lực chính là hiện tại ab ý thức về phần như lời ngươi nói vỡ vụn gia đình cái này ai quan tâm đâu hứa an viễn con mắt bỗng nhiên chợt to mà kệ nạ thì tiếp tục một bộ không quan trọng tư thái nói ra người tham nghiệm ác nghiệm sẽ đến cùng bất quá là dục vọng cho phép, không bị tiến hóa lựa chọn chúng bọn hắn là ngu muội. Ta hiểu, cho nên ta không đi trách cứ bọn hắn. Chờ một chút. Vừa an Viễn đông nhiên đánh gãy kệ nạ lời nói, có chút không thể tin mà hỏi. Ngươi nói, trách cứ? Là một phàm nhân góc độ tôi nói, là như thế này. Kệ nạ giang tay ra, ta cái kia phụ thân trước không nói, hắn suýt nữa làm trễ lại ta tiến hóa đại sự, cho nên ta sớm tại bốn tuổi thời điểm liền để ab trả hắn. Về phần ta vị kia mẫu thân ân, ta xác thực rất cảm tạ nàng, nhưng nàng cũng xác thực cho ta tạo thành rất nhiều bối rối nếu như nàng có thể lại kiên trì một tháng chờ ta hoàn thành dung hợp lại chết như vậy nàng không hề nghi ngờ đem sẽ trở thành một tên vĩ đại mẫu thân có thể nàng không có nàng cũng không đủ ý chí lực làm ta thất vọng cuối cùng dẫn đến ta trên con đường tiến hóa trọn vẹn chỉ hoãn hơn 20 năm có thể dù cho dạng này ta vẫn chưa đi ghi hận trách cứ cái gì ta vẫn nguyện ý dẫn đầu nhân loại cái này một vật loại bước vào tầm thứ cao hơn tiến hóa nói kẽ nạ nhìn xem hứa an viễn có thể hắn trợ sự sở trong mắt vậy mà hiếm thấy xuất hiện một chút nghi hoặc người đó là cái gì biểu lộ kẽ nạ kinh ngạc nhìn về phía hứa an viễn tại này nghiêng tay thủy quang mang dần dần đạm hoàn cảnh bên trong hắn gương mặt kia che lấp mà giữ tợn. buồn nôn, không cách nào ngăn chặn buồn nôn. hứa an viễn bỗng nhiên minh bạch trước đó nghi vấn, kẻ nạ vì cái gì không có chút nào bi ai, bởi vì bi ai ở trên người hắn tựa hồ là chết rồi, lại hoặc là nói là bị bị vô tình ưu hóa rơi mất, vì phù hợp hắn tiến hóa lý niệm, hắn vật cạnh thiên trạch lý niệm, hắn liền đem đây hết thể cũng làm làm chuyện đương nhiên. hắn xem thường bi ai, nhưng lại đường hoàng hút lấy người khác bi ai huyết đủ, tại bi ai trên thân thành lập cao cao tại thượng vương tọa. nhìn xem hứa an viễn cặp kia lạnh lùng đến dọa người ánh mắt, kẻ nào bỗng nhiên trở nên có chút vội vàng sao động. Hắn đông nhiên đứng lên tiến về phía trước một bước. Hứa An Viễn, nếu như là người, hẳn là sẽ lý giải ta mới đúng. Biết cái gì mới là tiến hóa trở ngại lớn nhất sao? Là giết chóc. Ta trời sinh đại biểu tiến hóa, ta ý đồ dẫn đạo toàn bộ chủng tộc thoát khỏi ngu muội. Cà phê bà đâu? Hắn chỉ là thằng điên, đầu hắn bên trong chỉ có giết chóc, chỉ có kết thúc. Ta đã từng ý đồ đối thoại với hắn, ý đồ cùng hắn hợp tác, coi hắn là làm thân đệ đệ, đem hắn dẫn lên đường ngay. Có thể ta chọn vẹn thử hai năm, hai năm thực tiễn nói cho ta, không thể nào. Chương một nàng vối Nói kẽ nạ chỉ hướng trên người mình những cái kia không biết văn minh đồ án âm thanh lạnh lùng nói, giết người, giết người, giết người, thiên kia chỉ biết giết người, mỗi lần đem hắn phóng xuất ta cũng không biết muốn thay hắn thu thập bao lâu cục diện rồi dám, mà hắn ngoại trừ tại giết chóc thời điểm, thời gian khác trí thông minh thậm chí còn không bằng một cái đứa bé. Hắn căn bản là không có cách lý giải lý niệm của ta. Ta không phải không nghĩ tới cùng hắn cùng tồn tại, thế nhưng là giết chóc cùng tử vong, là không cách nào lại sinh ra tiến hóa. Thế nhưng là những người khác không rõ đạo lý này. Kẻ nạ thanh âm bỗng nhiên mệt mỏi, mặc dù ta dựa vào ta cùng AB là tính, trong gia tộc thu được đại lượng ủng hộ cùng ủng hộ, nhưng là ta biết gia tộc những người kia ủng hộ ta cũng không phải là bởi vì kệ nạ có bao nhiêu ưu tú mà là bởi vì kệ nạ có được ab ab là trời sinh binh khí là giết chóc cao thủ hắn hiệu suất cao cường đại không có nửa điểm nó tình cảm của hắn đặc chất, thậm chí còn cũng bởi vì một loại nào đó không biết kỳ tích ảnh hưởng kỳ đặc tính từ cao tốc tái sinh biến thành chân chính bất tử bởi vậy trong mắt bọn hắn ab giá trị càng lúc càng lớn bọn hắn tán thành giết chóc mà không coi trọng tiến hóa về sau hào quan của ta đều liền bị hắn che lệ nạ lắc đầu thở dài giết chóc không giải quyết được vấn đề gì bọn hắn đều sai a đều sai ta vốn định dùng càng thủ đoạn ôn hòa đến vốn nắn thế nhân quan niệm thế nhưng là ta thất bại trong quá trình trưởng thành ta phát hiện ta vậy mà cắm ở nhị giai đình phòng lại không cách nào tiến bộ ta không cam tâm cứ như vậy dừng bước thế là ta khổ tâm nghiên cứu khổ tâm nghiên cứu rốt cuộc ta tìm được ổ bệnh ta cùng a b tựa như song sinh bị ngã hoa song phương cùng hưởng một cây chỉ cần một phương tồn tại một phương khác liền vĩnh viễn sẽ không lớn lên bọn hắn đem toàn bộ đều không có tương lai mà phá giải cục diện phương pháp duy nhất cũng chỉ có một phương đem một phương khác thối vệ cho nên vì ta tiến hoa kéo dài vì tương lai của ta lý tưởng của ta ta chỉ có thể nghĩ trăm phương ngàn kế đem nó ưu hóa rơi ta lợi dụng vạn tượng cây lợi dụng tiến hóa chi chủng thậm chí không tiếp cùng đoàn kịch hợp tác tiến hành một lần lại một lần nhân bản tiến hóa thí nghiệm ý đồ đem tinh thần lực của hắn linh hồn của hắn từ trong thân thể của ta tách ra đi thế nhưng là ta chưa hề thành công qua kẽ nạ ngửa đầu che mặt thở dài ngươi biết ta đối người khác tha thứ độ luôn luôn rất cao ta đã cho ab cơ hội ta đã từng cố gắng qua thử qua đi làm một cái hợp cách ca ca thế nhưng là hắn không cho ta cơ hội ta không có cách nào ta bất đắc dĩ kẽ nã nuốt vào một hơi đợi nó chậm rãi tăng ra, cái này mới nhìn hứa an viễn lớn tiếng hỏi, rõ ràng tự mình có hành vi trí hướng, có càng thêm đặc sắc nhân sinh, lại không ngừng người chú ý ngươi, ngươi hết thể quang mang đều bị hắn chỗ chế lấp, ngươi trung thân chỉ có thể sống ở người khác bóng ma bên trong, loại cảm giác này, loại cảm giác này, hứa an viễn, ngươi hẳn là minh bạch mới đúng a? kệ nạ bỗng nhiên kêu lớn lên, hắn bắt đầu sẽ rách lấy ra của mình, không ngừng hỏi, hứa an viễn, ngươi sẽ lý giải ta a? hứa an viễn, ta biết ngươi sẽ lý giải ta, ngươi không có chân chính hủy đi vạn tượng cây, chính là chứng minh tốt nhất. Mặc dù trước ngươi nhìn như lập trường kiên định, nhưng trong lòng của ngươi vẫn ôm lấy một tia nhân loại cưỡng chế tiến hóa khả thi. Không sai, ngươi đương nhiên có thể như vậy, bằng không thì ngươi liền sẽ không làm giống như ta lựa chọn. Nói kẻ nã bỗng nhiên chỉ hướng Hứa An Viễn, "Ta xem qua tư liệu của ngươi, ta biết ngươi cái tia căn bản không tồn tại trên thế giới muộn muội. Ngươi biết bọn hắn đối ngươi là thế nào đánh giá sao?" Mặc dù gì nhắc này một ít giáo sư vì ngươi liệu mạng nói tốt, nhưng ban giám đốc người cuối cùng đối ngươi đánh giá vẫn như cũng là tinh thần rối loạn, có sụp đổ khả năng. Nhưng ta biết, ta tin tưởng, nàng nhưng thật ra là tồn tại qua mà nàng sở dĩ biến thành hiện tại loại trạng thái này cũng là bởi vì ngươi, ngươi giống như ta, nội tâm vẫn như cũ khát vọng tiến hóa, cho nên liền dùng phương thức nào đó đem cái này che lấp chúng ta qua mang, ý đồ trở ngại chúng ta cùng ngươi nói người yêu hóa rơi mất, đúng không? Thái dương hoàn toàn chìm xuống dưới, bóng tối bao trùm tại không trung hoa viên bên trong, chỉ có chung quanh một chút kỳ diệu hình quang thực vật tản mát ra ưu quang, chiếu sáng phụ cận phía khu vực này. Mà tại ưu ám bên trong, kẻ nạ cái kia trong mắt màu xanh lam có thể thấy rõ ràng, giống như là minh lượng hạ nguyệt, mà hắn đối diện lại là cả ngày treo xí dương. Dai dương giật trong trầm mặt, kẻ nạ vốn cho rằng Hứa An Viễn sẽ ngoài ý muốn, sẽ kinh ngạc, sẽ thẹn quá hóa giận, thậm chí còn sụp đổ thuốc tích, có thể hắn đều nghĩ sai. Cặp con mắt kia bên trong không có một tia gợn sóng, bình tĩnh lệnh người bất ngờ, sau đó hắn càng là nghe được một tiếng khinh thường cười khẽ. Cái tia cười khẽ giống như là tại miệng mai, lại giống là tại tự dễ ức, nhưng rất nhanh liền đi theo gió nhanh chóng chạy đi, chạy đi lúc vẫn không quên thổi một chút cự phủ bên trên đông nhiên giấy lên hòa diễm. Mà nó, cho lão tử khí cười. Tại nạ bỗng nhiên trừng lớn trong mắt, Hứa An Viễn cười lắc đầu. Lúc đầu ta còn muốn cùng ngươi mắng nữa ngươi vài câu nhưng ta hiện tại đột nhiên cảm giác được ngay cả mắng ngươi đều không cần thiết Thừa an viễn thật sâu thở dài ngươi hại lao tử bạch tổ chức nhiều như vậy ngôn ngữ hưởng phí nhiều như vậy lầu góc Kẻ nạ như mày ngươi đây là ý gì suýt an viễn đông nhiên thở dài một tiếng tiếp lấy nói khẽ đừng nói chuyện ngươi không xứng nghe thiêu đốt cự phủ đông nhiên lệ xuống cự phủ đông nhiên từ kẽ nạ trong thân thể sẽ qua rắn rắn chắc chắc vào thịt cảm giác rất hiển nhiên một cách này thiết thiết thực thực trung đích Kẻ nạ ngạnh sinh thủ ở một cách này thất tha thất thể lối lại trong mắt đều là thất vọng cùng tiếc mới ngươi cũng cảm thấy ta làm sai thật sao hứa an viễn lắc đầu nói ta khác lời nhắc cùng ngươi giảng đạo lý nhưng có một việc ngươi sai không hợp thói thường à, lao đệ ta và ngươi không giống lao tử mội mội nếu như ở phía trước lấp lánh ta không chỉ có sẽ không ghét ghét tương phản ta sẽ làm trận dựng cái đài hẳn không thể để toàn thế giới đều nhìn đến lao tử có như thế như bức mội tử Kẻ nạ vẫn nộ quát ngu xuẩn nếu như đã chú định chỉ cần có một người lấp lánh như vậy dựa vào cái gì không phải là hắn không thể dựa vào cái gì hứa an viễn bỗng nhiên nô lên cự phủ bên ngông biển cắt sau lưng hắn lóe lên một cái rồi biến mất băng nàng tùy hứng băng nàng có thể ăn băng nàng yêu nội yên bằng nàng nguyện ý đem bánh gã tôn nghệ lao tử trên mặt bằng nàng gọi lao tử ca ca bằng nàng là lao tử kiêu ngạo nàng thối chương 103, trăm thánh giả kẽ nạ triệt để ngây ngẩn cả người Hắn tử cho là mình vốn là đứng tại sinh vật tiến hóa trí cao điểm đối với tình người năm sớm đã lô hỏa thuần thanh vạn vô nhất thất có thể đối hứa an viễn hắn lại một lần đoán trừ sai một khắc này hạo nguyệt nhìn xem xí dương đôi mắt run không ngừng hắn không hiểu hứa an viễn tư duy từ tuyệt đối lý tính góc độ tới nói hứa an viễn không nên cũng không nên là như thế này nhưng sau đó hắn liền chợt phản ứng lại tự mình nghĩ sai hứa an viễn gia hỏa này từ đầu đến cuối đều không phải là một cái đặc biệt lý tính người hắn chỉ là bề ngoài bao lấy lý tính sắc ngoài lớp vải lót nhưng như cũng là một vũng nước sôi sôi trào sắp nổ tung hắn phương diện khác biểu hiện được quá mức ưu tú đến mức kẻ nạ đều suýt nữa quên mất hứa an viễn hắn là cái thuần chính nhân loại a Kẻ nạ cúi đầu nói cách khác tiến hóa con đường lại một lần nữa bị cảm tính cùng nhân tính quay nhau sao giống nhau trăm năm trước như thế Kẻ nạ đông nhiên thở dài thật có lỗi là ta quá ngây thơ rồi ta lại phạm vào nhân từ sai lầm ta sai lầm coi là ngươi sẽ lý giải ta sẽ giống như ta nhưng cũng may gắn liền với thời gian không muộn ta vẫn có cơ hội đền bù ta phạm sai lầm nói kẻ nạ bông nhiên vua tay phát ra tiếng sau một khắc trên người hắn cái kia đạo bị thiêu đốt cự phủ bổ ra giữ tận vết thương vậy mà trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu hứa an viễn bông nhiên sững sở có thể một giây sau hắn đôi mắt kịch chấn bông nhiên kêu lên một tiếng đau đớn dùng thiêu đốt cự phủ chống được thân thể của mình chỉ thấy một đạo đồng dạng vết thương đáng sợ trong nháy mắt xuất hiện ở hứa an viễn trên thân mặc kệ là chiều dài chiều sâu đổ máu trình độ đều cùng kệ nạ vừa rồi trên người không có sai biệt tại hứa an viễn kịch liệt thở dốc lúc kẻ nạ thanh âm sâu kín lại từ một bên núi u chuyển đến. Ta là tiến hóa chi lộ kẻ khai thác, là nhân loại chi tiên phong bây giờ triệt để ưu hóa rơi AB về sau. Ta thần thông năng lực chân chính đạt được hoàn toàn tiến hóa, cho thấy nó chân chính tư thái. Ta nguyện xưng là triều thánh giả. Triều thánh giả đại biểu cho duy nhất chính xác con đường, bị chư thần chỗ chiếu cố. Chỉ cần triều thánh giả vẫn đi trên con đường này, hắn liền bất tử bất diệt bất kỳ cái gì đối nó tổn thương trên thân thể đều sẽ bị phản hồi đến thi bạo người tự thân. Kẻ nạ thần sắc vui vẻ, sau đó phảng phất vì nghiệm chứng hắn lời nói đồng dạng, đặc địa hướng phía hứa an viện giang hai cánh tay, buông xuống bất kỳ phòng bị nào. Tựa hồ muốn nói, người đánh ta nha. Vô anh. không có chút nào do dự. Không gian bên trong manh vang lên một tiếng vang trầm. Một cái trọng quyền bỗng nhiên đục trúng kẹ nạ hai gò má, đem nó anh tuấn mặt khuôn mặt rút đến vặn vẹo biến hình, cả người đều bị cuồng bạo quyền kình đập hướng về sau còn đi. Phù phù. Kẹ nạ hiện lên chữ lớn nằm xuống đất bên trên, hù dọa một mảnh bụi đất. Đại nào đứng máy, khuôn mặt ngốc trệ. Không phải, vừa mới xảy ra chuyện gì? Thế nhưng là không đợi kẹ nạ phản ứng, sau một khắc một cái bóng đen siêu vào tới, đối kẹ nạ mặt chính là một trận đổ ập xuống là truy. Ngươi làm sao dám? kẻ nạ nổi giận gầm lên một tiếng một bên liều mạng ngăn cản được cái này như mưa rông gió bao tiến công một bên bỗng nhiên dùng sức bắt lấy hứa an viễn cánh tay bỗng nhiên đem hắn vung ra hứa an viễn cấp tốc thay đổi thân hình rơi xuống đất sau đó từ dưới đất tiện tay cơ lấy một khối thạch đầu lần nữa hướng phía kệ nạ đổ ập xuống đập tới mà lúc này kệ nạ cũng phát hiện mánh khỏe trước đó tự mình bị công kích vậy mà không biết sao vậy mà không thể phản hồi cho hứa an viễn đây chẳng phải là nói tự mình vừa rồi cái kia bỗng nhiên đánh bạch ai kệ nạ vừa sợ vừa giận nhưng hắn sau đó chợt sở trước đó ab lúc chiến đấu một chút còn sót lại ký ức tràn vào trong đầu của hắn thì ra là thế thật sự là đáng sợ thần thông a hứa an viễn thật có lỗi, hôm nay đầu góc bị nhiệt hóa thực sự không viết ra được đồ vật đến cưỡng ép viết sợ viết thành một đống ngày mai tìm điều hòa không khí cho mọi người nhiều bù một điểm tạ ơn điều hòa không khí chương 104, trăm đoán xem ta là ai người thần thông chỉ sợ là tại cái nào đó trong thời gian ngắn ngủi miễn dịch bị tổn thương đi kẽ nạ bỗng nhiên từ dưới đất vọt lên bốn phía u quang chiếu ra nó đường con hoàn mỹ thân thể hắn thôn phệ ab đồng thời cũng đồng dạng kế thừa ab kinh khủng tố chất thân thể mặc dù không biết ngươi thần thông phát động điều kiện là cái gì nhưng thứ nhất định cũng cùng tinh thần lực của ngươi móc đối, đúng không? Kẻ nạ đông nhiên kéo căng toàn thân cơ bắp, hắn đệ xuống thân thể, cảm thụ được trước nay chưa từng có lực lượng ở trong cơ thể hắn như dòng điện giống như phun trào, tâm tình vô cùng vui vẻ. vô luận là tinh thần lực hay là thân thể tố chất, hắn hiện tại đều là thực sự tam giai. chỉ cần hắn nghiêm túc, Hứa An Viễn tuyệt đối sẽ không có chút sức hoàn thủ. hắn không tin một cái nhất giai tinh thần lực có thể chống đỡ tới khi nào? trong chốc lát trong không khí hình như có sấm chớp mưa bão quanh mình, kia là kẻ nạ đâm lúc phát ra âm bảo, hắn quét ra khỏe miệng, vui vẻ hướng phía Hứa An Viễn đánh ra cái kia tràn ngập lực lượng một quyền. hô! Lãnh thấu xương quyền phong thổi lên trăm ngàn lá rụng, đem phía dưới bãi cỏ đều cày ra khe ránh, nhìn qua uy lực bất phàm, thanh thế to lớn. Nhưng cũng vẹn vẹn thành thế to lớn. Bởi vì hứa an viễn chỉ là một cái nghiêng đầu liền tránh thoát cái này kích chọc quyền, tay phải thạch đầu đột nhiên biến thành cầm ngược, dáng kẽ nạ uy quyền cánh tay, đống nhiên từ trong đó vòng thẳng vọt lên, trong nháy mắt đục nát cái mũi của hắn. Máu tươi cuốn vốn, nhưng lại tại giây phút trung khôi phục như lúc ban đầu kẻ nạ thần sắc đông nhiên chỉ trệ, cánh tay trái cuốn quýt đuổi theo, như toan dùng giày đặt thế công sáo trộn hứa an viễn trợ cước, thật tình không biết hứa an viễn một thạch đầu trực tiếp che xuống, cái kia nhìn như phổ phổ thông thông một khối thạch đầu vậy mà đem hắn xương ngón tay đánh vỡ nát, tình huống như thế nào? kẻ nạ nhìn xem hứa an viễn trong tay khối kia trắng bệnh kỳ quái thạch đầu, đầu lớn như cái đấu. một khối tiện tay nhặt được phổ thông thạch đầu làm sao lại đối tam giai thần thông giả thân thể tạo thành tổn thương? hứa an viễn cũng không biết, nhưng là sinh cơ cho đến cái này khối thạch đầu hình tượng, thế là cũng bất chấp tất cả, trực tiếp cơ lấy đến chính là đánh, không nghĩ tới lại còn ngoài ý muốn dùng tốt vừa vận thiêu đốt tự phủ tốc độ đánh quá chậm hứa an viễn không dám dùng cái này khối thạch đầu tới đơn giản vừa đúng thế là song phương vật lộn hình tượng dần dần vi phạm với kẻ nạ tiến hóa lý niệm đến cuối cùng trực tiếp hóa phức tạp thành đơn giản lại thoái hóa trở về nguyên thủy nhất dã man vật lộn mà tự xưng là tiến bộ kẻ nạ tại trận này vật lộn bên trong có thể nói là chút tiện nghi nào không thể chiếm được hắn chỉ là kế thừa ab tố chất thân thể lại không có để lại tới xứng đôi kinh nghiệm chiến đấu dẫn đến chiến đấu nửa trước đoạn đều tại bị hứa an viễn một đường ép mặc dù vẫn chưa tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương nhưng kẽ nạ trong lòng bị đè nén vẫn nộ lại càng ngày càng đến mức hắn không thể phát hiện hứa an viễn làn da càng ngày càng nóng hổi, công kích cường độ cũng càng ngày càng nặng nề. nhị giai đỉnh phong, tam giai, chập chập chập, cái này tăng phúc tốc độ, nhỏ kẹ nạ phải ăn thiệt tồi rồi. nào đó khối cự thạch về sau, yêu yêu khuôn mặt nhỏ từ phía sau nhô ra, một bên nhiều hứng thú nhìn xem, một bên đem cái gì buồn nôn chất lỏng nhỏ ở Isis thụ thương ngực, cái kia nguyên bản giữ tận xuyên qua tổn thương giờ phút này đang lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị cấp tốc khép lại. Isis cũng sớm đã tỉnh một đoạn thời gian, nàng nhìn xem yêu yêu bên mặt, Đồng nhiên câm lấy cuống họng nói ra, ngươi không phải yêu yêu. Yêu yêu không để ý đến Isis, mà là tiếp tục say sưa ngon lành nhìn cách đó không xa hai người vật lộn. Một hồi mới quay đầu lại, hướng phía Isis cười hắc hắc, nhanh như vậy liền có thể nói chuyện. Xem ra ngươi cũng không đơn giản. Ta có thể xem hành vi của ngươi vì ngầm thừa nhận trả lời vấn đề của ta sao? Ừm. Ngươi đoán. Ai nha? Cái này dù sao cũng coi là người ta bí mật à? Làm sao có thể như vậy mà đơn giản nói cho ngươi? Đoán xem nhìn. Đoán đúng. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi lạ lờ. Yêu yêu đỗng nhiên trở mặt. Mấy giây sau nàng quay đầu, con mắt màu tím đã biến thành đỏ màu đau, Nhìn vậy mà cùng Á Lan có mấy phần tương tự chỉ bất quá cặp mắt kia càng thâm phí hơn càng thêm ảm đạm phản phất không đáy thâm nguyên sâu đến làm cho lòng người bên trong rủi ro rủ rè rủ ngươi là thế nào đoán được y thân sắc bình tĩnh thuận miệng thử một lần mà thôi vừa cái tên này ta gần nhất nghe được nhiều lắm yêu yêu hiếu kỳ nói có thể hắn không là chết sao ngươi vì cái gì còn muốn đoán hắn y nít miệng lên nói khẽ ta tại lần thứ nhất cùng ân nhân gặp mặt lúc từng nói tới cái tên này mà ánh mắt của hắn lúc ấy lộ ra mười phần chân kinh rất hiển nhiên hắn tại ta nói cho trước đó liền từng cùng cái tên này có tiếp xúc huống hồ là một vị hai năm bên trong duy nhất vẫn là tạo vật chủ có chút chuẩn bị ở sau chẳng lẽ không bình thường sao mà nguyên nhân lớn nhất thì là ta vừa mới nhìn rõ ngươi đem đốt ngón tay của mình bẻ gãy sau đó ném tới ân nhân bên chân y sánh mắt lấp lóe bình thường người xương ngón tay nhưng không cách nào đem một tên tam giai thần thông giả đánh cho ra chóp thịt bong trong không khí trầm mặc một lát yêu yêu đông nhiên giơ lên ngón tay cái tán thường nói ngươi rất thông minh đủ kế nhiệm phạ giả ở tư cách nhưng là chúc mừng ngươi vẫn là đoán sai yêu yêu lắc đầu ta cũng không trong miệng các ngươi vị kiếp lờ ta cũng không vĩ đại cũng không cao thượng y xì như mày nhưng gặp nó không hề tiếp tục nói dự định cũng không có truy vấn ngược lại hỏi cái này là thuốc gì tài? vạn tượng cây chất lỏng. y Xích trên mặt lần đầu xuất hiện bối rối, nàng dây rủa lấy liền muốn nhảy dựng lên, nhưng lại bị yêu yêu một thanh đại lại, như thế nào cũng dây rùa không được, chỉ có thể hận hận nhìn xem yêu yêu tức giận đến nổ lên lỗ thay. quắc khế nói, tiên điên, yêu yêu vô tội giang tay, ngươi tựa hồ đối với vạn tượng cây có cái gì hiểu lầm? chỉ cần hơi điều trị, nó chất lỏng chính là tốt nhất dược tề, mặc kệ nhiều thương nặng, thậm chí gây chi cũng có thể tái tạo. hai tháng trước còn có cái đội đặc biệt hậu sinh dùng chất lỏng trị liệu tay chân lặng. nói xong yêu yêu quay đầu, liếc mắt nhìn chằm chằm cây, thanh âm chậm bay ra kỳ tích cũng không phải là đều muốn vơ đua cả nắm một đòn chết chắc cho hắn định tính tựa như ngươi nắm giữ thần thông thần thông bản thân không có tốt xấu phân chia trọng yếu là sử dụng thần thông người nói yêu yêu đột nhiên quay đầu chỉ chỉ phương xa không gian thương phấn nói việc vui đến tay ha ha mau nhìn y xịt xứng sở thuật yêu yêu ngón tay phương hướng đông nhiên nhìn lại sau đó bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn chỉ thấy xa xa không khí bỗng nhiên hiện nổi sóng thần sắc u ám tiểu pháp lao từ đó đi ra cầm trong tay một cái không biết cái dương chương một ta thích người thích người thích người tiểu pháp lao tới rất tiến tĩnh bước chân rất nhẹ hắn tựa hồ tận lực giảm bớt tự mình tồn tại cảm giống như là chen chân phe thứ ba chiến đấu xài lang chậm rãi tới gần những cái kiêng nạo mạn tự đại sư tử cùng lão hổ tùy thời chuẩn bị dỗi ra lợi trào tiến lên thu hoạch chiến quả nhưng sư tử cùng lão hổ đồng dạng không phải là đống đốc xài lang hành tung rất nhanh liền bị phát hiện kẻ nạ trên mặt vui mừng hứa an viễn cho mày nhưng sau đó ánh mắt nhưng lại trở nên ý vị thâm trường nhanh đem đồ vật đưa cho ta kẽ nạ bỗng nhiên hướng phía tiểu pháp lao vươn tay nhưng lại bị sau lưng hứa an viễn bắt lấy khe hở dạ dày bị bỗng nhiên chịu một cái cho quyền để hắn suýt nữa ngay cả bữa cơm đêm qua đều phun ra mà kệ nạ cũng không dám khinh thường nữa thuần thế bắt lấy hứa an viễn cánh tay bỗng nhiên tới một cái tiêu chuẩn nhận thức vật ngã đem hứa an viễn vung ra giữa không trung có thể hứa an viễn tốc độ phản ứng càng nhanh tại ý thức đến tự mình sai lầm trong nháy mắt ở giữa không trung bỗng nhiên dùng cái kim màu trắng thạch đầu đục nát kệ nạ nắm lấy cánh tay mình xương máu tay kẻ nạ bàn tay lập tức tiết lực tiếp xuống khoảng tạm động làm không thể tiếp tục bị giữa không trung rơi xuống hứa an viễn đập thất điên bắt đảo hai người quảng làm một đoàn ngã trên mặt đất lẫn nhau xé rách mà đổi thành một bên tiểu pháp lão bộ pháp lại càng chạy càng nhanh. Thần Sắc cũng từ ngay từ đầu lạnh lùng trở nên lửa nóng mà dữ tợn, hắn vừa đi vừa mở ra cái dương, từ đó lấy ra hai cái tổn lấy không rõ chất lỏng ống tiêm, trực câu câu phóng tới hai người. Lúc này liền ngay cả Kẻ Nạ đều ý thức được không đúng, ra hỏa này thần sắc hiển nhiên chính là một cái sắp như quyền xoán bị kẻ phản bội, trong mắt của hắn hỏa diễm cơ hồ đổi theo cái mông của hắn không ngừng đốt tới. Kẻ Nạ thần sắc lập tức lạnh xuống, hắn sớm đoán được tên phế vật này một ngày nào đó sẽ làm phản, nhưng hắn cũng không phải là không có chút nào chuẩn bị. Tại sinh tử đánh cờ bên trong, bí mật mới là quyết định chiến cuộc đi hướng mấu chốt nhất nhân tố mà kẻ nạ bí mật đủ nhiều cũng đầy đủ tương đại cho nên kẻ nạ đang chờ đang chờ tiểu pháp lao tới gần tới gần lại tới gần cách đó không xa thạch đầu về sau y thần sắc đột nhiên biến đổi nàng chú ý tới kẻ nạ thần sắc biến hóa bỗng nhiên hướng tiểu pháp lao trương mở miệng còn không chờ nàng phát ra âm thanh một cái cổ tay chặt lại đột nhiên cắt tới cổ họng của nàng để nàng che lấy hết hầu thống khổ co quắp tại địa lại không cách nào phát ra cái gì một cái âm tiết không cần nói thiết yêu có chút hăng hái nhìn xem không ngừng tới gần kẽ nạ tiểu pháp lao thần sắc lửa nóng nhưng nói ra lại bằng lãnh dị thường không muốn trở ngại vận mệnh phát triển. Isis tiểu thư, nếu như không phải ta, ngươi bây giờ đã là cái người chết. mà người chết, nhưng là không cách nào nói chuyện. Isis bỗng nhiên từ dưới đất ngẩng đầu, trong mắt của nàng hiện lên một tiêu kiên quyết, sau đó bỗng nhiên dùng lực lượng toàn thân đánh tới Thiên yêu. có thể Thiên yêu chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên liền trực tiếp đem hóa giải nàng liệu lên toàn lực va chạm, trực tiếp đem nó nện vào trên đất trong đất bùn. có thể Isis lại độ không quan tâm động thân, hướng phía Thiên yêu lại lần nữa phát khởi tiến công. có thể Thiên yêu lại hoàn toàn không tiếp tục cho Isis bất luận cái gì nhất lên sóng gió cơ hội, nàng trực tiếp bóp lấy Isis cái cổ, trực tiếp đem nó đặt tại trên mặt đất. Tại sao muốn chấp nhất như vậy chứ?" Thiệt Yêu nghiêng đầu một chút, nhìn xem trên mặt đất liệu mạng rễ rủa Isis, hiếu kỳ nói, "Ngươi rất lo lắng đệ đệ của ngươi." Ân tỷ đệ tình rất cảm động, thế nhưng là ban đầu ở phạ dạ oh, chi vị trước làm ra lựa chọn người không phải ngươi sao? Tại quyền lực và tình thân ở giữa, ngươi rõ ràng không chút do dự lựa chọn quyền lực mới đúng, cái kia giờ phút này phản ứng của ngươi lại là chuyện gì xảy ra?" Isis lập tức sững sờ, ngay sau đó động tác của nàng dần dần ngừng lại, cả người ghé vào trong đất bùn, tựa hồ đình chỉ dãy rủa. Mà Thiên Yêu cũng không có lại nhìn Isis, quay đầu tiếp tục xem hướng một bên vợ kịch, có thể một giây sau nàng lại đột nhiên quay đầu lại một quyền đập vỡ y xịt hầm dưới đục nát hàm răng của nàng máu tươi bỗng nhiên tuôn ra để y xịt mặt lộ ra dữ tợn mà dọa người có thể nàng khỏe miệng nhưng như cũ vi vi lên giống như là đằng cười thiệt yêu con người bỗng nhiên thích chặt sắc mặt cũng theo đó chìm xuống dưới bởi vì tại y xịt trên đầu lưỡi có cán cân hư ảnh đã phát họa kia là một vị cao vị cách thần minh đại biểu ký hiệu y trước mắt tinh thần lực căn bản là không có cách trẻo chống nó giá lâm nhưng không quan trọng trong nháy mắt liền đầy đủ trong hư không thần ma hư ảnh đột nhiên xuất hiện một cái trước mắt phát họa ra đầu chó thân người hư ảo có thể cái tia hình dáng sau đó liền tiêu tán trong không khí hóa thành tinh điểm quang mang tiêu tán Phu dung sớm nợ tối tản thậm chí không có nhắc lên bất luận cái gì một tia còn sóng có thể thiên yêu lại đột nhiên thở dài mặc dù không biết ỵ xịt là như thế nào biết được tình báo nhưng nàng biết ỵ xịt đây là tại cược đang đánh cược một cái khả năng đang đánh cược người nào đó nhớ ký ạ nú bị khí tức khả năng mà rất rõ ràng nàng cực thắng một khắc này cách đó không xa hứa an viễn đột nhiên hướng phía cự thạch quăng tới ánh mắt kinh ngạc hắn nhìn thấy nô đầu ra thiên yêu nhìn thấy nàng đạo tại trên tảng đá tay cái tiêu cánh tay bên trên không có bất kỳ cái gì làn ra, chỉ có bốn cái trắng bệnh xương khô hứa an viễn đột nhiên nhìn thoáng qua trong tay mình trắng bệnh thạch đầu tựa hồ có kinh lôi ở trong đầu hắn nổ vang một khắc này hứa an viễn trong đầu suy nghĩ rất nhiều nhưng sau đó nét mặt của hắn đột nhiên trở nên kinh hỉ mà dữ tợn tại chiến đấu bên trong một thanh kẹp lại kẹ nạ cổ họng sau đó nhìn xem thiên yêu trầm giọng ngâm tụng nói ta thích ngươi đầu sau lưng cự mục ta thích chân ngươi hạ mặt đất ta thích thanh âm của ngươi ta thích ta cùng ngươi ở giữa khoảng cách chương một nghe khuyên tiểu phát lão không gian bên trong có không biết gió trong nháy mắt thổi qua cơ hồ trong chớp mắt liền cải biến trên trận thế cục, nguyên bản chiến đấu hai người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, lưu lại tiểu pháp lão một người cầm cái dương đứng tại chỗ ngẩn người, mà cái kia cách đó không xa thạch đầu về sau, Hứa An viễn một tay kẹp lấy kẹ nạ ít hầu, một tay mang theo giữ tận tiêu đốt tự phủ, cười gần bổ về phía yêu yêu đầu lâu, yêu yêu con người bỗng nhiên thích chặt, nàng ý đồ muốn nói cái gì, nhưng thanh âm lại tựa hồ như bị cưỡng ép cứ đi, dưới chân mặt đất càng là sụp đổ hạ lạc, sau lưng xuống, cự một cũng ngay đầu tiên phong tỏa ngăn cản nàng rút lui lộ tuyến nhưng mà thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, yêu yêu vậy mà làm ra một cái ở đây tất cả mọi người không tưởng tượng được động tác, chỉ thấy nàng thật nhanh dùng song tay đậy chặt đầu lâu của mình, sau đó như nhổ cái sảng đồng dạng bỗng nhiên rút lên, sau đó bỗng nhiên đem đầu lâu ném ra, ngay sau đó là cái tay, thân thể, cuối cùng hai cái đuổi đều cấp tốc phân tán hướng phía hai cái trái phải địa phương chạy như điên. một màn này thấy hứa an viễn đại nào đứng máy một cái chớp mắt, nhưng hắn lập tức biến làm ra lựa chọn chính xác nhất, hắn trực tiếp đem kệ nạ xem như bao cát địt, hướng phía một bên chạy trốn thân thể bộ vị bỗng nhiên ném đi, tự mình thì khiên cự phụ cười gần sông về cái như bóng ra giống như trên mặt đất bật lên đầu lâu. Đầu lâu kia lập tức kinh ngạc, một cái chân liên tiếp nửa thân thể lập tức nắm chặt lên đầu lâu, một bên phi nước đại một bên chu lên, lô mãng lô mãng lô mãng. Ngươi bây giờ địch nhân lớn nhất không phải nhỏ kệ nà sao? Ngươi ngươi ngươi, ngươi đuổi theo chặt ta, không sợ hai ta liên hợp lại cùng nhau quất ngươi sao? Hứa An Viễn lập tức sửng sở, tên kia hiện tại không nên có thể phát ra âm thanh mới đúng, có thể hắn sau đó lại cảm thấy vừa rồi nhà danh thanh âm kia tựa hồ cách hắn rất gần rất gần, thế là theo bản năng, túi đầu nhìn về phía trong tay, chỉ thấy trong tay hắn cầm trắng bệnh thạch đầu bên trên vậy mà đã nứt ra một trường tiểu tiểu khô lâu miệng, chính mở ra răng hồ muốn cắn Hứa An Viễn ngón tay. Hứa An Viễn lập tức đem nó ném xa xa, hắn đầu tiên là quay đầu nhìn thoáng qua đại thạch đầu đằng sau, gặp Isis máu me đầy mặt hướng hắn dựng lên một cái ngón tay cái, sau đó liền bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cái kia phi tốc chạy trốn nửa cái yêu yêu, đống nhiên dừng bước, hít sâu một hơi. Nóng bỏng khí lang bắt đầu ở hắn cự phủ bên trên cuốn quanh, Hứa An Viễn triệt thoái phía sau một bước, dựng lên cự phủ, bày ra một cái ném mạnh tư thế, nhắm chuẩn phía trước cái kia đạo thân ảnh, sau đó đem đốt tấn mở tối đa, trên thân tất cả cơ bắp lập tức phát ra kinh khủng bạo hượng, tiếp lấy bỗng nhiên vung ra. Vật tay nhất định sẽ không thua phát động. Hô trong không khí bỗng nhiên xẹt qua một đạo bao la hùng vĩ ánh lửa, một khắc này không khí bốn phía đều bởi vì cực hạn bạo lực mà thét lên, ánh lửa giống như là diêm vương đòi mạng bút mực, trong nháy mắt đâm chúng yêu yêu hậu tâm, lực lượng kinh khủng trực tiếp nó đẩy đụng nát mấy chục khỏa cổ thụ to lớn, ném ra một cái hố cực lớn loa, cái này mới chậm rãi yên tĩnh trở lại. lá rụng bay tán loạn, bụi đất đầy trời, tràn ngập trong bụi mù, hứa an viễn chân phải từ đó bước ra, chậm rãi đi tới cái hố biên giới, cúi đầu xem xét. cái hố trung ương thiêu đốt cự phủ chính cắm ở một bộ cháy đen thi thể ngực, hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, đã đem thân thể nàng nửa bộ phần trên mặc kệ là huyết đục vẫn là xương cốt hết thể đốt thành cho bụi hứa an viễn lập tức xứng sở tại sao có thể như vậy tại suy nghĩ của hắn bên trong cái này yêu yêu nhìn hẳn là cái kia chết tiện chết tiện khô lâu ở mới đúng có thể tên kia làm sao lại bị dễ dàng như vậy tiêu chết nhưng nếu như gia hỏa này không phải khô lâu cái kia xương ngón tay lại là chuyện gì xảy ra nhưng không có người cho hứa an viễn tiếp tục thời gian phản ứng sau đầu đột nhiên chuyển đến một trận kịch liệt phong bạo hứa an viễn đông nhiên như người tránh đi kẹ nã bổ tới một kích đá ngang tại công kích trong khe hẹp đống nhiên cùng kẹ nã đối mặt ta thích người một giây sau thị lực kẹ nã lập tức x nhưng sau đó trước mắt của hắn liền bỗng nhiên tối đen, ngay sau đó cả người liền bị một cái trọng quyền bỗng nhiên nện trên mặt, hung hăng ngã vào cái hố bên trong. nhưng cái này cũng chưa kết thúc, Hứa An Viễn vừa định lại có hành động, chợt nghe thấy bên hai chuyển đến một tiếng lạnh leo tránh ra, một trận bao tát bỗng nhiên từ bên cạnh thổi qua, Hứa An Viễn đầu tiên là sức sở, tiếp lấy lập tức một quyền hướng phía một bên ném ra, ngạnh xinh xinh đem cái kia chạy nhanh đến thân ảnh nện lui. Người điên rồi! Tiểu pháp lao thần sắc chế lấp, căm tức nhìn Hứa An Viễn, hắn không rõ Hứa An Viễn tại sao muốn tại cái này trong lúc mấu chốt trở ngại chính mình. Ngưu xuẩn đại nhân đánh nhau tiểu hài tới làm gì? chịu chết! hứa an viễn không chút nào cho tiểu pháp lão lưu nhiệm hà thể diện trong lòng hơi trầm xuống vị này hiện tại tới cũng không phải cái gì chuyện tốt dựa theo vừa rồi như thế chiến hướng kịch liệt tiểu pháp lao theo lý mà nói hẳn là trước tiên liền có thể phát hiện thụ thương y sĩ mới là dưới loại tình huống này hắn hàng đầu mục tiêu liền sẽ trở thành bảo hộ tỷ tỷ của mình thế nhưng là hắn không có cái này ngốc tiểu tử đổi tới mà cái này đã nói lên y sĩ lại không thấy có người che giấu tung tích của nàng hắn không hy vọng y sĩ ảnh hưởng nhỏ phạ dạ tiếp xuống tới hành vi hắn muốn để tiểu pháp lao đến chiến trường hồi tưởng lại trước đó tự mình trước đó vô ý thức vứt bỏ cái kia một tiết xương ngón tay hứa an viễn sắc mặt càng ngày càng khó coi nhưng dưới mắt không lo được suy nghĩ tiếp những cái kia ánh mắt của hắn ngừng lưu tại tiểu pháp lao trong tay cái dương kia bên trên sẽ là nó a thứ này bên trong có lẽ đặt vào cái gì rất thứ then chốt đến mức người nào đó không tiếp tự mình ra tay cũng muốn để tiểu pháp lao đem nó mang tới thế là hứa an viễn hít sâu một hơi dùng hết lượng tâm bình khí hỏa ngự khí đối tiểu pháp lao nói ra tỷ tỷ ngươi y sis đã thoát ly kệ nã không chế ngươi bây giờ cút nhanh lên trở về tìm tỷ tỷ ngươi tiểu pháp lao sửng sau đó liếc mắt nhìn chằm chằm hứa an viễn ông chặt cái dương liền bắt đầu trở về chạy không chút do dự như thế một chút ngược lại đem hứa an viễn nhìn sửng sốt không phải anh em như thế nghe khuyên sao có thể hắn sau đó liền cảm thấy một cố bàng bạc tinh thần lực tại sau lưng đầy ra chỉ thấy kẻ nạ từ cái hố bên trong bò lên ra xé rách bộ ngực của mình từ đó móc ra trái tim của mình mà trên trái tim cắm một trương thẻ màu đen Thiết vàng bánh răng lông vũ đồ án chiếu sáng rạc rỡ chương một bí mật tại tấm kia tấm thẻ màu đen xuất hiện trong né mắt hứa an viễn lập tức mở to hai mắt Đây là hắn lần thứ ba gặp qua loại này tấm thẻ màu đen. Trên đó mỗi một loại thiếp vàng đồ án tựa hồ cũng đại biểu một vị nắm giữ quyền hành vĩ đại tồn tại. Mà kẽ nạ trái tim bên trong bánh răng lông vũ đồ án, hứa an viễn suy đoán rất có thể đại biểu cho vị tia thợ khéo. Đây là đánh không lại chuẩn bị giao người. Nhưng mà kẽ nạ cũng không để ý tới hứa an viễn, hắn chỉ là trầm giọng đối tấm thẻ nói một tiếng thật có lôi sau đó liền lưu loát đem nó từ trong trái tim của mình rút ra. Trong nháy mắt đó tựa hồ có nhìn không thấy vọt sóng từ kẽ nạ làm trung tâm cấp tốc hướng ra ngoài bộ quyết tán, cả vùng không gian bắt đầu phát sinh một loại nào đó không hiểu biến hóa. Gấp tiếp theo liền thấy Kẻ Nạ đem trái tim một lần nữa thả lại lồng lực, dùng siêu tốc tái sinh khôi phục vết thương, sau đó dùng tay phải hai ngón kẹp lấy tấm kia hắt thẻ, tại phía trước không gian bên trong quét một cái. Một thân thanh thủy bánh răng tiếng vang lên, giống như là phát động một loại nào đó kỳ diệu tạo vật chút mở, ngay sau đó cái kia tạo vật linh kiện bắt đầu có thứ tự chuyển động, đem thao tác quyền lực giao phó cho cầm trong tay hắt thẻ Kẻ Nạ. Mà tại loại này không biết quyền lực ra chỉ dưới, Kẻ Nạ mắt tràn thần quang, vô hỷ vô bi nhìn về phía nơi xa vùi đầu phi nước đại tiểu pháp lão, tiếp lấy giơ cánh tay lên, hướng phía tiểu pháp lao bóng lưng nhẹ nhàng phát tay. Ầm ầm nổ thật to tiếng vang lên, tiểu pháp lao dưới chân mặt đất đột nhiên vỡ vụn, ngay sau đó vô số bén nhọn rùi đá từ dưới mặt đất dâng lên, hướng phía tiểu pháp lao bộ ngực đâm thẳng tới. Tiểu pháp lao mặc dù bị biến cố bất tình lình chỉnh giật nảy cả mình, nhưng phản ứng của hắn lại tương đương cấp tốc, tại chân xuống mặt đất vỡ vụn trong nháy mắt liền bỗng nhiên hướng một bên vào tới, đồng thời trong tay cái dương che ở trước ngực, hiểm lại càng hiểm chặn rùi đá tập kích. Có thể một giây sau chuyện phát sinh tiểu pháp lao lại như thế nào cũng không nghĩ tới, chỉ thấy sau lưng của hắn đại thụ nhiên sống đi qua, lít nha lít nhít cảnh như là ngàn vạn cái xúc tu trong nháy mắt đem tiểu pháp lao cuốn tiến vào cây bên trong, nhưng ở thời khắc nguy cơ tiểu pháp lao mánh địa hé miệng, đem trên đầu lưỡi con mắt nhắm ngay lại thụ, cái kia đại thụ trong nháy mắt khô héo chết đi, phần lớn sinh cơ đều bị tiểu pháp lao hấp thu dùng cho cường hóa tự thân, có thể hắn như cũng không có lựa chọn tham chiến, ngược lại càng thêm thật nhanh hướng nơi xa chạy trốn mà đi. lúc này hứa an viễn cũng phát hiện không thích hợp, tiểu pháp lao tại chạy trốn quá trình bên trong tựa hồ tất cả mọi thứ đều tại cùng hắn đối nghịch, mặt đất không tách ra nước, kỳ quái động thực vật nổi điên giống như đối với hắn khởi sướng tấn công mạnh, không ngừng có kỳ quái loài chim đâm chết trên đầu hắn, liền ngay cả những đám mây trên trời đều trôi xuống. Ý đồ che đậy tầm mắt của hắn, mà rốt cục tại một lần kỳ quái động vật đột nhiên trong tập kích, tiểu pháp chết giả tử thủ cái dương kia rốt cục tuột tay vung ra, trong nháy mắt đó hai đạo thân ảnh cơ hồ tề tề biến mất ngay tại chỗ. Ta thích ta cùng cái dương ở giữa khoảng cách, đoạt lấy nó. Tiếng gầm gừ đồng thời trong không khí nổ tung, một giây sau Hứa An Viễn tay đã mò tới cái dương, có thể cái dương một chỗ khác, vô số sinh vật cũng không phải sinh vật đều hướng phía cái dương dò xét ra tay cánh tay. Hứa An Viễn trên mặt lộ ra nhe răng cười, cùng hắn Hứa An Viễn so kéo co. Đến a, vật tay tuyệt sẽ không thua phát động, giang đức gây thanh âm vang lên hứa an viễn con người bỗng nhiên co rụt lại chỉ thấy cái kia nhìn mười phần rắn chắc dương lớn lại bị nạnh xinh xinh kéo thành hai nửa từ đó tản mát ra vô số xanh xanh đỏ đỏ bình nhỏ thuốc thử tại trong đêm tối phát ra ưu quang giống như là cầu vồng vầng sáng mà hứa an viễn ở trong đó nhìn thoáng qua thấy được mấy cái thuốc thử bên trên rán nhãn hiệu diệu đạo thành phỉ tháp thanh tuyển, mà nó bên trong một cái khá lớn kim sắc cái bình bên trên thình lình viết ba chữ to vờ một khắc này toàn bộ thế giới tựa hồ đều an tính và tượng cây ngay tại không xa hậu phương lóe ra u quang cái kia phức tạp rậm rạp cảnh trong gió nhảy múa, tựa hồ là đang cùng thiếu. Những thứ này dán danh tự thuốc thử là dùng để làm gì, Hứa An Viễn dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra tới. Khó trách quyết đấu ngộng cảnh người thua phải ngủ say cả ngày, bởi vì cả ngày về sau, không trung hoa viên hiện hữu phần lớn người có lẽ đều sẽ bị vạn tượng cây phòng chế ra đồ vật mà thay thế. Đến lúc đó kẻ nạ tiến hóa lần thứ nhất đại quy mô lâm sàng thí nghiệm cũng đem bắt đầu từ nơi này. Trong bóng tối đông nhiên sáng lên một đạo nóng bỏng ánh lửa, đang suy tư như vậy không phải mấy giây tiền căn hậu quả về sau, Hứa An Viễn trước tiên vung mạnh ra thiêu đốt tự phủ, hắn muốn đem những chất thuốc này nhất cử tiêu diệt có thể cái kia vô số đầu khác biệt vật chất tạo thành cánh tay lại cũng đã đủ đến dược tệ bên dưới, thế là tại giây phút ở giữa cấp tốc bên trong, tại thời gian trong khe hẹp, hai sinh ra một lần vô cùng va chạm bị liệt. Hốt, cự phủ nhiệt độ cao trong nháy mắt hòa tan mấy chục trên trăm bình chưa rơi xuống đất tốt thử, có thể vẫn có tương đương số lượng cái bình bị những cái kia thiên hình vạn trạng cánh tay cấp đi cứu trở về, thua chiêng gõ chống hướng phía vạn tượng cây cấp tốc di động. Nhưng Hừa An Viễn không có khả năng thả bọn họ đi, đầy trời biển cắt lập tức tại sau lưng hiện hiện, hắn uy nghiêm mà trang nghiêm nhìn xem những cái kia cánh tay, nhiên há miệng ra, ta thích. Đầy đủ ngữ cuối cùng không thể toàn bộ nói ra bởi vì kẻ nạ thân hình chẳng biết lúc nào đã lẻn đến trước người hắn, lấy tay làm đao, một chút bổ vào hứa an viễn biết hầu bên trên. hứa an viễn đành phải vội vàng lui về phía sau, để tránh công kích dừng lại vượt qua một giây đồng hồ. mà cái này nhưng cũng sai mất thần thông thả ra thời cơ tốt nhất. cái kia mấy trục trên trăm đầu cánh tay trong nháy mắt giống như rắn tuân hướng vạn tượng cây, đem bên trong thuốc thử khoảnh khắc rót vào trong đó. Thương quân, hứa an viễn. kẻ nạ trên mặt lộ ra đã lâu thiếu dung, hắn vui mừng nhìn xem hậu phương vạn tượng cây cấp tốc nở hoa kết trái, nói khẽ: ngươi là ta gặp được nhất đối thủ khó dây dưa, nhưng rất đáng tiếc, thực lực tương tự thần thông giả ở giữa chiến đấu so chính là tin tức chênh lệnh cũng chính là cái gọi là áp chủ bài cùng bí mật. Mặc dù ngươi ẩn tàng thần thông luôn luôn khiến ta kinh ngạc, nhưng rất hiển nhiên, ngươi bí mật cuối cùng vẫn là bù không được ta bí mật. Nói kẻ nạ lung lay trong tay hắc hệ, khẽ cười nói, một vị tạo vật chủ quyền lực thay mặt đi, có nó ta liền có thể mượn dùng tạo vật chủ nào đó hạng quyền hành, mà vị kia tạo vật chủ danh tự chắc hẳn ngươi cũng biết, chính là thợ khéo hiệu trưởng, mà ta càng sâu một tầng bí mật, thợ khéo với người. Ta vì hôm nay tiến hành nhiều ít nhu đồ, góp nhặt nhiều như vậy nội tình, nhiều như vậy tích lũy, dưới loại cục diện này, thừa an viễn, ngươi lấy cái gì thắng ta? Ngươi dựa vào cái gì thắng ta? Hậu phương vạn tượng cây truyền đến vang động kịch liệt, vô số vật nặng rơi xuống đất âm thanh nương theo lấy dịch nhẫn lưu động thanh âm từ phía sau chuyển đến. Tại trong đêm tối lộ ra dữ tận mà kinh khủng, Phôi thai giống như hồ đã bắt đầu đắp, cục diện giống như có lẽ đã không cách nào cải biến. Có thể kẹ nạ nụ cười trên mặt lại càng ngày càng cạn, bởi vì hắn từ người trước mắt trong mắt không nhìn thấy một điểm kinh hoàng. Nếu như nói trước đó Hứa An viễn khóa chặt lông mày có thể để cho kệ nạ chỉ là hồi tưởng lại liền có thể thoải mái bên trên tốt mấy ngày, nhưng bây giờ chân mày kia mới lỏng, Hứa An viễn cả người đều trở nên giống mây đồng dạng lỏng, mà lòng phía dưới là chưa hề thay đổi qua cường đại tự tin ngươi đang thoải mái thứ gì?" Kẻ nạ thanh âm chấm thấp, nhìn chòng chọc vào Hứa An Viễn con mắt. Mà Hứa An Viễn lại mí môi một cái, giống như suýt nữa cười ra tiếng. Kẻ nạ sửng sở, sau đó một cấu ngọn lửa vô danh bỗng nhiên chạy tới ra, hắn quát khẽ nói, "Ngươi điên rồi." "Không không không." Hứa An Viễn triệt để không diễn, hắn cười hì hì nhìn xem kẻ nạ, "Ngọa bị đạo, ngươi biết ngươi mới vừa nói một hệ liệt nói như cái gì sao?" "Như cái gì?" "Giống như là ngươi tại bàn đánh bài bên trên đánh bài, không có đánh mấy vòng liền đem bài của ngươi ra xong, sau đó giẫm trên bàn lắc lư thân thể huyền diệu thắng lợi của mình, một bên giống to ta ra sạch hết rồi." ta ra sạch hết rồi." Thừa An Viễn mỉm môi, lộ ra răng trắng như tuyết, "Nhưng ngươi lại quên, lần này ván bài quy tắc, so căn bản cũng không phải là ai trước ra xong, mà là ai thừa bài nhiều a." Nói hứa An Viễn đỗng nhiên giơ tay lên, một chương cùng kẽ nạ trong tay cùng khoản hắc kẹt tại nó giữa ngón tay là vọt. Kẽ nạ ngây ngẩn cả người. Thừa An Viễn nhìn xem kẽ nạ càng ngày càng khó coi khuôn mặt, không thèm để ý chút nào sau lưng vạn tượng cây truyền đến động Tĩnh, vui vẻ nói ra, "Như vậy, không ngại chúng ta lại đến đoan xem, dạng này bí mật ta còn có mấy chương." Chương 108, Mây đen rồng, lông Vũ kẻ nạ thời khắc này thần sắc trước nay chưa từng có khó coi, hắn cẩn thận phân biệt lấy tấm kia thiếp vàng hát thẻ, sau đó trầm giọng nói ra, sách đánh dấu. ngươi là bác học với người, cái này xác thực rất để cho ta ngoài ý muốn, nhưng cái này cũng vô pháp thay đổi gì. Hứa An Viễn một phát miệng, thử một chút, thử một chút liền thử một chút. Kẻ nạ hừ lạnh một câu, sau đó đống nhiên vung tay lên bên trong hát thẻ, Hứa An Viễn bên phải địa thế lập tức phát sinh cả biến, miếng đất một lần nữa tổ hợp hở ra, cứng lại, lấy một cái tốc độ cực nhanh chắp và số tôn cao mấy chục mét nham thổ cự thú, nhóm lửa hỏa diễm giống như hai mắt, hướng phía Hứa An Viễn bỏ ra miệt thị ánh mắt mà tại hứa An Viễn bên trái, cái kia vô số dị dạng cổ thụ lẫn nhau giao hòa cảnh, cuốn quanh thành một cái cá thể cách to con thụ nhân, bọn chúng tề tề rút lên dễ cây, đều nhịp hướng phía hứa An Viễn chỉnh tề đi tới, tiếng bước chân ầm ầm trong không khí nổ vang, liền ngay cả đại địa đều vì đó run dậy. Sau lưng, nguyên bản vụn vật che chắn vật toàn bộ mọc ra chân, chủ động rời vị trí, dọc theo một đầu thẳng tới vạn tượng cây con đường, mà vạn tượng cây phía dưới, trên trăm tôn toàn thân bao khỏa chất nhảy trần chủi, thân ảnh chính chậm rãi đứng dậy, ánh mắt mở mịt một cái trước mắt, nhưng sau đó liền tề tề cứng ngắc quay đầu, hướng phía Hứa an tới thủ ánh mắt. Có thể cái này còn chưa chưa đình chỉ. Thê thảm tiếng rên rỉ từ đỉnh đầu truyền đến, liền ngay cả Hứa An Viễn trên đỉnh đầu chẳng biết lúc nào đều đã hiện đầy đen nghị phi hành sinh vật, bọn chúng có được làm người tuyệt vọng số lượng, giống như là nồng hậu dày đặc mây đen, cá thể hình dạng càng là thiên kỳ bách quái, có lớn lên giống mang theo da thịt nhợt thịt, có lại giống như là máy móc cùng huyết đục dung hợp sản phẩm. Bọn chúng một bên lấy tốc độ cực nhanh ở trên không xoay quanh, một bên phát ra khàn khàn gào khét, lộ ra dữ tận mà tà ác, cho người ta một loại sâu tận xương tủy cảm giác tuyệt vọng cùng cảm giác bất lực. Trung quanh, bốn vương tám hướng, hào vô không khe hở, thiên la địa võng. Đây cũng là kệ nạ cuối cùng chủ bài bọn chúng hiệu suất cao mà tàn nhẫn hoàn toàn có thể so sánh một chi thần thông giả tạo thành quân đội mà tại trùng điệp trong vòng đây mây đen uy áp phía dưới hứa an viễn lại chỉ là ngần đầu làng lặng thưởng thức bộ này đáng quý tuyệt cảnh thần sắc phong khinh vân đạm sau đó liếc mắt nhìn lường kẻ nạ một mắt phảng phất tại nói liền cái này Kẻ nạ nà sắc mặt âm trầm có thể tích thủy, hắn không muốn lại nhìn thấy tấm kia trào phúng kéo các mặt thế là hướng phía hứa an viễn phương hướng động nhiên lắc tay cánh tay mà động tác này cũng đại biểu cho chính thức kéo ra chiến tranh mở màn cái kia thiên không xoay quanh phi hành quái vật trong nháy mắt tề tề rủ xuống. Một khắc này mây đen buốc lên và mẹo, ở giữa không chúng tạo thành một cái thanh thế thật lớn màu đen vòi rồng, cánh chim mang theo phong bạo gào thét, giống như là trên bầu trời thần minh đối người ở giữa hạ xuống hủy diệt thần phạt. Trung tâm phong bạo, xung đột điểm cuối cùng. Thiếu niên quần áo bị cái này cuồng loạn phong bạo thổi đến bay phất phới, trên trán tái phát bị thổi ra, lộ ra nó nóng bỏng hai con ngươi, lên đỉnh đầu sắp hạ xuống thiên thai bên trong, hắn phản phất lúc nào cũng có thể sẽ bị thổi chạy miểu tiểu chân thổ, nhưng lại giống như là một viên cứng chắc cái đinh, nói cho trên trời cái kia vô chi chư thần, lao tử muốn vơ nát hàm răng của ngươi. Một giây sau, sinh vật tạo thành màu đen vòi rồng mánh hạ lạc đem đêm đen nhiệm đến càng thâm thúy hơn tuyệt vọng, mà Hứa An Viễn tay cũng tại đồng thời động, tấm thẻ màu đen lưu loát lật qua lật lại, trên đó ấn khắc bồng kim thư tịch hiện lên một đạo hào quang sáng chói, nó mang đến liều không ở giữa vĩ lực, mang đến lịch sử cùng tri thức lọt mắt xanh, một khắc này, bắt học chính thức hướng nơi đây bỏ ra liếc xem. Cùng một thời gian, không gian loạn lưu tại Hứa An Viễn bên cạnh thân triển khai vết rách, một cây mềm mại lông vũ từ đó nhẹ nhàng bay ra, tản ra dường như thiên sứ thánh khiết huy quang, mà tại cái kia lông vũ chạm đến thanh âm trong ngáy mắt, nhân công kỳ tích hiện ra nó bạo lực một góc, sau một khắc đến bằng ngàn tỷ lông vũ lập tức thôn cả mảnh trời không. Kẻ nạ ngay đầu tiên liền nhận ra cái kia lông Vũ, nhưng nó xuất hiện quá nhanh quá nhanh, không điểm trong vòng mấy giây, hắn cái gì đều không làm được, chỉ có thể trợn mắt nhìn lông Vũ đem trên bầu trời tất cả phi hành sinh vật cùng nhau thôn vệ, sắp bén cánh chim đem bao bao ở trong đó, bất luận cái gì sinh mệnh đều xoắn nát, khiến cho bầu trời hạ xuống tí tách tí tách mưa máu. Giây phút ở giữa, kẻ nạ tổn thất nặng nề. Mắt thấy cái kia tham lam lông Vũ như cũ truy tìm lấy thanh âm vết tích, đang cố gắng muốn hướng bạn tượng cây dũng mánh lao tới, kẻ nạ quyết định thật nhanh, nhiên nổ cắm vào thân thể bên trong mấy cái lông chim, sau đó lại lần nữa huy động tấm khẻ. Một bên nham thổ cự thú lập tức ngửa mặt lên trời gào lên, cái kia to lớn giống lên một tiếng trong nháy mắt làm tất cả cánh chim đều thay đổi phương hướng, hướng phía cự thú phương hướng quét sạch mà đi. Mà nhưng vào lúc này, nham thổ cự thú trên thân đột nhiên xuất hiện xích kim sắc hỏa diễm đường vân, cái kia đường vân trong nháy mắt trải rộng nham thổ cự thú toàn thân, không ngừng lóe ra, giống như là định thời gian bom. Một giây sau, cái kia bài sơn đảo hải long vũ đem nham thổ cự thú dống nhiên nu hết, mà ánh lửa tùy theo phóng lên tận trời, kịch liệt tiếng nổ vang vọng ngân đoan, đất rung núi chuyển. Theo chấn động dần dần lắng lại, kẻ nã bị sóng nhiệt bút hơi rơi huyết đục cũng đồng thời trùng sinh hoàn tất nhưng thần sắc của hắn vẫn ngưng trọng như cũ nhìn về phía trong lúc nổ tung theo bụi mù tiêu tán trung tâm vụ nổ hiện lộ ra một tầng lại một tầng đốt cháy khét cánh chim bọn hắn như cả rốt vỏ ngoài giống như không ngừng chóc ra cuối cùng lộ ra trong đó giữ lại như cũ hoàn hảo vài miếng cánh chim giống như là một viên lông vũ chế thành trứng sau một khắc trứng mở ra cái tiêu tám mảnh mỹ lệ cánh tại không khí thế nào đỏ trương dương mở rộng anh tuấn màu trắng cự lang đứng ngạo nghễ tại hủy diệt trung tâm thân thể giống như xe tải một thật lớn ánh mắt lạnh lẽo giống sai bờ gì ạ đến đất đông cứng giống như là cái đến từ phương bắc vương dạ mà vị vương giả này trên lưng chính ngồi ngay thẳng tiếu dung tùy ý thiếu niên đã lâu không gặp tế cầu thừa an Viện đã lâu vô vô cự lang phía sau lưng cười nói chuẩn bị kỹ càng cắn nát ngươi tiền nhiệm cái mông sao cự lang quay đầu xuất khí hừ một cái sau đó đông nhiên chống đỡ đứng người dậy ngửa mặt lên trời thét giải. ngao còn có một canh bốn điểm trước tin tưởng khoai tây chương 109, trăm thanh thập binh vị phật gọt kèn thiên phản tăng thêm nhìn xem tế cầu cái này làm cho người quen thuộc tư thái cái nạ suýt nữa đem răng cắn nát quả nhiên quả nhiên cái kia ti tiện thất bại phẩm phản bội tự mình không chỉ có như thế nó tựa hồ còn tại hứa an viễn tên kia trong tay đạt được phương diện nào đó cường hóa, không chỉ có nổ trừ đi tự mình tại nó trong thân thể lắp đặt hủy diệt trang bị, thậm chí còn đem sinh mệnh cấp độ trực tiếp tất cao đến tam giai. Cùng hắn kẽ nạ một cái cấp độ, càng buồn cười hơn chính là cười tại tam giai kỳ tích sinh vật trên người chỉ là một cái nho nhỏ nhất giai, cỡ nào châm trọng, cỡ nào nhục nhã, Kẽ nạ cưỡng ép làm tự mình bình tĩnh trở lại, hắn nhìn xem tế cậu trên thân cái kia còn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ cánh chim, suy đoán ra nó sử dụng thần thông thời gian còn chưa hoàn toàn làm lạnh, tiến hóa hành trình còn đang tiếp tục, hắn kẹt nạ còn chưa không mất bại, chỉ lệnh lại lần nữa hạ đạt Hứa An Viễn con mắt lập tức nhíu lại, sau đó mánh nhìn về phía sau lưng, nơi đó không biết nơi nào đánh tới hỏa diễm chính từ phía sau lưng đột hướng Tế cầu. Tế Cẩu nổi giận gầm lên một tiếng, lấy cánh vì lưỡi đao, hướng lên hỏa diễm bỗng nhiên quật đi, lập tức một đao đem cái này đoàn hỏa diễm chém thành hai đoạn, mà hỏa diễm về sau, dấu kín tại tầm mắt điểm mù bên trong phỉ thác phục chế thể đột nhiên tế ra một thanh lưỡi rộng đại kiếm, hỏa diễm giống như rắn cuốn quanh, thẳng đến Tế Cẩu phía sau lưng hứa An Viễn vị trí. Không có chút gì do dự, Thiêu Lốt cự phủ nhiên ra. Một khắc này lưỡi rộng trên đại kiếm hỏa diễm trong nháy mắt như chuột thấy mèo đồng dạng, trực tiếp xỉu A dưới sau đó liền bị thiêu đốt cự phủ một kích bổ đến vỡ nát giữ kinh dung ra trực tiếp làm vỡ nát phỉ thác một cái cánh tay có thể còn chưa chờ hứa an viễn quay đầu bổ đao, hai cái sắc bén mũi tên lập tức phá không mà đến ép hứa an viễn thay đổi thân hình chỉ thấy xa xa ạ niệm xa xã trưởng chính kéo cùng một bắn trên đó ngưng tụ mũi tên chuyển đến khí tức kinh khủng để hứa an viễn không thể không trận địa sẵn sàng đón quân địch không chỉ như thế hai người càng ngày càng nhiều phục chế thể gia nhập chiến trường giống như là liên tục không ngừng thủy triều mà hứa an viễn cùng tế cầu cũng đầy đủ cho thấy nó phối hợp ăn ý Tế Cẩu tam giai vị cách một móng đuốt xuống dưới nhất, giai bay thẳng ra ngoài một mảnh, vì Hứa An Viễn dọn dẹp ra một cái hình tròn an toàn vòng, mà Hứa An Viễn liền thỉnh thoảng lợi dụng thổ lộ thần thông đâm mù đột nhập trong vòng địch nhân, dùng thiêu đốt tự phụ tinh chuẩn điểm giết. Có thể theo thời gian trôi qua, Hứa An Viễn đánh lại càng ngày càng gian an, vạn tượng cây sản xuất tựa hồ 10 phần hiệu suất cao, mà bây giờ đã bắt đầu có nhị giai đỉnh phong thậm chí tam giai học trưởng phục chế thể bị sản xuất ra, cây đại quân người gia nhập càng là hạn chế tế cẩu phát huy, mấy phút sau kẻ nạ càng là tự mình hạ chẳng, thừa dịp tế cẩu không chú ý đánh gây nó một đầu cánh chim. Tế Cẩu bị đau Điêu lên Hứa An Viễn cấp tốc kéo dài khoảng cách, một bên chạy một bên nhìn về phía Hứa An Viễn, trong mắt có một chút nghi hoặc, tựa hồ đang hỏi, còn không rút lui sao. Chờ một chút. 5 phút. Hứa An Viễn nhìn hướng lên bầu trời, nhữ nhữ mày, giống như là đang quan sát cái gì, sau đó bỗng nhiên quay đầu, hướng phía theo đuổi không bỏ kẹ nạ nhai răng vui lên, kẹ nạ, ngươi chạy trần chuồng tư thế thật là đẹp trai. Kẹ nạ cười lạnh nói, Hứa An Viễn, ngươi đã là cùng đồ mặt lộ. người ta đã nhìn ra, lá bài tẩy của ngươi đã dù sao cũng so ngươi quần lót móc rông muốn tốt làm sao chẳng lẽ đối với ngươi mà nói thoái hóa đến lóa thể xã hội cũng là một loại tiến hóa ngươi ảm Kẻ nạ bỗng nhiên phát tay sau một khắc hai cái mũi tên lần nữa từ phương xa bưu bắn mà ra trong chốc lát liền đánh trúng vào hứa an viễn hậu tâm cùng cái ốc hứa an viễn bằng vào chậm một dây thần thông vội vàng quay người nhưng vẫn là bị cái kia mũi tên quẹt làm bị thương gương mặt hứa an viễn cao mày tế cầu lông vũ thần thông cg dê vẫn chưa sẵn sàng có thể cái này năm phút có chút khó kéo mà lại hắn hiện tại cũng không biết ở cái kia thuốc thử có hay không bị rót vào vạn tượng cây bên trong nếu như có vạn nhất hắn tại cái này 5 phút bên trong phục sinh, kết quả kia, thiết tưởng không chịu nổi, rốt cuộc muốn làm sao tuyển, là an ổn một thanh các loại 5 phút, vẫn là liệu một phen ý đồ xung kích vạn tượng cây. nhưng mà sau một khắc, không gian phía trên đột nhiên bị rạch ra một đạo dài nhỏ lỗ hổng, ngay sau đó một viên tiểu kiếm từ trong đó ngột đến ném ra, sau một khắc một thanh quán triệt thiên điệu cự kiếm lập tức từ thiên không rơi xuống, trực tiếp đánh vào thụ nhân quân đoàn chính giữa. ngoan, cơn bạo năng lượng chạy từ phía, ngang ngược trà đạp lấy mỗi một vòng bên cạnh sinh vật, biến cố bất thình lình để kệ nạ cùng hứa an viên tề tề khe ra mình, đồng thời chỉ lên trời bên trên nhìn lại giữa không trung trong cái khe một bóng người bỗng nhiên từ đó nhảy ra tiếp lấy ưu nhã rơi trên mặt đất hướng phía hứa an viễn phất phất tay nhà hứa an viễn đã lâu không gặp hứa an viễn lắc đầu bất đắc dĩ cười một tiếng làm sao ngươi tới nơi này Diu games nhẹ nhàng bắn ra một mảnh cho bụi, liên quan tới việc này ta không thể không thừa nhận các bằng hữu của ngươi rất có giá trị bọn hắn phát hiện một gian mật thất lại tại trong mật thất phát hiện một tờ giấy tờ giấy kêu bên trên nói rõ nơi đây khả năng phát sinh biến cố mà ngươi một vị khác bằng hữu mang đến một thanh rất thuận tiện tiểu đao có thể cắt chém ra không gian thông đạo là cái coi như không tệ đồ chơi ta cảm thấy rất hứng thú sau đó có thể tùy ý nàng ra giá một vị khác bằng hữu nàng lại như thế tuyên bố về phần tục danh không quan trọng mấy vị kia sau đó liền đến mà dưới mắt ngươi có thể liên tâm đi làm chính mình sự tình đến tại chúng ta dìu games trở tay móc ra một cái tinh xảo chiếc hộp màu và nóng đem nó mở ra bên trong sắp hàng vài gốc giống nhau như lúc tinh xảo tiểu kiếm chúng ta tới giúp ngươi quét một quát giác chương 110, kết thúc dìu games không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng đồng dạng ngu xuẩn kẽ nạ ánh mắt hung ác nữ khí lạnh đến giống như là trời đông giá rét có thể dịu games chỉ là nhẹ khẽ liếc mắt một cái kẽ nạ ngươi vị kia Kẻ Nạ sướng sở, sau đó thần sắc càng thêm dữ tợn, có thể còn chưa chờ cái kia dữ tợn tiếp tục duy trì, màu trắng phong bạo trong nháy mắt đánh tới, Tế cầu một bàn tay đem kẻ Nạ phi lên, cố nén phản tổn thương mang tới thống khổ, to lớn cánh chim nhấc lên lạnh tấu xương phong bạo, đem kẻ Nạ cuốn vào không trung, Hứa An Viễn cùng Tế cầu sau đó thẳng vọt lên, bọn hắn muốn đem kẻ Nạ hạn chế ở trên không trung. Năng lực của người này có thể nói tiên khắc dịu games quần thể công kích, chỉ có đem nó mang rời khỏi chiến trường, dịu games mới tốt tiếp tục thi triển hắn tiền tài chiến lược. Rõ ở bên Thai Gà Khét, cơn loạn khí lưu không ngừng cọ giữa Hứa An Viễn thân thể. Nhưng Hứa An Viễn thời khắc này hai mắt lại trước nay chưa từng có minh lượng. Đây là hắn lần đầu gần như vậy chạm đến bầu trời. Ngần đầu nhìn lại, cái kia trong đêm tối lặng yên phun trào đám mây, cơ hồ có thể đụng tay đến. Một khắc này không có ai biết Hứa An Viễn suy nghĩ cái gì, chỉ biết là hắn vẻ mặt hốt hoảng, vươn tay ra, tựa hồ là nghĩ đụng vào những cái kia đám mây. Nhưng ngay tại chạm đến trong ngáy mắt, hắn lại lại đưa tay thu hồi. Con mắt nhấp đô, cái kia tại ban đêm phát ra ánh sáng con ngươi liếc nhìn cấp tốc hạ lạc kẹ Hứa An Viễn bỗng nhiên vô tế cầu phía sau lưng, một người một sói lập tức thay đổi thân hình lao xuống thẳng xuống dưới, đuổi tại kệ nạ rơi xuống đất trước đông nhiên lần nữa đem kệ nạ phía lên, để nó một lần nữa ôm bầu trời. Mà cùng một thời gian, dưới bầu trời phương trên chiến trường truyền đến rộng lớn thật lớn tiếng nổ, vài thanh năng lượng tự kiếm từ bầu trời không muốn mạng chút xuống, cơ hồ đem chúng quanh tất cả mặt đất đều cày một lần. Nhưng anh tắc qua đi vẫn có cá lở lưới, trên mặt bọn họ không có chút nào ý sợ hãi, hướng phía Diệu Games liền phát khởi tấn công mạnh. Diệu Games lạnh một tiếng, nhẹ nhàng búng tay một cái, sau một khắc bảng bạc tinh thần lực lập tức chút xuống, to lớn hoàng kim tiếng vang cơ mũi dài. Vì dịu Games thổi lên công kích chiến giống chiến giống chấn động cao thiên để trên không kẹ nạ đông nhiên nhăn nhăn lông mày hắn ngại cảm ý thức được đối diện cái kia một người một sói là tại kéo thời gian của hắn mà tại thời khắc đó ý kéo dài phía sau nhất định che giấu một cái tương đương to lớn lớn đến hứa an viễn cảm thấy sẽ quyết định chiến tranh thắng bại bí mật nhưng kẻ nạ cũng không đối với cái này hiện lộ ra mảy may bối rối chẳng bằng nói hứa an viễn quyết sách đúng với lòng hắn mong muốn quyết định đối quyết thắng thua cuối cùng điều kiện trên thực tế cũng không hoàn toàn là nhìn kẹ nạ cùng hứa an viễn ai trước tử vong trong đó còn có một hạng trọng yếu hơn điều kiện đó chính là sinh Kẻ nạ có được thợ khéo ban cho hát thẻ, có thể sử dụng thợ khéo năng lực quyền hạn, mà cái này quyền hạn liền là có thể tùy ý điều khiển thợ khéo tại không trung hoa viên bên trong sáng tạo tất cả tạo vật. Không trung hoa viên mấy lần trùng kiến, nơi này kỳ diệu sinh vật, thậm chí một ngọn cây cọn cọt đều cùng thợ khéo có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, có cái này quyền hạn, kẻ nạ liền cơ hồ tương đương với không trung hoa viên chủ nhân, có thể cùng tạo vật nhóm tiến hành câu thông cùng điều phối mà mới phụ trách đem các loại may mắn còn sống sót thuốc thử rót vào vạn tượng cây mấy trăm đầu dây leo xúc tu đã thông qua hát thẻ truyền đến tin tức, thuộc về lở thuốc thử đã thành công rót vào, như vậy kẻ nạ tiếp xuống chỉ cần kéo tới vạn tượng cây đem lở thành công thay én, như vậy thắng lợi cán cân sẽ bị chìm tới đáy khóa kín tại hắn bên này. Bờ đản sinh một khắc này, chính là những cái kia phía sau màn tạo vật chủ chính thức kết quả thời khắc, cũng đại biểu cho thần thông pháp bảo hệ thống triệt để thất bại, tiến hóa con đường sẽ khởi động lại, tiếp xuống chính là hắn cùng ở giữa, tiến hóa hệ thống nội bộ giá trị so đấu. Đến lúc đó kẻ nạ cũng không cần lo lắng thực lực sai biệt vấn đề sau lưng của hắn ạp dạ hẻm gia tộc đến lúc đó cũng là hắn xuất ra một kiện không cấp kỳ tích vật phẩm có thể làm được tuyệt đối công chính Kẻ nạ một bên ở trên bầu trời bay ngược một bên hướng phía hứa an viễn lộ ra đồng tình ánh mắt hứa an viễn a hứa an viễn thật sự cho rằng ta giống ngươi thấy như thế thất kinh à nhìn xem ngươi cái kia nắm chắc thắng lợi trong tay kiêu ngạo bộ dáng thật tình không biết tay ngươi thắng lợi thử quăng, là ta làm cho ngươi xem chân chính kết cục kỳ thật sớm đã đáp vững bí mật lại nhiều lại như thế nào nếu như những cái kia bí mật không cách nào đưa ngươi đẩy lên sau cùng cao trào đạt tới cao thượng tiến hóa thực hiện ngươi dục vọng như vậy Bọn chúng đem không đáng một đồng. Kẻ nạ đột nhiên cảm giác được có chút nhàm chán. Hắn nuôi trước mắt Hứa An Viễn Triệt để đã mất đi hứng thú. Hứa An Viễn rất mạnh, cái này không thể nghi ngờ, nhưng mạnh hơn lại sự vật mới mẻ, thưởng thức lâu cũng sẽ trở nên không thú vị. Cho nên, mới phải không ngừng đi tìm càng thú vị mục tiêu, không ngừng truy tìm cấp độ càng sâu tiến hóa. Vừa nghĩ đến đây, kẻ nạ nà lúc này không do dự nữa, trong mắt của hắn lang quang càng tăng lên, phần lưng cơ bắp vặn vẹo sinh trưởng, vậy mà tạo thành một chương dữ tợn cái thịt, tiếp lấy kẻ nạ đẩy ra cánh mượn không trung cuốn lên phong bạo thẳng vọt lên lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị một thanh nắm lấy tế cầu móng sau đó đông nhiên hướng trên mặt đất hất lên soát tế cầu đánh vỡ không khí sau lưng cánh chim điên cùng đập vừa ổn định thân hình nó mánh quan sát bốn phía lại phát hiện kẻ nạ đã đã mất đi bằng dáng lập tức trong lòng siết chặt hướng phía phía sau lưng bất an gầm rú một tiếng nhưng nó vừa vừa quay đầu liền dọa đến mặt chó và mèo, nó trên lưng vị kia vậy mà cũng mất đây chính là không trung nhà mình vị kia cũng không biết bay a mà tế cầu phía dưới không trung kẻ nạ chính không chế lấy cánh thịt hướng phía phía dưới mánh đột qua đi mục tiêu chính là cái kia hoàng kim cự tượng bên trên diệu không biết vị này danh sưng ngàn năm qua lớn nhất từ cách anh hùng vương có thể hay không mang đến cho hắn cái gì kinh hỉ đâu Kẻ nạ trong mắt lóe lên một tia hứng thú sau đó sau lưng cánh thị tiếp tục sinh trường tốc độ đống nhiên tăng tốc nhưng lại tại phong bạo xuyên qua thân thể nó trong nháy mắt hắn đông nhiên cảm thấy một tia nóng bỏng nóng bỏng Kẻ nạ đông nhiên chừng lớn hai mắt sau đó lập tức bay đầu huy quyển nhưng một giây sau giữ tận cự phủ cũng đã chặt xuyên cánh tay của hắn hướng phía cổ họng của hắn vô tình xóa đi Kẻ nạ liều mạng dựng lên cầm đúa người cánh tay, lúc này mới không có để cái kia cự phụ tiếp tục thâm nhập sâu. Người điên rồi. Kẻ nạ quá sợ hãi, cao như vậy không trùng, hắn một cái nhất giai làm sao dám rời đi con kia sói, trực tiếp nhảy xuống tới bắt mình. Hắn không muốn sống nữa sao? Nhưng mà đối diện cái kia cười gần tên điên lại tựa hồ như không có chút nào phương diện này tự giác, trong mắt của hắn tràn lan lấy xích kim sắc hỏa diễm, toàn thân cơ bắp đáng sợ hở ra, đẩy cái kia giữ tận lưỡi búa từng chút từng chút chém vào kẻ nạ cổ họng, một cái đè nén hưng phấn cùng điên cuồng thanh âm từ trong miệng của hắn bay ra. Tiếp tục phản tổn thương cho ta nhìn a. Kẻ nạ con ngươi bỗng nhiên khóa chặt sau đó lông mày chậm rãi bừng ra bỗng nhiên cười nói thật sự là nhạy cảm à, hứa an viễn ngươi làm sao phát hiện đánh cược một lần mà thôi nhục thể tiến hóa thuận tiện như vậy kỹ năng ta không tin ngươi đánh nhau với ta sẽ không cần như vậy chỉ có một cái khả năng sử dụng nó sẽ để cho ngươi tạm thời quan bế nào đó một hạng đặc tính hoặc là phản tổn thương hoặc là bất tử hứa an viễn tiêu dung sán lạ, như vậy để chúng ta nhìn xem ngươi đến tột cùng tắt đi cái nào đặc tính vẫn là đều tắt đi đâu Kẻ nạ sắc mặt bỗng nhiên tối đen có thể hứa an viễn không có lại cho hắn nửa điểm cơ hội nói chuyện cự phụ bên trên hỏa diễm trong nháy mắt đem hai toàn bộ ba khỏa sắc bén lưỡi búa chém vào kẹ nạ cổ họng, mang trọng lực ra chỉ bay thẳng mặt đất. Sau một khắc, giống như lưu tinh nện xuống mặt đất, ánh lửa ngút trời. Bang! Tiếng nổ cực lớn lên, diễm games lập tức phản ứng lại, thúc đẩy cự tượng hướng phía bạo tạc phương hướng bỗng nhiên tìm đến, nhưng có một đạo bóng trắng lại nhanh hơn hắn, tế cầu từ không trung đáp xuống, cánh khổng lồ lập tức nhấc lên phong bạo, đem ánh lửa bỗng nhiên ép diệt, từ đó cấp tốc điêu lên một cái thân ảnh rời đi chiến trường. Tế cầu trong miệng vừa an miễn chật vật không chịu nổi, kịch liệt thở hổn đùi phải của hắn tại lúc rơi xuống đất không thể hoàn toàn lên nhẹ tránh đi bị cường đại lực trùng kích trực tiếp chấn động đến máu thịt bé mềm, xương cốt vỡ vụn. Mà phía dưới va chạm sinh ra cái hố bên trong, đầy bụi đất kẽ nạ chậm rãi bỏ lên, phía sau hắn cánh thịt chóc ra, trên người các loại vết thương cấp tốc phục hồi như cũ. "Hứa An Viễn, ngươi thua cuộc." Kẻ nam địa mai nói ra, "Ngươi không thể giết chết ta." Hứa An Viễn cười, hắn đưa tay vô vô tế cầu cái mũi, cùng nó nhỏ giọng nói thứ gì, tế cầu trong mắt lóe lên một tia trần chờ, cuối cùng vẫn quanh quẩn trên không chung một vòng, một lần nữa bay trở về, một cái đuôi quét ra một mảnh đất trống, đem Hứa An Viễn nhẹ nhàng đặt lên trước người của mình, sau đó cảnh giác nhìn phía trước kẻ nạ nhìn xem sửng suốt cái nạ thừa an viễn thở thật dài nhẹ nhõm một cái phản phất đem tất cả mọi mệnh đều mượn khẩu khí này hô ra ngoài lúc này mới không nhanh không chậm nói ra kỳ thật ta căn bản đánh cược không phải cái này nha thừa an viễn nhìn xem cái nạ thở dài một cái nói không thể không nói ngươi thật là có điểm vận khí cất chó ngươi biết ngươi tại trận này chém giết bên trong làm chính xác nhất một cái quyết định là cái gì không cái nạ như mày là ta yêu hóa ab không không không. thừa an viễn lắc đầu nói khẽ là ngươi không có cùng ta tiến vào quyết đấu một cảnh ngươi dùng một loại nào đó phương pháp tránh khỏi trung ương quảng trường cùng vạn tượng cây bên này mộng cảnh cho tự khiến cho chúng ta chiến đấu chậm chạp không có bị kéo vào một cảnh. Cách làm này tương đương thông minh, bởi vì ngươi là bất tử, mà chỉ cần tránh khỏi quyết đấu trong cảnh vết thương trí mạng ngủ say quy tắc ngươi liền cơ hội là vô địch mặt cho tay ta đoạn lại nhiều cũng vô pháp đưa ngươi triệt để đánh tan. Kẻ nã lẳng lặng nhìn xem Hứa An Viễn, hồi lâu mới nói, ngươi nhìn rất tấu triệt, cho nên ngươi ứng nên biết mình tình cảnh, kéo dài thời gian không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Không không không, ta nhỏ kẻ nã a, ngươi sai lầm một sự kiện. Hứa An Viễn hướng phía kẻ nã lung lay ngón tay, kéo dài thời gian rất có ý nghĩa, nhưng ta hiện tại không cần. Nói Hứa An Viễn điểm một cái đầu của mình. Ước chừng tại hai phút trước, ta tích lũy đủ tinh thần lực, dùng cái nào đó thần kỳ thần thông thấy được ngươi phòng ngừa tự mình lâm vào ngộng cảnh mấu chốt đạo cụ. Thấm kia hít thẻ, đúng không? Kẻ nạ thần sắc đống nhiên chỉ trệ, tiếp lấy hắn phát hiện đối diện Hứa An Viễn động nhiên ước lượng một kế tiếp chẳng biết lúc nào bị hắn cầm ở trong tay vật nhỏ. Màu xám trắng, dài mảnh hình, giống như là một cái học sinh lên lớp dùng bẩn hề hề nhỏ cao su xoa. Kỳ tích vật phẩm tháng một năm không ba cao su xoa Hứa An viết gửi, sau đó tại hai chúng ta hạ lạc trong nấy mắt, ta lau sạch ngươi hít thẻ năm giây, mà tâm tích tạo thành bạo tạc tựa hồ hoàn mỹ để ngươi giác quan rối loạn. Đến mức ngươi không thể kịp phản ứng, mình đã tại quyết đấu trong một cảnh. Kẻ nạ sắc mặt triệt để không kèm được, hắn hoảng vội rút ra tấm kia hắc thẻ, nhưng vô luận hắn làm sao vung vậy làm sao vùng, không gian bốn phía lại đều không nổi lên một tia gợn sóng. Mà một bên khác hứa An Viễn tiếp tục cú u nói ra, cho nên ta mới nói, ngươi thật có điểm vận khí cất chó. Bất quá, tiếp xuống ngươi sẽ không lại may mắn. Kẻ nạ căm tức nhìn hứa An Viễn, chợt cảm thấy trên đầu rơi xuống thứ gì, rất nhẹ, rất có hạt tròn cảm giác. Kẻ nạ vô ý thức một vòng, bơi đến một thanh cắt vàng. Kết thúc. Uy nghiêm mà trang trọng thanh âm trong không khí đẩy ra. Mà phản phất vì đáp lại hứa An Viễn lời nói, một giây sau màu đen màn trời bị mánh nhiên xốc lên, giống như là bị mở ra hộp vung. Mà tại cao thiên bên ngoài, bàn dài bên cạnh, chống rống bảy chỗ ngồi bên trên đỗng nhiên dâng lên bảy tôn thần ma giống như kinh khủng hư ảnh, hắn nhóm vi vi gáy mắt, hướng phía trên bàn dài cái kia cái hộp đen bên trong kệ nạ bỏ ra hở hư ánh mắt. Một giây sau, cái nạ thân thể trong nháy mắt nổ tung. Quyết đấu mộng cảnh kết thúc. Hứa An Viễn thắng được. Chương 111, lại là tờ giấy. Thế giới hiện nổi sóng, tựa như ảo mộng, đem Hứa An Viễn đưa ra thế giới của giấc mơ, thế giới hiện thực. Hứa an Viễn mở hai mắt ra trước mắt một mảnh hỗn độn vô luận là vạn tượng cây chế tạo ra một đám phục chế thể vẫn là thúc đẩy kim sắc cự tượng dịu đếm giờ phút này toàn bộ ngã trên mặt đất lâm vào trong vòng một ngày ngủ say mà thụ nhân quân đoàn cũng bởi vì đã mất đi kẹ nạ không chế toàn bộ định trên mặt đất bốn phía hoàn toàn yên tĩnh giống như là dạng sáng mộ viên chỉ có xa xa vạn tượng cây còn tại lung lay cảnh tựa hồ còn tại dựng dục cái gì sinh mệnh hứa an viễn hít sâu một hơi vi vi liếc qua dưới chân không nhúc nhích kẽ nạ sau đó trực tiếp hướng phía vạn tượng cây đi đến vạn tượng cây cùng hứa an viễn khoảng cách cũng không rất xa nhưng hứa an viễn lại tựa hồ như đi phá lệ dài mỗi đi một bước đều tựa hồ đi tại ký ức bọt nước bên trong. một khắc này, Hứa An Viễn tiếp nhận Lý hồ Thần thông qua tặng lúc nhìn thấy hình tượng đều tại trong đầu hắn hiện hiện. hắn thấy được chạy tại trong biển máu Tiểu Nam Hải, thấy được tại vạn tượng dưới cây hô to kẹ nạ, thấy được ở khôi phục, thấy được huyết hồng bầu trời. mà cái kia dưới bầu trời, người khoác áo choàng thiếu nữ đem một con tàn phá thú đông đại hùng nhẹ nhàng đặt lên một cái cây rễ cây phía dưới, nàng không thôi sờ lên đại hùng lỗ thay, sau đó dứt khoát quyết nhiên quay người rời đi. căn bản không cần nhìn thấy khuôn mặt, cái kia ngày nhớ đêm mong thân ảnh sớm đã tại Hứa an trong lòng khắc xuống viễn không phai màu là cấn. Hứa An tính hình tượng kết thúc hứa an viễn tại vạn tượng trước cây dừng bước lần này hắn vô cùng cẩn thận cũng không có dấm lên dễ cây trùng quanh cái kia như đầm lầy giống như bùn đất hứa an viễn ngẩng đầu nhìn vạn tượng cây một lần nữa đem nó cùng trong đầu của mình cảnh tượng đó tiến hành so sánh cuối cùng mới chậm rãi thở dài mặc dù lớn nhỏ khác biệt nhưng hứa an tính cất đặt đại hùng gốc cây kia chính là trước mắt vạn tượng cây không thể nghi ngờ đây cũng là hứa an viễn trước đó rõ ràng đều sớm kẹ nạ một bước đến vạn tượng cây lại vẫn không có nhận tâm đem nó hủy diệt nguyên nhân cây này cùng hứa an tính ở giữa một nhất định có liên hệ đặc thù nào đó nhưng là bây giờ Hứa An Viễn không thể không làm ra lựa chọn. Hứa An Viễn ngẩng đầu, nhìn về phía vạn tượng cây tán cây, nơi đó cái khác sinh trưởng phôi thai đã trong nháy mắt chết khéo, mà tại tán cây đỉnh cao nhất địa phương, một viên vô cùng sáng chói phôi thai ngay tại dần dần hình thành, nhưng tốc độ lại tương đương chậm chạp. Nó hình thành để vạn tượng cây rót hết tất cả, cơ hồ móc giống nội tình, nguyên bản tươi tốt cảnh đã khô cạn hơn phân nửa, trở nên khô quắt mà xấu xí. Cái kia hẳn là hở phôi thai. Hứa An Viễn không nói, hắn không có móc ra thiêu đốt tự phủ chỉ là yên lặng đứng tại chỗ, không có ai biết hắn giờ phút này suy nghĩ cái gì. Không khí tựa hồ dừng lại, gió thổi qua khẩn trương lá cây. Gián tại hứa an viễn trên mặt chân tựa hồ là đang thúc giục hắn tiến hành lựa chọn hứa an viễn đông nhiên động hắn đông nhiên quay đầu nhẹ giọng nói một câu ra đi không có người đáp lại chỉ có hứa an viễn thanh em tại lúng túng quanh quần hứa an viễn đông nhiên chỉ lên trời lật cái bạch nhãn tức giận quay đầu chỉ vào cách đó không xa một cái cây chửi ầm lên tới liền mau chạy ra đây à. tại cái kia xem cái đầu, cái kia á lan còn giấu đâu ngốc lông đều nhanh đội đến trước mặt ta t đừng nóng giận đừng nóng giận lời này vừa nói ra ba cái đầu lập tức đồng loạt từ phía sau cây ló ra hướng phía hứa an viễn tới một cái áy náy mỉ cười phía trên nhấc đầu cười làm lành nói đừng nóng giận a ta chúng ta đây không phải sợ lại gặp phải giả mạo nghị liệt sản phẩm sao lại thêm ngươi vừa rồi cái kia một bộ u buồn xuất nam bộ dáng chúng ta rất khó không nghi ngờ à dạng này ta hỏi ngươi một vấn đề nếu như ngươi có thể trả lời đến cái kia ngươi chính là thật lời này vừa nói ra phía dưới hai cái đầu lúc này tề tề gật đầu tựa hồ có chút tán thành giả mạo nghị liệt sản phẩm ta sao thừa an viễn đông nhiên nhịu nhữ mày nhưng vẫn là lấy lại bình tĩnh nói ngươi hỏi ta cả tháng bảy xuyên làm màu gì nội cố? Hứa An Viễn đột nhiên rút ra thiêu đốt cự phủ đập xuống đất, trương đào lập tức lấy không phải mấy giây tốc độ cấp tốc trực quỷ, một bên quỷ một bên quay đầu. Đây là thật. Thanh tuyển cùng Á Lan lúc này mới từ phía sau cây đi ra, có chút ngượng ngùng nhìn xem Hứa An Viễn. Hứa An Viễn im lặng nói ra, cho nên đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái kia giả mạo ngụy liệt sản phẩm là thế nào cái ý tứ? Nói ngắn gọn, Thanh tuyển giải thích nói, tại chúng ta đột nhập hội học sinh về sau, phát hiện một cái đoàn kịch thành viên thi thể, cô thi thể kia hình thái phi thường kỳ dị ta không cho ngươi hình dung tóm lại chúng ta thông qua thi thể phát hiện phía sau một cái mật thất sau đó tại mật thất bên trong phát hiện có người cho chúng ta lưu một tờ giấy nói thanh tuyển nhìn thoáng qua hứa an viễn do dự một chút vẫn là khoát tay nào nói được rồi ngươi tự mình xem đi nói thanh tuyển từ trong túi lục lọi một chút đem một chương rúm gió tờ giấy giao cho hứa an viễn hứa an viễn đem nó tiếp nhận triển khai lập tức mở to hai mắt nhìn tờ giấy chính diện viết một câu hứa an viễn sẽ chết tại vạn tượng dưới cây còn có một canh lập tức phát chương một sinh cơ sau đó đảm thứ nhất mà tờ giấy mặt sau thì viết, đi tìm Lâm Thanh Vãn. Nhưng mà chân chính để hứa An Viện khiếp sợ cũng không chỉ là một câu nói kia, chân chính để hứa An Viện kinh ngạc là cái này trên tờ giấy chữ viết. Cùng mình giống nhau như lúc, lại là như thế này. Mà một bên khác, Thanh Tuyền thì tiếp tục nói ra, tại chúng ta xem hết trên tờ giấy nội dung về sau, một vị tự xưng là bằng hữu của người tóc trắng nữ sinh thần thần bí bí xuất hiện ở phía sau chúng ta, sau đó đưa cho chúng ta một kiện dễ dàng cho đi đường pháp bảo sau đó nàng liền biến mất không thấy. Lúc ấy thời gian cấp bách, cũng không phải do chúng ta tin hay không, lúc đầu Á Lan lúc ấy nói muốn trước đi tìm người nhưng hắn gặp bằng hữu của ngươi về sau bỗng nhiên đại nào đứng máy thế là chúng ta liền để Diệu Games trước dùng món kia tiểu đao đồng dạng phát bảo đến tìm ngươi mà chúng ta thì đi tìm Lâm Thanh Vãn chờ Diệu Games xác định tọa độ sau lại ngồi cổng truyền tống tới mà chúng ta tại đi chính nghĩa học viện tìm tới Lâm Thanh Vãn đồng học về sau tại nửa đường liền đụng phải ngươi giả mạo ngụy liền sản phẩm Thanh truyền nói chỉ chớp mắt châu trên mặt mang tới một vòng không có hảo ý tiểu dung ngươi đoán làm gì và ngươi lúc đó chính ôm công chúa lấy một người mặc thanh lương dị vực gió đại mỹ nữ chính để người ta hướng bệnh viện đưa chắc chực chúng ta lúc ấy còn tưởng rằng ngươi não ra nhân mạng đâu nhưng cũng may Lâm Thanh Vãn đồng học liếc mắt liền nhìn ra đến người kia không phải ngươi sau đó dơ đao đổi hắn một đường Khu khu, tóm lại chúng ta tình huống bên này Đại Khái chính là như vậy Thừa An Viễn nhăn lại lông mày vi vi bung ra tình huống tựa hồ so với hắn nghĩ phải tốt hơn nhiều Hứa hồ có Thanh Tuyền trong miệng tự mình bị kia có thể để cho Á Lan Đại nào đừng mạnh bằng hưu giúp đỡ chỉnh thể quá trình chỉ sợ cũng ra không là cái gì vấn đề bất quá những chữ này đầu là nàng biết sao không Đại Khái xuất không phải Thừa An Viễn lắc đầu về phần Thanh Tuyền nói cái kia tự mình giả mạo nguy liệt sản phẩm hẳn là đại khái xuất là cái nào đó vương bắt đạn bộ xương tên kia thực có can đảm a tùy tiện thay cái ngụy trang liền dám lên đường phố giả danh lừa bịp như vậy tự mình trước đó thấy qua người bên trong có thể hay không cũng có người là hắn ngụy trang tự mình kỳ thật chưa hề rời đi hắn ánh mắt hứa an viễn trở nên đau đầu hắn cảm giác hắn càng ngày càng nghĩ mãi mà không rõ cái kia khô lâu ý đồ vạn tượng cây cái này chuẩn bị phục sinh người không phải liền là hắn a nhưng người ta đâu người ta không vội không hoảng hốt đi ra ngoài toàn bộ phán phát chuyện này cùng hắn một chút quan hệ dường như không có hứa an viễn bỗng nhiễu chặt lông mày chẳng lẽ lại bây giờ chuẩn bị phục sinh L cùng cái kia khô lâu, khả năng thật không phải là một người. Hứa An Viễn chính suy tư, nhưng đột nhiên hắn đung nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thanh tuyển, bởi vì hắn ý thức được tự mình có vẻ như không để ý đến một cái đến quan trọng muốn vấn đề. Lâm Thanh Văn đâu? Thanh tuyển chỉ chỉ Hứa An Viễn sau lưng, nghi ngờ nói, nàng không phải một mực tại phía sau người sao? Hứa An Viễn thân thể lập tức cứng đờ, hắn đung nhiên cảm giác trên mặt mình nhiều những thứ gì, vô ý thức đưa tay một vòng, lại là một cái chẳng biết lúc nào thiếp ở trên mặt miệng vết thương băng cá nhân. Hắn đung nhiên quay đầu, chỉ thấy Lâm Thanh đang đứng tại cách đó không xa, vạn tượng cây dưới cây, một bên nhẹ hử phát không biết tên ca dao một bên dùng đoạn đao đem cổ tay của mình cắt vỡ cái kia huyết dịch đỏ thắm không ngừng trôi xuống mồ nhưỡng. thừa an viết người đều cho váng hắn một cái cất bước chui lên trước bắt lấy lâm thanh vãn cổ tay vừa muốn nói cái gì nhưng sau một khắc những lời kia lại hết thể bị hắn thẻ chết tại trong cổ họng bởi vì có màu đỏ sậm đường vân từ thổ nhưỡng bên trong đống nhiên phát ra lan tràn đến vạn tượng cây dễ cây bên trên sau đó một mực hướng lên như là leo núi hổ nhất giống như dần dần bỏ đẩy tất cả vạn tượng cây nhanh cây bao quát tán cây đỉnh chóc cái kia sáng chói phôi thai cũng bị giữ tận màu đỏ đường vân ăn mòn sau một khắc vạn tượng cây bỗng nhiên kịch liệt run rẩy lên, nó tựa hồ là đang run dậy, sau đó theo nó mỗi một tế bào bên trong đều bộc phát ra thê thảm mà bén nhọn gào thét, cái kia gào thét sâu tận xương thủy, phản phất đem đờ xương ngón tay luồn vào góc bên trong quay đùng dạng, để hứa an viễn đau đầu một nước. có thể một giây sau, nương theo lấy phước một tiếng văn trầm, thanh âm kia đột nhiên đình chỉ. tí tách tí tách chất lỏng từ đỉnh đầu như tiểu vũ giống như vậy xuống, lóe kim quang chất lỏng tung vây hai người một thân, giống như là có đồ vật gì nổ tung. một khắc này trên bầu trời tựa hồ có đồ vật gì lộn xộn. Vô số quan sát ánh mắt tề tề rung động, sau đó thật nhanh tàn biến, bỏ chạy, cuối cùng che đậy trôn ở chân trời. Một tia cách cục biến động khí tức còn chưa bắt đầu hương thịnh liền bị bóp chết tại trong trứng nước. Thế là thế giới như cũng vận chuyển bình thường, có thể an tĩnh mặt ngoài dưới, một trận thiết huyết thanh toán chính thức kéo ra màn tre, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai quét sạch trong âm mũ tạp chất cùng cho bụi. Giang rắc. kẻ nạ trong tay thợ khéo hắt thẻ đột nhiên đã nứt ra một mảnh may xa xa đại lễ đường đột nhiên nổ tung một đạo lưu quan cấp tốc hướng phía cao thiên chống chạy có thể một giây sau một vòng thê mỹ mà màu trắng xẹt qua chân trời giống như là họa sĩ dùng màu trắng thuốc màu đống nhiên bôi tại tất thải bàn vẽ phía trên thợ khéo hắt thẻ triệt để vỡ vụn biến cố không giờ khác nào không tại phát sinh nhưng đối với những thứ này hứa an viễn lại không chút nào cảm giác được hắn cũng hoàn toàn không có, có tâm tư lại đi chú ý những sự tình này bởi vì hắn chợt phát hiện sinh cơ vậy mà lại một lần nữa phát động hắn bị cưỡng ép kéo vào thứ ba thị giác mà lần này vận mệnh chỉ dẫn lại mang đến cho hắn một bức khác hình tượng vẫn là huyết hồng sắc bầu trời, vẫn là cây kia nhỏ một vòng vạn tượng cây, chỉ bất quá trên cây cành cây đã sớm bị nồng hậu dày đặc tuyết đọng bao trùm dưới cây cũng là thảm bạch nhất phiến rộng lớn cánh đồng tuyết bên trên âm ủ đầy tử khí không có vật gì vạn tượng cây tựa hồ trở thành trên đó duy nhất meo điểm mà bỗng nhiên một cái tàn phá thân ảnh đi vào hình tượng hắn kéo lấy thân thể hướng phía vạn tượng cây chậm rãi tiến lên phá hủy băng lánh màu trắng kéo ra khỏi một đạo thật dài tơ máu vừa an viễn lặng nhìn xem hắn không cách nào can thiệp không cách nào hành động thậm chí không cách nào chuyển động con mắt chỉ có thể là một người đứng xem sau đó thân thể của hắn bỗng nhiên kịch liệt run rẩy lên bởi vì cái tia đạo tàn phá thân ảnh rốt cục đi tới vạn tượng dưới cây hắn bị giạp xuống đất dỗi ra bị đông cứng thành cục máu tay gỡ ra vạn tượng dưới cây tâm tuyết từ đó ôm ra cái tia không trọn vẹn đại hùng hắn đem nó chậm rãi ôm vào trong ngực khinh nu mà cẩn thận tựa hồ ôm trên thế giới chân quý nhất người ý đồ dùng nó ấm áp mình bị băng phong trái tim hắn vi vi cúi đầu ý đồ đem mặt gần sát đại hùng lộc cộc đầu lâu rơi xuống đất tại trên mặt tuyết lăn lại lăn bất động cái tia tràn đầy huyết vụ cùng vụn băng khuôn mặt chính đối hứa an viễn con mắt hứa an viễn bỗng nhiên từ trong cổ học gạt ra một cái tê tâm liệt phế tiếng nghẹn nào kia là hứa thịnh đầu lâu kết thúc đâu sinh mệnh học viện kim cương ven hồ Hất lên áo tơi thả câu người ngồi tại trên mặt hồ đầy trời ngôi sao thắp sáng lộng lấy hồ nước chiếu chiếu ra tấm kia trắng bệnh khô lâu mặt khô lâu mặt cứng ngắc mà làm người ta sợ hãi nhưng lại ngoài ý muốn có thể từ đó nhìn ra có chút phiền muộn cùng cảm khái. khô lâu lắc đầu nhìn xem thật lâu không có động tĩnh cần câu đem nó một thanh đem xuống mà lúc này bên cạnh hắn hắc cá bỗng nhiên bắt đầu vào mèo một bóng người từ đó đi ra ngươi nên rời đi khô lâu một mặt không muốn như thế hạ lệnh trục khách mà trần tiên sinh a đúng hiện tại nên xưng hâu ngươi là thật sao lấp lánh dưới trời sao giáo sư mũi chân điểm nhẹ ở trên mặt hồ chắp hai tay sau lưng bình tĩnh nhìn cô lâu ngươi lần này làm có hơi quá ngươi không nên đi thăm dò thợ khéo nhân cách khâu lâu lắc đầu giáo dục tiểu hài tử chỉ là nhân tiện mặc dù ta hất lên bộ này tối ra nhưng ta cũng không phải là vị tiếp ngờ không phải sao ta không có cái tiêu kiên nhận đối thợ khéo dốc lòng giáo dục trong mắt của ta giá trị của hắn không kịp hứa an viễn tiên sinh một phần mười giáo sư lặng lặng nhìn ngờ hồi lâu mới nói thái độ của ngươi ngay từ đầu có thể không phải như vậy thử hỏi là bạch hoàng để thái độ của ngươi phát sinh cải biến không khâu lâu cặp cặp vui lên nếu như ta cùng ở ở giữa tranh chấp giống như là một thiên luận văn tốt nghiệp cái kêu bạch hoàng thì là cho ta đưa ra phương hướng mà hứa an viễn tiên sinh hắn giúp ta hoàn thành bảo vệ cho nên ta có chơi có chịu bạch hoàng sách yêu cầu ta đáp ứng chương 113, sau đó đàm hai giáo sư nhìn lướt qua khâu lâu nói khẽ ngươi lần này ngược lại là ngoài ý liệu dễ nói chuyện và ngươi lời nói này ta một mực là cái tương đương dễ nói chuyện người tốt ta Khô Lâu Du cụp lấy mặt, đem trên người áo tơi cởi ra, đồng loạt ném vào mặt hồ. Làm xong đây hết thảy, hắn nhìn xem nước tiên giao tế bên dưới, tiếp tục phát ra ốc, không biết suy nghĩ cái gì. Mặt hồ sóng nước lấp loáng, tựa như ảo mộng, giống như là thời gian trường hạ, phản chiếu lấy trên mặt hồ khô lâu ảnh tử, có thể cái kia ảnh tử một hồi biến thành con ngươi màu tím hoạt bát nữ sinh, một hồi lại biến thành đeo kính dâm nam tử thần bí, một hồi lại biến thành, Hứa An Viễn. Giáo sư nhìn chằm chằm trên mặt hồ những cái kia chợt lóe lên ảnh tử, nhiên lên tiếng hỏi, án giờ không phải ngươi mê đi, án giờ hiểu là ai?" Khô Lâu méo một chút đầu, một mặt mờ mịt. Giáo sư lập tức nhíu nhíu mày, nhưng lập tức lại lại bùng ra, lắc đầu, tiếp tục nói ra, ngươi cần phải đi. 5 phút, liền 5 phút. Khô Lâu hướng phía giáo sư cười cười, theo sau tiếp tục nhìn về phía phương xa, nói khẽ, người tuổi trẻ vấn đề có chút nhiều. Mấy phút trước, Hứa An Viễn ý thức chỗ sâu, bên ngông trong bóng tối, Hứa An Viễn nhìn trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một cái khác Hứa An Viễn, thần sắc hờ hững, không nói gì. Mắt thấy Hứa An Viễn tựa hồ không có có phản ứng gì, mới Hứa An Viễn nhìn không được nói, và, cho điểm phản ứng có được hay không a, người bình thường nhìn thấy mình tâm linh mặt khác không đều nên sẽ kích động đến chất vấn, ngươi là ai? sao không có việc gì liền lăn đây mới hứa an viễn gãi đầu một cái sau đó bất đắc dĩ cười một tiếng cả người lắc mình biến hóa biến trở về trắng bệnh khô lâu bộ dáng vẫn là như vậy nói chuyện tương đối dễ dàng cái này dù sao cũng là chúng ta ban sơ gặp gỡ bất ngờ lúc xây dựng có thể hay không bởi vậy cho ta một cái nói chuyện cơ hội đâu nói mặc kệ hứa an viễn như thế nào thái độ khâu lâu tự mình xoay người hướng phía hứa an viễn ưu nhã thi lễ khẽ cười nói giới thiệu lần nữa một chút ta thân yêu người lữ hành ta là người tốt dẫn đường đẹp trai khô lâu mà ta một thân phận khác khải kỳ lục người khai sáng xã hội không tưởng nguyên lão vi đại vừa vạn tượng cây phục chế thể lời này vừa nói ra một bên hứa an viễn lập tức dương mắt mà khô lâu thì tiếp tục nói ra nhưng ta kỳ thật cũng không quá ưa thích lờ xưng hô thế này à nếu như ngươi nguyện ý có thể gọi ta tiểu ngại đồng học hứa an viễn cái chán kéo xuống ba cây hát tuyến im lặng nói khó trách người đối phục sinh như thế không chú ý hợp lấy người ta phục sinh căn bản với người không quan hệ là như vậy nói l lung lay đầu sau đó chắp hai tay sau lưng tại hát cám trên đường chân trời ra bước ước chừng tại hai trăm năm trước tạo vật chủ vĩ đại phát hiện kỳ tích vạn tượng cây đang nghiên cứu quan sát bên trong hắn phát hiện cái này khỏa cổ lão mà thần kỳ sinh vật chỗ có vô hạn khả năng thế là không để ý lúc ấy cái khác nhân viên nghiên cứu phản đối đối vạn tượng cây tiến hành một lần thí nghiệm mà lần này thí nghiệm sinh ra ngoài ý muốn vạn tượng cây vậy mà ngoài ý muốn sinh ra một cái biến thể cái tiêu biến thể có ở toàn bộ đặc tính liền ngay cả nó thần thông cũng một so một phút khác như là ở minh đệ sinh đôi mặc dù hai các phương diện đều giống nhau ý hệ nhưng giữa bọn hắn vẫn là tồn tại nhất định khác biệt tỉ như vị tiêu biến thể thể trạng cùng tướng mạo càng la mai hùng phi phạm cái tiêu trình độ đẹp trai đơn giản trật trược một khi xuất thế liền mê đảo ngàn vạn thiếu nữ khụ lại tỉ như Vị tiêu biến thể hoàn toàn không có đủ ở bản nhân trở thành tạo vật chủ trước kia bất cứ trí nhớ gì. Mới đầu ở bản nhân đối với vị này biến thể xuất hiện tương đương mừng rỡ, bởi vì cái này có lẽ liền mang ý nghĩa hắn thu được một vị không so hiểu rõ chi kỷ của mình cùng người đồng hành. Thế là hắn liền hướng vị này biến thể toàn bộ nắm ra hắn ngay lúc đó một cái tưởng tượng, khải kỷ lục, một cái hy sinh đại đa số sinh mệnh, tập trung tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng một số nhỏ tinh anh sinh mệnh, khiến cho cấp tốc đề cao sinh mệnh cấp độ kế hoạch. Bởi vì lúc ấy biến thể ký ức hỗn loạn, cũng không có đủ tự chủ năng lực suy tư, thế là liền đần độn đáp ứng ở thỉnh cầu thế là khải kỷ lục kế hoạch liền như hỏa như độ bắt đầu giai đoạn trước công việc bếp đúc đang làm việc trên đường vờ ngạc nhiên phát hiện vị này biến thể trí tuệ trình độ tựa hồ viễn siêu dự liệu của hắn hắn không chỉ muốn tốc độ cực nhanh học bổ túc xong toàn bộ sinh vật học kỳ tích học thần thông học phương diện tri thức càng về sau hắn thậm chí có thể suy một ra ba một chút hắn căn bản nghĩ không ra biện pháp giải quyết vấn đề lại có thể bị nó nhẹ nhõm giải quyết cái này cực lớn để cao khải kỷ lục hoàn thiện hiệu suất nhưng dần dần vợ nhiên bắt đầu cảm thấy sợ hãi khô lâu nhìn về phía Hứa An viễn dùng rất nhẹ rất nhẹ thanh âm nói ra bởi vì vị kia biến thể quá mức thông minh Hắn chỗ có được trí tuệ viễn siêu lừa bản nhân, mà cái này nếu như đặt ở lừa tiến hóa lý luận bên trong đến xem, như vậy biến thể chính là tiến hóa sau lừa, mà lở tự mình, thì đứng trước đào thải. rất buồn cười, đúng không? Khát vọng tiến hóa người lại tại truy tìm tiến hóa trên đường sợ hãi mình bị tiến hóa đào thái, nhưng sự thật chính là như vậy, chúng ta không thể không thừa nhận. Lúc ấy vị kia ở đề sướng tiến hóa mục đích kỳ thật cũng không thuần túy hắn căn bản mục đích vẫn là mượn nhờ một lần quét sạch thế giới luyện kim vận động, đến thu hoạch luyện kim thần quốc quyền hành, trở thành mới luyện kim chi thần. Mà tại mục đích này đạt thành trước, là không thể nào thừa nhận tự mình thất bại, không có khả năng cam tâm tình nguyện bị đào thải. Khô lâu vỗ tay một cái, cười hắc hắc, cho nên hắn suy nghĩ cái biện pháp, chỉ muốn cái kêu biến thể chưa từng xuất hiện. Như vậy hắn liền vẫn như cũng là đi tại tiến hóa đỉnh cao nhất nhân vật. Thế là hắn lợi dụng một kiện rất đặc thù kỳ tích vật phẩm, không không bảy đồng hồ vương đánh lén vị kia biến thể, tại tạo vật chủ thần chiến bên trong lấy đồng hồ vương vỡ vụn làm đại giá, đem biến thể đánh nát tại bên trong dòng sông thời gian. Chỉ bất quá, vị kia ở không nghĩ tới, đồng hồ vương chỉ là vỡ vụn thân thể của hắn, kỳ cốt cách lại bị cực kỳ may mắn bị bảo tồn lại, đi tới lịch sử cái nào đó đoạn ngắn bên trong. Vì phong nửa bị lỡ lại lần nữa truy sát vị tiêu biến thể liền mai danh nhật tích, nằm gai nến mật, lẫn vào phổ thông thế giới bên trong, để tương lai có một ngày có thể huyết nhận cự địch, đoạt lại thuộc về hắn hết thảy. Thôi ta, kỳ thật cũng không có có nhiều như vậy hí. Khô lâu giang tay ra, hắn lúc ấy kỳ thật hoàn toàn không hiểu được tại sao muốn làm như thế, thiếu thốn những ký ức kia để hắn hoàn toàn không hiểu giữa người và người ở Trung phương thức, không biết đạo nhân tâm, nguyên lai là so sinh vật phương trình còn muốn càng thêm phức tạp độ vật. Thế là hắn không ngừng biến hóa tư thái, đi cái này đến cái khác địa phương, cùng vô số người bình thường gặp gỡ bất ngờ lại ly biệt, đi qua chói lọi biển hoa, đi qua yên lặng sa mạc, qua cái này đến cái khác trăm năm. Đến cuối cùng, hắn đông nhiên bắt đầu mở miệng. Tự mình trước đó làm khải kỷ lục kế hoạch thật là đúng sao? Những người bình thường kia, những cái kia bình thường sinh mệnh, thật liền phải bị luân vì người khác tiến hóa chất dinh dưỡng sao? Khâu Lâu nhìn về phía Hứa An Viễn, thần sắc đông nhiên bình tĩnh lại. Nhưng hắn biết, hắn có vẻ như chỉ là một người ảnh tử, chỉ là một người phục chế phẩm, hắn lại thế nào có phê bình tín áo, cũng cuối cùng sẽ không giống nguyên chủ như thế có được cường đại ảnh hưởng lực. Hắn không thay đổi được cái gì, thế là hắn chỉ có thể tiếp tục yên lặng, đem tự mình chôn xuống, tại tối tăm không mặt trời cắt vàng bên trong chờ đợi thế giới biến đổi đến. Lại về sau, hắn bị đào lên. Khô lâu hướng phía Hừa An viễn cặc cặc vui lên, tiếp lấy đưa tay ở giữa không trùng khoa tay lấy, kia là một cái đẹp mắt tiểu cô đường, nàng mặc thuần trắng chiến rác, không nói hai lời đem lưới búa gác ở trên cổ hắn, hỏi hắn ngươi nguyện ý thay bọn hắn ra mà sao? Chương 114, sau đó đảm, ba, Khô lâu khoa tay múa chân, đem miệng há thật to lão đại, khoa trương nói ra, nàng lúc ấy đều đem lưới búa gác ở trên cổ ta ải. ta dám không đáp ứng mà, mấy trăm năm ta liền chưa thấy qua như thế cầu người làm việc, ta bị ép đáp ứng về sau, nàng lại lôi kéo ta ngồi dưới đất, giảng một đống lớn cái gì sinh mệnh giá trị, nhỏ bé bồi dưỡng đại loại hình chủ đề còn đưa cho ta một bát xúc nấm nhìn tận mắt ta uống xong còn muốn đưa ra không ít hơn một ngàn chữ đánh giá cùng đề nghị chờ một chút nàng tại sao muốn bức ngươi uống xúc nấm bởi vì nàng nói nàng chuyên trúc ăn thử viên không có ở đây thời gian này một chút còn chưa ra đời ngươi tiếp tục về sau à hắn liền mang theo đáng thương làm công khô lâu đi đánh nhau ngoại trừ ta ra còn có một vị lớn tuổi nữ sĩ đối diện ở còn mang theo cái khác ba tên tạo vật chủ ba chúng ta đem bốn ta đứng mũi chịu xảo đối diện món ăn giống cất chó ngươi ánh mắt kia có ý tứ gì tốt ta ta nhưng thật ra là bị đệ lên đánh toàn bộ nhờ hai vị nữ sĩ một đường mang bay khâu lâu thở thật dài một cái sao thế nào hả ta do dự ta trong đầu có hai cố ý thức tại lẫn nhau xung đột lẫn nhau một là lờ trở thành tạo vật chủ về sau tuyệt đối lý tính một thì là cái này mấy trăm năm bên trong ta đản sinh cái gọi là nhân tính vợ tiến hóa mục đích mặc dù không thuần thúy nhưng ở hâu sóng lý ngang diệt thế cấp kỳ tích càng ngày càng sinh động hoàn cảnh lớn hơn dưới không thể không nói hắn khải kỷ lục có thể nói là có thể thực hiện tính tối cao hữu hiệu nhất xuất tiến hóa phương thức trái lại đem ta từ hạt cắt bên trong lôi ra ngoài vị kia bạch hoàng phát bảo của nàng tấn thăng hệ thống mặc dù càng thêm ôn hòa Nhưng dù sao nó mới vừa vặn cất bước, ngay cả cái cụ thể mong muốn đều không có cho ra đến, kế hoạch có thể thúc đẩy cũng hoàn toàn chỉ là nàng khư khư cố chấp. Mặc dù ta thừa nhận, đại đa số sinh mệnh đều rất sáng chói, đều có nó đặc biệt giá trị, nhưng là nếu như thế giới diệt vong, vậy bọn hắn lại có giá trị cũng không có ý nghĩa. Ta cảm thấy ta không thể ép trên thế giới tồn tục đến cược một cái khả năng. Cho nên ta do dự, ta tại chém giết ở thời khắc mấu chốt do dự. Có thể vị kia Bạch Hoàng cũng không nói gì thêm, nàng thậm chí không có chút nào không vui, nàng nói, muốn đánh với ta cái cược. Vừa nhìn xem Hứa An Viễn, khẽ cười nói, ngươi đo xem chúng ta cược cái gì Thừa an viễn Trầm mặc một hồi thử dò sẽ nói cực hai cái đường tắt trăm năm sau thành cựu có đúng hay không nói đúng ra chúng ta đánh cược là hai bên giá trị khâu lâu cười nói không biết ngươi có hay không từ nhỏ kẻ nạ nơi đó đã nghe qua bọn hắn đạp dạ hẻm gia tộc có một cái không cấp bậc kỳ tích vật phẩm bề ngoài của nó là một cây gì xét cẳng cân mà nó đặc tính là có thể làm được tuyệt đối công chính nó có thể cân nhắc bất kỳ cái gì sự vật tương đối giá trị nó cho ra kết quả chính là chân lý chính là sự thật không người nào có thể sửa đổi liền ngay cả tạo vật chủ đều không được cho nên vì lần này vượt qua trăm năm độ ước chúng ta mượn tới cái này kỳ tích vật phẩm ngoại trừ tạo vật chủ không xuống này chúng ta để lên hiện giai đoạn hai đầu tiến hóa đường tắt tất cả tiến hành cân nhắc ngươi đoán làm gì phát bảo tấn thăng lộ tiến bị một đường nghiền f à? từ bắt đầu đến nhanh kết thúc đều không có hạ xuống đi qua thẳng đến chúng ta đưa ngươi cùng kẻ nạ thả đi lên Khô lâu vỗ tay một cái ha ha cán tân bình. điều này đại biểu trước đó lở kéo dài hơi tản vì tiến hóa làm hết thẻ chuẩn bị hết thảy bố cục cũng không sánh nổi ngươi hướng cái kia vừa đứng giá trị ngươi xuất hiện ảnh hưởng tới toàn bộ pháp bảo tấn thăng hệ thống ảnh hưởng tới toàn bộ cục diện mà tại ngươi đem kệ nạ đánh bại lâm thanh ván đem vạn tượng cây phá hủy về sau thế cục càng là hiện lên nghiền ép đồng dạng khuynh đảo. rất đơn giản thô bạo địa nàng thắng Thừa an viễn như mày ý của ngươi là giá trị của ta tương đương độ cao Vừa giang tay ra bất đắc dĩ cười cười tương đối đối tượng khác biệt cho nên lần này tương đối cũng không thể nói rõ ngươi tự thân lớn bao nhiêu giá trị mà là ngươi xuất hiện ngươi ảnh hưởng để phát bảo tấn thăng hệ thống có bao lớn giá trị về phần bản thân ngươi giá trị ai biết được chính ngươi rõ ràng liền tốt mà bây giờ ta cũng muốn đi thực hiện ta đồ ước vừa an viễn hiếu kỳ nói các ngươi cược cái gì từ ngươi đoán khô lâu nịch ngậm trừng mắt nhìn sau đó lời nói xoay chuyển ta kỳ thật rất muốn nói cho ngươi bất quá ngươi giờ phút này có lẽ có chuyện trọng yếu hơn thợ khéo tại không trung hoa viên thả một quả bom sau đó không lâu liền mướn vừa an viễn sắc mặt lập tức biến đổi mà khô lâu thân ảnh lần nữa biến mất tại nguyên chỗ lưu lại một câu nhẹ phiêu phiêu nói dù sao sau đó không lâu ngươi sẽ biết một cái tiểu kiến nghị trở về nhiều cùng hứa thịnh tâm sự nhà gia đình hòa thuận thế nhưng là chữa trị vấn đề thiếu niên phương thức tốt nhất ta à, à ta thích ngươi chặt chẽ không đối hình tượng bỗng nhiên tán đi kim cương Văn hồ Ngồi ở trên mặt hồ bộ xương đột nhiên rầm rầm tản một mặt hồ, nhìn một bên giáo sư một mặt ngạc nhiên. Sau đó yên lặng móc ra một bộ điện thoại ghi chép mỹ hảo trong ngáy mắt. Hô đây, thật rất HD đáng sợ thần thông, May mắn cái kia tiểu tử không mạnh. khâu lâu lòng vẫn còn sợ hai đem tự mình chấp vá hoàn chỉnh. Sau đó hướng phía giáo sư vây vây tay. Hẹn gặp lại. Hô, có gió từ trên mặt hồ thổi tới. Thổi qua lịch sử khí tức, một khắc này hình tượng lần nữa biến hóa. Khâu lâu biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là một bộ áo trắng. Tóc vàng tung bay, khuôn mặt tuấn lãng thanh niên lập ở trên mặt hồ. Tại dưới ánh trăng bay đầu, hướng phía không trung hoa viên mỉm cười. Hắn cầm lấy treo ở bên hông màu nâu nón cao bồi, một tay chụp tại trên đầu, nhẹ nhàng kéo một phát về nón, trung quanh chảng cảnh trong nháy mắt biến hóa. Thất thải lưu quang bên trong, vô số thật to không gian nho nhỏ khe hở ở trong đó chỉ nổi, giống như là mặt kính thế giới, lại giống là quang ảnh bình viện. Thời gian ở trong đó thổi qua vui sướng rõ, lại tại trong lúc lơ đãng rơi vào trong cái khe, biến mất vô tung vô ảnh. Mà tại thế giới trung ương một cái nho nhỏ trước bàn, một cái hất lên áo choàng thiếu niên chính ngậm bút chỉ, không thú vị ngồi tại trước bàn, mà bên cạnh hắn, đang ngồi lấy một cái khỏe mạnh xa hoàng há tử, cầm một trang giấy tại trước mặt thiếu niên lắc lư, cuối cùng một trường. Cuối cùng một trường, lại ký xong trường này, chúng ta liền thả ngươi trở về. Áo tràng thiếu niên một thanh kéo qua tờ giấy kia, tức giận nói: Vừa rồi viết một đống tờ giấy, lần này lại là cái gì thứ đồ nát? Hả? Nhân loại học viện nhập viện thư mời, thứ gì a? Án dở xoa xoa đôi bàn tay, vẻ mặt tươi cười, ngươi viết là được, rồi, dù sao cùng, cái kia tiểu tử tiểu chữ, cái kia tiểu tử nắm lô mũi cũng phải nhận a, lại nói người ta ra thuộc đồng ý qua, ngươi bất mãn, cái gì tình? Áo tràng thiếu niên lật cái bạc nhãn, các ngươi cân nhắc qua cảm thụ của ta a. Mà dở không lại để ý áo tràng thiếu niên quay đầu nhìn về phía vừa mới xuất hiện Tuấn Lãng Nam Nhân, cười nói, nha, rốt cục chịu dùng cái này thân diện mạo gặp người, ta thân yêu, phụ thân. Tuấn Lãng Nam Nhân nhíu mày, ta có thể không hoàn toàn là phụ thân ngươi, đầu năm nay đều lưu hành tùy tiện nhận cha sao? Ta thân yêu nhân loại tiên sinh. ngươi hoặc hắn, vô luận ai là ngờ, trong mắt của ta cũng không có khác nhau. hắn giờ khoát tay áo, vui vẻ nói, ta càng quan tâm ai có thể mang đến cho ta càng nhiều việc vui. rất hiển nhiên, ngươi so với lúc trước cái kia lão học cứu càng thêm có thú. Tuấn lãng Nam Nhân níe miệng lên, đi đến áo choàng thiếu niên bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai của hắn. thật có lỗi a, hài tử ta thua cuộc. áo tràng thiếu niên thần sắc cứng đờ, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tuấn lãng nam nhân. cao mày nói, ngươi có ý tứ gì? ngươi không phải vẫn muốn tìm về mất tích ký ức, chứng minh tự mình mới thật sự là hứa an viên sao? vậy thì tốt, ta cho ngươi cơ hội này. áo tràng thiếu niên bình tĩnh nói, ta muốn làm thế nào? rất đơn giản, đi một cái thế giới, thay một người tử nhất dưới, là được rồi. chương một trăm mười lăm, phong bạo từ đầu đến cuối. thành một thành phố, thay một nói, mọi người tốt nơi này là thanh mục điện sinh hoạt đài, ta là người chủ trì heo vòi tiên sinh. hôm nay nhiệt độ không khí tháng sáu năm một sáu độ c, âm chuyển tiểu vũ người ra làm được các bằng hữu chú ý phòng hộ. Bản đài mới nhất thông báo, bị thị dân đại chúng rộng khắp chú ý bầu trời bạo tạc sự kiện đến nay đã qua thời gian một tuần. Trong lúc đó, đại hạ thần thông giả hiệp hội từng nhiều lần tuyên bố sẽ đối với chuyện này kiện làm ra nghiêm túc xử lý. Một lần nữa tuyển chọn cao tầng nhân viên quản lý, bảo đảm không trung hoa viên học phụ tiên tiến tính cùng thuần kết tính. Bầu trời bạo tạc sinh ra hỗn loạn khí tượng vẫn tại không ngừng lan tràn, cường khí lưu phong bá đã vượt qua hường phong, đen bóng, kim thạch ba chợ lớn, trễ nhất sẽ tại đêm nay chính thức tiến vào thanh mục thành phố cảnh nội. Mời thanh mục thị dân đóng cửa kỹ cảng, cẩn thận phòng hộ. Gần đây thanh ngang đường cái xuất hiện nhiều lên kỳ tích chính mắt trông thấy hiện tượng người chứng kiến xưng thấy được cùng loại hài đồng cỡ nhỏ thứ thể mời dân chúng chú ý xuất hành an toàn phía dưới cắm truyền bá một đầu người trẻ hạt tiết mục số đuôi tám bằng hữu vì hắn thổ lộ luôn luôn thất bại bằng hữu điểm một thủ khúc hoa nợ phú quý ba giống như có nghịch ngậm gió từ trong cửa sổ trượt vào phòng đưa tay đem trong hộp tủ radio đánh rơi trên mặt đất sau đó cười trộm lấy trốn radio phát ra một tiếng bi ai vụ vụ, nguyên bản an tĩnh tưởng hòa từ khúc trở nên vặn bẹo khản giống như là cũ nát tàu điểu lao phong đàn thanh em huyền náo bên trong một cái tay nhỏ từ ghế sofa pha ngập ngoặc rối ra nhặt lên trên đất ra đi ô, nhẹ nhàng vỗ vỗ lại ngã sấp xuống ra đi ô tiên sinh ngài thật đúng là sơ ý đâu thoại âm rơi xuống ghế sofa đằng sau thoát ra cái màu xám tiểu mau cầu đến tóc bẩn bẩn nữ hài mặc vào màu xám máy đem ra đi ô đặt ở trước ngực trong túi tay chân vụng về vượt qua trên mặt đất lớn hơn một chút tạp vợt sau đó lại túi người xuống dùng gầy còm tay nhỏ lau sạch lấy trên đất cho đuổi. nàng một bên xoa một bên tự hỏi hôm nay là ngày nào trong tuần tới vừa rồi ra đi ô tiên sinh giống như chưa hề nói này mà lại hôm nay ra đi ô tiên sinh danh tự giống như cũng đổi. từ khi một tuần lễ trước có một cái thần kỳ đầu gỗ từ trên trời giáng xuống nện vào ra đi ô tiên sinh về sau ra đi ô tiên sinh giống như liền càng ngày càng kỳ quái chờ sau đó cho ba ba gọi điện thoại để ba ba mang ra đi ô tiên sinh đi bệnh viện đi đang nghĩ ngợi tiểu nữ hải bỗng nhiên mỏ tới một mảnh giấy kia là một chương lịch này phía trên dùng vòng vòng vẽ lấy một ngày ngày nàng đúng như nhảy trời ạ mama, ma hôm nay là siêu thị đánh gãy thời gian ta đi trước mua thức ăn tiểu nữ hải vung ra chân nhỏ phi tóc xông về phòng ngủ sau đó lấy ra một cái màu hồng bọc nhỏ nàng đeo bên trên bọc nhỏ lại vội vã trở về cổng mở cửa hướng phía gian phòng bên trong phất phất tay Mama, ta đi ra ngoài á chờ ta trở lại nha ba cửa gian phòng đống nhiên đóng lại tạo nên một mảnh cô độc yên tĩnh bùi bặm tôi mong trong phòng ngủ có đồ vật gì lung lay một chút giống như là tại cùng ai vây tay từ biệt sau đó liền lại lần nữa hòa tan tại trong bóng tối mà ngoài cửa tiểu nữ hải tựa hồ lòng có cảm giác quay đầu nhìn thoáng qua nhà mình hộ sau đó ngọt ngào cười một tiếng liền vội vã xông đi xuống lầu nàng ba bước cũng làm hai bước nhảy xuống thang nhảy ra hành lang, nhảy ra cửa tiểu khu, quay người liền rong ruổi tại trên đường cái, bắt đầu nàng đi ra ngoài bên ngoài tiểu tiểu trải qua nguy hiểm. Lý Mãi Mãi tốt, Trương A Di tốt, Vương Thúc Thúc tốt. Nữ Hải thật nhanh chào hỏi, cũng mặc kệ có không có đạt được người khác đáp lại, liền từ bên cạnh bọn họ nhanh chóng lướt qua. Nhưng dù cho dạng này, nàng nhưng như cũ cảm nhận được một chút không thích hợp. Quẹ chân Lý Mãi Mãi chạy thế nào nhanh như vậy, mang hai Trương A Di làm sao bỏ cột điện tốc độ giống tiềm điện. liền ngay cả bình thường chẳng mặc ít nói Vương Thúc Thúc đều đối điện thoại đem một mép vung ra tàn ảnh. Tiểu Nữ Hải bỗng nhiên nghĩ đến buổi sáng ra đi Ô Tiên Sinh nói qua xuất hiện tại thanh đẳng thành phố quảng trường kỳ tích. kia là ra đi Âu tiên sinh chưa hề đưa tin qua hạng mục công việc, cho nên nàng ghi tạc trong lòng cái gì là kỳ tích. nàng không biết, nhưng cái kia hẳn là sẽ không ảnh hưởng siêu thị đánh gãy tiếp tục thời gian, cho nên nàng bước nhanh hơn. từ một cái quầy điểm tâm trước lắc lắc du du chạy qua, giống như là đằng phi chim nhỏ. quầy điểm tâm chủ quán mở to hai mắt nhìn, vô ý thức nghĩ muốn quay đầu xe đẩy đi đường, nhưng hắn đảo mắt nhưng lại nghiêng mắt nhìn đến quầy hàng ngồi lấy hai khách người. một vị âu phục dày da, tư thế ngồi ưu nhã, giống như là cái thành công thượng lưu nhân sĩ, mà ngồi đối diện hắn lại là cái mặc bạch áo lót lớn quần thiếu niên. Thần thái hung ác, như cái lúc nào cũng có thể sẽ sách lưỡi búa chém người đường phố máng. Hai người thật giống như đang bàn luận cái gì, bầu không khí khẩn trường, để chủ quán không thể nào xem vào. Cho nên đại khái tình huống chính là như vậy. Giáo sư ăn xong cái cuối cùng mì hình thánh, biến ra một khối khăn vương ưu nhã lau miệng, theo sau nói ra, mặc dù không trung hoa viên tu sửa còn chưa hoàn thành, nhưng là bởi vì 23 giới tân sinh khai giảng tham gia hoạt động quá nhiều, làm trễ lại quá nhiều dạy học tiến độ, cho nên giáo sư đoàn thể kinh thương nghị quyết định từ trong trường giảng bài cải thành ra ngoài trường thực tiễn dạy học. Vừa An viên chỉ lên trời lật cái bận nhãn, nói thật ta đến không trung hoa viên đều không chút đứng đắn có chui lên lớp không phải đang đánh nhau chính là tại đi đánh nhau trên đường ta nghiêm trọng hoài nghi các người dạy học trình độ bất quá nói đi thì nói lại ngày đó phạm vi nổ cũng không có bao nhiêu à. làm sao đối ngoại tuyên bố giống như không trung hoa viên bị tạc không có đồng dạng. giáo sư nói khẽ chứng mắt người mắt mà thôi động tĩnh bên ngoài càng lớn không trung hoa viên nội bộ liền biến đổi càng thuận lợi trên thế giới tổng cộng có 12 hai tòa cỡ lớn kỳ tích trong đó bị nhân loại tất cả hiệu thu nhận khống chế chỉ có sáu cái bắc âu chư thần thiên đường bắc mỹ hoàng kim cầu thang ai cập kim tự tháp bảy Bắc Thái Bình Dương Atlantis, Châu Á Không Trung Hoa Viên cùng Bạch Ngọc Kinh. Trong đó, Không Trung Hoa Viên cùng Bạch Ngọc Kinh đều là Đại Hạ độc lập thu nhận cỡ lớn kỳ tích, mà Đại Hạ cũng là trên thế giới một cái duy nhất độc lập thu nhận hai tòa cỡ lớn kỳ tích quốc gia. Mặc dù Không Trung Hoa Viên Thần Thông Đại học là từ nhân loại chân lý sinh mệnh chính nghĩa bốn vị tạo vật chủ dẫn đầu khởi đầu, nhưng Không Trung Hoa Viên địa chủ quyền sở hữu một mực là về Đại Hạ tất cả, chỉ là tại lúc trước vận mạng loài người thể cộng đồng tạo dựng hạ tướng nó no thế giới hóa, để khả năng đủ thu nạp toàn cầu phạm vi bên trong lưu tú thầy trò đây cũng là không trung hoa viên tại bốn đại thần thông trong đại học một mực đứng hàng đầu nguyên nhân nhưng đây cũng là trong đó bộ mâu thuẫn xứ sở tại mặt hồ quá rộng gọn sóng không dễ dàng đầy ra bên trong cá liền sẽ có chút tứ không kiên sợ mà lần này thợ khéo sự kiện chính là một cái cơ hội người trên thuyền có thể thừa cơ để trong hồ cá đều trở nên an phận một chút hờ an viễn hướng phía giáo sư như mày thì như phẹt giáo sư phẹt giáo sư cười lắc đầu ngươi sẽ hoài nghi hắn là chuyện đương nhiên nhưng kỳ thật hắn là không trung hoa viên bên trong ngoại trừ dĩ nhặt bên ngoài quan tâm nhất người, người. hờ an viễn kém chút đem vừa rồi ăn hủy hoành thánh đều phun ra ngoài nó, cá mẹ hoa, quan tâm, ta, phụ thân của ngươi hứa thịnh từng là hắn kiêu ngạo nhất học sinh, hứa an viễn tao mày nói, nhưng hành vi của hắn, khắp nơi đều tràn ngập không hợp lý, mà lại tựa hồ tương đương kỳ thị nhân loại giá mẹ, đây cũng là phẹt giáo sư tự thân chủng tộc mang đến vấn đề. Giáo sư nói hướng phía hứa an viễn nháy mắt mấy cái, ký ức đối với phẹt chủng tộc tới nói, đích thật là một loại không sự vật tốt đẹp, cho nên hắn mới có thể đem rất nhiều chuyện đều ghi y tạc một cái vợ bên trên, đồng thời hành vi thường xuyên sẽ trở nên mâu thuẫn, nhưng không thể phủ nhận là, thật sự là hắn là một vị ưu tú giáo sư văng không thì ngươi dựa vào cái gì cảm thấy? ngươi một cái nhất giai có thể di quang minh chính đại tiến vào chính nghĩa học viện phòng làm việc của viện trưởng mà không bị phát hiện đâu. trước 116 đến chết mới thôi. mà kệ nạ, hắn hiện tại đã bị xác lập nhiều hạng tội danh, trong đó bao quát cấu kết đoàn kịch, tham gia cùng nhân thể thí nghiệm các loại hàng mục, trung phá hư nội quy trường học 42 đầu, đã bị xã hội không tưởng tuyên bố tước đoạt người tịch, trục xuất linh hồn, luôn là kỳ tích thu nhận. trong đó cấu kết đoàn kịch điểm này, đoàn kịch yêu yêu tại tiến hóa chi chuẩn bị mang về trường học ngày đó liền tại kệ nạ yểm hộ lặn xuống nhập sau khi được xác nhận bị lở biến thể chốt kích phía sau ngươi gặp được yêu yêu đều là lờ chỗ nguy trang cho nên á lan bạo tẩu công kích sự kiện của ngươi cũng hẳn là hắn tạo thành về phần thợ khéo hắn bị vị tiêu bạch hoàng trọng thương giờ phút này hẳn là đang chờ đợi xã hội không tưởng thẩm phán hờ an viễn nhìn chằm chằm giáo sư khi mắt ta thế nào cảm giác ngươi đây hết thể ngươi thật giống như đã sớm biết được dạng sao lại thế giáo sư nháy mắt mấy cái sau đó lời nói xoay chuyển tóm lại các viện viện trưởng bên trong duy nhất đứng trước vấn đề là nhân loại học viện viện trưởng lôi lưng hoài giáo sư lôi lưng hoài giáo sư Thừa an viễn khen nhữ mày Đối với vị giáo sư này hắn biết rất ít, tự mình thậm chí không có đã từng có biết. Giáo sư nhẹ gật đầu, "Lôi Lương Hoài giáo sư bản nhân nhân phẩm ta là tin được, lúc trước Thợ Khéo cưỡng ép phong ấn toàn trường giáo chức thời điểm là hắn cái thứ nhất tiến hành phản kháng, nhưng thân phận của hắn thật sự là quá dị ứng cảm giác. Hắn không chỉ có là ở quan môn đệ tử, Thợ Khéo sư đệ, hơn nữa còn là nhân loại ẻ e đổ án bất hảo hữu trí giao, mà vị này nhân loại tại Không Trung Hoa Viên sự kiện bên trong mạo danh thay thế một vị học sinh, nhân loại học viện học sinh đại biểu, hẳn giờ hữu." hứa an viễn đầu tiên là sửng sở sau đó liền bất đắc dĩ bình thường trở lại. Ngoài ý liệu, nhưng lại hợp tình hợp lý. Và dù sao cũng là nhân loại phụ thân kẻ nạ làm ra động tính lớn như vậy nhân loại lại làm sao có thể nhắm mắt làm ngơ nói đi thì nói lại ản giờ cái tên này hắn ngược lại là tại chính nghĩa học viện làm bí mật chui vào điều tra quan thời điểm thường xuyên nghe nói có thể hứa an viễn lập tức hơi suy nghĩ đồng nhiên nghĩ đến tự mình lần thứ nhất trực diện tế cầu thời điểm suýt nữa bị không hiểu thấu xuất hiện phát thanh khí âm chết hứa an viễn sắc mặt nhất thời tối xâm lại nếu như chuyện này lúc ấy không phải chết khô lâu làm như vậy tám phần 10 chính là vị này nhân loại thật tiện a hứa an viễn yên lặng đem nhân loại ghi tạc trong lòng về sau có cơ hội liền muốn hướng chết đánh cho lao đăng lại thêm một cái các ngươi không trung hoa viên thật không có cách nào đánh giá lại nói đại đa số tạo vật chủ đều như vậy sao không bình thường tới nói chỉ có tới gần sụp đổ có thể như vậy bất quá nhân loại là cái lệ riêng hắn phong cách hành sự kỳ lạ một bộ phận lớn bắt nguồn từ bản thân hắn đi đường tắt ảnh hưởng nhưng lấy phòng ngừa vạn nhất xã hội không tưởng vẫn là đem nó phủ lên nguy hiểm danh sách dù sao tại không trung hoa viên bạo tạc sau hắn cũng không có đứng ra làm ra bất kỳ giải thích nào không chỉ có như thế hắn còn cùng ở biến thể cùng một chỗ biến mất còn có nghi vấn gì không Hứa an viễn tiên sinh đương nhiên là có hứa an viễn gõ bàn một cái nói sắc mặt bất thiện cho cuộc sống của ta tạo thành phiền thoái lớn như vậy các ngươi không trung hoa viên không định đền bù một chút ta sao lời này vừa nói ra giáo sư vậy mà hiếm thấy không có lập tức trả lời chắc chắn mà là dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn xem hứa an viễn sau đó đông nhiên từ trong ngực lấy ra một phần văn kiện đặt ở hứa an viễn trước mặt trên thực tế ta không thể không muốn nắn ngươi tìm tử hứa an viễn tiên sinh không phải các ngươi không trung hoa viên mà là chúng ta không trung hoa viên nói giáo sư liền đem phần văn kiện này đẩy lên hứa an viễn trước mặt hứa an viễn tùy ý tho nhìn sau một khắc cả người đều suýt nữa mà nó cổ quyền chuyển nhượng đúng vậy hứa an viễn tiên sinh giáo sư bưng lên mỹ hoành thánh canh ưu nhã uống một sau đó nói khẽ bạch hoàng sinh mệnh nữ sĩ trước đây không lâu đem không trung hoa viên 50% cổ phần toàn bộ chuyển nhượng tại ngươi danh nghĩa hiện tại liền xem như nói nửa cái không trung hoa viên sản nghiệp đều là ngươi cũng không khoa trương hứa an viễn chừng trong mắt có chút cả lâm nói ra nàng cái này ta cầm như thế lớn cái địa phương cũng vô dụng thôi có thể biến hiện sao giáo sư toàn bộ làm như đằng sau cái kia nửa câu không nghe thấy một bên vuốt vuốt huyệt thái dương vừa có chút ảo nào nói ra trên thực tế tại vài ngày trước cổ đông trên đại hội thương nghị đời tiếp theo hiệu trưởng thời điểm sinh mệnh nữ sĩ lúc ấy có ý tứ là trực tiếp để ngươi làm hiệu trưởng được rồi nhưng bị phật giáo sư liều mạng ngăn cản lại lý do là hiệu trưởng nghiệp vụ phong phú chậm chế ngươi việc học không chậm chế a một điểm tờ mở cũng không chậm chế a ta nguyện ý làm a mẹ nó hứa an viễn khí cắn một cái nát đĩa chạy xuống bi phấn nước mắt Phật. lao đăng ngươi đến lúc đó cũng phải chịu mẹ bổ. cho nên hiện tại không trung hòa viên hiệu trưởng là duy nhất giáo sư trước mắt tạm thay hiệu trưởng trước. Giáo sư mỉm cười hướng phía tức đến trận mắt thở phì phò chủ quán nhẹ gật đầu, sau đó đem một tờ chi phiếu đặt ở góc bàn ra hiệu, đây là bồi đĩa tiền. Chủ quán nghe vị vò sang xem mắt chi phiếu bên trên kim lệnh, sau đó cười giống đông hoa đồng dạng cho hai vị quý khách trâm trả đi. Hiệu trưởng chi vị cũng không phải là một cái chức quan nhà tảng, ngươi làm tới nói hoàn toàn chính xác có quá nhiều trói buộc, đối ngươi chưa chắc là chuyện tốt. Huống hồ, không biết là có hay không là kệ nạ thụ ý, ngươi tìm mọi mọi tin tức vẫn là lan truyền nhanh chóng, mặc dù chúng ta ngay đầu tiên tiến hành bác bỏ tin đồn, nhưng là ngươi vẫn là phải cẩn thận, không nên bị hưu tâm người lợi dụng vừa an viễn đống nhiên lần đầu, ngài cũng tin tưởng ta muội muội là tồn tại. Giáo sư không có trả lời, hắn chỉ là nói khẽ, ta chỉ có thể xác nhận ngươi cũng không có bất kỳ cái gì phát sinh sụp đổ dấu hiệu. Về phần phải trang đem việc này định nghĩa vì chân lý ta lại so với những người khác còn muốn càng thêm nghiêm cẩn, nhưng không thể phủ nhận là ngươi cùng nhau đi tới, hoàn toàn chính xác đã thành công để rất nhiều người tin tưởng ngươi, không phải sao? Tỷ như hắc miêu cùng phong mã, tỷ như gì nhắc, tỷ như phật, lại tỷ như sinh mệnh nữ sĩ. Mặc dù ngươi khả năng cũng không phát giác, nhưng hắn hắn nhóm đều tại nơi khác lấy phương thức của mình trợ giúp lấy ngươi kỳ tích là loại khá phức tạp đồ vật bọn chúng dính đến vận mệnh dính đến nhân quả dính đến thời gian không gian thậm chí bất luận cái gì chịu tượng khái niệm mà bọn chúng che giấu tại mê vụ hạ chân lý thường thường sớm tại lâu đời thời gian trước đó liền đã gieo xuống sớm đã bí mật buộc lại vận mệnh sợi tơ độc nhất vô nhị cho nên đại đa số thời điểm chân lý truy tìm thường thường chỉ là một chương đơn hay phiếu có lẽ ngươi cưới xe lửa sẽ đi ngang qua bình nguyên đi ngang qua gò núi đi ngang qua quần tinh đi ngang qua biển cát đi ngang qua mạng lớn mạng lớn bị ngạn hoa đi ngang qua nhiều vô số kể tuyệt mỹ phong cảnh nhưng nó tuyệt sẽ không vì thế dừng bước lại tại sao cùng điểm cuối cùng đến trước vô luận ngươi có nguyện ý hay không nó sẽ mang theo ngươi một mực rong rồi vô luận phía trước là biển chết vẫn là thâm nguyên đến chết mới thôi không trung hoa vi thiên xong chương không một mầm non hoa nở thời điểm ta rất nhớ ngươi hoa rơi thời điểm cũng ý để nhiên yêu ngươi thanh mục trung tâm thành phố siêu thị thừa an viễn đẩy xe đẩy một bên tại kệ hàng ở giữa không ngừng nhìn quanh, một bên im lặng chừng mắt liếc đỉnh đầu cái kia toàn tổn đâm sắc lớn loa trong lòng phảng phất có ngàn vạn đầu dương đã chạy vội mà qua thừa an viễn nhận ra bài hát này gọi là hoa nợ phú quý hắn còn lúc nhỏ Hứa Thịnh thường xuyên một tay lấy âm lượng điều đến lớn nhất, uống một chút ven đường mười mấy khối tiền một bình năm xưa ít rượu. Sau đó khiêng âm hưởng trong nhà gật gù đắc ý cất cao giọng hát. Thanh âm vô cùng lớn không nói. Cái tia so trong nhà phòng ở cũ còn nặng nề hơn niên đại trong nháy mắt cảm giác đập vào mặt. Suýt nữa đem huynh ngội hai cái trực tiếp mai táng tại bụi bằng lịch sử bên trong. Nếu như chỉ là nghe ca nhạc cũng không sao, trọng điểm là, Lão đang nghe ca nhạc thanh âm thả bao lớn chính hắn không có tự giác. Mỗi lần về nhà uống say ôm âm hưởng ngã đầu liền ngủ. Cái tia âm hưởng có thể tại trong ngực hắn gầm rú đến sau nửa đêm. Mắt thấy Hứa An Tịnh đang đứng ở thiếu nữ thẩm mỹ dưỡng thành mấu chốt giai đoạn. Vạn nhất đem đến cô nương lớn lên các phương diện đều theo cha nàng cái kia cả người đều hủy, nhưng Hứa Thịnh ngày bình thường không uống rượu, đầu óc lúc thanh tỉnh thực sự khó tìm, mấy lần câu thông không có kết quả về sau, Hứa An Viễn không cách nào lại nhìn xem, cái này lao đang tiếp tục hắc hắc dưới người đi, thế là hắn suy nghĩ cái chiêu. Thừa dịp ban đêm Hứa Thịnh ngủ, để Hứa An Tĩnh mang theo gối đầu chạy phòng của hắn dùng sức cho hắn ấm chân chờ hắn bừng tỉnh về sau lại chừng tròng mắt tán dương hắn nghe ca thật tuyệt. Về sau Hứa Thịnh liền rốt cuộc không có ngoại phóng qua bài hát này. Hứa An Viễn lung lay đầu, đem hồi ức đáng mây đều lắc nát, hắn hiện tại có nhiệm vụ mang theo, thực sự không để ý tới xúc cảnh sinh tình giáo sư trước đây không lâu cùng hứa an viễn từng đàm thoại về sau liền tiến vào chính đề, nói rõ lần này tới tìm hứa an viễn mục đích thực sự theo ngành tương quan đáng tin tình báo gần đây tại thanh mục thành phố thanh đằng đường cái xung quanh có không ít thị dân mắt thấy rất nhiều kỳ quái sự kiện phát sinh mà thông qua nhân viên tương quan kiểm chứng phỏng vấn những thứ này đặc thù sự kiện đã bị đại hạ thần thông cục chính thức định tính vì kỳ tích cắt cử không trung hoa viên đến đây tiến hành điều tra thu nhận mà từ tại không trung hoa viên bạo tạc sự kiện không trung hoa viên sân trường dạy học lâm thời chuyển biến làm ngoài trời dạy học giáo sư liền xin nhiệm vụ lần này là ngoài trời dạy học đối tượng sau khi được giáo sư cáo chi Tại hắn cùng Hứa An Viễn câu thông trước, đã có mấy vị khác không Trung Hoa viên tân sinh bị giáo sư sớm kêu đến quen thuộc xung quanh hoàn cảnh, tiện thể lấy tìm kiếm một chút kỳ tích xuất hiện dấu vết để lại. Mà Hứa An Viễn hiện tại nhiệm vụ chính là tại mua sắm tài liệu giảng dạy đồng thời đi đem bọn hắn đều tìm ra. Về đến bây giờ, Hứa An Viễn đem hai hộp mập châu bỏ vào xe đẩy nhỏ bên trong, nhìn xem cái này một xe các loại thượng vàng hạ cá nguyên liệu nấu ăn có vẻ như thấy thế nào cũng không giống có thể làm tài liệu giảng dạy dáng vẻ Tự mình sẽ không phải lại bị cái này lão đăng hô a. Hứa An Viễn ngăn chặn nghi hoặc, chuyển qua một cái cửa hàng, mới vừa đi tới quần áo khu, ngẩng đầu lại thấy phía trước tựa hồ có một chút đồ nào. Một người mặc hoa lệ nam tử tóc vàng chính đối người bán hàng khoa tay mua chân. Cái này, cái này, cái này, còn có cái này tất cả đều, không muốn, còn lại giúp ta đóng gói chứa lên xe. Không muốn lãng phí thời gian của ta, nói thẳng cái số nguyên, nam. Nơi này là ngàn vạn đô la Mỹ chờ một chút, ngươi nói năm vạn là có ý gì? Ta nói qua ta không có tiền lại mang ở trên người. Mắt thấy người bán hàng tiểu tỷ tỷ cả người cũng phải nát, Thư An Viên vội vàng chạy tới một cái bay nào đem dịu games kéo trở về, một bên hướng phía tiểu tỷ tỷ xin lỗi một bên hung hăng chừng mắt liếc diệu games cắn răng nói ngươi đang chơi cái gì rất mới tiền tài nghệ thuật sao ngươi cho rằng nơi này là cái gì rất khôn sáo cũ đô thị long vương tiểu thuyết sao diệu games quay đầu nhìn thấy hứa an viễn lập tức nhãn tỉnh sáng lên cười vô vô hứa an viễn bà vai an viễn minh đã lâu không gặp rất là tưởng niệm hứa an viễn ra mặt co quắp một chút ngươi gần nhất cổ trang kịch đã thấy nhiều đi diệu games tự hào nhẹ gật đầu nghe nói muốn tới cố hương của ngươi làm khách ta tự nhiên sẽ làm nhiều chút chuẩn bị chừng nào hinh vì ta để cử hơn bốn mươi bộ đại hạ phim truyền hình ta đều có xem phế đi hứa an viễn trong lòng thở dài một tiếng chương đảo cái kia không đáng tin cậy mặt to giờ phút này tựa hồ liền ở trên trời loé ánh sáng định ngậm hướng phía hắn giơ ngón tay cái lên đúng rồi Isis để cho ta thay nàng hướng ngươi Vân an Isis ừm trước mấy ngày không trung hoa viên cổ đông trên đại hội chúng ta gặp một lần nàng lúc ấy đại biểu đồ đẳng thẻ mông ra tổ cùng hộ gì nhận trở thành mới đảm nhiệm hiệu trưởng nàng nói rất cảm tạ ngươi cứu được nàng còn có đệ đệ của nàng không nghĩ tới có một ngày còn có thể bị đồ đẳng gài mòn cảm tạ ngươi nói cái gì không có gì lại nói chỉ có ngươi sao những người khác đâu a ngươi là chỉ thanh tuyển cô nương cùng á lan huynh bọn hắn sao bọn hắn tại thủy sản khu, ngươi có thể hay không đem phương thức nói chuyện đổi lại đến, nhìn như vậy lấy thật kỳ quái. có sao? hai người nói hướng một phương hướng khác đi đến, nhưng bọn hắn lại đều không có chú ý tới, bọn hắn chân trước vừa đi, chân sau một cái bụi bẩn tiểu nữ hài liền đẩy xe nhỏ đi tới, dùng ước mơ ánh mắt nhìn một cái những cái kia treo trên tường bộ đồ mới, sau đó giờ lên tự mình khô quắt cái miệng túi nhỏ, ngoan ngoãn đẩy xe nhỏ, hướng phía phương hướng ngược nhau chạy ra, mà tại nàng trải qua hàng trên kệ, trái cây rút ra mầm non. một bên khác, thủy sản khu bể cá bên cạnh, hai cái ngốc đầu ngóc não thân ảnh ghé vào bể cá trước chỉ vào cá không biết tại nói thầm lấy cái gì á lan cầm một cái loài cá bách hoa toàn thư vừa hướng chiếu một vừa chỉ trong hồ cá một con cá hỏi đây là cái gì cá đây thanh tuyền ông đầu minh tư khổ tưởng sau đó thử dò xét nói ừng bằng thằng cá sai á lan đem sách vợ trở mặt chỉ vào phía trên bức họa nói ra đây là lớn lăng bình đại hạ bên này gọi đa bảo cá ta ta biết ta chỉ là nhất thời không nhớ ra được hỏi lại cái này đầu chó cá không đúng đây là hắc ngư vậy cái này cá mẹ hoa không đúng đây là cá nóc mặc dù nó thật sự dáng dấp rất giống phật giáo sư hẹp hỏi cá lại sai cái này rõ ràng cùng hứa an viễn không phải một cái chủ loại hả á lan thuận thanh tuyển ánh mắt quay đầu lập tức xứng sở sau đó siêu một chút bay đến hứa an viễn bên cạnh vòng quanh vòng kiểm tra hứa an viễn thường thế xong chưa còn có hay không cái gì khó chịu có cái gì địa phương không thoải mái gần nhất ăn ngon sao có muốn hay không ta tới giúp ngươi dừng lại dừng lại hứa an viễn đầu đầy đại hãn ta cũng không phải bị tạc tà tật không nên kích động như vậy nói nói các ngươi là tại á lan xứng sở sau đó chỉ, chỉ trong tay bách hoa toàn thư ta tại giúp thanh tuyển làm khôi phục huấn luyện. Thanh tuyển tại bom bạo tạc bên trong nhận lấy ảnh hưởng, hiện tại có chút không phân rõ cả chủ loại. Hứa An Viễn hít sâu một hơi, ta liền nói có hay không một loại khả năng, chính là nàng vốn là phân không phải rất thanh đâu. Á Lan sững sở, sau đó mở to mắt to quay đầu nhìn qua thanh tuyển, là thế này phải không? Thanh tuyển lập tức mặt đỏ lên, mới, mới không phải. Thế nhưng là ngươi, một tháng cầu vồng bọt khí nước. Á Lan quay đầu lại, trịnh trọng nhìn xem Hứa An Viễn, nàng đích xác bị vụ nổ tác động đến. Hứa An Viễn bỗng nhiên chỉ lên trời lật cái mặt nhãn, chỉ có mấy người các ngươi sao? Còn có những người khác sao? Ừ còn có một vị nói Á Lan chỉ hướng hứa An Viễn sau lưng hứa An Viễn quay đầu lập tức sưng sở chỉ thấy một cái đạo bảo thiếu niên chính đứng ở đằng xa trịnh trọng nhìn xem hứa An Viễn gặp hứa An Viễn quay đầu lúc này túi người hành lễ lại gặp mặt tiền bối Bạch Ngọc Kinh, đạo thành mọi người thấy con mình hành lễ đạo thành nhất thời lại không có người nào nói chuyện không phải là bởi vì hắn sự xuất hiện của người này quá đột ngột mà là bởi vì đỉnh đầu của hắn nơi đó một viên xanh nhạt mầm non ngay tại theo gió lắc lư cảm tạ thu sứ A cùng Diêm Tử Vũ đại thần chứng nhận sau đó đem dâng lên chuyên trúc trương thiết Chương không hai a sóng lý ngang quay ăn vật. đạo thành kẹp chặt hai chân ngoan ngoãn ngồi trên ghế thần sắc khẩn trương đám người vây quanh đạo thành xoay quanh vòng quan sát đến trên đầu của hắn mọc ra trồi non thỉnh thoảng còn đưa tay đi lên sở một thanh thử nghiệm cảm giác Hứa an viễn hao lấy trồi non dưới đáy nhẹ nhàng đi lên kéo một cái đau nhức đạo thành lúc này đau đến nhảy lên lại bị á lan thuận tay cho hấn trở về đợi tại nguyên chỗ không dám lên tiếng chỉ là trực câu câu nhìn chằm chằm một bên giáo sư giáo sư xoa cảm vậy mà hiếm thấy không có trước tiên tiến hành tri thức phổ cập khoa học mà là nói khẽ ngươi tại đi vào phiến khu vực này lúc đỉnh đầu có hay không chạm đến thứ gì qua đồ vật đạo thành minh tư khổ tưởng sau đó bỗng nhiên hổ khu chấn động cứng ngắc ngầm đầu ngượng ngùng nói ra ừng phân chim tính à tính giáo sư lúc này không biết từ chỗ nào móc ra một cái vở một bên ghi chép cái gì một bên nói ra căn cứ suy đoán của ta đạo thành trên đầu phân chim bên trong khả năng bao hàm một loại nào đó thực vật hạt giống rất có thể là cầu kỳ mà tại đạo thành đem phân chim lao đi trước đó tại một loại nào đó kỳ tích năng lực tác dụng dưới khiến cho hạt giống này cùng đạo thành đầu tổ chức tiến hành dung hợp đạt đến một loại thống nhất thái đồng thời tại lấy thành gấp trăm lần tốc độ tiếp tục trưởng thành không có gì bất ngờ xảy ra trong năm ngày đạo thành tiên sinh liền có thể ăn vào tự mình tự sản từ tiêu mới mẹ của kỳ đạo thành sắc mặt trong nháy mắt tái rồi dịu đem con mắt tỏa ánh sáng một bên thanh tuyển suýt nữa nhịn không được cười ra tiếng bị bên cạnh á lan bệnh mắt mắt nhanh lấp cái bánh bao tiến miệng bên trong vừa an viên cuồng bắt đuổi điểm nhiên như không có việc gì nhìn về phía giáo sư hỏi có thể hay không ý hiếp được sinh mệnh giáo sư lắc đầu sẽ không ta có một môn khóa gọi là Thâm viên Sinh Vật Bồi dưỡng cùng hộ lý giảng chính là đối các loại kỳ tích sinh vật loại sinh vật nghiên cứu, trong đó liền bao quát ký sinh loại sinh vật, nhưng Đạo Thành Tiên sinh tình huống cùng những thứ này so sánh có sự bất đồng rất lớn. So với ký sinh, Đạo Thành Tiên sinh càng giống là hoàn toàn cùng thực vật dung hợp, có ý tứ, ngươi nguyện ý đến chân lý học viện phòng thí nghiệm làm cách sao? Chúng ta rất hiếu kỳ tiếp xuống mấy ngày ngươi có thể hay không có thể tự mình tiến hành sự quan hợp. Đạo Thành cả người đều tê, hy vọng cuối cùng phá diệt, hai mắt chỉ còn lại có ngất trệ, mà một bên Dịu Games thì vô vô Đạo Thành bạ vai. Gia hiệu nếu như đến lúc đó quyết định sản xuất nói có thể cùng hắn tâm sự thương nghiệp hợp tác nhưng hứa an viễn lúc này chợt cho mày các ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy hắn cái này triệu chứng có chút giống tiến hóa chi trùng sao rất nhạy cảm nhân loại học viện thêm 10 phần giáo sư gõ gõ sách nhỏ nhưng là tiến hóa chi trùng trước mắt một mực ở vào học viện thu nhận trạng thái giới cho nên ảnh hưởng đạo thành có lẽ là một loại nào đó cùng loại hiệu quả thần thông thanh tuyển hiếu kỳ nói đạo thành nhận lấy thần thông giả đánh lén không phải trừ loại khả năng này nhưng ta càng có khuynh hướng cái này loại thần thông là vô ý thức phong thích bằng không thì mang theo công kích tính chất tinh thần lực hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ bị ta phát giác giáo sư nói nhìn nhìn quanh đám người đạo thành sinh mệnh tạm thời cũng không tạo được uy hiếp tại chúng ta đến tiếp sau truy tra kỳ tích trên đường cũng muốn chú ý một chút vị này khả năng tồn tại thần thông giả tiếp xuống ta chính thức an bài một chút chương trình học bố trí trước mắt xã hội không tưởng đem kỳ tích thu nhận đẳng cấp chia làm 5 cái thuộc loại một sắc hẹ an toàn ở vào cấp độ này bên trong kỳ tích bản thân không sẽ chủ động đối thế giới nhân viên tài sản các loại tạo thành quá nhiều tổn hại hoặc là tạm thời sẽ không tạo thành tổn hại đội đặc biệt có thể nhanh chóng hữu hiệu tiến hành thu nhận, tỷ như đại bộ phận có thể sử dụng kỳ tích vật phẩm. Hai, acrylic khó mà thu nhận, ở vào cấp độ này bên trong kỳ tích có khá lớn tính công kích, phá hư tính, hoặc là sẽ đối với hiện thực tạo thành trình độ nhất định vặn vẹo cùng ảnh hưởng, tỷ như bị định nghĩa là kỳ tích kẹt nạ, hắn liền ở vào cấp độ này. 3. keo không thể thu nhận, ở vào này tầng cấp bên trong kỳ tích, hoặc ra ngoài bản thân đặc tính hoặc là ngoại bộ nhân tố, dẫn đến đội đặc biệt không thể sử dụng ngoại lực tiến hành thu nhận, tỉ như hình thể quá khổng lồ, không chỗ cùng một thứ nguyên, không gian các loại, tỷ như số hiệu không Tự nhiên. Thừa An Viễn nhấc tay nói, dĩ nhiên là chỉ, tự nhiên. Đương nhiên, Thừa An Viễn tiên sinh, thiên nhiên bản thân chính là một loại vô cùng vĩ đại kỳ tích, không phải sao? Giáo sư khép lại vở, tiếp tục nói ra, trở lên, chính là cơ bản nhất ba cái thu nhận đẳng cấp, mà phía dưới còn có hai cái đặc biệt tầng cấp. Tắc mê nhĩ, nghịch thu nhận, nghịch thu nhận chỉ là, loại này kỳ tích bản thân chính là vì thu nhận khác một kỳ tích mà tồn tại, tỉ như, số hiệu 2215, Thâm Hải cự quái sáo dọc, hắn chính là vì khống chế số hiệu 2214, Thâm Hải cự quái mà tồn tại. Cuối cùng thì làm mọi người nghe nhiều nên thuộc. A sóng lý ngang diệt thế. Một khi nó xuất hiện tại thế giới hiện thực, như vậy thế giới sẽ hủy diệt. Nói giáo sư vỗ hai tay, lại đem nó chậm rãi kéo ra. Một đoàn cỡ nhỏ pháo hoa tại trong lòng bàn tay của hắn nổ tung, sau đó hóa thành một đoàn khói đen tiêu tán. Không có ai biết bọn chúng là như thế nào đản sinh, bọn chúng đến từ nơi đâu, nhưng chúng nó chỉ có một cái mục đích, đó chính là hủy diệt ngươi chỗ thế giới. Thế giới trải qua vô số tuyến nguyệt, chúng ta cũng ngăn cản qua vài lần a sóng lý ngang tập kích, nhưng theo thế giới phát triển càng thêm cấp tốc, a sóng lý ngang giáng lâm tần suất cũng càng ngày càng cao. Từ trước đó ngàn năm thậm chí vạn năm một lần, đến bây giờ cơ hồ trăm năm một lần. Cho đến hôm nay, trước mắt nhân loại chúng phải đối mặt A sóng lý ngang tổng cộng 8 vị, nhưng ta chỉ có thể cùng các ngươi lộ ra trong đó ba vị, bởi vì có chút A sóng lý ngang, người biết càng nhiều, nó liền càng dễ dàng xâm lấn hiện thực. Đầu tiên, số hiệu 0013, Thâm Hải Thiên Sứ. Cái này một vị A sóng lý ngang xuất hiện để thế giới kỳ tích phi top gia tăng, hắn không có cố định thực thể, không cách nào truy tung, không cách nào dự phán, nhưng nó mỗi lần hiện thân ngoại trừ gây nên đại quy mô kỳ tích khôi phục bên ngoài, tất nhiên sẽ hấp dẫn một vị mới A sóng lý ngang. Tiếp theo chính là số hiệu sáu vỡ vụn chi thần đoàn kịch chỗ sùng bái chi cao thần trị đoàn kịch tấn thăng đường tắt đỉnh điểm đồng thời cũng là thần thông giả sụp đổ khởi nguyên những cái kia sụp đổ thần thông giả phần lớn bởi vì nghe được vỡ vụn chi thần điên cuồng nói mớ mà trở nên mất khống chế điên cuồng tại hắn giáng lâm về sau thế gian tất cả trật tự phát tắc vật lý đều đem vỡ vụn cuối cùng quy về hư vô cuối cùng chính là số hiệu 0002, xã hội không tưởng chờ một chút Thừa an viễn nghi ngờ nói phía trước hai cái tạm dừng không nói xã hội không tưởng lại là chuyện gì xảy ra nó không phải thần thông giả thế giới tính chủ tính trung tổ trước sao? Là như thế này không sai, nhưng xã hội không tưởng bản thân chính là một cái không tồn tại ở thế gian kỳ tích, trong đó phong tồn đại lượng thu nhận kỳ tích cùng cấm kỵ tri thức một khi tiết lộ, tạo thành lực phá hoại không thua gì trước hai vị. mà đây cũng là đại lượng tạo vật chủ thường chú xã hội không tưởng nguyên nhân một trong. nói giáo sư bỗng nhiên nhìn về phía Hứa An Viễn, suy nghĩ thật lâu, vẫn là trầm ngâm nói, kỳ thật còn có một vị a song lý ngang, người đã thấy qua. chương ba Hứa Thịnh, Hứa An Viễn toàn thân chấn động, hắn vừa hé miệng, nhưng lại bỗng nhiên đem chuẩn bị nói ra nước xuống. không. Không nên là sớm mây, lão rõ ràng nói ra là mình đã từng thấy đồ vật. Như vậy, tự mình gần nhất có từng thấy cái gì vật dị thường sao? Đương nhiên là có, còn không ít. Năm bạn khối làm tiền lệ kêu sa hoàng đế có tính không? Thích cho người ta dùng cá lấy ngoại hiệu kết quả tự mình là cái loài cá mù ngạo kiều đại tiểu thư có tính không? Nhưng cho hai vị này mang theo a sóng lý ngang danh hào hiển nhiên có chút nói nhảm. Những thứ này dị thường có vẻ như chỉ có thể chứng minh hứa an viễn tự mình hấp dẫn phiền phức thể chất càng thêm chân đấy. Coi như mình không hề làm gì, cũng lại không ngừng có chuyện phiền phức cùng phiền phức người khiên trường thương đoàn pháo tới truy chính mình. vân vân truy tự mình. Thừa An Viễn manh cao chặt lông mày, như thế một suy nghĩ, hắn nhớ tới có vẻ như đã mất liên lạc thật lâu Lâm Thanh Vãn. Vạn Tượng Cây là thế nào bị phá hủy? Thừa An Viễn lúc ấy thấy rõ ràng, là Lâm Thanh Vãn dùng huyết dịch nhỏ vào Vạn Tượng Cây gốc dễ. Nhưng là bình thường huyết dịch gặp được Vạn Tượng Cây sẽ như thế nào? Sẽ bị phục chế. Nhưng lúc đó Vạn Tượng Cây giống là hoàn toàn không chịu nổi Lâm Thanh Vãn huyết dịch tan ngọn, cái kia yêu diễm màu đỏ đường vân trực tiếp lan tràn đến Vạn Tượng Cây toàn thân, dẫn đến Vạn Tượng Cây cơ hồ là trong nháy mắt tàn lụi. Cái kia rượu dục ở phôi thai càng là trực tiếp nổ tung lại liên tưởng đến sự tình qua đi mấy ngày Hứa An Viễn đều một mực không liên lạc được Lâm Thanh Vãn, học viện bên kia cho ra thuyết pháp lại là một cái lập lờ nước đôi ra ngoài học tập. Đủ loại quỷ dị dấu hiệu tựa hồ cũng tại đem thân phận của nàng hướng không bình thường phương hướng dẫn dắt. mã trước đó thế nhưng là điều tra qua, Lâm Thanh Vãn có phụ thân, là cái thực sự nhân loại, cũng không phải là một loại nào đó từ trong khe đá đột nhiên đụng tới kinh khủng kỳ tích. Lâm Thanh Vãn tự nhiên là nhân loại. Có thể Hứa An Viễn chợt nghĩ đến cái nạ, cái nạ mặc dù kỳ hoa, nhưng bản thân cũng là thực sự nhân loại có thể hắn phán quyết bên trong nhưng lại có tương đương có ý tứ một đầu, đó chính là bị tức đoạt người tịch, không còn hưởng thụ hết thể thân làm người quyền lợi, trực tiếp bị trở thành kỳ tích thu nhận xử lý. Mặc dù đầu này phán quyết cũng cùng kệ nạ lấy chính mình làm thí nghiệm, đem tự mình đổi người không ra người quỷ không ra quỷ có quan hệ, nhưng là cái này lại làm cho Hứa An Viễn Lâm vào một cái suy nghĩ, đó chính là định nghĩa kỳ tích giới hạn đến cùng là cái gì. Vô luận là không trung hoa viên chương trình học, vẫn là rộng khắp đối đại chúng truyền bá kỳ tích khái niệm bên trong, tựa hồ cũng đem kỳ tích làm một loại mười phần vi mô, mười phần không rõ ràng khái niệm để giải thích nếu như kỳ tích đơn thuần chỉ dùng để hình dung những cái kia vượt qua lẽ thưởng hiếm thấy vượt qua nhận biết làm cho người sợ hãi than đồ vật như vậy thần thông giả bản thân đối với nhân loại tới nói sao lại không phải một kỳ tích đâu nhân loại bản thân đối với toàn bộ thế giới tới nói sao lại không phải một kỳ tích đâu không còn đi suy nghĩ những cái kia quá phiếu miểu đồ vật so với vô vị suy tư thừa an Việt am hiểu hơn dùng thực tiễn đến cho mình tìm kiếm đáp án sau đó giáo sư lại cho một đám tân sinh giảng giải một chút cái khác liên quan tới thu nhận kỳ tích kiến thức căn bản sau đó liền đem thời gian giao cho mấy tên học sinh bởi vì có trước đó thu nhận thực tiễn khóa kinh nghiệm mấy tên tân sinh tự tin biểu thị đối cái này khâu xe nhẹ đường quen thế là mấy người ma quyền sát trưởng cấp tốc làm một chút nhân viên phân tổ an bài chế định kín đáo mà hoàn thiện kế hoạch trong lúc đó giáo sư tựa hầu nghĩ xen vào nói cái gì nhưng mấy người thảo luận đến khí thế ngất trời căn bản không có chú ý tới một bên giáo sư biểu tình cổ quái, sau đó nói thành càng là vung tay lên trực tiếp đem kế hoạch bên trên chuyển đến chúng không thất lưu tinh kế hoạch một khi xác nhận không trung hoa viên liền bắt đầu phi tốc vào chuyển cho thấy nó kinh khủng lực chấp hành một phút sau không trung hoa viên cùng đại hạ thần thông cục tiến hành kết nối thành công thu được điều động xung quanh địa khu tất cả điện tử giám sát thiết bị quyền hạn tùy thời có thể lấy tiếp hướng lâm thời trung tâm chỉ huy hai phút sau xung quanh địa khu tương quan trị an nhân viên tiếp vào chờ lệnh thông tri tùy thời phối hợp lâm thời trung tâm chỉ huy điều phối ba phút sau vệ tinh định vị hệ thống hệ thống giao thông thanh âm quảng bá hệ thống quyền hạn toàn bộ phát xuống tùy thời có thể kết nối lâm thời trung tâm chỉ huy bốn phút sau thừa an viên tiểu đội phát hiện bọn hắn còn không có dựng lâm thời trung tâm chỉ huy bầu không khí có chút xấu hổ giáo sư bụng mặt than nhẹ một tiếng biến mất tại chỗ lưu lại vài người khác tại nguyên châu mắt lớn chừng mắt nhỏ chấm mặc, là sáng nay quay ăn vặt mà lúc này đẩy xe nhỏ nữ hải từ nhỏ trước sạp phương đi qua lúc đầu nghĩ theo thói quen nhìn một chút đủ loại quả vặt lại ý ở ngoài trông thấy mấy cái cứng ngắc tại nguyên chỗ mấy cái ca ca tỷ tỷ hiếu kỳ nghĩ đến bọn hắn là đang chơi một hai tam một thủ lĩnh sao không hổ là đại hải tử chơi thật tốt đã tại là tiểu nữ hải một mặt hâm mộ quay đầu đẩy xe nhỏ lắc lắc du du đi hai mươi phút sau thanh đẳng đường cái bên cạnh bình sơn đường số ba mươi tám cái nào đó đơn nguyên trong đầu trải qua lại một vòng kịch liệt thảo luận chi này không thể tưởng tượng nổi tiểu đội rốt cục đã tới bọn hắn thần thánh lâm thời trung tâm chỉ huy trong hành lang á lan nhìn xem một mảnh hỗn độn hành lang hiếu kỳ bóc khối tiếp theo đông lòng từng ra phía dưới vô số tiểu trùng nhanh chóng chạy trốn nhìn thành tuyển suýt nữa vung giá hỏa súng đối tầng lầu đến một con thoi đạo thành sắc mặt rõ ràng có chút khó coi cũng không biết là đang vì làm việc hoàn cảnh lo lắng vẫn là tại vì sinh mệnh của mình an toàn lo lắng dư Games tâm tình ngược lại là ngoài ý muốn không tệ một bên mới lạ đánh giá chung quanh một bên nhiều hứng thú mà hỏi đây là một loại nào đó phế thổ phong cách trang trí sao Thừa an viện yên lặng đi ở trước nhất dẫn đường mặt đen lên tựa hồ trời sinh không thích nói chuyện cái này mẹ nó là nhà hắn một đường bỏ lên trên lầu sáu đến tháng 6 năm không hai cổng thừa an viễn bất đắc dĩ quay đầu trịnh trọng đối mấy người nói ra đã các ngươi mãnh liệt yêu cầu tới như vậy ta lần nữa nhắc lại một lần phòng khách và thư phòng tùy tiện đi nhưng tuyệt đối không nên đụng bên cạnh nhà cầu hai cánh cửa nhớ kỹ sao mấy người tề tề gật đầu một mặt chờ mong thừa an viễn than nhẹ một tiếng móc ra một chôi chìa khóa mở cửa sau đó làm cái mời thủ thế Quấy giày rồi mấy người đổi giày sau nối đuôi nhau mà vào có thể mới vừa vào cửa liền tề tề hóa đá ngay tại chỗ thừa an viễn sững sở sau đó thăm dò hướng trong phòng xem xét cả người kém chút nát chỉ thấy môn hộ trên ghế salon đối diện đang nằm một cái để trần thân trên trung niên nam nhân dâu ria xồm xoàm tiếng hay trấn tiên ghế sofa chúng quanh ngã một vòng thật to nho nhỏ chai rượu nguyên bản bị hứa an viễn vất vả lau sạch trên sàn nhà tất cả đều là các loại khó nói lên lời luôn bởi vì trong nhà không có mở cửa sổ cái kia nồng đậm mùi rượu nương theo lấy mồ hôi bẩn hôn tạp xe lẫn sinh ra phản ứng hóa học giống như là xác thối thổ tức, đông nhiên nào mấy người một mặt á lan cùng dịu games trước tiên bưng kín cái mũi thanh bị hun một cái lảo đạo đạo thành càng là như gặp xe đánh hắn một cái thở nhỏ sinh hoạt tại động thiên phúc địa bên trong người cái nào gặp được cái này đỉnh đầu chồi non trong nháy mắt suy sụp cả người hai mắt lật một cái trực tiếp ngã trên mặt đất phun bọt mép run rẩy còn sống mấy người nhìn một chút ngã trên mặt đất đạo thành lại tề tề quay đầu vô tội nhìn xem hứa an viễn hứa an viễn ra mặt mất tự nhiên co quắp mấy lần mấy chuyến hít sâu thật vất vả mới bình tĩnh trở lại cắn răng nói thật có lỗi chiêu đại không chú đáo để các vị chê cười vị này chính là chó cha còn có chưa không muốn nhiệm vụ bắt đầu ừng phụ thân của ngươi nhất định là cái có chuyện xương người hứa an viễn đem hứa thịnh ném vào phòng ngủ về sau á lan như thế bình luận hoàn toàn chính xác cố sự nhiều sự cố càng nhiều hứa an viễn một bên lắc đầu một bên thuần thục cơ lấy cái chổi bắt đầu đánh quét dọn nhà cửa á lan vội vàng qua đến giúp đỡ thanh quyền đem thế xịu đạo thành khiêng đến bên giường thông gió mà diệu games thì gọi điện thoại chuẩn bị không chờ tới đây một chi chuyên nghiệp sạch sẽ đoàn đội bị hứa an viễn kịp thời ngăn lại mà tạm thời cũng không có càng có nhiều chuyện hơn làm hắn liền bắt đầu đánh giá đến trong phòng trang trí tám 10 mét vuông phòng khách cũng không tính nhỏ nhưng đối với diệu games tới nói thậm chí không bằng nhà hắn một cái gian tạm vật lớn các loại đồ dùng trong nhà nhét tivi cái khác bối cảnh trên tường dán rất nhiều vật phẩm trang sức có loại kia tiểu dáng rất già tường thiết có bị phiếu lên khó coi màu nước có khâu cạn nhưng lại có lưu dư hương đoá hoa thậm chí còn có treo một chi tướng mạo đặc biệt quả thống nó tại một cảnh cây hai bên lớn hai cái cơ hồ đồng dạng lớn nhỏ trái cây giống như là cái nào đó ác thú vị thủ thế mặc dù rất tạc nhưng lại cũng không lộ ra loạn những cái kia vật trang sức mặc dù phong cách khác lạ nhưng lại ngoài ý muốn phù hợp phản phất trời sinh liền nên bày ở vị trí này bên trên để người nội tâm an bình nào tới trước mặt sinh hoạt khí tức. loại này tồn tại cũng đổ vật hành vi theo dịu game rất quái lạ hắn mỗi ngày từ lông nhung thiên nga trong đệm chăn tỉnh lại bốn phía tất cả mọi thứ đều là rực rỡ hắn lên hắn không có bất kỳ cái gì có thể một mực chân tàng đến bây giờ đồ vật ngoại trừ trong hầm rượu cái kia mấy bình băng lánh dấu rượu nhưng hắn lại cũng không ghét những thứ này cũng đồ vật mang đến cho hắn cảm giác tương phản hắn đối loại này hắn không có có đồ vật cảm thấy mười phần trân trọng thế là hắn thấy phá lệ chăm chú giống như là tại tham quan cái gì thần thánh tác phẩm nghệ thuật mà phía sau hắn không xa á lan một bên đem chai rượu nhặt lên ném vào túi rác một vừa nhìn cái kia phiến không ngừng truyền ra tiếng ngáy cửa phòng ngủ suy nghĩ thật lâu vẫn là đối một bên hứa an viễn đề nghị có lẽ ngươi phải cùng phụ thân của ngươi nhiều nói một chút hứa an viễn động tắc trên tay mảy may không ngừng ngựa khí chết lặng nói ra ba ngày trước hắn về nhà đem tự mình rót đến say không còn biết gì trong lúc đó còn tổng tự mình vụng trộm tục chén cho tới bây giờ ta đều không có đụng một hồi trước lúc hắn thanh tỉnh ngươi nói ta làm sao đảm á lan nói khẽ nhưng ta cảm thấy hắn có lẽ vẫn là muốn theo ngươi nói những gì chỉ là ra nguyên nhân nào đó không mở miệng được ngươi biết lỗ mũi của ta rất linh ngươi phụ thân mùi trên người rất phức tạp rất rõ ràng là mùi rượu chỗ xa kém xa chẻ giấu loại kia đặc biệt hương vị không giống bi thường mà là một loại khác càng thêm phức tạp Càng thêm ngăn chặn hết hồ mùi, ta đem hắn xưng là bí mật. Trong mắt của ta, trên người hắn loại mùi này thậm chí không thua gì ngươi. Hứa an viễn cầm cái chổi tay một trận, nhưng sau đó nhưng lại khôi phục bình tĩnh. Một màn này bị á lan nhìn ở trong mắt, nhưng hắn lại biết điều không có nói thêm gì nữa. Trong phòng khách lâm vào một đoạn khó được an tĩnh thời gian, mà trên mặt đất những cái kia không tốt thanh lý dơ bẩn cũng tại thanh tuyển đại tiểu thư xuất thủ sau bị quét sạch không còn dựa theo nàng tới nói, nàng thế nhưng là tùy thân mang theo một vị quét sạch chuyên gia. Theo đạo thành thanh tỉnh, lâm thời trung tâm chỉ huy cuối cùng dựng dựng lên, tiếp xuống dựa theo trước đó nhiệm vụ phân phối. Á Lan cùng Diệu Games phụ trách tọa chấn hậu phương chằm chậm giám sát, thanh tuyển phụ trách đi thanh đằng đường cái nằm vùng, mà hứa An Viễn cùng đạo thành thì phải đi chấp hành một cái càng thêm gian khổ nhiệm vụ. Trước đó quét dọn vệ sinh kéo quá nhiều thời gian, mấy nhỏ chỉ cũng không còn lưu lại, nhau nhau bắt đầu hành động. Sau một giờ, thanh một nhà trẻ bên cạnh trà sữa trong tiệm, giáo sư một bên uống vào cà phê, một bên bình tĩnh nhìn trên màn hình điện thoại di động một con cá mẹ hoa. Khó có thể tin, lần này ưu tú nhất tân sinh bố trí nhiệm vụ kế hoạch vậy mà như thế không tốt màn hình một bên khác, chỗ tại không trung hoa viên trung không thất phật giáo sư một vừa nhìn giáo sư truyền về cảnh tượng, một bên lung lay thân thể, cao mày lời bình nói, thanh đằng đường cái là kỳ tích sự kiện thi đấu khu không sai, phái thanh tuyển một cái du liệp hệ đi rất hợp lý, nhưng hứa an viễn cùng đạo thành đi thanh một nhà trẻ làm nam lão sư, loại này mạch suy nghĩ chưa từng nghe thấy, còn tốt, giáo sư ngược lại không có quá nhiều phản ứng, bọn hắn lựa chọn đi thanh một nhà trẻ, cũng nói bọn họ đích xác đem trước nhiệm vụ thảo luận đều ghi tạc trong lòng, tại tình huống không biết tình huống phía dưới, nếu như tên kia ảnh hưởng đến đạo thành thần thông giả là cái tâm trí không thành thuộc hại tử sẽ vô ý thức phóng thích thần thông, như vậy nhà trẻ đích thật là hẳn là trước hết nhất loại bỏ địa phương. Mà ngụy trang thành lão sư cũng là vì không đi kích thích tên kia khả năng tồn tại còn nhỏ thần thông giả. Giáo sư nói một bên nhìn về phía bên cạnh một khối tấm thẳng. Tấm phẳng bên trong hứa an viễn chính vây quanh hoa tập rể, cầm trong tay một cọng lông nhung đồ chơi một tay bưng cơm, đuổi theo mấy cái tiểu hải phía sau cái mông cầu lấy bọn hắn ăn cơm, bận bịu đầu góc trong vắng. Mà một bên khác đạo thành thảm hại hơn, trên đầu của hắn cổ đã ráng rất vô cùng dễ thấy, hấp dẫn sóng lớn hải tử chú ý, đang liệu mạng bảo hộ đầu của mình không bị hải tử rơi mà liên tại cái này không có đầu mối bận rộn bên trong hứa an viễn leo mồ hôi lúc lơ đạn thoáng nhìn phát hiện một cái kỳ quái tiểu nữ hải chương không năm nga đi nữ hai ước chừng năm sáu tuổi lớn mặc đùi bẩn máy trước ngực túi bên trong lấy một cái cũ kỹ ra đi đứng tại nhà trẻ rào chắn bên ngoài chính một mặt hâm mộ nhìn xem bên trong bọn đỏ hứa an viễn quay đầu nhìn thoáng qua đạo thành sau đó đi đến rào chắn trước hơi cười lấy nói ra tiểu bằng hữu xin hỏi ngươi cần trợ giúp gì sao trợ giúp nữ hài đem hai mắt mở thật to sau đó không kịp chờ lại hỏi là loại kia trong chuyện xưa tốt nhân tài sẽ làm sự tình sao đây đúng vậy à áo vậy ta không cần nhìn xem sửng suốt hứa an viễn tiểu nữ hải thần khí lắc lắc tự mình trên trán tóc cắt ngang trán không sai nhìn không ra đi ta kỳ thật là một tên lớn phản phái phản phái ngươi hứa an viễn nhìn một chút chống lạnh một mặt thần khí nữ hải trêu ghẹo nói ngươi làm qua phạ dạ ở vương hoặc là học sinh chủ tịch sao không có ngươi có rất mạnh rất mạnh thực lực sao không có vậy ngươi vì cái gì nói mình là trùn phản diện đâu bởi vì vì mọi người đều rất không thích ta nha hứa an viễn con mắt nhắm lại hắn dùng ánh mắt còn lại liếc qua sau lưng đạo thành gặp đạo thành chính bị một đám hùng hài tử truy đầy đất tán loạn bất đắc gì chỉ có thể tiếp tục hỏi vì cái gì bọn hắn không thích nơi đây ừm ta cũng không biết nhưng là ta nghĩ có thể là bởi vì ta cũng không phải là ba ba mụ mụ chân chính nữ nhi đi hứa an viễn bung lỏng ra cầm rào chắn lan càn tay liền ngay cả trong thai nghe mini đều chuyển đến á lan khẽ than thở một tiếng hứa an viễn nhà diệu games cầm một bình sữa chua đi đến á lan bên cạnh hiếu kỳ nói có tình trạng không nhìn chỉ là gia đình mâu thuẫn nói á lan liền nắm ruốt mắt cờ tiếp tục nói tiếp tục quan sát nhà trẻ thành viên khác đi thời gian của chúng ta tương đối gấp chờ một chút còn muốn đi một chuyến bên cạnh tiểu học đợi chút nữa Diệu games đông nhiên chỉ chỉ một cái khác khối màn hình trầm giọng nói không thích hợp nàng như thế nào là ngã đi á lan xưng sở lúc này nhìn chằm chằm khối thứ hai trong màn hình thanh tuyền nhìn lại sau một khắc cá lan trực tiếp tê cả da đầu nắm vút mặt cờ hấp tấp nói hứa an viễn đạo thành cấp tốc tiến về thanh đằng đường cái thanh tuyền hư hư thực thực tao nộ thần thông công kích Cắt. á lan nói quay đầu nhìn về phía Diệu games nhưng phía sau hắn đã sớm không ai vị này anh hùng vương hành động lực luôn, luôn rất mạnh Thanh một nhà trẻ, đạo thành ánh mắt ánh liệt, thân hình một cái phiêu hốt, một đạo tàn ảnh vùng thoát khỏi một đám hài tử, tiếp lấy như như quỷ mị xuất hiện ở Hứa An Viễn bên người. Tiền bối, Hứa An Viễn lúc này một trận, hắn vừa rồi cũng nghe đến Á Lan thanh âm, nhưng sự chú ý của hắn lại một mực thả tại bé gái trước mắt phía trên. Hắn nhìn về phía tiểu nữ hải vừa rồi trong lúc lơ đãng dội ra con kia tay phải, cũng không biết là hữu tâm hay là vô tình, cái kia cánh tay đã bị tiểu nữ hải lưng đến sau lưng đi, chính mở to hai con mắt to, hiếu kỳ đánh giá trước mắt Hứa An Viễn. Có thể Hứa An Viễn vừa mới rõ ràng trông thấy tại nữ hài ngón tay cái cùng bàn tay chỗ giao giới nô ra một cây màu trắng đường cong, giống như là hình ảnh thô rắc bút bê bại, khớp nối chỗ giao giới toát ra đột một đầu sợi. Đại ca ca, Người còn tốt chứ? Có lẽ là ngây người thời gian quá lâu, tiểu nữ Hải vươn tay, tại Hứa An Viễn trước mắt cơ cơ, tựa hồ là muốn cho nó lấy lại tinh thần. Mà Hứa An Viễn cũng thừa này nhìn về phía nhỏ nữ Hải tay trưởng. Bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, không có bất kỳ cái gì tí vết. là ảo giác của mình sao? hứa An Viễn không có, có mơ tưởng, trong hai nghe á lan thanh âm đã lại một lần nữa thúc lên thừa an Viễn lúc này không do dự nữa một thanh giật xuống trên thân cái kia nam mụ mụ cùng khoản hoa tập dề mang theo đạo thành thả người vượt qua rào chắn lưu lại sau lưng một đám con mắt sáng lên tiểu hài tử cùng một mặt gặp quỷ giống như nhà trẻ viên trưởng vị yêu cao tuổi lão viên trưởng lấy lại tinh thần một cái đi nhanh lẹn đến rào chắn trước thả người nhảy lên giống như là mạnh mẽ mèo đồng dạng ngồi chồm hổm ở rào chắn bên trên nhìn xem hai người cấp tốc bóng lưng biến mất lúc này móc ra một cái bộ đàm ánh mắt sắc bén nói bọn hắn đi qua bọn hắn đi qua để mê cung tiên sinh cẩn thận một chút nhất là thừa an Viễn. đến bộ đàm một bên khác truyền đến anh âm Thu được lao Viên trưởng lúc này mới trầm tĩnh lại. điềm nhiên như không có việc gì từ rào chắn bên trên leo xuống, quay người nhìn xem một đám con mắt lóe tiểu tinh tinh hài tử, nguyên bản âm tàn biểu lộ trong nháy mắt trở nên hiền lành mà ôn hòa, thở nhẹ lấy để bọn trẻ về đi ăn cơm. Mà chờ hắn lại quay đầu nhìn về phía rào chắn, vị kia mặc xám váy tiểu nữ hài cũng đã không thấy. Yên lặng, phản phất chưa hề xuất hiện trên thế giới này. Gió bỗng nhiên lớn lên, cái kia táo bạo gió giống như là không thèm nói đạo lý người kéo thuyền, liều mạng dắt nhìn không thấy dây thừng đem cái kia nặng nghề mây đen từng chút từng chút kéo tới thành thị trên không. Thế là tiếng sấm bắt đầu vù vù kinh khủng thiểm điện tại tầng mấy bên trong tán loạn, lại là đáng chết ngày mưa. Đi đường bên trong Hứa An Viễn ám chửi một câu, đong nhiên xuyên qua một cái nhỏ hẹp đường tắt, nhất truyền quang liền đến thanh đằng đường cái. Mà tiến vào thanh đằng đường cái trong nháy mắt hắn liền nhìn thấy cách đó không xa thanh tuyển, mà thanh tuyển tựa hồ cũng nhìn thấy bọn họ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng bọn họ vây vây tay, tựa hồ không rõ ràng bọn hắn vì sao lại tới, sau đó chạy chậm đến hướng phía Hứa An viện chạy tới. Nhưng nàng khoảng cách Hứa An Viễn giữa hai người khoảng cách lại càng ngày càng xa, mà Hứa An Viễn cùng đạo thành trông thấy một màn này càng là hít sâu một hơi, bởi vì tại trong tầm mắt của bọn họ. Thanh Tuyền, một mực là đưa lưng về phía các nàng. Hai ngày trước ngã bệnh, làm trễ ngoại đổi mới, thực sự thật có lôi bảo tử nhóm. Hiện tại rất nhiều, ta nắm chặt đuổi tiến độ. Chương 06, lời lẽ sai trái. Đừng lúc đích. Thừa An Viễn lúc này quát lên một tiếng lớn, đột nhiên xuất hiện tiếng giống cả kinh Thanh Tuyền sưng sở, cũng kinh khởi một bên rừng sắt ở trên đèn đường chim bay, cái kia chim bay liều mạng dương cánh bay cao, nhưng bay phương hướng lại cùng bầu trời hoàn toàn tương phản, cực tốc lao xuống, ngạnh sinh sinh đụng chết tại Thanh Tuyền hậu phương trên mặt đất, lưu lại một vũng máu sắc vết tích. Có thể càng thêm không thể tưởng tượng chính là. Thanh thuyền từ đầu đến cuối chưa có trở về quá mức, nhưng nàng tựa hồ lại mắt thấy chim nhỏ té chết toàn bộ quá trình. Theo bản năng muốn lui ra phía sau rời xa chim nhỏ thi thể, nhưng nàng chợt nghĩ tới điều gì, cuối cùng vẫn không có chuyển bước. Nhìn về phía trước, ngưng trọng nói: Thần thông. Đúng thế. Chúng không thất bên trong Á Lan nắm ruột mai cờ, tỉnh táo nói ra, xem bộ dáng là một loại hạn chế hệ thần thông, ảnh hưởng phạm vi cực lớn. Tại chúng ta thị giác xem ra, toàn bộ thanh đẳng quảng trường tựa hồ cũng bị nó bao trùm ảnh hưởng. Ở vào mảnh này quảng trường bên trong sinh vật đều sẽ bị không hiểu ảnh hưởng ngũ giác, dẫn đến mê thất. Từ vừa rồi đến bây giờ 3 phút bên trong, thanh đẳng đường cái đã khiến cho sáu lên thai nạn giao thông, ta đã điều động thành thị quyền hạn phong tỏa thanh đẳng đường cái sơ dân chúng, nhưng sự cố phát sinh số lượng còn đang tăng thêm, chúng ta cần phải nhanh một chút giải quyết. Đây là mục tiêu của chúng ta lần này. Không, đại khái suất không phải, nó thần thông công kích rất có mục đích tính. Cực lớn sát suất là đối địch thần thông giả. Là đơn vị. Giáo sư thanh âm bỗng nhiên tại giọng nói kênh bên trong xuất hiện, chỉ là thanh âm mơ hồ mà vằn mẹo. Giáo sư, cái kia. Đạo Thành vừa mới chuẩn bị đặt câu hỏi, nhưng giáo sư lại đánh gãy Đạo Thành vấn đề. Cấp tốc nói ra, 5 phút, ta sẽ đến xử lý, cam đoan. Bạn cung phụ, cư dân An. Thanh âm đức quãng, cuối cùng triệt để quy về một đoàn đại rối. Một bên khác Hứa An Viễn nghe song sắc mặt rõ ràng hơi khó coi, hắn nhịn không được túi đầu nhìn về phía mình Tam Diệp Thảo ngược Trương. Tam Diệp Thảo xanh biết mà phú có sinh cơ, theo hơi gió nhẹ nhàng lắc lư, không có chút nào ảm đạm dấu hiệu. Hứa An Viễn vi vi nhẹ nhàng thở ra, hắn suy nghĩ lúc này mới vừa mới bắt đầu nhiệm vụ liền xảy ra bất trắc, tự mình tựa hồ liền lại bắt đầu không may, có phải hay không là may mắn xảy ra vấn đề, thế nhưng là may mắn không may mở UFF sớm nên kết thúc mới là. anh kích liệt tiếng nổ ở phía xa manh văng lên, tựa hồ lại có ô tô chạm vào nhau, hỏa tinh bốn phía bắn bay, một khối bưu bắn mà đến miếng sắt xuyên thẳng đạo thành đỉnh đầu, đem hắn vừa mọc ra một mảnh lá mới trong nháy mắt chặt đứt, đau đạo thành hít sâu một hơi, hứa an viễn gặp này không do dự nữa, lúc này hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm thanh tuyền bóng lưng, trầm giọng nói, ta thích giữa ngươi và ta khoảng cách, vừa dứt lời, thanh tuyền bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, bị một loại vô hình vĩ lực kéo lại hứa an viễn trước người, cái này loại thần thông sử dụng phương thức cùng ta thích ta và ngươi ở giữa khoảng cách khác biệt, là hứa an viễn ở nhà chờ thời mấy ngày nghiên cứu ra được lộ tiểu kỹ căn cứ thổ lộ chủ nữ khác biệt, một tác dụng tại trên người đối phương, một tác dụng trên người mình, cái trước sẽ đem đối phương trong nháy mắt kéo vào tự mình, cái sau là tự mình chủ động đột kích đối phương, cơ hồ không chậm trễ chút nào trễ. một đạo nhân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở hứa an viễn trước mặt, hứa an viễn lông mày khẽ buông lỏng, nhìn trước mắt thanh tuyển vừa muốn nói gì, nhưng bên cạnh đạo thành chợt quát lên một tiếng lớn, thân hình như ảnh, đống nhiên hướng phía thanh tuyển phương hướng đánh tới. hứa an viễn sững sờ, vô ý thức đem thanh tuyển một thanh kéo ra, có thể còn chưa chờ hắn kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, trong không khí đống nhiên hàn quang lóe lên, đạo thành trường kiếm ra khỏi vỏ, hàn mang nhiên xuống không kịp nghĩ nhiều, thừa An Viễn vung ra thiêu đốt tử phủ, đống nhiên tương đạo thành trưởng kiếm đỡ lên, phẫn nộ quát, ngươi làm cái gì? nhưng sau một khắc hứa An Viễn thần sắc lại bỗng nhiên chỉ trệ, bởi vì đạo thành trên mặt biểu lộ tựa hồ so với hắn còn muốn càng thêm không thể tin, liền nghe hắn đỏ hồng mắt run giọng nói, tiền bối, ngươi đang làm cái gì à? ngươi tại sao muốn che chở cái kia mang theo mặt nạ hoàng kim quái nhân a? thừa An Viễn con ngươi lập tức co rụt lại, tiếp lấy cơ hội là dùng bình sinh tốc độ nhanh nhất đống nhiên quay đầu, tại khoe mắt quét nhìn bên trong, hắn trông thấy thanh tuyển khoe miệng bỗng nhiên khơi gợi lên một cái quỷ dị độ cong, đùa cợt mà vui vẻ, phanh phanh phanh. Ba tiếng súng vang lên cấp tốc mà băng lãnh, đều đập nện khắp nơi Hứa An Viễn trên lồng lực, cái kia lanh khốc vô tình tiếng vang đẻ xuống bốn phía hết thảy tà đâm. Huyết hoa trên không trung bay múa liên đối lấy còn có màu đen thai ngay mảnh vỡ. Bên trong lần ẩn truyền đến Á Lan thanh âm lo lắng. "Hứa An Viễn?" "Đạo Thành, phải chăng có thể nghe được thanh âm của ta?" "Hứa An Viễn trong nhà." Á Lan run rẩy nhìn xem trên tấm hình tướng bức họa, Hứa An Viễn cùng Đạo Thành riêng phần mình hỗn loạn, dịu games đuối không khi điên cuồng phóng thích thần thông. thanh truyền đuổi theo một con chim sẻ chạy qua hai ba cái giao lộ. Tựa hồ thanh đẳng đường cái hết thảy đều đã mất đi không chế, mỗi người đều sống ở tự mình nhận biết thế giới bên trong á lan sắc mặt khó coi hắn bỗng nhiên ý thức được phe mình trước đó phạm vào một cái sai lầm trí mạng đem địch quân thần thông đoán chừng sai hiện tại cái kia loại thần thông bày ra lực lượng đã không chỉ là không cảm giác mê thất loại kia cấp độ bọn hắn càng giống là lâm vào một tòa tràn ngập vào cảnh mê cung ở trong tất cả nhận biết đều bị các loại quỷ quyệt khó dò hoàn cảnh thay đổi làm được bản thân dần dần mê thất tại hư giả ủ dù mạ kỵ ở trong mà lại nếu như là đoàn kịch lấy á lan hiểu rõ có được cái này loại thần thông rất có thể chính là vị tiên mê cung tiên sinh vị này tại đoàn kịch bên trong địa vị cùng giá trị cao nếu thật là hắn tới như vậy đoàn kịch lần này xuất động lực lượng chỉ sợ sẽ không nhỏ nhìn xem như cũng không có động tĩnh giáo sư khen Á Lan đang chuẩn bị cho Lưu Tinh gửi đi tiếp viện thì cầu nhưng chợt nghe thấy sau lưng có đồ vật gì vang lên bài tiếng đông đông đông Á Lan sững sở, hắn cấp tốc quay đầu phát hiện thanh âm nơi phát ra lại là sau lưng cửa gian phòng thanh âm viên não từ bên trong truyền ra tựa hồ có sinh vật gì đang dùng răng ma sát bốn hộ thỉnh thoảng dùng móng nuốt còn đập vỗ một cái tựa hồ là nghị phá cửa mà ra Á Lan nhìn xem cánh cửa kia hộ trong đầu đông nhiên hiện lên hứa An Viễn vừa mang lấy bọn hắn về nhà lúc Quyết Bảo tuyệt đối không nên đụng bên cạnh nhà cầu hai cánh cửa á lan đánh giá hai cánh cửa hộ trong đó một cái á lan biết là hứa cha ngủ gian phòng như vậy một cái khác đâu thành trợ trên không. mang theo đường vân nước mắt mặt nạ giáo sư vi vi quay đầu nhìn về phía sau lưng từ trong mây đi ra thân ảnh khẽ như mày không trung hoa viên nhà giáo ngươi tốt đầu đội mặt nạ hoàng kim âu phục nam tử ưu nhã đứng thẳng hướng phía giáo sư vi vi thi lễ tự giới thiệu mình một chút đoàn kịch người phục vụ trước mắt đoàn kịch đại diện đoàn trường trí cao chúa tể với người giáo sư tiện tay ném đi một tên mất đi sinh khí đoàn kịch thành viên nói khẽ ta không nhớ rõ vỡ vụn chi thần từng thu qua bất luận cái gì với người như vậy trong miệng ngươi vị kia trí cao chúa tể thân phận liền đáng giá suy nghĩ sâu xa cho nên ta phải chăng có thể hiểu thành, hiện có tạo vật chủ bên trong có một vị nào đó chuyển vỡ vụn chi thần được tắt người phục vụ vỗ nhẹ nhẹ tay chân thành tán dương ngài thật sự là nhạy cảm mà cẩn thận bất quá giáo sư tiên sinh mục đích của chúng ta chuyến này cũng không trung hoa viên cũng không có xung đột quan hệ còn xin ngài nhường đường giáo sư bình tĩnh nói thử hỏi nếu như ta cử tuyệt vị kia tạo vật chủ sẽ đích thân tới tìm ta phiền phức cả. ngài nói đùa người phục vụ giang tay ra đoàn kịch không phải người ngu Ơn, phần lớn người không phải vị kia tạo vật chủ đại nhân cũng không phải người ngu xuẩn tại chính thức chúa tể giáng lâm trước chúng ta tạo vật chủ cấp độ chiến lực sẽ không đối xã hội không tưởng độc thủ. nghe nói ngài là chân lý học viện viện trưởng ngài cái kia kỳ diệu thần thông ta vừa rồi cũng có chỗ kiến thức bất quá nếu là thông hướng chân lý lý luận biến thành lời lẽ sai trái như vậy ngài còn có thể tiếp tục thi triển thần thông sao cắn răng đứng lên càng một chương Bảo tử nhóm nhất định phải chú ý thân thể gần nhất phục dương lại tăng nhiều bình thường nghỉ cũng muốn chú trọng rèn luyện không muốn giống như ta nước núi giấy chất thành núi chương bảy chuẩn bị ở sau trải qua khoai tây tìm đọc tư liệu Phát hiện chương trước nghịch lý một từ dùng hoàn toàn chính xác thực không quá nghiêm cẩn, bởi vậy cải thành lời lẽ sai trái, cảm tạ các độc giả kịp thời chỉ ra chỗ sai, khoe cây ở chỗ này cùng mọi người nói xin lỗi, lời lẽ sai trái. Giáo sư khen như mày, hắn đem vươn tay ra trước người, nhẹ nhàng chuyển động cổ tay, phản vất tại vận ra một cái vô hình đại môn. Lời lẽ sai trái bất quá là chân lý tưởng vây hạ một khối bùng não, nó trời sinh âm u, không có chút nào truy cầu, vô luận như thế nào cũng vô pháp vượt qua hàng rào, nhìn thấy chân lý một góc, tinh thần lực cũng không luôn luôn bảo trì ổn định, nó tại trong đầu chạy xuôi tốc độ cũng không cân đối, sẽ dẫn đến nhiệt độ cao bành trướng cứ việc sát xuất rất nhỏ nhưng vẫn có khả năng sẽ nổ rất nhân thể tế bào não lý luận thành lập Phúc. lập chữ dư âm còn chưa tan đi đi người phục vụ đầu lâu bỗng nhiên nổ tung một góc máu tươi quần cuốn táo bạo nóng bỏng tinh thần lực từ đầu góc của hắn bên trong như một vệt kim quang giống như thoát ra xuyên thẳng vật tiêu đem đỉnh đầu cái kia dày đặt tầng mây trọc ra một cái thâm thúy lỗ hổng có thể hắn nhưng lại chưa giống giáo sư thiết nghĩ như vậy trực tiếp ngã quỵ chính thức phản hắn nghiêng đầu một chút ánh nắng từ đó đỉnh đầu tầng mây lỗ hổng bên trong đến đâm vào chiếu vào hắn mặt nạ hoàng kim bên trên lóng lánh quang mang chói mắt vậy mà vì đó tăng thêm mấy phần thần thánh vị mà tại cái kia hoàng kim dưới mặt nạ, ánh mắt nhưng như cũng no bụng chứa ý cười. quả nhiên là không tầm thường thần thông a, chân lý giáo sư. người phục vụ nói khẽ. ta nghĩ ngươi nhất định rất hoang mang, hoang mang ta vì sao còn sống, bởi vì hiện tượng này hiển nhiên đã siêu việt ngươi có thể hiểu được chân lý, nhưng thật đáng tiếc, ngươi cái gọi là chân lý chính là như thế nhỏ hẹp, mà ta tồn tại, tức là lời lẽ sai trái. nói người phục vụ chậm rãi đưa tay, nhẹ nhàng lấy xuống trên mặt mặt nạ hoàng kim, lộ ra nó hạ chỗ che giấu chân thực. một khắc này, không khí bốn phía đều tựa hồ trở nên nặng đạm, từ bên cạnh hắn chạy qua gió đều mang theo vài phần nôn mửa ý vị dưới mặt nạ gương mặt kia, không, đã hoàn toàn không thể xưng là vì mặt kia là một cái từ xúc tu cùng điệu thịt chống chất mà thành hình bầu dục vật thể, buồn nôn dịch nhờn tại trong suốt trong mạch máu chậm chậm lưu động, hai đầu nhỏ bé xúc tu tại mặt ở trung tâm chỗ sâu, cuối cùng liên tiếp hai viên nhãn cầu màu trắng, tại thứ này xuất hiện trong không khí trong náy mắt, vừa rồi các loại thần thánh quang cảnh giờ phút này đều trở thành buồn cười lớn nhất, cái kia từ không phải đến từ thần minh ban ân cùng quà tặng, mà là đối thế giới bản thân vũ nục cùng tinh thần. giáo sư lần đầu chủ động đánh vỡ trâm mặt, hắn lặng lặng nhìn thẳng viên kia để cho người ta nhìn sẽ cảm thấy ra đầu tê dài đầu, nhẹ giọng nói ra, rất triệt để sủi nổi. Ngươi đã thành công thoát ly nhân loại phạm chủ, tinh thần lực bất giữ cùng sử dụng cũng không còn dựa vào đại não. Khó trách, vỡ vụn chi thần hội cho ngươi ban cái thưởng sao? Ta ơn tán dương, nhưng hắn một ngày trăm công ngàn việc, ta cũng không muốn để chúa tể bởi vì ta mà rút ra thời gian quý giá. Mặc dù như thế, ta vẫn như cũ coi đây là vinh. Giáo sư lắc đầu, ta cũng không phải là tại tán dương ngươi. sụp đổ cuối cùng chưa hẳn chính là vỡ vụn chi thần thần bị, ngươi trong mắt ta, tựa như một con đáng thương mà mù quáng tụn non. Ngươi kể trên đề tài thảo luận đều bị tuyên vì lợi lẽ sai trái. Ngươi phục vụ một lần nữa mang lên trên mặt nạ hoàng kim, nói khẽ, từ giờ trở đi. Ngươi tất cả có thể cung cấp thành lập lý luận đều sẽ bị tuyên vì lời lẽ sai trái ngươi đem vĩnh viễn không cách nào đến chân chính chân lý, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, rời đi, hoặc là cùng học sinh của ngươi cùng một chỗ chết ở chỗ này." Giáo sư không nói, chỉ là yên lặng giơ ngón trỏ lên, chỉ chỉ phía trên bầu trời. "Ngươi cho rằng ta đang chờ cái gì?" Người phục vụ lúc này sửng sở, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy phía trên tầng mây như vải vóc đồng dạng vật bèo biến hình, tựa hồ có cái gì vô cùng cự vật lớn không ngừng xuyên phá vân tầng phá không mà đến, mà tại người phục vụ kịp phản ứng trong nháy mắt, vật kia đã đột phá tầng cuối cùng giấy cửa sổ, cùng thiên địa ở giữa hiện ra hắn toàn cảnh kia là một viên cực đại vô cùng sa băng, tại trọng lực tăng tốc độ ra chỉ hạ đột phá không khí, toàn thân thiêu đốt lên mãnh liệt liệt diễm, hướng phía người phục vụ đỉnh đầu trong nháy mắt gặp tới. người phục vụ đống nhiên quay đầu nhìn về phía giáo sư, có thể giáo sư lại sớm đã biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở nơi xa an toàn trên bầu trời, mỉm cười hướng hắn vây vây tay. lời lẽ sai trái không có có ảnh hưởng đến hắn sao? không đúng, hắn vừa rồi ở trước mặt mình chỉ ít thử 12 loại phát động thần thông phương thức, nhưng toàn bộ bị lời lẽ sai trái ảnh hưởng, chưa thể đạt tới chân lý sự thật này, cho nên đều không thể phát động thành công. như vậy chỉ có thể nói rõ, kỹ năng này là sớm phát động. Hắn đã sớm dự liệu được sẽ có người tới kiềm chế hắn, thế là sớm phát động thần thông, cải biến lưu tinh hạ lạc xác suất để nó chỉ hoãn nện ở mảnh đất này khu. Muốn chạy sao? Không được, hắn dám không có sợ hãi tại thành thị phía trên triệu hắn lưu tinh, như vậy thì nói do hắn tuyệt đối còn có mang một loại nào đó có thể giải quyết lưu tinh thủ đoạn tồn tại, chạy trốn trong nháy mắt có lẽ sẽ lộ ra sơ hở bị nó tập kích. Người phục vụ bất đắc dĩ thở dài, chân lý học viện những thứ này làm học thuật, chơi như thế nào lên sáo lộ một cái so một cái bẩn. Nhưng là không quan trọng, đã lưu tinh bởi vì trọng lực rơi xuống dưới là chân lý như vậy, chỉ cần để đầu này chân lý biến thành lợi lẽ sai trái liền tốt. Người phục vụ nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Hải lượng tinh thần lực đống nhiên từ hắn xúc tu bên trong tuấn ra, điên cuồng tràn vào đỉnh đầu lưu tinh bên trong. Sau một khắc lưu tinh nào đó đầu quy tắc giống như là bị vô tình xuyên tạc, cả ngôi sao lớn đống nhiên ngừng lại hạ lạc tình thế. Phi hành quy tích lấy một cái cực kỳ quỷ dị góc độ ấn cong đến 90 độ, sau đó hướng phía bên cạnh Hồng Phong Thành phố cấp tốc bay đi. Lớn tinh từ bên cạnh gào thép mà qua. Người phục vụ nhầm đầu, khiêu khích nhìn về phía giáo sư. Hồng Phong Thành phố bị thương sắp đến, ngươi là cứu hay là không cứu? Quả nhiên, giáo sư nhìn thoáng qua người phục vụ, không chút do dự, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ nhưng người phục vụ lại không có chút nào mưu kế được như ý đắc ý cảm giác hắn luôn cảm giác quái chỗ nào quái cùng chân lý người đánh qua quá nhiều quan hệ để trong lòng của hắn bản năng nhiều hơn mấy phần cảnh giác giáo sư đi quá mức gọn gàng mà linh hoạt không chút do dự thậm chí không có chút nào tâm tình chật trợn hắn liền yên tâm như vậy tự mình sẽ tuân thủ hứa hẹn không đối học sinh của hắn xuất thủ người phục vụ nghĩ nghĩ lúc này khóa chặt thanh đẳng đường cái chung quanh nào đó một vị trí thả người bay đi nhưng sau một khắc bên thai của hắn liền chuyển tới một thanh em rộn rập tiên sinh người lửa ta người phục vụ xứng sở nhưng vẫn là bảo trì chân định truy vấn mê cung tiên sinh ngươi gặp được phiền phái, mẹ nhà hắn, nào chỉ là phiền phức." Giọng nói bên kia truyền đến tiếng thở dốc dồn dập, cùng tiếng nổ cùng tiếng gió vù mút giao thoa lộn xộn. Cái kia cầm lưỡi búa tiểu tử liền mẹ hắn là thằng điên. Đạn đánh hắn căn bản vô dụng không nói, hắn căn bản không tuân thủ mẹ cùng quy tắc. Nào có người sẽ trực tiếp dùng lưỡi búa đem một con đường mặt đất đều cày một lần. Ta thần thông phạm vi liền lớn như vậy điểm, hắn nhanh cày xong. Làm sao bây giờ, hắn cũng nhanh muốn tìm tới ta, ta không am hiểu chiến đấu ngươi biết. Nhanh mẹ nhà hắn tới cứu ta. Mà lúc này một thanh âm khác cũng u u vang lên, "Ta đã sớm nhắc nhở qua ngươi phải cẩn thận hứa An viễn. Ngươi cho rằng cửa cùng ô Nha Tiên sinh bọn hắn đều là bị phong mã chém chết sao? Cái này Hứa An Viễn ở trong đó phát huy tác dụng không nhỏ, cho nên mấy lần tụ hội ta đều một lại nhấn mạnh qua. Thiên Tài, phải thừa dịp sớm giết. Vậy ngươi mẹ nó mau tới giết ta. Trông coi ngươi cái kia phá nhà trẻ có làm được cái gì? Đều dừng lại. Người phục vụ thanh em rốt cục văng lên. Đã có bốn vị tam giai hướng phía thanh đằng đường cái đã chạy tới. Cái này là cực hạng, khẩn yếu nhất hạng mục là cấp tốc thu về vạn tượng cây mảnh vỡ, tình báo rất có thể dựa vào, đã xác nhận vài ngày trước tại phiến khu vực này rơi xuống. Một đám ngu xuẩn. Trong vườn trẻ một mặt băng hàn lão viên trưởng phất tay cắt đứt liên hệ, đem một bộ mặt nạ hoàng kim cấp tốc giấu ở quần áo dưới đáy, quay đầu tiếp tục đuổi một đám hải tử chơi lấy nhà tròi. chơi lấy chơi lấy, hắn tựa hồ vô tình hay cố ý ngần đầu, thỉnh thoảng nhìn hướng về phía trước cách đó không xa một tòa cư dân nhà lầu. người khác không biết không quan hệ, nhưng hắn nhưng là có thể cảm giác được. trong tòa thành này, không chỉ không trung hoa viên giáo sư một cái tứ giai, cùng một thời gian, tại cái kia tòa nhà cư dân nhà lầu tầng cao nhất, một tiếng vang thật lớn vang vang lên, ngay sau đó một cái cũ nát môn hộ tử trong cửa sổ bay ngược mà ra, suýt nữa đập trúng phía dưới khiêu vũ bác gái vũ đội gây nên một mảnh bén nhọn tiếng nổ đúng đoạn. Trong phòng, Á Lan một mặt hoài nghi nhân sinh nhìn phía trước hai cái gian phòng trống giống, há hốc mồm, nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì cho tốt. Vừa rồi có vẻ như có hai cái ảnh tử xuất ra. Chương 08: Phụ tử tử hiếu. Mê Cung Tiên sinh cảm thấy mình đời này chưa bao giờ từng gặp phải như thế thao đạn một ngày. Thân là đỉnh tiêm nhị giai hạn chế hệ thần thông giả, hắn từng tại cái khác đoàn kịch thành viên phối hợp xuống vây chết qua vô số tam giai thần thông giả, thậm chí còn ảnh hưởng qua một vị tứ giai, cuối cùng đưa đến nó lạc bại kết cục. Cho nên đón lấy nhiệm vụ lần này, lúc niềm tin của hắn trần đầy cảm thấy mình đối đầu mấy cái nhất gia chim non quả thực là một bút công việc đỡ bỡ. Lý tưởng luôn luôn rất tốt đẹp, nhưng là mấy phút sau, hiện thực liền thời tự mình 42 mã lớn xảy ra cho mê cung tiên sinh hung hăng một vả. Mê cung tiên sinh một bên điên cuồng hướng phía thanh đẳng đường cái cuối cùng chạy trốn, một bên cưỡng ép ngăn chặn lại tự mình nội tâm muốn thét lên dục vọng. Quay đầu nhìn về phía sau lưng ba cái hung thần ác sát nhất giai. dùng man lực cày địa lưới búa sát nhân cuồng, bốn phiếng điện giá trên trời pháp bảo năng lực kém bại gia tử, còn có không biết vì sao luôn có thể tinh chuẩn tránh đi mỗi một lần trí mạng công kích bật học nhân điên ngoại trừ ngay từ đầu dùng thủ đoạn đánh lén đánh ngã cái kia ngu ngơ thiếu niên cái khác ba cái nhất giai đơn giản cùng ngắn rất càng mặc kệ biết đánh nhau hay không đến đối không khí chung quanh chính là một trận loạn gọn mấu chốt nó tổn thương lượng đơn giản tràn ra để mê cung tiên sinh căn bản không dám tới gần không nói theo lời búa sát nhân cuồng đầu góc nhất chuyển bắt đầu cày địa về sau hắn không gian sinh tồn liền bị buộc càng ngày càng chật hẹp đến bây giờ đã đến lúc nào cũng có thể sẽ bị đập loạn pháp bảo đập chúng tình trạng dưới loại tình huống này hắn thần thông nhận biết sai lầm tựa hồ hoàn toàn thành trang trí không phát huy ra nửa điểm tác dụng Mà mê cung tiên sinh cũng không phải chưa thử qua dùng nhận biết sai lầm ảnh hưởng ba người để ba người tự giết lẫn nhau, nhưng này cái bật học nữ nhân liên chạy lộ tuyến lại hết sức quỷ dị, cứ việc tựa hồ quan sát không đến bị thần thông che đậy tự mình, nhưng lại có thể tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong ảnh hưởng ba người ở giữa khoảng cách cùng. Đi hướng, để ba người từ đầu tới cuối duy trì tại một cái khoảng cách an toàn bên trên. Thật giống như, mở một cái thượng đế thị giác treo đồng dạng. Nhưng mà sau một khắc. Mê cung tiên sinh cuối cùng một tia may mắn cũng bị đánh vỡ, bởi vì nữ sinh tia đống nhiên nghiêng đầu một chút, đống nhiên vung ra một cây súng lục hướng phía mê cung tiên sinh phương hướng nổ hai phát súng, đạn cơ hồ sát mê cung tiên sinh đầu qua đi. Mẹ cung tiên sinh cái chán chảy ra mồ hôi mịt, trong lòng của hắn không khỏi bắt đầu bổ trồn, mấy cái này đổ vật thật là nhất giai sao? Làm sao hắn nhất giai thời điểm không có như thế ngư bức? Đáng chết, người phục vụ tiên sinh cam kết cái tia mấy tên tam gia đến cùng lúc nào mới có thể đến? Nhưng mà sau một khắc, một cái tựa như ác ma giống như tà ác giữ tận thanh em lại đột ngột ghé vào lỗ tai hắn văng lên tìm tới người mê cung tiên sinh lập tức dọa đến sợ vỡ mật rung động cơ hồ là theo bản năng muốn vung thương phản kích nhưng là lưỡi búa sát nhân cùng cái kia thanh thiêu đốt cự phủ cũng đã trên không trung hiện lên một đầu cầm súng cánh tay phải lập tức phóng lên tận trời a a a mê cung tiên sinh kêu đau một tiếng tiếp lấy liều mạng đem trong đầu tất cả tinh thần lực đồng loạt bộc phát ra đem hứa an viễn lần nữa kéo vào sai lầm bên trong khiến cho cái kia bổ đau một búa chưa có thể chém chúng tự mình thì dùng cụt một tay chật vật hướng phương xa bỏ có thể sau một khắc hai tiếng súng vang lại lần nữa vang lên hắn lập tức cảm giác hai cái đùi mắt đã mất đi làm sao lại như vậy? nhanh như vậy liền đã triệt để khóa chặt vị trí của mình. Mê cung tiên sinh cắn chặt hàm răng, hai chân thương thế cũng không phải là trọng điểm, trọng điểm là cái kia lời búa sát nhân cuồng đã quay đầu nhìn về phía hắn. lần này hắn tránh cũng không thể tránh. máu tươi vẩy ra, theo thần thông giả chết đi. Thanh đằng trên đường cái hết thể nhận biết sai lầm cấp tốc phục hồi như cũ, bày biện ra hắn nguyên bản cảnh tượng tới. nhưng đại lộ bên trên nhưng như cũng vô cùng thê thảm, bày biện ra một loại bị máy xúc cưỡng ép quét ngang thảm liệt dấu hiệu. Thanh từ hư hóa trạng thái bên trong giải trừ quay đầu yên lặng nhìn hứa an viễn một mắt sau đó cấp tốc chạy đến hậu phương tiến đến xem xét đạo thành tình huống đạo thành một lỗ hai bị viên đạn xé rách đổ máu nhưng hắn thời khắc này hôn mê tựa hồ cùng những viên đạn này cũng không liên quan trái lại đỉnh đầu hắn cầu kỷ đã dài đến cao hơn một mét dìu kems rơi xuống từ trên không ngay đầu tiên cấp tốc liên hệ hắn chuyên nghiệp chữa bệnh và chăm sóc đoàn đội sau đó hắn phảng phất bỗng nhiên nghĩ tới điều gì hai con ngươi đảo qua chiến trường nhìn thấy ngây người tại cách đó không xa hứa an viễn tựa hồ vừa muốn mở miệng kêu gọi nhưng cũng thức thời ngừng lại thanh ông hứa an viễn đứng tại vỡ vụn trên mặt đất phía trước là hoàn hảo không chút tổn hại đường xi si mang mặt, nơi đó mặt đất còn không có bị bạo lực tày lên, mà tại cái kia bằng thẳng đường xi si mang trên mặt đang đứng một đôi dẫm lên dép lê chân. Theo ánh mắt bên trên rời, một tay mang theo tế cầu trung niên tráng hán xuất hiện tại hứa an viễn trước mặt, chính cư cao lâm hạ nhìn xem hứa an viễn, tại phía sau của hắn ba bộ mang theo mặt nạ hoàng kim thi thể bị như nấm mồ đồng dạng vặn vẹo đống tại sau lưng. Thời gian qua đi không biết nhiều ít ngày, hứa an viễn lần nữa có thể cùng thanh tình trạng thái dưới hứa thịnh chính thức gặp mặt, nhưng hai ở giữa bầu không khí lại trầm mặt do người. ở giữa tế cậu ngẩng đầu nhìn hứa an viễn lại ngẩng đầu nhìn hứa thịnh bốn cái móng đuốt trên không chúng tách rời lung lay gặp không thể thoát khỏi hứa thịnh ma chảo, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ giấy ruộng ngoan ngoan chờ đợi báo tố tiến đến Đông nhiên hậu phương một đạo thân ảnh lấp lóe giáo sư thân ảnh xuất hiện ở cách đó không xa hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua đạo thành theo sau đó xoay người nhìn về phía không nói một lời hứa thịnh trải qua do dự về sau vẫn là nói ra hứa thịnh trần lão sư hứa thịnh cũng không quay đầu lại nói đây là nhà của chúng ta sự tình. tiếp lấy hứa thịnh nhìn xem hứa an viễn hít sâu một hơi sau đó trịnh trọng nói ra hứa an viễn Phó An viện phảng phất dự liệu được tiếp xuống sẽ chuyện gì phát sinh, thần sắc lập tức biến đến vô cùng nghiêm trọng, thân thể nghiêng về phía trước, làm ra một bộ tư thế chiến đấu. Một màn này thấy thanh truyền mấy người nhất thời trong lòng siết chặt, lại liên tưởng đến hai cha con này trước đó ở trung thái độ. Chẳng lẽ lại, cuối cùng vẫn là muốn phát triển thành sử dụng bạo lực. Bầu không khí càng thêm khẩn trương lên, giống như là bành trướng đến cực hạn khí cầu, vừa chạm vào tứ nổ. Đột nhiên, ngay tại ai đều không thể nào đoán trước tình huống phía dưới, Hứa Thịnh đột nhiên động, không gian bên trong đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong, mà tại trong cuộc phong, trên mặt hắn băng hàn đột nhiên tăng dã, trở nên như xuân hoa đồng dạng nở rộ sau đó một cái lên nhảy, giang hai tay ra bày ra một cái to lớn ôm mừng dỡ hướng phía hứa an viễn mánh nào tới mà nệ lão ba nhớ người muốn chết đám người nhưng mà sớm đã chuẩn bị xong hứa an viễn trong mắt hàn quang lóe lên hô to một tiếng có sơ hở tiếp lấy vung lên nằm đấm đôi hứa thịnh cái cầm bỗng nhiên tới một cái xinh đẹp thăng lòng quyền phúc hứa thịnh bay rất ra ngoài nện vào một bên đoàn kịch tạo thành nấm mồ bên trong đám người sợ ngây người nhìn một chút vẫn như cũ bảy biện hoàn mỹ có tư thế hứa an viễn lại quay đầu nhìn một chút rõ ràng tựa hồ đã sớm biết sự tình sẽ như vậy phát triển giáo sư ánh mắt dị dạng Giáo sư một mặt vô tội ra tay, biểu thị chuyện này cùng hắn thật không có quan hệ. Mà lúc này Hứa Thịnh cũng từ nấm mồ bên trong chui ra, bôi cũng không tồn tại nước mắt nghẹn nào nói. Ô ô ô, nhi tử lớn, cánh cứng cắp rồi, đều không cho hắn đáng thương lão phụ thân nũng nịu, thiệt thòi ta tay phân tay nước tiểu đem hắn lôi kéo lớn. Hứa Thịnh tình cảm giặt rào bắt đầu giảng thuật hắn độc thân phụ thân nuôi trẻ xử, tựa hồ đang nỗ lực cảm hóa một bên đang đứng ở phản lịch kỳ người tử. Nhưng rất rõ ràng, Hứa An Viễn cũng không để mình bị đẩy vòng vòng. Ánh mắt của hắn cũng không có sinh ra mảy may ba động, chính thức phản, sắc mặt hắn lạnh đến dọa người. Không sai biệt lắm đủ chứ, thối la ba là thời điểm nên tâm sự liên quan tới hứa an tĩnh hứa thịnh thanh âm im bặt mà rừng cái tiêu nguyên bản bị trên trán thoái phát chỗ che giấu con người bỗng nhiên vừa nhất nhìn về phía hứa an viễn xúc nổi cùng chịu tượng trở nên quét sạch trở nên thông thúy mà lạnh lẽo chương không chín lan ra ngoài ngồi ngồi đều ngồi không cần câu thuốc đem nơi này xem như nhà mình liền tốt hứa an viễn nhà hứa thịnh vui vẻ ngồi trong nhà duy nhất trên ghế salon đem tế cầu ông ở trên đuổi mánh méo mạnh xoa đầu chó thế cầu một mặt phiền muộn hướng phía đối diện hứa an viễn quăng tới ánh mắt cầu cứu Nhưng rất đáng tiếc, Hứa An Viễn cũng không có chú ý tế cầu ánh mắt, hắn đầu tiên là rời mấy cái ghế để ở một bên, để cho đứng bên cạnh Á Lan mấy người cũng có địa phương ngồi. Nhưng giáo sư đưa tay từ chối nhã nhặn, hắn nhìn ra Hứa An Viễn cùng Hứa Thịnh chỉ sợ muốn thảo luận một chút thứ gì trọng yếu, thế là liền đưa ra mang theo mấy tên tân sinh xuống lầu chờ. Mà Á Lan thì nhìn chằm chằm Hứa An Viễn con mắt, tựa hồ là muốn nói gì, nhưng Hứa An Viễn lại tại Á Lan mở miệng trước đối với hắn lắc đầu. Á Lan có thể ngửi được một người chân thật nhất trạng thái, nhưng Hứa An Viễn lần này cũng không cần Á Lan lại làm khuyên giải, hắn đã nhẫn mại đủ lâu, chờ mặc đủ lâu lần này đoàn kịch tập kích càng làm cho hắn nhận thức đến biến cố cùng phiền phức là không thể nào cách hắn đi xa cho nên vì phòng ngừa về sau càng nhiều nhiễu loạn triệt để xáo trộn hắn tiết ấu lần này không dùng được thủ đoạn gì phương pháp gì hắn đều nhất định muốn hứa thịnh cho ra bản thân một cái trả lời chắc chắn một lời giải thích hắn nhất định phải muốn biết rõ ràng tự mình nhìn thấy cảnh tượng đó đến cùng là chuyện gì xảy ra đưa tiễn mấy người hứa an viễn đóng lại ra môn Đục. không khí an tĩnh hứa thịnh vẫn tại xoa nắn đầu chó tựa hồ không có chút nào phát hiện trong nhà phát sinh bất kỳ biến hóa nào mà hứa an viễn thì chậm rãi quay đầu lại Từng bước một, nặng nghề mà chậm rãi đi tới Hứa Thịnh đối diện, ngồi xuống, hít sâu một hơi, ngươi đến cùng chuẩn bị làm gì? Hứa Thịnh cũng nói, hắn tựa hồ trầm mê ở lỗ chó. Hứa An Viễn trầm mặc mấy giây, lại nói ra, cùng ta nói một chút kế hoạch của ngươi. Lần này Hứa Thịnh cũng không có trầm mặc thật lâu, mấy giây sau, hắn đung nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nghi hoặc mà mờ mịt, dùng một loại không rõ ràng cho lắm ngựa khí hỏi, kế hoạch? Kế hoạch gì? Hứa An Viễn hô hấp đoạn vẫn trầm một nhịp, nhưng rất nhanh hắn liền điều chỉnh tốt tâm tính, dùng một loại hắn tự nhận là tận khả năng bình tĩnh ngữ khí hỏi, ngươi muốn làm sao đi cứu Hứa An Tĩnh? Cái gì Hứa An tính? nếu như ngươi lại cùng ta đùa kiểu này đó cũng không phải cho đùa ta cũng không hiểu như lời ngươi nói hứa an tính đến cùng là cái gì có lẽ kia là một con nhỏ con hoặc là chó con danh tự nàng là con gái của ngươi hứa an viện manh gầm nhẹ lên tiếng hắn nhìn chòng chọc vào hứa thịnh nhưng nhìn thấy lại là một đôi đạm mạc đến cực hạn con ngươi đôi tròng mắt kia bên trong không có chút nào nhiệt độ không giống băng hàn nhưng lại có thể để cho nhìn thấy người tính cả nó linh hồn đồng loạt trở nên yên tĩnh lại nó xuyên phá túi ra trực chỉ nội tâm của ngươi nói cho ngươi nó không quan trọng nó không quan tâm một khắc này Hứa An Viễn chỉ cảm giác đến ngũ tạng lục phủ của mình đều bị tia mắt kia vô tình đâm xuyên, sau đó có cỗ không hiểu gây mũi đổ vật từ những vết thương kia bên trong không ngừng tuôn ra, bắt đầu tràn ngập trong cơ thể hắn, kia là tên là thất vọng cảm xúc. tại loại tâm tình này phía dưới, tay phải của hắn thậm chí theo bản năng run rẩy lên, liền ngay cả thiêu đốt cự phủ ngọn lửa đều đã có chút không bị khống chế, tại đầu ngón tay của hắn toát ra hỏa diễm một góc, theo bản năng muốn dùng phẫn nộ nhóm lửa tất cả hư mất cảm xúc, đến bảo hộ chủ nhân khỏi bị những cái tia mặt trái tổn thương, nhưng nó lại bị Hứa An Viễn cưỡng ép để ép trở về. Hắn ngăn trở phẫn nộ của mình mặc cho thất vọng cùng bi thương tại trong cơ thể của mình tán loạn. Bọn chúng thuận cổ họng một mực hướng lên, vọt tới bên miệng, từ vô hình biến thành bé nhọn. Một khắc này Hứa An Viễn nhìn thẳng cặp kia đạm mạc con người, đong nhiên mở miệng nói: Cho nên, cái này chính là của ngươi lựa chọn, làm một tên hèn nhát để trốn tránh vấn đề. Sau đó vì đền bù trong lòng ấy nấy, tự mình đơn thương độc mã xâm nhập cái nào đó địa phương nguy hiểm xính anh hùng. Sau đó bị người cắt rơi đầu làm cầu để đá. Hứa Thịnh lẳng lặng nhìn Hứa An Viễn, tựa hồ cũng không vì Hứa An Viễn lời nói tiếp xúc động, nhưng trong tay hắn tế cẩu lại không cho là như vậy, nó trong khoảnh khắc đó cảm thấy nguy hiểm mồ hôi lạnh cơ hồ thấm ướt lông chó ngươi tự hồ so mấy tháng trước trở nên cùng hơn hứa thịnh vứt bỏ trong tay tế cầu chậm rãi đứng dậy là ngươi may mắn đánh chết mấy cái thần thông giả để ngươi lầm cho là mình rất cường đại từ đó có phương thế giới này không gì hơn cái này loại này thật quá ngu xuẩn ý nghĩ hứa an viễn mặt lạnh lấy vừa muốn nói gì nhưng hứa thịnh nhưng không có cho hứa an viễn bất kỳ phản bác cơ hội hắn nói phương thế giới này rất lớn nhưng ngươi cũng rất nhỏ bé ngươi mới tiếp xúc thế giới này mấy ngày liền hết ngồi đại giếng ngưu Toàn đi cải biến thế giới này đây không phải tự đại cái này là muốn chết nhưng ta thành công Ngươi cũng thiếu chút chết rồi. Ngươi đều nói là kém chút. Cái kia chỉ là bởi vì ngươi cái kia lông gà lớn một chút may mắn, mà ngươi sẽ không một mực may mắn số dưới. Ngươi cũng giống vậy. Hứa thịt cười, hắn nhìn chằm chằm Hứa An viễn, nhìn chằm chằm hồi lâu, ánh mắt chật hóa, lãnh đạo như trước cùng xa cách đều theo một hơi chậm rãi thăng ra. Người trước kia nhưng không có như thế với mình, cũng sẽ không như thế cùng ta mạnh miệng. Hứa An viễn sửng sở, hắn nhìn xem thái độ đột nhiên chuyển biến Hứa Thị, trên thân cái kia đối chọi gây gắt khí thế vậy mà đột nhiên yếu đi xuống mấy phần, hắn vừa muốn nói gì, nhưng một giây sau Hứa Thịnh lại chợt mỉm cười nói ra, giao cho bằng hữu là vừa rồi cái kia mấy cái học sinh ngươi đem những chuyện này cùng cái kia mấy cái học sinh nói sao căn bản không cần hứa an viễn trả lời hứa thịnh thần sắc đột nhiên trở nên âm trầm ngươi nói đúng không à xem ra ta trước đó quá lo lắng hứa an viễn ngươi trong nào đều chất đầy phế liệu sao ta để ngươi tiến không trung hoa viên là muốn cho ngươi trở nên thông minh một điểm để ngươi biết thế giới này rộng lớn để ngươi nhận rõ cân lượng của mình ta thích ngươi nói láo hứa thịnh nói bị bỗng nhiên ngại lại hắn ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua hứa an viễn mà hứa an viễn từ trong hư không rút ra thiêu đốt tự phủ bỗng nhiên đập vỡ dưới chân địa gạch ta vốn không muốn trong nhà sử dụng thần thông bởi vì ta cảm thấy một vài thứ một chút cảm giác một khi bị phá hư liền sẽ không còn là dáng dấp ban đầu hứa an viễn hít sâu một hơi rốt cục vẫn là đem thiêu đốt cự phủ thu hồi dùng khinh nu gần như đến cầu khẩn ngựa khí nói ra ta biết ngươi có một loại nào đó nội khổ tâm ngươi không thể nói ngươi nghĩ tự mình kiêng ngươi không nói cho ta nhưng là vô luận ngươi muốn làm gì đừng đi làm ngươi ngươi thành công không được hoặc là ngươi có thể tín nhiệm ta không khí lần nữa lâm vào trầm mặc hứa thịnh nhìn xem hứa an viễn con mắt trong mắt quang mang phức tạp lấp lóe cuối cùng hắn than nhẹ một tiếng mở miệng nói lan ra ngoài chương mười bỏ nước thanh ngục thành phố mưa lớn mưa to từ trong mây đen nghiêng ngã trên mặt đất cồn phong ở trong đó không cầm được thổi những cái kia chưa rơi xuống đất hạt mưa trên không trung liền bị thổi tan hóa một làng ngàn hóa thành hoàn toàn mông lung hơi nước một khắc này do tựa hồ có hình dạng nó từ trên đường phố gào thét mà qua mang theo tùy ý cùng chương cuồng lại không có thể thấm ấp trên đường phố bất cứ người nào ấm quần giáo sư chống ra sức mạnh tinh thần vô hình đem mưa thủy cùng phong triệt để ngăn cách bên ngoài khiến cho mấy tên học sinh bình yên đứng lặng Hắn quay đầu nhìn về phía mấy người Á nhìn về phía trước dày đặc màn mưa không biết suy nghĩ cái gì. Đạo Thành Tựa ở góc tường vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. Thanh Truyền ý đổ vươn tay ra đụng vào những cái kia bị cản giữa không trung giọt nước, mà dịu games thì nhắm mắt dưỡng thần, giống như là nhập định lão phận. Thanh Tỉnh ba người mặc dù nhìn như không liên hệ chút nào, nhưng đỉnh đầu bọn họ lại hoặc nhiều hoặc ít đều giữ lại một đoàn nhỏ bé tinh thần lực, lưu ý lấy sau lưng cái kia tòa nhà cũ nát lão cư dân nhà lầu. Đem đây hết thể đều thấy rõ, nhưng hắn nhưng lại chưa có bất kỳ bày tỏ gì, chỉ là tại một cái tất cả mọi người không thấy được góc độ yên lặng ở đầu, sau đó liền đông nhiên nhìn về phía phương xa. Mưa tuyến tương đương dày đặc. Tấm mắt trở nên nhỏ hẹp mà cho trội, nhưng giáo sư lại hiếm thấy nĩu chặt lông mày. thật lâu, hắn đung nhiên lên tiếng, ném câu nói tiếp theo sau liền bỗng nhiên một đầu đụng vào màn mưa. các ngươi tại chỗ trở lệnh. hoa, không có giáo sư tinh thần lực ngăn cản, bị ngăn cách bên ngoài mưa to trong nháy mắt mưa như chút nước mà xuống, mấy người khác lập tức mở ra tinh thần lực, chỉ có á lan phản ứng chậm một nhịp, bị mưa to rốt lạnh thấu tim. phốc, thất thần đây này. thanh tuyển cười trộm lấy vua vua á lan bả vai, á lan bất đắc dĩ nuôn vai, sau đó vội vàng đem tinh thần lực mở rộng ra. ta thích quần áo ngươi bên trên trình độ. Một thanh âm bỗng nhiên từ phía sau trong hành lang bay ra, Á Lan quần áo lập tức trở nên khô giáo mà nhẹ nhàng khoan khoái, cứ việc tóc vẫn như cũ chạy xuống nước, nhưng dù sao cũng so vừa rồi ướt xuống trạng thái muốn tốt hơn quá nhiều. Mà Á Lan không rảnh đi quan tâm trên người mình kỳ diệu biến hóa, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía mới từ trong hành lang đi ra Hứa An Viễn, vốn định nhẹ khép tiêu một tiếng tên của hắn, nhưng thanh âm lại tắm ở trong cổ họng của hắn, thần sắc trở nên cứng ngắc mà luôn cuống. Không chỉ là Á Lan, liền ngay cả Thanh Tuyển cùng Dịu Games nhìn Hứa An Viễn ánh mắt đều trở nên không thích hợp. Trước mắt Hứa An Viễn quần áo rách đầy bụi đất, khỏe mắt sưng lao đại, giống là vừa vặn trải qua một trận quá cảnh của phong lại bị cổn phong bao trùm tới lão công châu đụng hư con mắt thanh tuyền há to miệng lúng túng nói ra ngươi các ngươi phát sinh xung đột không có vậy ngươi cái này xuống lầu thế Thừa an viễn lung lay đầu điềm nhiên như không có việc gì khoát tay áo sau đó ngắm nhìn một phía hỏi lao đâu giáo sư giống như bỗng nhiên có việc gấp tự mình đi trước để chúng ta tại chỗ trở lệnh dạng này Thừa an viễn lau mặt một cái bên trên xám tiếp tục nói vậy chúng ta đừng tại đây đứng phía trước có nhà trà sữa cửa hàng hoàn cảnh không tệ qua đi ngồi trở đi nói hứa An Viễn liền dẫn đầu đi vào màn mưa, mưa to trong nháy mắt đem cả người hắn từ đầu tới đến cùng. Một màn này trực tiếp đem ba người nhìn sửng sốt. Giữ game cau mày nói, tình lại điểm, ngươi bộ dáng này như cái gì? Hứa An Viễn hiếu kỳ quay đầu, ta thế nào? Một bên thanh tuyển chỉ chỉ đỉnh đầu của mình, vừa chỉ chỉ Hứa An Viễn. Tinh thần lực có thể che mưa. Hứa An Viễn rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó hơi chậm một chút chấm đáp, a, nhà. Sau đó đầy trời bầy cắt mánh xuất hiện lên đỉnh đầu, ngân sắc quang mang triệt để che khuất cái này một phiến khu vực phía trên chỗ có không gian. Ba người, cái này tiểu tử quả nhiên không thích hợp. Diêu lắc đầu, nguyên bản chuẩn bị không lại nói cái gì, có thể suy nghĩ một chút vẫn là đi đến Hứa An Viễn bên cạnh, nói cho hắn biết hắn có cái đại hạ tự trang, nếu như hắn cần, hắn có thể phái người đem bên trong rượu không trở tới đây. Mà không đợi Hứa An Viễn khoát tay cự tuyệt, Thanh Tuyền liền vung lên đôi bàn tay trắng như phấn rộng bả vai hắn một chút, một mặt khó chịu hỏi Hứa An Viễn, ngươi biết ngươi bây giờ như cái gì sao? Như cái đánh đánh bại cá hề, cười đùa tí tưởng, thực chất bên trong lại mất hồn, còn kém muốn tìm phiến hạt cắt đem tự mình chôn bên trong đi, sau đó nàng nói cho Hứa An Viễn cá hề khó ăn nhất, hương vị thậm chí không bằng hẹp hỏi cá bắt đầu ăn hương nhưng nếu như Hứa An Viễn nguyện ý cầu nàng, nàng cũng có thể lòng từ bi giúp cá hề đứng trắng tử, đem thua trận giặc này đánh trở về. Hứa An Viễn biết miệng, nói không lại nàng, chỉ có thể ôm quyền xin ha. Mà Á Lan thì đi trên lưng đạo thành, sau đó một đường chạy chậm đuổi kịp mấy người, tiến lặng đi tại mấy người cuối cùng, lặng lặng nghe tiếng người cùng tiếng mưa rơi xen lẫn. Sau lưng đạo thành trên đầu cầu kỵ một lay một cái, lá xanh rủ xuống tươi mới hạt mưa. Đông, hạt mưa rơi xuống, rơi vào trên đất trong vũng nước, đem cái bóng mấy cái thân ảnh đánh nổi lên bận sóng. Hứa An Viễn bỗng nhiên dừng bước, vừa rồi hạt mưa tại trong lỗ hai của hắn trở nên phá lệ rõ ràng phá lệ minh lượng thậm chí qua đi mấy giây còn tại trong đầu của hắn quanh quẩn. Đó cũng không phải nỗi lòng ảnh hưởng dưới khoa trương miêu tả, mà là thực sự dị thường hiện tượng. Hứa An Viễn bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn bốn phía. mưa to bỗng nhiên ngừng, bốn phía không biết từ khi nào bắt đầu bị kín một tầng thật dày hơi nước, không khí biến đến dị thường an tĩnh, mà sau lưng thanh tuyển đám người sớm đã không thấy bóng dáng. thần thông a. Hứa An Viễn hít mắt lại, thiếu đốt cự phủ mánh xuất hiện trong tay, trên đó liệt diễm so bình thường bất cứ lúc nào đều muốn mấy liệt. hắn đang lo một bụng phiền muộn không có địa phương phong thích, kết quả không có mắt liền đưa mình tới cửa. là đoàn kịch dư hệ phụ trợ, hạn chế hệ, thần thông cùng trước mắt những thứ này hơi nước có quan hệ a. hứa an viễn chính đang suy tư, nhưng lại chợt phát hiện bốn phía hơi nước đã bắt đầu dần dần tán đi. thậm chí không có qua bao lâu thời gian, tầm mắt cũng đã trống trải. mà theo hơi nước tiêu tán, phía trước đường đi liền hiện lên hiện tại hứa an viễn trước mắt. che dù người đi đường trên đường phố xuyên thẳng qua, hậu phương trên đường cái còn thỉnh thoảng có xe chiếc lẻ qua, những cái kia đi ngang qua người đi đường đi qua hứa an viễn bên người, còn cân ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đánh giá hắn, phảng phất tại nhìn một cái hành vi quái dị bệnh tâm thần. hứa an viễn ngây ngẩn cả người. ảo giác, huyễn thuật không hắn còn có thể cảm nhận được cách đó không xa trên lầu hứa thịnh cái kia còn chưa hoàn toàn tiêu tán tinh thần lực nơi này là thế giới hiện thực không thể nghi ngờ cho nên lọt vào thần thông công kích chính là bọn hắn mấy cái Thừa an viên nhĩ mày lập tức thu hồi cự phủ móc ra điện thoại liên lạc không trung hoa viên nhưng ngay tại hắn cùng không trung hoa viên chúng không thất giảng thuật chân tướng thời điểm một cái quen thai thanh âm chợt từ phía dưới chuyển đến ai ngươi là trước kia cái kia kỳ quái đại nhân lại gặp mặt Thừa an viên sững sở túi đầu nhìn lại thấy được trước đó tại nhà trẻ tường vây chỗ nhìn thấy cái kia bụi bẩn nữ hài nhi nữ hài nhón chân lên đánh giá hứa an viễn con mắt đột nhiên hỏi ngươi cùng thân nhân cãi nhau sao 3. điện thoại từ trong tay trượt xuống lọt vào bên chân trong vũng nước tóe lên một mảnh bọt nước chương 11, một cường đại nhất phản phái hứa an viễn hứa an viễn mưa to bên trong á lan liệu mạng la lên tên hứa an viễn ý đủ có thể nghe được cái kia một tiếng quen thuộc trả lời chắc chắn nhưng trả lời hắn cũng chỉ có oanh minh và mưa im lặng giữ games ở bên cạnh khách quát một tiếng hai con ngươi lưu chuyển nhìn về phía màn mưa chỗ sâu h tám vi cau mày nói hứa an viễn tạm thời có thể là an toàn hiện tại chính thức đụng tới phía phước là chúng ta Á Lan sững sờ, sau đó hít sâu một hơi, cưỡng ép làm tự mình bình tĩnh trở lại. Ý đồ dùng cái tia đặc thủ khíu rác đi bắt giữ bốn phía dấu vết để lại, nhưng trận mưa lớn này lại trở thành khắc tinh của hắn, bốn phía tất cả mùi đều bị rửa sạch hầu như không còn. Thế nhưng là ta không có cảm giác được bất kỳ tinh thần lực. Không đúng, có tinh thần lực. Thanh Nguyệt đột nhiên mở mắt ra, nàng đưa tay chỉ trước mắt màn mưa. Cứ việc yếu ớt không chịu đổi, nhưng tự hồ. Mỗi một giọt nước mưa bên trong đều chứa lấy chút ít tinh thần lực. Trận mưa lớn này là cố ý. Á Lan nhíu mày, bốn phía tầm nhìn trở nên càng ngày càng thấp, dưới loại tình huống này căn bản không có cách nào xác định mình bây giờ phương vị, thậm chí không thể xác định tự mình phải chăng còn ở cái thế giới này. Nên thử liên hệ không trung hoa viên cùng giáo sư, mặt khác chuẩn bị chiến đấu. Nói Á Lan tương đạo thành đệ dưới đất, trong mắt bỗng nhiên nổi lên hồng quang, cùng màn mưa bên trong nào đó đạo âm mắt lạnh lẽo quang đống nhiên đối mặt, to lớn đồng thau bánh răng ở sau lưng hắn hiện hiện, mang theo thời gian khí tức, khí tức huyết tán hạ liền ngay cả trung quanh dọn mưa hạ lạc tốc độ đều phản phát nhận lấy ảnh hưởng, tốc độ lúc nhanh lúc chậm, một chút thậm chí hướng phía bầu trời bay ngược mà đi. Diệu Games không nhanh không chậm từ trong ngực móc ra cất giữ pháp bảo hộp nhỏ. Thanh Tuyền đôi mắt trở nên đen nhánh, vô hình thân ảnh sau lưng Thanh Tuyền xuất hiện, cùng hưởng cho Thanh Tuyền càng thêm rõ ràng tầm mắt. Một khắc này, Thanh Tuyền đôi mắt đống nhiên chừng lớn, chỉ thấy cái kia mắt thường căn bản là không có cách thấy rõ màn mưa bên trong. Một đạo lại một đạo vật mẹo thân ảnh từ dưới đất nước mưa bên trong đứng lên, giống là nước mưa chất lên khối lỗi. Số lượng nhiều, khó mà đánh giá. Không khí tại lúc này ngưng kết. Song Phương liền dạng này an tĩnh đối mặt, tựa hồ cũng tại chờ đối phương trước một bước động thủ, thẳng đến một tiếng khinh thường cười lạnh trong không khí đẩy ra, kim sắc cự kiếm đột nhiên từ không trung rất xuống. Bạo tạc sinh ra kinh khủng ánh lửa tựa hồ trở thành chiến tranh bắt đầu cái lệnh. Hai nhóm dòng lũ, trong nháy mắt va chạm. Trên đường cái, Hứa An Nguyên ngồi sổ người xuống, cùng nữ hải con mắt đối mặt, nhìn hồi lâu. Đông Nhiên đưa tay gõ một cái nữ hải đầu. Tiểu Hải Tử không muốn trêu cận đại nhân, biết không? Ô ta mới không có trêu cợt ngươi. Đại nhân liền có thể không giảng đạo lý mà. Ha ha, vậy ngươi nói một chút. Ngươi vừa rồi vì cái gì nói như vậy? Ngươi muốn biết sao? Ta không nói cho ngươi. Nói tiểu nữ Hải cầm lên một bên để dưới đất mua xăm túi, thở phì phò quay đầu rời đi. Cũng không có đi hai bước nhưng lại lượn quanh cái vòng tròn đi trở về chạy đến hứa an viễn phía trước không ác rộng hứa an viễn đầu gối một quyền, hướng hứa an viễn nghe rằng không đúng dựa vào cái gì muốn ta đường vòng ta thế nhưng là chùm phản diện mà lại nhà của ta ở bên kia hứa an viễn nhìn vui vẻ đạo này mà rộng như vậy ngươi sẽ không lách qua ta từ bên cạnh đi à? phản phái chỉ đi thẳng tắp hứa an viễn nghe răng giơ ngón tay cái lên châu địa. hắn bỗng nhiên chơi tâm cùng một chỗ thuận thế chỉ chỉ tự mình hướng phía nữ hải làm xấu cười một tiếng ngươi cần phải suy nghĩ kỹ phía trước thế nhưng là ngươi không thể vượt qua sân phòng ngươi nhất định phải đi thẳng tắp sao chùm phản diện nữ hải đập mạnh hứa an viễn một cước sau đó cầm lên mua sắm cái túi cắm đầu rồi xoay người về phía trước, sau đó, đông, trầm muộn âm thanh em vang lên, nghe một tiếng này tựa hồ đâm đến không rõ. vừa an viễn đặt nông ngồi trên mặt đất trong nước mưa, mắt tối sầm lại, cả người đều làm động. xảy ra chuyện gì? hắn bị sáng tạo đổ. không phải, hắn là thần thông giả, A. hắn an viễn đại đế a, bị một cái cái mũi nhỏ nước mắt cắt một đầu truy cho đánh ngã. vừa an viễn lập tức có chút hoài nghi nhân sinh, hắn nuốt nuốt còn tại thấy đau bụng, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn thậm chí hoài nghi mình bị dịu đem kim sắc tự tượng đập mạnh một bước hắn mặt mũi tràn đầy rung động nhìn về phía trước tiểu tiểu thân ảnh chỉ thấy nữ hải chính chống lạnh đầu cao cao giơ lên lấy người thắng tư thái nhìn xuống hứa an viễn dùng cái mũi nhẹ nhàng hừ một cái rất yếu đại nhân giang giắc hoa đá hứa an viễn suýt nữa bị một câu nói kia đánh nát, hắn lại bị một cái sáu bảy tuổi hài tử rất khinh bị. nhưng ngắn ngủi hoài nghi nhân sinh qua đi hứa an viễn bỗng nhiên cười một tiếng hướng phía tiểu nữ hải náy mắt lợi hại a chùm phản hẳn diện kia là tiểu nữ hải đắc ý cười cười sau đó đem tay phải mua sắm túi đổi sang tay trái tay nhỏ ở trên người xoa xoa lúc này mới vươn hướng hứa an viễn ta gọi chân chân trên thế giới cường đại nhất phản phái, nguyên nguyện ý làm thuộc hạ của ta sao? Hứa An Viễn lẳng lặng nhìn tiểu nữ hài rũi ra cái kia cánh tay, tại cổ tay chỗ giao giới, hắn lại một lần nữa thấy được cây kia đột ngột màu trắng đầu sợi, không giống với lần trước nhìn thoáng qua, lần này Hứa An Viễn nhìn rõ ràng, nhưng hắn cũng không lộ ra, mà là chứa làm không có cái gì phát sinh bộ dáng, nhẹ nhàng nắm lấy cái kia cánh tay. Hứa An Viễn, thanh một thành phố lao đại, ta nguyện. Lời còn chưa dứt, Hứa An Viễn bỗng nhiên cảm giác hư cầm cái kia cánh tay chậm nhẹ, tiếp lấy liền nghe lạch cạch một tiếng, cái kia cánh tay tiến vào trong nước, cùng Hứa An Viễn điện thoại tới cái lúng túng gặp mặt hứa an viễn chân chân chương 12, hai linh kiện trầm mặc là cái gì trầm mặc là hứa an viễn nước vào chập mạch điện thoại nhìn xem cùng điện thoại đồng loạt đắm chìm trong trong vũng nước cái kia cái tay gãy hứa an viễn chỉ cảm thấy giờ phút này trong không khí xấu hổ trình độ đã điên cuồng vượt chỉ tiêu tại cái kia an tính hai giây bên trong hứa an viễn thậm chí suy nghĩ mấy chục loại ứng đối loại cục diện này biện pháp phải dỗ dành lửa qua đi sao làm bộ tự mình không nhìn thấy vẫn là trực tiếp vào đã mẹ không sợ rơi tìm cái đẹp mắt nhan sắc bao tải đem nàng đóng gói đi không trung hoa biên nhưng còn chưa chờ hứa an viễn làm ra phản ứng đối diện chân chân cũng đã xoay người từ trong vũng nước mỏ lên cái kia cái tay gãy thành thói quen lắc lắc phía trên giọt nước sau đó đưa nó đặt ở trước ngực mình trong túi sau đó lại đi nhặt hứa an viễn rơi xuống điện thoại toàn bộ quá trình lộ ra tự nhiên hào phóng tựa hồ không có chút nào cảm thấy tình cảnh vừa nay đến cỡ nào dọa người cũng không ổn nếu như nàng vừa rồi chỉ là rơi mất một kiện âu hiếm lông nhung đồ chơi trong nước sau đó không khóc không nháo tự mình nhặt lên lau sạch sẽ người khác có lẽ sẽ cảm thấy đứa bé này cảm xúc rất ổn định là cái không tệ ngoan tiểu hài có thể nàng vừa rồi nhặt lên đồ vật là mình tay cứ việc chẳng biết tại sao không có huyết dịch từ trong đó chảy ra nhưng Hứa An Viễn lại tựa hồ như minh bạch trước đó nhìn thấy dây kia đầu đồng dạng màu trắng sợi tơ là dùng làm gì là dùng đến cố định nàng tứ chi mà nếu như Hứa An Viễn không có đoán sai trước mắt cái này tên là chân chân nữ hải hoàn toàn chính là một cái chân nhân bản bút bê bài Đáng yêu bề ngoài hạ có lẽ che giấu vô số huyết tinh cùng tàn nhẫn Hứa An Viễn không khỏi cảnh giác hắn nhìn xem đang túi đầu dùng tự mình váy chăm chú lau sạch lấy điện thoại di động nữ hải chỉ cảm thấy thấy thế nào làm sao quỷ dị thậm chí không biết có phải hay không tâm lý tác dụng nguyên nhân hắn luôn cảm giác phụ gần như là phiêu đã một cỗ nhàn nhạt thi số vị liền ngay cả chân chân cái kia tinh khiết ánh mắt đều tựa hồ là bởi vì thi thể con ngươi tan rã mà đưa đến thanh ngang đường cái hình người kỳ tích đại khái xuất chính là hắn đi đây là điện thoại di động của người a nhìn nhìn rất đẹp là kiểu mới nhất sao thanh âm đem hừa an viên tử trong suy nghĩ kéo về hắn sửng sốt một chút sau đó đưa tay tiếp nhận chân chân đưa tới điện thoại nhìn xem chân chân con mắt trong lòng đống nhiên dâng lên một cái có chút làm người ta sợ hãi suy đoán thế là nghĩ nghĩ đống nhiên hỏi một câu đúng vậy Vài ngày trước vừa đổi, tay của ngươi cũng vậy sao? A, chân chân rõ ràng sửng sốt một chút, nhưng sau đó nàng liền lắc đầu, chăm chú nói ra, không phải nha. Hứa An Viễn trong lòng ám ám nhẹ nhàng thở ra, có thể còn chưa chờ hắn đem khẩu khí này vớt thuận, chân chân câu nói tiếp theo lại lập tức đem khẩu khí này cho Hứa An Viễn ngâng lên cổ họng. Tay của ta đã có tốt mấy ngày không đổi. Không khí tựa hồ bỗng nhiên lạnh xuống, Hứa An Viễn nhìn xem chân chân bình tĩnh ánh mắt, há to miệng, nói khẽ, tay của ngươi trước đó thường xuyên đổi sao? Đúng thế. Chân chân nói xong từ dưới đất nhặt lên một cái nhánh cây, nhẹ nhàng thở ra, một bên khoa tay một bên nói ra, ba ba nói. Tựa như lầu gỗ, dùng thời gian lâu dài liền sẽ hư mất, cho nên phải không ngừng đổi mới vật liệu cùng linh kiện. Phụ thân của nàng a, Hứa An Viện hơi híp mắt lại, lại móc ra cái nhân vật mấu chốt dựa theo chân chân thuyết pháp, có lẽ nàng tên này phụ thân mới là kỳ tích chân chính người chủ đạo cũng có nói. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp đi trong nhà nàng đi một vòng. Hứa An Viện đang nghĩ ngợi, một bên chân chân đũng nhiên nghiêng đầu một chút, nhìn xem Hứa An Viễn hiếu kỳ nói ra, ta nói những thứ này, Hứa An Viễn thuộc hạ sẽ không sợ sẽ sao? Hứa An Viễn sững sờ, lắc đầu nói không biết à, sau đó liền hỏi ngược lại, vì cái gì hỏi như vậy? Chân chân cơ ngón tay đương nhiên nói ra, bởi vì Hứa An Viễn thuộc hạ các ngươi bình thường cũng sẽ không thay đổi thân thể linh kiện a, chân chân cùng các ngươi không giống, ngươi sẽ không sợ sẽ sao? Hứa An Viễn trầm mặc, hắn suy tư một hồi lâu, lúc này mới gượng ép nói ra, mỗi người đều có mỗi người đặc điểm. Chân chân lệch ra cái đầu, nhìn Hứa An Viễn hơn nửa ngày, thẳng đến nhìn thấy Hứa An Viễn có chút run rẩy, nàng lúc này mới quay người, nhặt lên cái kia không biết rơi xuống đất bao nhiêu lần mua xăm túi, quay đầu đưa cho Hứa An Viễn. Hứa An Viễn không hiểu thấu tiếp nhận, giả bộ như lơ đãng nhìn lướt qua đổ vật bên trong. đen xỉ, giống như là khoai lang. đây là? ai nha? ngươi là thuộc hạ của ta đương nhiên muốn giúp ta xách đồ vật ta chúng phản diện xưa nay không tự mình cầm đồ vật nói chân chân hất đồ phát chỉ vào con đường phía trước rất tắp nói ra xuất phát đi nhà ta a ngoài ý muốn tới quá đột ngột thừa an viễn nhất thời không có kịp phản ứng nhưng rất nhanh hắn liền chuyển đổi cảm xúc ước lượng lấy trong tay mua sắm túi mỉm cười trêu kẹo nói ngươi liền không sợ ta là ngụy trang thành phản phái chính nghĩa đồng bạn đến lúc đó thừa cơ phá hủy ngươi lại bản doanh sao Ừm, có đạo lý nhưng là dù sao ngươi không có chỗ để đi a chân chân nháy nháy mắt ngươi không phải cùng người thân cãi nhau sau đó rời nhà đi ra ngoài sao Vừa an viễn sắc mặt cứng đờ, nhưng hắn sau đó nghĩ lại, hắn có vẻ như hiện tại thật đúng là dạng này, thế là dứt khoát đi theo chân chân bộ pháp, một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh đi tại trên đường, cái hô to gọi nhỏ trò chuyện, cùng vãng lai những cái kia chen chúc đè nén dòng người không hợp nhau. Trong lúc nhất thời thật là có điểm phản phái tổ chức mới thành lập lúc không khí. Bóng người cuối cùng biến mất tại cuối ngã tư đường, chỉ để lại một mảnh bị dẫm đạp lên không biết bao nhiêu lần vũ nước. Mà tại bốn phía lấp lóe đèn nêu dưới, mặt nước còn như mặt gương giống như chiếu bắn ra dựng ngược thành thị. Tại tòa thành thị kia bên trong, cả người khoác sâu mũ che màu đỏ thân ảnh tại treo ngược trong thành thị lóe lên một cái rồi biến mất cạch. vũng nước lần nữa bị dâm đạp nổi lên một mảnh gợn sóng trên tấm hình lời cả người khoác tiệt trù màu vàng áo mưa lao giả tựa hồ lòng có cảm giác dừng bước lại nhìn chung quanh một chút nhỏ bé không thể nhận ra như mày một cái mà dưới người hắn áo mưa trượt tự mình bỗng núc đích, tiếp lấy một viên lông xù đầu từ áo mưa phía dưới nhô ra tò mò hỏi viện trưởng gia gia đã đến nhà ta sao còn không có còn không có gia gia chỉ là đi mệt mỏi dừng lại nhìn ngắm phong cảnh lão già hiền hoa nở nụ cười sau đó dùng đại thủ đem con kia cái đầu nhỏ theo về áo mưa dưới sau đó nắm tiểu hải tay tiếp tục chậm rãi đi thẳng về phía trước. Lương ảnh nhất lay một cái, cổng kênh giống như là dùng cánh tre trở hại tử gà mái. Thị giác kéo ra, đỉnh đầu đèn nê ông trước có hai đạo nhân ảnh nhất tránh mà qua, gió đem đạo bảo màu xanh thổi đến bay phất phới. Mà trên bầu trời, tầng mây dày đặc về sau, người phục vụ mặt nạ hoàng kim lại lần nữa lấp loé thần thánh huy quang. Cùng một thời gian, toà nào đó cũ nát cư dân trong lâu. Dâu ria kéo xoa lôi thôi trắng hắn ném đi bình rượu, vô tình hay cố ý nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ánh mắt ngưng lại. Chương 13, còn sống nhà lầu. Rời đi trụ cột đường đi, xuyên qua một đầu tĩnh mịch đường mòn, chân chân dẫn hưa an viễn đi tới một tòa cũ kỹ cư xá trước. Cư xá giống như có lẽ đã gần như phá rỡ biên giới, từ ngoại bộ nhìn lại giống như có lẽ đã không có cái gì sinh khí, cả tòa khu kiến trúc tốt nhất giống phủ một lớp bụi. Sen lẫn tại cái này tòa hiện đại trong thành thị, giống như là mỹ nữ trên mặt tinh xảo trang dung kẹp lấy một khối vô dụng phấn lộ ra đột ngột mà trứng mắt. Hứa An Viễn bước vào cư xá trong máy mắt, thậm chí cảm giác tự mình xuyên việt về thế kỷ trước. Khắp nơi trên đất nước bẩn chảy ngang, duy nhất có thể lấy đặt chân mấy khối gạch phía trên bao lấy một tầng niên đại xa xưa bùn đen, bốn phía nhà lầu so bên ngoài nhìn qua còn muốn rách nát không chịu nổi, có mấy gian phòng pha lê giống như có lẽ đã nát phai một bức tường bên trên dùng dầu đỏ vẽ lấy một cái to lớn hủy đi chứ hứa an viện hướng phía chân chân nhìn về phía ánh mắt hoài nghi cái này thật không phải là sắp bị phá rỡ nguy phòng sao nhà các nàng thật ở chỗ này nhưng mà chân chân lại đối hết thể trước mắt đều lộ ra không cảm thấy kinh ngạc nàng dùng tay nhỏ xách từ bản thân xà máy sau đó mạnh mẽ tại cái kia mấy cục gạch bên trên nhảy mấy lần thành công xuyên qua phía trước danh nước bẩn đã tới hậu phương một mảnh tương đối khô giáo đất xi si mang bên trên sau đó dẫn theo mép váy tại chỗ ưu nhã xoay một vòng tựa hồ tại vẫn tưởng tự mình phản phái đang chàng chuyên chúc động tác có thể các loại chân chân quay đầu, lại phát hiện thuộc hạ của mình chính sững sờ đứng tại cửa tiểu khu, nhìn trên mặt đất nước vẩn mờ người. Quá chậm rồi hứa An Viễn thuộc hạ, lại như vậy ngươi sẽ mất đi tầm ta bụng thành viên vị trí nhà. Thoại âm rơi xuống hồi lâu, hứa An Viễn vẫn không có đáp lại. Tại chân chân thị giác bên trong, hắn cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm dưới chân mặt nước, giữ im lặng, phản phất bị câu hồn nhi giống như. Có thể bỗng nhiên, thân thể của hắn nhoăn một cái, lại đông nhiên lấy lại tinh thần, ngẩng đầu hướng phía chân chân lộ ra này ánh mắt, thật có lỗi, chợt nhớ tới một cái chuyện. Chân chân nhìn hứa An Viễn một mắt, cũng không có có mơ tưởng, theo sau tiếp tục ở phía trước dẫn đường, cù kĩ trong khu cư xá đường gồ ghề nhất đồ, hứa an viễn đi theo chim nhỏ đồng dạng chân chân bảy lần quặt tám lần rẽ, rốt cục đi tới một tòa đặc biệt cư dân trước lầu. nhưng mà vừa nhìn thấy nhà này cư dân nhà lầu toàn cảnh, hứa an viễn ánh mắt liền bỗng nhiên ngưng tụ. cư dân nhà lầu mặt ngoài bò đầy lít nhá lít nhít, cùng loại dây thường xuân thực vật, xanh ngươn nhuận một mảnh, cơ hồ phủ lên cả tòa nhà lầu, tại màu xám đen làm chủ giọng, cũ kỹ cư xá bên trong lộ ra đột ngột mà trước mắt, ánh mắt hướng lên di động, nhà lầu tầng cao nhất giống như là bị thứ gì gặm một khối, rõ ràng so cái khác nhà lầu ít như vậy một hai tầng đỉnh chỗ hiện ra mất tự nhiên không chọn vẹn trạng biên giới lộ ra tàn viên bảy biện ra một loại gần cắt bọn cháy đen sắc, tựa hồ là bạo tạc sinh ra vết tích. Hoa hoạn, khí ga bạo tạc, không quá giống. Theo Hứa An Viễn tạo thành loại này dấu vết càng giống là bị một loại nào đó từ trên trời ra xuống, cao tốc rơi xuống đồ vật tập chúng. Lại liên tưởng đến trước đó không trung hoa viên bạo tạc sự kiện, Hứa An Viễn hô hấp lập tức thô trọng. Không thể nào. Không cho Hứa An Viễn tiếp tục suy tư thời gian, phía trước chân trần đã đẩy ra một bộ phận dây thường xuân, mở ra kẹt kẹt gọi bậy đơn nguyên cửa, linh hoạt chui vào. Hứa An Viễn theo sát phía sau, lệnh người bất ngờ chính là. Tầng lâu nội bộ vậy mà cũng bỏ đầy loại kia thực vật xanh, dọc theo vách tường cùng bậc thang tứ không kiên sợ sinh trưởng, tạo thành một cái đúng nghĩa lục sắc thông đạo, mỗi một chiếc lá đều sung mãn mà mượt mà, tựa hồ ẩn chứa cực mạnh sinh mệnh lực. Căng Kinh khủng chính là, Hứa An Viễn đang bò ngày đi ở giữa lơ đám cỏ rơi mất trên đó nào đó một chiếc lá, lộ ra phía dưới thực vật sợi dễ, những cái kia sợi dễ lại là cùng phía dưới vách tường hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Mà Hứa An Viễn còn chưa kịp tiếp tục quan sát, cái kia nguyên bản bởi vì lá cây biến mất mà chống chỗ ra một khối vách tường vậy mà cấp tốc chỗ nhánh này mầm. Tại ngắn ngủi trong vài giây liền sinh trưởng ra một mảnh mới tinh lá cây, đem nguyên bản chống chỗ ra vị trí một lần nữa che đậy. Hứa An Viễn gặp này hít sâu một hơi, một cái đáng sợ phỏng đoán không khỏi tại trong đầu dâng lên. tòa nhà này, chỉ sợ là sống. Có một loại nào đó năng lực kỳ lạ giao phó nhà lầu sinh mệnh, đồng thời để nó cùng một loại khác kỳ quái thực vật cộng sinh giao hòa, tạo thành một cái mới kỳ tích. Loại tình huống này Hứa An Viễn cũng không xa lạ gì, bởi vì đạo thành đỉnh đầu cái kia một gốc cầu kỳ chính là như vậy hình thái. Nhìn xem chân chân bóng lưng, Hứa An Viễn trong mắt giống như có quang mang chớp động. Xem ra, sự kiện lần này đầu nguồn đã gần ngay trước mắt lầu bốn tòa nhà này phòng giờ phút này đúng nghĩa tầng cao nhất chân chân tại một cánh cửa trước dừng bước nàng ở trước ngực túi bên trong lục lọi một hồi lâu rốt cục mới ở trong đó lấy ra một cái chìa khóa sau đó nhón chân lên đem nó cắm vào lỗ chìa khóa bên trong nhẹ nhàng nhất chuyển kẹt kẹt cửa mở chân chân quay đầu hướng phía hứa an viễn lộ ra nụ cười chiến thắng nhưng tại hứa an viễn thị giác bên trong cánh cửa kia khóa cửa tựa hồ đã sớm hỏng căn bản phát huy không có tác dụng tùy tiện đến người nhẹ nhàng kéo một phát liền có thể kéo ra lỗ chìa khóa từ lâu gì xét xấu lắm Có thể nữ hài sở dĩ có thể nhẹ nhõm chuyển động chìa khóa, là bởi vì nàng cắm cái kia cái gọi là lỗ chìa khóa căn bản cũng không phải là khóa tâm, mà là trên cửa phá vỡ một cái lỗ nhỏ, một cái thông sáng, giống như là lỗ thương đồng dạng lỗ nhỏ. Cửa phòng tiêu Thảm mở ra, lộ ra bên trong căn phòng toàn cảnh. Mà Hừa An Viễn hậu phương trong hành lang, nào đó phiến lá xanh mũi nhọn cũng tại đồng thời chứa đầy một giọt sương nước, Lạc Yên y mắng nhỏ xuống tại trong giữa không trung. Hạt sương bên trong, một mảnh hồng ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Chương 14, thật thật giả giả. Ta trở về á. Quá dày. Thoại âm rơi xuống. Hứa An Viễn đi theo Chân Chân tiến vào trong nhà. Ngoài ý liệu, chân chân trong nhà cũng không có giống trong hành lang đồng dạng bò đầy thực vật, chính tức phản, bên trong khô giáo mà nhẹ nhàng khoan khoái, tràn ngập một cỗ nhàn nhạt hương hoa, đồ dùng trong nhà bày ra chỉnh tề, phòng khách treo trên vách tường các loại xanh xanh đỏ đỏ ảnh trụ, để cái này phương tiểu tiểu không gian bên trong tràn đầy sinh hoạt khí tức. Tuy tiện ngồi, ta đi tìm trà. Ta ngẫm lại a, ba ba trà hẳn là tại." Chân Chân tại dưới bàn trà mặt một trận bút lên, mà Hứa An Viễn thì mượn cơ hội bắt đầu dò xét toàn bộ không gian. Trong nhà rất an tĩnh, chân chân phụ mẫu tựa hồ cũng không ở nhà. Toàn bộ phòng ở là một phòng ngủ một phòng khách cấu tạo, phòng khách không có mở đèn, nhưng là mười phần sáng sủa, tới đối ứng thì là hậu phương một căn phòng, rơi sơn khung, cửa sau đen nhánh một mảnh, để cho người ta căn bản thấy không rõ bên trong tình trạng. Thừa An Viễn quay đầu nhìn về phía phòng khách trên vách tường ảnh chụp, ảnh chụp xanh xanh đỏ đỏ, phần lớn đều là một chút hoa cỏ chụp ảnh, quay chụp kỹ thuật rất có tiêu chuẩn, thả tại bất luận cái gì một nhà tiệm hoa tuyên truyền sách trang đầu đều dư xài. Mà tại những thứ này hoa cỏ trong tấm ảnh ở giữa, thì chúng tinh phụng lấy một trường có chút ố vàng hình cũ kia là một chương chụp ảnh chung phía trên gậy còm nam nhân ôn nu nữ nhân còn có cổ linh tinh quái nữ hài nhi ngồi tại một mảnh trong hoa viên cười phi thường vui vẻ tựa hồ là một chương ảnh gia đình thừa an viễn nhìn về phía ngồi ở giữa nữ hài nhi tướng mạo của nàng cùng chân chân có tám chín phần tương tự nhưng mắt thần minh hiện càng linh động càng có sinh khí do dự một chút thừa an viễn vẫn là chỉ vào tấm hình kia quay đầu hỏi một bên vùi đầu tìm kiếm chân chân nói đây là Người cùng ba ba mụ mụ chụp ảnh chút sao a cái kia a chân chân cũng không quay đầu lại nói ra cái kia không phải chân chân nhà cái kia là tỷ tỷ của ngươi hoặc là muội muội. Không. Chân Chân cầm lấy một cái lục sắc bình, quay đầu nhìn xem Hứa An Viễn, mà không thay đổi nói ra, cái kia à, là ba ba chân chính nữ như đâu. Hứa An Viễn nghe vậy lập tức trong mày, có thể không đợi hắn há mồm phun ra hắn nghi hoặc, Chân Chân liền tiếp lấy câu chuyện nói ra, ngươi là muốn hỏi, vì cái gì Chân Chân cùng với nàng như vậy giống, đúng không? Rất đơn giản a. Đem bình mở ra, đem bên trong còn thừa không nhiều lá trà rót vào trên bàn trà trong ly thủy tinh, Chân Chân bình tĩnh phun ra một cái làm cho người khiếp sợ sự thật. Bởi vì thật sự là ba ba phòng theo dáng dấp của nàng làm ra ba ba cùng a di ly hôn nàng lựa chọn a di ba ba rất nhớ nàng cho nên liền chiếu vào tấm hình này bên trên bộ dáng của nàng làm ra chân chân thanh nước đổ vào trong chén đem lá trà sông không ngừng xoay tròn tung bay hứa an viễn nhìn thoáng qua ly kia dùng nước lạnh xông pha trà nước không nói gì hắn giờ phút này là một tên tốt đẹp lắng nghe người có thể chân chân lại tựa hồ như cũng không định tiếp tục nói tiếp nàng đem hứa an viễn phơi tại nguyên chỗ liền phối hợp chạy tới chỉnh lý những cái kia trồng chất tại trước hay tạp vật một vừa sửa sang lại một bên hử phát nào đó thủ niên lại cảm giác cực mạnh ca hoa nợ thời điểm ta rất nhớ ngươi hoa rơi thời điểm ta vẫn như cũng yêu ngươi Hứa An Viễn nghe sử sở, vậy mà vẫn như cũng là cái tia thủ hoa nợ phú quý. Không biết có phải hay không thẩm mỹ luôn hồi, bài hát này gần nhất xuất hiện tần suất có vẻ như tăng cao không biết. So với hiện tại ca khúc, hoa nợ phú quý giai điệu cũng không kinh diễm, thậm chí coi là đơn điệu, nhưng nghe lâu giải quyết xong lại sẽ có một loại quanh quẩn ở trong lòng, sáng sủa trôi chạy cảm giác, giống như là trần trà về cam, càng phẩm càng có hương vị. Mà tại Hứa An Viễn nghe tới, bài hát này tại chân chân thanh âm hạ nhưng lại là một loại khác biệt cảm giác. Nếu như nói đại chúng bản hoa nợ phú quý là tại biểu đạt tưởng niệm cùng yêu thương, như vậy chân chân hát ra, thì là cô độc. Mặc dù ngữ điệu vui sướng, thanh âm ngọt ngào, nhưng Hứa An viễn nhưng như cũ có thể từ đó cảm nhận được một vòng nhàn nhạt, nhạt đắng chát. Rất hiển nhiên, nàng tựa hồ cũng không có bề ngoài nhìn qua nhẹ nhàng như vậy. Trâm Mặc thật lâu, bỗng nhiên mở miệng hỏi, "Cái kia, ngươi không oán phụ thân của ngươi sao?" Chân Chân tay bỗng nhiên dừng lại một chút, nhưng sau đó lại khôi phục thái độ bình thường, đương nhiên nói, "Không biết là ba ba đối chân chân rất tốt, ban ngày sẽ mang theo chân chân cùng một chỗ dạo phố mua thức ăn, giáo chân chân hát dễ nghe ca khúc, ban đêm sẽ cho chân chân giảng các loại cố sự, chân chân hỏng cũng sẽ kịp thời giúp chân chân xây xong, làm ra mới tứ chi tới." chân chân quay đầu nhìn về phía hứa an viễn, lộ ra một cái mỉm cười ngọt nào. thật sự là giả, chân chân từ vừa mới bắt đầu liền biết. dù cho ba ba cho chân chân phần này yêu cũng không thuộc về chân chân, nhưng chúng ta cùng một chỗ vượt qua thời gian, cùng một chỗ kinh lịch ký ức là thật nha. về phần yêu, cái kia vốn là là không thể hy vọng xa vời đồ vật, chân chân còn có cái gì không vừa lòng đây này. cho nên chân chân hiện tại chỉ cần tận lực giúp trợ ba ba công tác, để ba ba đừng lại khổ cực như vậy là được rồi. hứa an viễn trầm mặc. hắn chưa hề nghĩ tới chân chân sẽ cho ra bản thân dạng này một đáp án. nói theo một ý nghĩa nào đó chân chân nghĩ rất mở nghĩ rất thấu triệt thậm chí nghĩ so hứa an viễn tự mình còn muốn thấu triệt được nhiều nếu như cứng rắn muốn ví von lời nói nàng cùng hứa an viễn tựa như là hai thái cực nàng không đi để tâm vào chuyện vụ vặt không đi nghĩ tự mình phải chăng là của người khác thay thế không đi nghĩ tự mình còn sống ý nghĩa nàng chỉ nghĩ tới tốt trước mắt mỗi một ngày qua tốt mỗi một cái đoạn ngắn qua tốt chính mình cùng người nhà sinh hoạt mỗi trong nháy mắt ở trong mắt nàng đây mới thực sự là chân thực chân chính đáng quý đồ vật tựa như là hứa an tính tại nhà mình trên ban công loại gốc kia nho nhỏ hòa hương nó không cần đi trở thành bất luận người nào thái dương nó bản thân mình chính là thái dương mà hứa an viễn chính là truy thái dương người hắn không cần thái dương cho hắn bao nhiêu ấm áp nhưng cũng không cho phép thái dương rời hắn mà đi tại thái dương rơi xuống với thiên nhiên thời khắc hắn kiểu gì cũng sẽ nghĩa vô phản cố lao ra dù cho tự thân tiêu tẫn cũng sẽ đem nó một lần nữa rơi lên tại bên trên bầu trời đúng rồi quên giới thiệu cho người ta thân yêu ma. chân chân bỗng nhiên từ dưới đất này lên ba bước hai bước chạy đến cửa phòng ngủ nhẹ nhàng gõ cửa một cái khung, sau đó hướng bên trong la lên mama ta mang khách nhân trở về á Hứa an viễn lập tức đứng sở tinh thần lực của hắn vừa rồi rõ ràng không có cảm nhận được trong nhà có bất kỳ người nào khác tồn tại dấu hiệu mới đúng nhưng nhìn chân chân dáng vẻ trong miệng nàng ma ma tựa hồ từ vừa mới bắt đầu vẫn ở lại nhà húng hồ chân chân mới vừa rồi còn tại nói mình là bị ba ba làm được hẳn là tại chế tác chân chân quá trình bên trong còn có cùng loại mụ mụ nhân vật tồn tại vừa nghĩ đến đây hứa an viễn lập tức cảnh giác chân chân có lẽ đối với hắn không có bao nhiêu ý nhưng cha mẹ của nàng coi như thật khó mà nói dù sao chân chân nguồn gốc đến bây giờ còn là một câu đố thế là hứa an viễn âm thầm nắm chặt trong hư không tiêu đốt cự phụ nắm nhẹ giọng nói một câu quái giày tiếp lấy liền thận trọng bước vào cái kia phiến đen như mực gian phòng có thể bỗng nhiên liền nghe lạch cạch một tiếng vang dọn không gian bên trong có vẻ như có cái gì cơ quan bị phát động cạm bấy. hứa an viễn toàn thân lập tức một kéo căng tiếp lấy cấp tốc liền muốn rút ra cự phủ vùng chặt nhưng sau một khắc gian phòng bên trong trận phát sáng lên nguyên lai là chân trần kéo ra màn cửa Quang mang lập tức từ ngoài cửa sổ tràn vào mọi thứ trong phòng cũng bắt đầu trở nên rõ ràng mà hứa an viễn cũng mới đồng thời chừng lớn hai mắt chỉ thấy gian phòng trung ương chính trưng bày một khung dị xét máy may mà máy may phía trên một cây tráng kiện cành cây từ trên lầu kéo dài mà xuống trực tiếp quán xuyên máy may một khắc này bên hai tựa hồ có tiếng gió rít gạo chân chân tựa hồ ở bên cạnh hương phân nói thứ gì có thể hứa an viễn lại một chữ đều không có nghe loạn. hắn nhìn chừng chừng lấy cây kia cành cây mặc dù phía trên sinh cơ đã hoàn toàn tán đi nhưng là trên người nó tán phát khí tức hứa an viễn cả một đời cũng sẽ không quên đây là vạn tượng nhánh cây trạng còn có chương 15, thù lao nhìn xem chân chân nhảo về phía máy may thân mật ôm nó cũ kỹ thân thể một khác này hứa an viễn trong đầu vang một tiếng tiếng vang một loại khả năng suy đoán trong lòng hắn không bị khống chế sinh trưởng chân chân phụ thân của ngươi là dùng cái gì đem ngươi làm ra chân chân xứng sở sau đó méo một chút đầu chuyện đương nhiên nói ra là bài a quả nhiên hứa an viễn ngẩng đầu nhìn về phía vạn tượng cây chặt cây nhìn xem nó tiểu tụy thân thể chỉ cảm thấy hết thể bí ẩn đều có giải thích không đúng hứa an viễn bỗng nhiên trong mày bởi vì hắn chợt nhớ tới một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề vạn tượng cây năng lực bản chất là phục chế tiến hóa làm sao có thể làm một cái hoàn toàn không có sinh mệnh bút bê vải sống tới đâu nguyên bản tại hứa an viễn vừa mới suy nghĩ bên trong tên là chân chân bút bê vải là dựa vào lấy vạn tượng nhánh cây trạt tiêu tán sinh mệnh lực mới đã có được sinh mạng chân chính sống tới có thể ý nghĩ này sau đó liền bị hứa an viễn cấp tốc bác bỏ bởi vì chỉ là bị quán chu sinh mệnh lực lời nói sống tới chỉ là chế tắc bút bê vải vật liệu càng đừng đề cập chân chân còn có được chân thực huyết nục cùng xương cốt mà lại một cái cực kỳ trọng yếu đồ vật là tuyệt đối không có khả năng thông qua quán chu sinh mệnh lực mà thu được đó chính là linh hồn chân chân rất hiển nhiên có được một cái chân chính linh hồn vạn tượng cây có thể phục chế linh hồn nhưng lại không thể sáng tạo tạo linh hồn như vậy chân chân linh hồn lại là từ đâu tới đâu Các loại mâu thuẫn điểm rắc rối phức tạp, để Hứa An Viễn nhất thời không để ý tới rõ ràng trong đó muôn đạo. Hắn lúc này duy nhất có thể để xác định chính là, vạn tượng cây trả cây đã triệt để tử vong, mà trên người nó tất cả sinh mệnh lực cùng tinh thần lực cũng đều đã hoàn toàn biến mất hoặc là, bị hút sạch. Hứa An Viễn lại lần nữa đem ánh mắt ném hướng chân thật, trước mắt phụ cận kỳ tích hết thảy liền có hai cái, một cái chân chân, một cái chính là mình vị trí cư dân nhà lầu. Nhưng cư dân nhà lầu trước mắt trạng thái ngoại trừ có đại lượng sinh mệnh lực ảnh hưởng bên ngoài, tư thái rõ ràng càng giống trước đó nhắc tới dung hợp cộng sinh cũng chính là bị một loại nào đó cùng loại với tiến hóa chi chủng năng lực thần thông ảnh hưởng mà cái này thần thông người sở hữu không phải là chân chân ba ba vừa nghĩ đến đây thừa an viễn lúc này hỏi chân chân ba ba của ngươi còn không có tan tầm sao Nghe đây chân chân lắc đầu nói ra chân chân đã thật lâu không có nhìn thấy ba ba thừa an viễn sắc mặt lập tức cứng đờ hắn lên tiếng truy vấn cái kia thúc thúc có nói qua lúc nào trở về sao giống như không có chân chân ôm đầu suy tư nhưng rất nhanh nàng bỗng nhiên hưng phấn kêu một tiếng ta nghĩ đến sau đó bỗng nhiên vòng quanh gian phòng chạy một vòng nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút rốt cục tại máy may phía dưới trong cho đuổi nhặt lên một chương phong thư chân chân vô vô phong thư bên trên cho bụi, biểu hiện ra cho hứa an viễn, chân thành nói, ta cuối cùng nhìn thấy ba ba thời điểm, ba ba nói muốn cho hắn thân yêu nữ nhi gửi thư. nhưng không biết vì cái gì, ngay cả tin cũng không có cầm liền biến mất không thấy, có lẽ là đi vội vàng. thật sơ ý. hứa an viễn nhìn xem đối phong thư nói liên miên lại nhảy chân chân, nghi ngờ nói, hắn tại sao muốn gửi thư đâu. rõ ràng điện thoại phát tin tức gọi điện thoại mới có thể dễ dàng hơn đi. chân chân như cái tiểu đại nhân đồng dạng giang tay ra, không có cách, ba ba rất sẽ không hống tỉ, tỉ kia vui vẻ đâu nàng cho tới bây giờ không có nhận qua ba ba điện thoại cho nên ba ba chỉ có thể dùng đưa tin loại phương pháp này nha hứa an viễn nhịu nhữ mày nhìn như vậy tới nữ nhi cùng vợ trước manh mối này tựa hồ cũng đã mất bằng không điều dùng một chút không trung hoa viên quyền hạn tra một chút chân chân cha gần đây hành tung ngay tại hứa an viễn suy tư thời khắc một bên chân chân dơ phong thư nhìn bên trái một chút lại nhìn xem rốt cục đang ngó chừng vậy được đưa ta thân ái nhất nữ nhi nhìn thật lâu sau nàng bỗng nhiên mím môi một cái sau đó mang theo tin đi đến hứa an viễn trước mặt đưa tay giật giật góc áo của hắn trước mắt to nói ra hứa an viễn thuộc hạ, ta có một cái quyết định trong yếu. Cái gì? hứa an viễn còn không có lấy lại tinh thần chân chân cũng đã lung lay cái kia trường tín phong mỉm cười nói ta muốn đi giúp ba ba đưa tin hứa an viễn sửng sốt một chút lúc trước hắn nhìn sang phong thư bên trên địa chỉ cái kia trên đó viết đen bóng thành phố hắn lắc đầu bất đắc dĩ nói ra ngươi biết đen bóng thành phố có bao xa sao nó so hồng phong thành phố còn xa hơn mấy lần ngươi chuẩn bị làm sao đi đâu đi qua cái kia phải đi cực kỳ lâu nha vậy cũng muốn đi chân chân thanh em rất kiên định có thể hứa an viễn lại không rõ loại này kiên định đến cùng từ đâu mà đến bởi vì tại một phút trước nàng núi phong thư này còn là một bộ thái độ thờ ơ có thể nàng hiện tại bộ dáng tựa như là chuẩn bị đi thảo phạt ma vương tân thủ thánh kỵ sĩ như thế có loại khẳng khái hy sinh cảm giác hứa an viễn còn muốn nói điều gì có thể chân chân chợt ngọn ngọt cười đoạt trước nói ra lại nói hứa an viễn thuộc hạ sẽ phụ tà ta, ta đúng không câu nói này trực tiếp đem hứa an viễn sắp nói ra khỏi miệng nói cho hế trụ khẩu khí kia dấu ở trong cổ họng tiến cũng không được thối cũng không xong kìm nén đến hứa an viễn cực kỳ khó chịu thật lâu khẩu khí này mới bị hứa an viễn chậm rãi phun ra hắn nhìn xem tự tin chống lạnh chân chân im lặng thở dài ngươi có biết hay không phản phái đi làm cho người khác cũng là sẽ muốn cầu thủ lao chân chân thần sắc trì trệ từ trước ngực trong túi lấy ra mấy số không tiền mở to hai mắt hỏi ngươi muốn bao nhiêu ta khoản này lời nói sẽ có chút quý nói hứa an viễn bỗng nhiên rút ra thiêu đốt tự phủ trực chỉ cửa phía sau hộ quay đầu thanh em lập tức lạnh xuống Cút ra đây hạ phát hoạ, hứa an viễn duy nhất giáo sư ngươi làm sao sầu mi khổ kiểm là phật giáo sư tháng này không có cho sinh mệnh học viện cấp phát sao duy nhất hai tử suy nghĩ của ngươi luôn luôn như vậy mới lạ nhưng trên thực tế hoàn toàn chính xác có một nan đề một mực khốn nhiêu ta phớ an viễn tiền quá dùng nhiều không hết duy nhất không là không trung hoa viên học viện triều sinh hạng mục trước đó phân viện quá trẻ con nhưng bây giờ ta cảm thấy là thời điểm muốn làm ra một chút cải biến phớ an viễn suy nghĩ ta cảm thấy ngươi có thể ra một chút câu đố lại thêm một chút phù hợp học viện cá tính tuyên truyền quảng cáo ngươi cảm thấy thế nào duy nhất nhãn tình sáng lên thì như sinh mệnh học viện nó như vậy lĩnh ngộ đi dù lưu vũ tuyên truyền quảng cáo ánh nắng bãi cát bikini nào chỉ cần ngươi yêu quý sinh hoạt, yêu quý chia sẻ sinh hoạt, sinh mệnh học viện hoan nên ngươi. Chính nghĩa học viện, cẩn thận giống như, dù không dù us 23 lý tưởng, truy cầu chạy đoan kịch bản giết, hoàn nên theo đuổi cầu trong lòng chính nghĩa. Nhân loại học viện tt3 ba ba ba, ti vụ chịu tượng, chịu tượng vẫn là thờ mờ giờ chịu tượng. Nay bây quá chịu tượng, không phải chịu tượng người ngộ nhập chân lý học viện ba ba ba, mồi từng kia từng kia, một là một trò chuyện kịch bản, trò chuyện đủ diễn si, họa sĩ tụ tập, thiên tài chi lương. chương mười ca ngợi đỏ thẫm, không người trả lời. Chống giống phòng khách giống như chết tiến tĩnh, chỉ có trôi nổi không khí cho hứa An Viễn mang đến ý mắng đáp lại. Hứa An Viễn cười lạnh một tiếng, sau một khắc hỏa diễm bỗng nhiên trong không khí sẽ qua, cự phủ bỗng nhiên bổ về phía phòng khách trên bàn trà chén nước. Mà tại chén nước chén xuôi theo bên trên, một giọt nước liền muốn lan xuống. Nếu như kia là bình thường giọt nước, như vậy tại cùng cự phủ nhiệt độ cao đụng nhau trong nháy mắt liền sẽ bị vô tình bốc hơi, có thể dù cho cự phủ đã gần tại chỉ xích, trong chén trà nguyên bản nước lạnh trà đều cấp tốc bốc hơi, giọt kia treo ở chén xuôi theo bên trên giọt nước lại vẫn sung mãn trong suốt. tránh ra Quát lại một tiếng đột nhiên tại hứa An Viễn trong đầu nổ tung, thanh âm này nổ hứa An Viễn lập tức sử sờ, hắn quen thuộc cái thanh âm kia, có thể hắn chưa từng nghe qua thanh âm này hốt hoảng như vậy, thất thố như vậy, mở chữ âm cuối thậm chí mang theo một tia phá âm, mang theo cường loạn bén nhọn. Hứa An Viễn bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, hắn theo bản năng chậm lại vùng dịu tốc độ, có thể thì đã trễ, thiêu đốt cự phủ lưới búa đã chạm đến giọt kia giọt nước, sau một khắc giọt nước đột nhiên bắn ra kịch liệt qua mang, đem bên trong căn phòng tất cả cảnh tượng toàn bộ mẫn diệt, phản phất đại nhật nổ tung. Kịch liệt tiếng nổ manh vang lên, nhà này cũ kỹ cư dân nhà lầu trong nháy mắt bị tạc vỡ nát trong gói u minh tựa hồ có một tiếng kêu thê lương thảm thiết ở trong không gian quanh quẩn mà nương theo lấy tiếng hét thảm này bầu trời bắt đầu hạ lên lục sắt mưa đây là nhà lầu vỡ vụn máu cùng khói thịt. nồng đầm khói đen phóng lên tận trời phản phất lang yên đồng dạng truyền lại ra đại thế bắt đầu tín hiệu từ đó trong bóng tối hết thảy cũng bắt đầu ra ngao ngay muốn động hướng phía tòa này cũ kỹ trong tư xá bỏ ra mơ nước ánh mắt ánh lửa tại lục mưa phía dưới dần dần yếu bớt lộ ra phía dưới thảm không nỡ nhìn phế tích mà tại phế tích bên trong vô số chất lỏng lần nữa hội tụ hở ra cuối cùng tạo thành một cái dịch nhẫn chạm bóng người nó rũi ra còn chưa định hình cánh tay một chút đem bốn phía tạm vật quét ra. Lộ ra phía dưới bị vùi lấp vạn tượng nhánh cây chặt. Có thể khi nhìn đến chặt cây đó trong nháy mắt, nó lại bỗng nhiên sử sở, giống như là phát hiện một ít không thể tưởng tượng nổi sự tình. Mà chính là tại nó ngây người một giây, một đạo hắc ảnh trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, một cước đem đầu lâu của nó đập mạnh tiến vào phế tích bên trong. Dịch Nhân tạo thành bóng người lập tức giật mình, có thể cái này cũng không có thể ngăn cản nó hành động, cái kia còn lại dịch nhân thân thể lần nữa trồng chất hở ra thành vì một cái mới đầu, sau đó mánh nhìn về phía công kích kia người đến, sau đó chấn kinh chi sắc càng sâu. Là vừa rồi khoảng cách gần đón lấy bạo tạc tiểu tử hắn làm sao có thể còn sống nhưng mà hứa an viễn cũng không có cho nó bất luận cái gì một giây đồng hồ suy nghĩ thời gian hắn nửa thân thể đều hiện ra mất tự nhiên cháy đen sắc, nửa gương mặt bộ làn da càng là máu thịt bé bét nhưng hắn còn lại nửa gương mặt vẫn như cũ lạnh leo trong mắt tràn đầy đủ để bao phủ toàn bộ thế giới cao ngạo cùng miệt thị chỉ thấy hắn thủ đoạn bỗng nhiên xoay chuyển một thanh lóe lưu quang súng lục lập tức xuất hiện trong tay sau một khắc trong không khí bỗng nhiên nổ tung ba tiếng súng vang lên cái kia dịch nhờn bóng người thân thể trong nháy mắt xuất hiện hai cái to lớn lỗ thủng nó cánh tay phải tức thì bị trực tiếp nổ bay bạo tạc quan tính cho phép dưới. Dịch nhân bóng người không bị khống chế hướng về sau khi nào mà hứa an viễn một cước đá ra, trực tiếp đem cô kia thân thể bị đá vỡ nát, buồn nôn. Chất lòng bốn phía bay múa, hóa thành xương mù bốc hơi ở giữa không trung bên trong. Mà cùng một thời gian, cư xá cái nào đó cư dân mái nhà tầng, một người mặc hồng y để lao hắn trong nháy mắt miệng phun máu tươi, hai cái to lớn lôi thủng mắt ra hiện tại trên thân thể của hắn, máu tươi không cầm được dâng trào. Làm sao? Làm sao sẽ? Lao hắn té ngã trên đất, toàn thân run rẩy, sắc mặt hoảng sợ. Hắn không rõ, hắn không hiểu, cái kia nhất giai tiểu tử đạn rõ ràng chỉ là đánh vào hắn chế tạo ra quỷ nước trên thân nhưng vì cái gì tự mình cũng sẽ nhận đồng dạng tổn thương phải biết loại này dùng thần thông đại lượng chế tạo quỷ nước đã kềm chế những cái kia không trung hoa viên người một đoạn thời gian rất dài nhưng vì cái gì gặp được cái này tiểu tử chỉ là vừa đối mặt tự mình liền ngã xuống lão hắn không ngừng thở hào hẹn hắn biết trước mắt chuyện khẩn yếu nhất cũng không phải là cái này tiểu tử trên người chuyện ẩn ở bên trong mà là hắn dùng thần thông căn bản không cầm được vết thương dẫn ta đi dẫn ta đi a cảm nhận được thân thể dần dần mất đi nhiệt lượng lao hán sợ hắn sợ hắn liều mạng leo đến một bên một cái trung niên bên người đưa tay kéo lấy ống quần của hắn thần sắc hoảng sợ gào thét, nhưng cái kia trung niên lại mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, không chút do dự dơ chân lên, một cước liền đem lao hán đầu lâu dớ bạo. Sau đó hắn nhanh chóng hướng liếc mắt nhìn hai phía, không kịp chờ đợi cuối người, từ những cái kia chạy xuôi huyết nục bên trong lấy ra một viên vặn bèo mầm thịt, mặt lộ vẻ vẻ tham lam, hắn cầm lên viên kia mầm thịt phân đuôi, đem nó đặt ở trước miệng, há to miệng, thành kính đem nó đưa trong cửa vào, để nó thuận tuyết hầu trượt vào trong bụng, trên mặt lộ ra hạnh phúc thỏa mãn chi sắc. Tựa hồ cái này với hắn mà nói là một loại cực hạn hưởng thụ, mà đang hưởng thụ cao trào, nam nhân nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, hoa tiếng nước chảy trong nháy mắt lên một cái cỡ nhỏ dịch nhờn bóng người lập tức tại trung niên bên chân sinh trưởng mà lên dừng ở đây hắn chính thức kế thừa lao hán thần thông chương 17, bảy ngu xuẩn ca ngợi đỏ thấm tiếng buồng tiếu vang vọng đất trời vang vọng không gian nhưng cũng đem vị trí của hắn triệt để bại lộ tại trong tầm mắt phía dưới thừa an viễn khẽ ngẩng đầu hướng phía tầng cao nhất ném đi ánh mắt khinh thường cười lạnh một tiếng sau đó tay phải súng lục vòng quanh ngón tay chuyển bài vòng biến mất ở giữa không chúng thay vào đó thì là thiêu đốt cự phủ cự phủ bắn ra kinh người thần lực một tay hướng bên cạnh vung lên bỗng nhiên đem bên cạnh một khối to lớn xi si măng xúc lên si mang phía dưới cảm nhận được quang mang chân chân chậm rãi từ dưới đất bỏ dậy mơ mơ màng màng nhìn về phía hứa an viễn nhưng sau đó ánh mắt lại bỗng nhiên sáng lên hứa an viễn thuộc hạ ngươi tìm đến ta á nhưng sau đó chân chân nhưng lại nghiêng một cái đầu hơi nghi hoặc một chút nói ừm giống như nhận lầm ải ngươi thật là hứa an viễn thuộc hạ sao hứa an viễn nghe nói sững sở những nhữ mày sau một khắc ánh mắt lần nữa khôi phục mắt lạnh có thể nương theo lấy chủ ý thức trở về đau kịch liệt cảm giác cũng trong nháy mắt đánh tới suýt nữa để hứa an viễn ngay tại chỗ bất tỉnh đi ngươi không sao chứ mắt thấy hứa an viễn liền muốn một đầu ngã vào trong khe chân chân lúc này liền muốn chạy tiến lên đỡ lấy hứa an viễn có thể nàng mới vừa lên trước một bước liền trùng điệp ngã dầm trên mặt đất sao chuyện gì xảy ra chân chân cố gắng bò lên quay đầu bỗng nhiên chừng lớn hai mắt đùi phải của nàng đã bị triệt để đè ép liền ngay cả xương cốt cũng đều bị nghiền vỡ nát mà bởi vì không có trước tiên thu hoạch được bất luận cái gì trèo trống thư nhược hứa an viễn mắt tối sầm lại trực tiếp cắm rót vào trong hố hung hăng ngã ở chân chân bên cạnh ngu xuẩn không có chút ý nghĩa nào cạnh mạnh duôn dậy từ trong hố bò lên, lau trên mặt dính lấy cho bụi, hứa an viễn quay đầu, nhìn chân chân một mắt, sách một tiếng nói, không muốn nôn tại trên người của ta. chân chân còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, có thể một giây sau hứa an viễn liền đưa tay ôm một cái chân chân eo, sau một khắc cả người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. tại chỗ đung nhiên tạo nên một trận đồng hậu dày đặc bụi mù, kia là siêu tốc tạo nên dư vi, có thể cái này dư vi một giây sau lại bị càng thêm cường đại bạo quyền chỗ chân áp, một trận bàng bạc tình lực chút xuống, trong nháy mắt ép diệt tất cả bụi bặm. thanh bảo phiêu phiêu, hai cái tiên khí phiêu phiêu thân ảnh xuất hiện tại chỗ, một lứa tuổi nhìn cách đó không xa cây kia khô cạn nhanh cây thẳng như mày một cái khác người tuổi nhỏ cầm bắt quái bấm ngón tay tính nhậm vài giây sau tuổi nhỏ người đột nhiên mở trừng hai mắt chỉ vào một cái phương hướng khẽ quát một tiếng đông nam tốn bị không đến mười dặm đại cát truy nhất định phải đuổi tại sâu hồng giáo sẽ cùng đoàn kịch trước đó tìm tới không trung hoa viên cùng hứa an viễn làm sao bây giờ lời này vừa nói ra lứa tuổi người mắt trần có thể thấy chẹn họ một chút trầm mặt thật lâu lúc này mới trầm giọng nói không trung hoa viên không cần lo lắng một đám xính ngoại nẻ trùng mà thôi về phần hứa an viễn liên hệ không huyền tử tiền bối đi vâng đông nam phương hướng, thanh mục bách hóa mái nhà, thừa an viễn thân ảnh bỗng nhiên hiện hiện, đem ngây người chân chân đặt ở một bên trên mặt đất, chân chân lấy lại tinh thần, nhìn xem bốn phía bỗng nhiên biến hóa hoàn cảnh, bỗng nhiên nhấc tay hoan hô. một lần nữa, a, cái này ngu xuẩn thân thể không chịu nổi, Thừa an viễn cười lạnh một tiếng, một bên sờ hướng mình thụ thương nửa người, nhưng một giây sau hắn lại hiếm thấy ngây mẩn cả người, nguyên bản cháy đen nửa người kết ra máu vẩy, những cái kia màu đen sắc ngoài rút đi, lộ ra phía dưới non mịn da thịt. Thừa an viễn trở mặt, chuyện gì xảy ra? bàn dài vị trí cao nhất vị ra tay rút đỡ rồi. không, bị ai trong đầu rất an tĩnh. Hẳn không phải là hắn, có thể ngoại trừ hắn, có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền đem bi ai thương thế chữa trị. Thừa An Viễn bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng chân thật. Mặc dù đã mất đi đùi phải, nhưng chân chân lại tựa hồ như cũng không thất lạc, chính tương phản, thời khắc này nàng đang luyện tập một chân nhảy, muốn nhìn một chút tự mình có thể liên tục nhảy bao xa, trong lúc nhất thời tựa hồ còn có chút thích thú. Mà tại nàng nhảy qua địa phương, những cái kia trên nóc nhà ngoài ý muốn sinh ra cỏ dại tất cả đều tại lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị phi tốc sinh trưởng. An Viễn vi vi như mày, nhưng cũng không có lộ ra đến cỡ nào chợ kinh hắn thấy rõ ràng nữ hải bản chất, thấy rõ trong cơ thể nàng những cái kia vô cùng tinh thuần, vô cùng kinh khủng sinh mệnh lực. trầm mặc thật lâu, hứa an viễn đung nhiên đứng dậy, thiêu đốt cự phủ ở trong tay của hắn hiện hiện. hắn giờ phút này thần sắc chế lấp, hỏa diễm đem sắc mặt của hắn chiếu rọi đến lúc sáng lúc tối, hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm nữ hải bóng lưng, chậm rãi tiến lên. một bước, hai bước, nữ hải vẫn đâm chìm trong luyện tập một chân nhảy thế giới bên trong, không có chút nào cảm nhận được sau lưng biến hóa. mà phía sau hắn, hứa an viễn đã giơ lên cao cao thiêu đốt cự phủ. nhưng cự phủ nhưng thủy trung không thể xuống, bởi vì tay trái của hắn gắt gao bóp lấy cầm bữa tay phải để nó thật lâu không cách nào hạ lạc, khiến người ta thất vọng. Hứa An Viễn than nhẹ một tiếng, sau đó trực tiếp xua tán đi trong tay tiêu đốt tự phủ. Trong góc chỗ sâu, ngọc cảnh, cắt vàng bên trong tòa thành bên trong, phía bên phải thủ tịch nhìn chăm chú bên trái ghế chốt Hứa An Viễn, âm thanh lạnh lùng nói: Ta vốn cho rằng kinh lịch nhiều như vậy ngươi sẽ thành thục một chút, nhưng lựa chọn của ngươi vẫn như cũ xúc động, ngây thơ, hành động theo cảm tính. Ngươi hẳn là có thể nhìn ra nữ hài kia giá trị, càng có thể nhìn ra nàng hiện tại trạng thái. Dù cho ta không giết nàng, trong cơ thể nàng sinh mệnh lực vẫn tại không ngừng hướng ra ngoài sói mòn đây là một loại lãng phí. Ta cứu ngươi một lần là bởi vì ngươi đối ta tới nói còn đúng có giá trị lợi dụng mà không phải muốn ngươi vì sự ngu xuẩn của mình lại chết một lần chương 18, cánh đồng hoa bên trong tinh linh nha hứa an viễn qua loa nói nhưng ánh mắt lại tại trong thành bảo du tẩu một bên thổn thức vừa nói các ngươi thật đúng là ghê gờm à cái này chuyển vào vũ hội thành bảo bên trong ở bất quá nói đi thì nói lại đã chuyển đều rời vì cái gì không đem cái này bàn dài cùng phía sau chỗ ngồi cũng đổi một chút mắt thấy đều muốn bao tương phía bên phải thủ tịch tiên lặng nhìn xem hứa an viễn ở nơi đó biểu diễn cũng không nói chuyện thẳng đến hứa an viễn bất đắc dĩ quay đầu hắn mới nói ra ngươi nói sang chuyện khác thủ đoạn càng là ngây thơ mà cấp thấp ngươi cho rằng ta là tại cùng ngươi chơi con nít danh sao thừa an viễn méo một chút đầu hướng phía phía bên phải thủ tịch nhíu mày ta trả lời thế nào ngươi sẽ đoán không được sao dài răng giặc trầm mặc phía bên phải thủ tịch lồng ngực mắt trần có thể thấy chập trùng mấy lần hắn phát hiện từ khi tự mình tiếp nhận ra hỏa này bắt đầu cái này không có chút ý nghĩa nào trầm mặc thời gian vậy mà trở nên càng ngày càng nhiều tự mình nguyên bản tiết tấu có vẻ như đang bị kỳ diệu mang lệnh tùy ngươi phía bên phải thủ tịch mặt không thay đổi nói nhưng sau đó hắn lại, lại lần nữa lên tiếng nói cần ta nhắc nhở ngươi Sáng mai sáu điểm chính là chúng ta đổ ước kết toán thời gian à? Nếu như dựa theo hiện tại tiến độ này tiếp tục phát triển, ngươi đem đổ ước kết thúc cùng một thời gian mất đi phấn nộ. Hứa An Viễn đứng người lên, khoát tay hào nói, đây không phải còn có mấy giờ sao? Ngươi làm sao có thể khẳng định ta sẽ không ở sau đó trong vòng mấy canh giờ thực hiện một cái cực lớn tiến bộ đâu? Dựa mắt mà đợi. Dứt lời phía bên phải thủ tịch không tiếp tục để ý Hứa An Viễn, quay đầu trở lại tới bắt lên trên bàn dài một phần báo chí, chăm chú lật xem. Hứa An Viễn Dubai, sau đó một cái lắc mình biến mất tại trong thành bảo. Có thể Hứa An Viễn không biết là, tại hắn rời đi tòa thành không lâu sau. Phía bên phải thủ tịch liền đem báo chí bày ra tại trên mặt bàn, sau đó chỉ thấy hắn vi vi nâng tay phải lên, tại trên báo chí bỗng nhiên lướt qua, tấm kia không biết nghiên lại báo chí vậy mà trong nháy mắt biến thành hai bức ngay ngắn bài đống, một đống hướng phía bên phải thủ tịch, một đống hướng bên trái ghế chót. Vào thời khắc ấy, trong thành bảo nguyên bản một mực phát hình ưu nhã khúc mắt trong nháy mắt đình chỉ, sương khói mông lung dần dần lan tràn tại bàn dài vị trí cao nhất, thần bí vô diện nhân xuất hiện tại thủ tọa, nhẹ nhàng búng tay một cái. Sau một khắc, tòa thành mái vòm trong nháy mắt biến mất, chuyển mà vì một mảnh mênh mông tinh không. Tinh không phía trên, vô số lớn tinh ở trong đó chìm nổi, vẫn là mà liền tại một viên hỏa tinh bên phải nghiêng đầu tịch sau lưng rơi xuống đồng thời, hắn vi vi đưa tay, ưu nhã đem phe mình bài đồng trên cùng một chương bài cầm lấy, sau đó biểu hiện ra tại trên mặt bàn. Chỉ thấy mặt bài bên trên tình lính viết, thần thông sử dụng phương thức tiến bộ. Mà tại cùng thời khắc đó, đối diện cái kia đại biểu hứa an viễn bài trồng lên cũng bay ra một trang giấy bài, mặt bài mở ra, trên đó viết, xã giao phương thức tiến bộ. Mà tựa hồ là phát giác được hai tấm bài ở giữa giá trị cũng không ngang nhau, phía bên phải thủ tịch rút ra tấm kia bài trong nháy mắt mở cái miệng rộng, lộ ra sắc bảy lớn răng, đầy miệng đem tấm kia xã giao phương thức tiến bộ phá tan thành từng bánh đại biểu hứa an viễn bài chồng lên vội vàng tiếp tục phiêu hạ từng chương thẻ bài nhưng lại đều không ngoại lệ toàn bộ khó thoát tàn phá cho đến bài chồng lên bay tới một chương lượng cơm ăn tiến bộ lúc này mới khó khăn lắm ngừng lại cái tiêu há to một bài thế công hai tấm thẻ bài đụng vào nhau sau đó đồng thời biến thành cho tàn tiêu tán phía bên phải thủ tịch sắc mặt nhìn không ra mảy may biến hóa hắn chỉ là nhẹ nhàng tốn một chút trên tay tất trắng nhung thủ sáo sau đó tại tinh không chứng kiến hạ tiếp tục yêu nhã tiến hành rút bài sáng bài vòng đi vòng lại hai bên bài đóng độ dày cấp tốc hạ xuống giống như là trung mạt đến ngược phương nào trước hao hết nội tình phương nào liền ngã tại trước tờ mở sáng trong đêm tối vạn kiếp bất phục ngoại giới chỉ là một cái lắc thần thời điểm hứa an viễn hai mắt lần nữa khôi phục thanh minh hắn có thể cảm nhận được thân thể của mình có vẻ như đã càng ngày càng quen thuộc hoán đổi linh hồn nguyên bản hoán đổi một lần cần hôn mê rất lâu nhưng bây giờ lại ngay cả trước mắt cũng chưa tới nhìn trước mắt lãnh lợi chân trần hứa an viễn cũng không có đi quay dày nàng chỉ là lặng lặng mà ngồi tại nguyên chỗ nhìn xem bóng lưng của nàng xuất thần một khác này gió giống như ngừng ký ức thủy triều đưa tới lịch sử lọt mắt xanh Hứa an viên tự hồ lần nữa nhìn thấy cái kia đạo hoạt bắt bóng lưng, cao cao ghim lên nuôi ngựa tại trong bụi hoa giật giật, gió từ màu trắng trong cửa tay áo dấp vào, thắt ở bên hông màu hồng phương cách áo sơ mi tùy theo cùng nhau bay múa, giống như là hồ điệp lộng lẫy đôi cánh, đường con hoàn mỹ bắt chân từ ống kính trước hô đến chạy qua, nhẹ nhàng bước chân đạp vỡ trên đất ánh nắng. Hình tượng tự hồ ở đây dừng lại, cái này một giây mùa xuân tại hứa an viên trước mắt bị kéo rất dài rất dài. Cho đến ngày nay, hắn có lẽ đã sớm quên kia là năm nào giữa hè, trà đạp lại là cái nào một mảnh cánh đồng hoa, lên tiếng vắt lên cánh đồng hoa chủ nhân tên gọi là gì, những cái kia đoạn ngắn đã theo thời gian dần dần mơ hồ giống như là hư hào bằng nước, có thể hắn lại vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên cái kia tại cánh đồng hoa bên trong hướng phía tự mình liệu mạng ngoắc tinh linh. Kia là hắn giữa hẹn vĩnh hằng ấn ký, là vĩnh viễn không tàn lụi ký ức bá hoa. Bên trong ghi chép hứa an viễn vì số không nhiều hạnh phúc thời gian. Cờ rốt, đột ngột tiếng vang bỗng nhiên ở trong không gian vang lên, đem hứa an viễn bỗng nhiên từ lịch sử hình tượng bên trong kéo về. Trước mắt hai nữ hải tại lúc này tách rời, mà cách đó không xa, chân chân chính không có dấu hiệu nào hướng phía dưới lầu cắm đi ngược lại, phía sau của nàng là dạn đường chỉ mắt cá chân. Chương mười ký ức. Chân chân cảm thấy mình bị bay tại ba tầng cao mái nhà rớt xuống hạ lạc trong ngáy mắt gió ở bên thai gào thét là cái này chim nhỏ cảm giác sao chân chân giang hai cánh tay cảm thụ được khí lưu từ đầu ngón tay trôi qua không khí dội ra ngàn vạn chỉ tinh mịn tay nhỏ liều mạng đẩy phần lưng của nàng tựa hồ cũng không muốn để cái này nho nhỏ sinh mệnh nhanh như vậy liền rơi xuống nhưng cái này tựa hồ cũng là phí công những cái kia tay nhỏ không có ngừng lại rơi xuống tình thế chân chân chỉ có thể mở to mắt to trơ mắt nhìn tự mình khoảng cách sân thượng biên giới càng ngày càng xa một khắc này chân chân trong đầu đống nhiên sinh ra một cái ý nghĩ tự mình sẽ chết sao còn không có thể nghiệm qua đâu, hảo hảo kỳ đó là cái gì cảm giác ga thế nhưng là, chết liền không có biện pháp giúp ba ba đưa tin a. hô, hai bên gió tựa hồ thổi đến càng lớn lên, âm thanh gào thét nhiều loạn chân chân tâm tư, có thể nương theo lấy cái kia cổ phòng, một trận trầm thấp mà trang nghiêm tiếng hò hét cũng từ mái nhà ngột trôi xuống, giống như là kéo dài vô hạn cánh tay, tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc bắt lấy chân chân thân thể, ta thích ngươi cùng ta ở giữa khoảng cách, ngôn ngữ tuyên án như vậy thành lập, khái niệm mang đến liều không ở giữa kỳ tích, chân chân thân thể trong nháy mắt biến mất tại liều không bên trong, xuất hiện ở hứa an viên trước mặt. Hứa An Viễn nhanh tay lại mắt, hắn sớm tại lấy lại tinh thần trong nháy mắt liền nhào về phía sân thượng bên dưới. Giờ phút này hắn bỗng nhiên duỗi tay nắm lấy đột nhiên xuất hiện chân chân, cánh tay đang muốn dùng sức đem nó kéo về, có thể một thành cương đao nhưng lại chưa bao giờ biết phương hướng đỗng nhiên dễ ra. Trong chốc lát chặt đứt Hứa An Viễn duỗi ra cái kia cánh tay. Thảo. Hứa An Viễn chửi nhỏ một tiếng, không kịp quay đầu nhìn lại kẻ đánh lén là ai, phía sau hắn cũng đã truyền đến tiếng gió bén nhọn, cái kia phong thanh sen lẫn lạnh leo thấu xương, băng đến Hứa An Viễn tê cả da đầu, mà trước mắt tự mình đứt gãy cánh tay mất đi chảo trống, chân chân thân thể đã lần nữa hướng về dưới lầu rơi xuống kể từ đó liền làm cho Hứa An Viễn nhất định phải làm ra quyết đoán, hoặc là lách mình kịp thời né tránh kẻ đánh lén, hoặc là đi cứu chân chân, nghẹn kháng kẻ đánh lén một đao. Thời cơ này bắt quá chuẩn, quá ác, kẻ đánh lén ám sát kinh nghiệm hiển nhiên mười phần lão luyện, mà lại đối với Hứa An Viễn thần thông mười phần hiểu rõ. hắn mai phục tại bốn phía nhìn chằm chằm Hứa An Viễn hồi lâu, liền vì bắt hắn lại cẩn thận mấy cũng có sơ sót, bắt hắn lại không cách nào hắn cố thời cơ, nhắm chuẩn đầu của hắn bỏ ra chí mạng luôn nào. Một giây, quyết định thời gian chỉ có một giây. Hứa An Viễn nhìn như không có lựa chọn nào khác, nhưng hắn não mạch kín từ trước đến nay cùng người bình thường không giống mặt đối với sinh mạng cùng hắn tính mạng con người, Hứa An Viễn lựa chọn tất cả đều muốn. Thế là đang đánh lén người chừng lớn đôi mắt bên trong, Hứa An Viễn bỗng nhiên hướng phía trước không trung đánh tới, một tay gắt gao ôm lấy chân chân vòng eo, cả người trên không trung cấp tốc của mình, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía tầng lầu phát xuống rơi xuống mà đi. Hắn điên rồi! Kẻ đánh lén kinh ngạc lên tiếng, bởi vì đoàn kịch trong tình báo cũng không có viết Hứa An Viễn sẽ bất luận cái gì phi hành loại thần thông, cho nên hắn thấy Hứa An Viễn cái nhảy này nhả lầu hành vi hoàn toàn là đang tìm cái chết. Nhưng ra ngoài sát thủ nhiều năm qua cẩn thận kẻ đánh lén vẫn quyết định đi xác nhận một chút hứa an viễn động tĩnh, thế là nhẹ nhàng giúp đỡ một chút mình mang lấy mặt nạ hoàng kim, đem không biết thứ gì ném ngay tại chỗ. Sau đó đông nhiên hướng sân thượng biên giới phóng đi. Dưới thiên thai phương, trong cao không, tóc đen tại bạo phong bên trong của vũ, hứa an viễn liều mạng thay đổi thân hình, trứng mắt xích kim sắc con người, đối không ngừng đi xa sân thượng biên giới lần nữa quắc khẽ. Ta thích hai ta dây trước di động khoảng cách, xoắt. bóng người trong nháy mắt biến mất. Cùng lúc đó, vừa mới vọt tới sân thượng biên giới kẻ đánh lén trước mắt lập tức một hoa, thiếu niên hư ảnh lập tức ra hiện ở trước mặt của hắn, hướng phía hắn bỏ ra nổi giận ánh mắt kẻ đánh lén trong lòng giật mình, nói thầm một tiếng quả nhiên, sau đó cổ tay xoay chuyển ở giữa, một thanh nê ban giao quân dụng lại lần nữa bay ra, đồng nhiên hướng Hứa An Viễn mặt bay đi, Hứa An Viễn cấp tốc bên mặt trông tránh, thân hình thì cấp tốc hướng phía sân thượng bên trong tới gần, ý đồ đem chân chân đặt ở an toàn vị trí, đằng tay giết người, có thể kẻ đánh lén rõ ràng nhìn ra Hứa An Viễn tâm tư, công kích của hắn lập tức trở nên dày đặc mà phức tạp, chuyên môn hướng phía Hứa An Viễn ôm chân chân cánh tay trái nó vào, chỉ cần Hứa An Viễn dám bỏ xuống chân chân, hắn liền dám trong nháy mắt dảo giết nữ hài kia, mọi chuyện phát sinh quá nhanh quá nhanh ngắn ngủi mười mấy giây bên trong chân chân đã kinh lịch hai lần rơi xuống thời khắc này nàng bị hứa an viễn chăm chú ôm vào trong ngực đầu góc trúng giống nàng chỉ là bỗng nhiên cảm giác thật là ấm áp chân chân tò mò nhìn hứa an viễn hứa an viễn tay cụt gì ra huyết dịch lây dính quần áo dính vào chân chân trên mặt cái kia ấm áp nhưng lại cảm giác lạnh như bằng chân chân giống như từ lúc nào đã từng thể nghiệm qua chân chân một mặt mờ mịt nhưng là nàng cảm giác nàng tốt giống nhớ ra cái gì đó nàng nhớ kỹ khi đó nàng giống như cũng là bị một người ôm vào trong ngực người kia cũng chảy nhiều máu như vậy mà nàng không muốn để cho hắn chết chương hai mươi chảy máu lượng rất lớn, sự nhẫn nại rất mạnh, chuyên chú độ cực cao. Nếu như là người bình thường một mực lấy cái này chảy máu lượng trạng thái tiếp tục cường độ cao vận động, sớm như vậy nên đi gặp Diêm Vương. Kẻ đánh lén trên tay thế công không giảm mảy may, vụ trộm lại đã bắt đầu phân tích Hứa An Viễn các hạng số liệu. Hắn thấy, một cái nhất giai có thể tại hắn cái này uy tín lâu năm tam giai thủ hạ tiên chỉ mười mấy giây hiển nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Hứa An Viễn các hạng trị số rõ ràng viễn siêu nhất giai cấp bậc này, không ít hơn ba cái đỉnh cấp thần thông, suy nghĩ không rõ tố chất thân thể, còn có tương đương khả quan tinh thần lực tài phú. Khó trách người phục vụ tên kia liên tục cường điệu phải sầm giết, mà lại càng sớm càng tốt. Bang Lang, cương đao từ hứa An Viễn cánh tay trái biên giới sắc qua, cây cận hứa An Viễn làn ra hướng phía nó cái cằm gọt đi, một kích trúng đích, nhưng không có tạo thành chút nào tổn thương, cấp tốc bị hứa An Viễn né tránh, bị nó xoay người lại một cước đạp bay lăng không cương đao. Là trong tình báo từng đề cập tới miễn tổn thương thần thông. Kẻ đánh lén hơi tập trung, nhưng sau đó hắn bỗng nhiên khẽ giật mình, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm hứa An Viễn trần trụi bên ngoài làn da, cái kia mặt nạ hoàng kim hạ dần mua khuôn mặt hiện lên một tia nghi hoặc. Hắn vừa rồi làn da có hồng như vậy sao? lại là một loại không có bị ghi lại ở tình báo bên trong thần thông. Hơn nữa nhìn bộ dáng chỉ sợ là cường hóa thân thể loại thần thông, chỉ sợ cũng là hắn không khô máu nhưng lại vẫn có thể bảo trì chiến lược mấu chốt. thật sự là đáng sợ người mới. không tiếp tục cho kẻ đánh lén suy nghĩ mảy may cơ hội. Hứa An Viễn bắt lấy kẻ đánh lén tương đao đá bay đứng không, đem chân chân gắt gao hộ trong lực. sau đó cả người kéo căng chân kinh lực đung nhiên hướng phía ngực của người đánh lén đánh tới. Tựa Hồ mang theo một bộ lấy mệnh tương bát tư thế. kẻ đánh lén cười lạnh một tiếng, nói thầm một tiếng ngu xuẩn. coi như Hứa An Viễn có được cường hóa thân thể thần thông, nhưng trước mắt xem ra Tựa Hồ vẫn chưa thể đạt tới tam giai tiêu chuẩn. Dưới loại tình huống này, lựa chọn cùng một vị uy tín lâu năm tam giai chính diện so đấu lực lượng, đây là tên là nhiệt Huyết ngu Xuân. Vừa nghĩ đến đây, kẻ đánh lén lúc này hướng phía Hứa An Viễn đấm ra một quyền, nhưng một quyền này vừa văng ra ngoài hắn liền cảm nhận được không đúng, cái kia tại trong tình báo bị miêu tả vô cùng ga tặc Hứa An Viễn, thật sẽ phạm loại này cấp thấp sai lầm. Có chuyện ẩn ở bên trong a mặt nạ hoàng kim hạ thần sắc lập tức lạnh xuống, nhưng văng ra ngoài một quyền kiết nhưng vẫn không có mảy may chậm lại tư thế, một khắc này trong không khí tựa hồ có lôi minh cuốn ra, trong nháy mắt đánh vào Hứa An Viễn đầu lâu phía trên. Bang! Hai cú cự lực trong nháy mắt va chạm. Và chạm kết quả lại ra ngoài ý định, Hứa An Viễn vẫn như cũ duy trì hướng phía dưới đập mạnh đầu truy tư thế, nhưng kẻ đánh lén cánh tay phải lại bị vận thành một cái cực kỳ vặn vẹo hình dạng, bị không thèm nói đạo lý nện xuống đất. Nhưng sau một khắc trong không khí tựa hồ có vô hình sợi tơ ba động một chút, cái kia sợi tơ hệ đang đánh lén người trên cánh tay phải, chỉ là nhẹ nhàng kéo một phát, đầu kia thảm không nỡ nhìn cánh tay phải liền trong nháy mắt phục hồi như cũ. Sau đó một căn khác hệ đang đánh lén người trên lưng sợi tơ bỗng nhiên kéo một phát, kẻ đánh lén liền cấp tốc hướng về sau di động bốn năm cái thân vị, cưỡng ép cùng Hứa An Viễn kéo ra khoảng cách an toàn. Hứa an viễn lập tức xứng sở mà đối diện kẻ đánh lén trong lòng so với hắn còn muốn kinh ngạc vừa rồi đó là cái gì tại sao mình lại tại lực lượng so đấu bên trong trong nháy mắt bại trận thật giống như tại vật tay trong trận đấu cao lớn thu kệ trọng tài trực tiếp thổi hắt chạm canh gác sau đó vận lấy cơ bắp lên đài trực tiếp trợ giúp người đối thủ từng thanh từng thanh người và ngã như thế không giảm đạo lý thần thông mà đối với cái này kẻ đánh lén nghĩ càng nhiều càng rộng khắp hơn Hứa an viễn loại này thổi hắt chạm canh gác thần thông vẹn vẹn chỉ có thể dùng cho lực lượng so đấu sao vẫn là chỉ cần là sự vật đối lập hai mặt hắn đều có thể sử dụng loại phương thức này đến cải biến kết cục thời chiến tranh hắt chạm cảnh gác, thời sự thật hắt chạm cảnh gác, thậm chí, thời thời gian hắt chạm cảnh gác. nhìn xem đối diện một mặt cảnh giác hứa an viễn, bị mặt nạ hoàng kim chỗ che giấu kẻ đánh lén hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. chỉ là tại đoàn kịch dưới mắt rời đi không đến hai tháng, liền có thể thu được khủng bố như thế trưởng thành. nếu như bỏ mặc hắn trưởng thành một năm, hắn có thể hay không đáng sợ đến có thể trực tiếp cứng rắn tứ giai đại thần thông người. mà đối diện, hứa an viễn thần sắc đồng dạng nghiêm trọng. vừa mới hắn thoát đi áp chế thần thông mười phần quỷ dị, tựa như là bị điều khiển con rối, có đồ vật gì từ thượng đế thị dắt trực tiếp thao túng hắn trực tiếp cải biến bị áp chế cái cục chẳng lẽ lại cũng là một loại khái niệm cấp thần thông cung mình đồng loại hình mà nhất làm cho hứa an viễn cảm thấy khó giải quyết thì là địch nhân kinh nghiệm cùng sức phán đoán đánh nhiều lần như vậy nữa hứa an viễn lần này nhất là cảm giác được một cô không hiểu bị biệt khuất cảm giác đối phương giống là hoàn toàn dự phán đến chiêu thức của mình cùng ý nghĩ tựa hồ mỗi một lần cũng có thể làm ra hữu hiệu biện pháp để hành động của mình bị ách giết từ trong trứng nước mà điều này cũng làm cho hứa an viễn đã nhận ra nào đó loại khả năng tự mình thần thông chỉ sợ bị người cha rõ một bộ phận quả nhiên không thẹn phong mã từng ở trong điện thoại nói qua đoàn kịch loại vật này thật cùng con rắn đồng dạng buồn nôn rết không bao giờ hết, còn ở khắp mọi nơi. Nhưng dưới mắt cần có nhất khống chế vẫn là thương thế của mình. Thế là Hứa An Viễn hít sâu một hơi, nhìn chăm chú đứt gãy cánh tay phải, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, lại lập tức bị nẹn tại trong cổ họng. Chỉ thấy hắn đứt gãy cánh tay phải chỗ, chẳng biết lúc nào vậy mà mọc ra một viên nho nhỏ chối non. Lục sắc, theo gió lắc lư chối non. Chương hai mươi Ma Vương chân chân đại nhân. Cái kia lục sắc chồi non tại Hứa An Viễn tay cụt bên trên xuất hiện trong nấy mắt, tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người. Kẻ đánh lén hung hăng giật một cái ra mặt. Đó là cái gì? Lại là một loại chưa bao giờ nghe mới thần thông cái này tiểu tử trên thân đến cùng còn giấu bao nhiêu đồ vật không có lấy ra, mà Hứa An Viễn giờ phút này tâm tính đồng dạng có chút sụp đổ, không phải, ta đang chuẩn bị dùng thần thông thay đổi cát khôn, làm sao túi đầu phát hiện mình biến thành người thực vật đâu? lại nói cái này trôi non, sẽ không cũng cùng đạo thành trên đỉnh đầu vật kia một cái chủng loại a. Hứa An Viễn chính ở trong lòng điên cuồng nhà ránh, có thể một giây sau lại mánh nhìn về phía trong ngực chân chân, chân chân nhắm mắt lại, thật dài lông mày rung động nhẹ nhẹ, phía ngoài hết thảy phân tranh tựa hồ cũng không cách nào ảnh hưởng đến nàng hiện tại trạng thái, mà nàng đứt gãy chỗ cổ tay thì có một cỗ năng lượng tinh thuần chậm rãi tràn lan. Quan mang kia giống như là bị gió nhẹ thổi tan bùa công anh, lấm ta lấm tấm, trôi giạt đến hứa An Viễn chỗ cụt tay trồi non phía trên. Cơ hồ là trong nháy mắt, nguyên bản không ngừng tuân ra huyết dịch vết thương khép lại, tại đáng sợ hoành mặt cắt chỗ kết lên một tầng thật mỏng máu màng, mà cái kia lục sắt chồi non ở trong đó chậm rãi sinh trưởng, quấn quanh, sau đó vậy mà lấy một loại tốc độ khủng khiếp lan tràn, mỗi một khỏa tân sinh cảnh cây đều kết xuất mới chi nhánh, dần dần tạo thành nhân thể cơ bắp phức tạp mạch lạc. Hứa An Viễn mở to hai mắt nhìn, hắn trơ mắt nhìn tự mình tay cụt bị viên kia nho nhỏ chồi non không ngừng chữa trị gây dựng lại. Cuối cùng vậy mà một lần nữa tụ hợp thành hắn nguyên bản cánh tay phải hình dạng, ngay sau đó kết nối chỗ đứt thực vật gốc rễ cũng bắt đầu cải biến nhăn sắc, tại cái kia tinh thuần sinh mệnh lực ảnh hưởng dưới, xe nhà sắp dần dần rút đi, hướng về Hứa An Viễn nguyên bản màu da tới gần. Một đầu mới tinh cánh tay phải ngay tại không đến 5 giây bên trong một lần nữa bị rèn đúc mà thành. Thần Tích. Đối diện thấy tận mắt toàn bộ quá trình kẻ đánh lén chật vật phun ra hai chữ này, hắn nhìn chòng chọc vào Hứa An Viễn đầu kia trắng nõn non mịn cánh tay, toàn thân vậy mà bắt đầu không cách nào ngăn chặn run rẩy. Mặt nạ hoàng kim dưới, tấm địa tràn đầy khe rẽ mua làn da càng là run đến cơ hồ vỡ ra hắn tại tam giai thẻ quá lâu quá lâu lâu đến chạy tới phần cuối của sinh mệnh có thể nguyên bản hắn đối với cái này cũng không có cái gì lợi bán giận bởi vì tam giai thần thông giả đã có được so với người bình thường càng thêm dài dằng dặc thời gian hắn tự nhận là đã sống tương đương đủ vốn nhưng khi chân chân loại này kỳ diệu năng lực xuất hiện ở trước mắt cái kia sắt hắn vẫn là ác không chế trụ nổi độc tâm một khác này hắn triệt để hiểu được vì cái gì đoàn kịch liều chết cũng muốn thu về vạn tượng nhánh cây trạng nó quá cổ xưa quá lóa mắt cũng quá thần bí cổ lao đến không biết vượt qua nhiều ít đã hủy diệt kỷ nguyên lóa mắt đến bất kỳ người đều không thể coi nhẹ giá trị của nó, thần bí đến. Ngươi không rõ ràng nó sẽ còn mang cho ngươi đến nhiều ít kỳ tích. Kẻ đánh lén con mắt vi vi chuyển động, nhìn về phía Hứa An Viễn trong ngực chân chân. Đây cũng là nó sáng lập kỳ tích một loại. Vẹn vẹn một cái mảnh vỡ, một cái chặt cây, liền có thể để một cái ngoài ý muốn bị đập trúng bút bê vải sinh ra như thế cường đại uy năng. Không thể nó mang theo vạn tượng chi danh. Vừa nghĩ đến đây, kẻ đánh lén bỗng nhiên nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, tựa hồ muốn chung quanh tất cả khí tức đều nuốt vào trong phổi đồng dạng. Chờ hắn lại lần nữa mở mắt ra, ánh mắt bên trong đã hoàn toàn không có một tia mạ đạ giả tạm. Nhất định muốn cướp đến cái kia băng suy nghĩ quyết định trong nay mắt trong không khí tựa hồ có nào đó căn nhìn không thấy sợi tơ bỗng nhiên căng thẳng sau đó một chút không biết sự vật như vậy bắt đầu khiên động tiếp nổ đem tên vợ kịch chậm rãi đẩy hướng cao trào. mà đối diện hứa an viễn lại tựa hồ như hoàn toàn không có phát hiện trên trận phát sinh biến hóa hắn chỉ là nhìn xem chân chân đứt gãy cổ tay cao mày tại phong thích song sinh mệnh lực về sau cổ tay nàng chỗ huyết nục tựa hồ biến mất chỉ còn lại có một tầng thật mỏng làn da mà da kia thô ráp mà ẩm đạm giống như là một khối cũ kỹ vải rách theo hứa an viễn đây càng giống như là một loại đáng sợ thoái hóa mà lại loại này thoái hóa hình như là không thể nị chân chân trên người mỗi một cái góc cơ hổ mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng tràn lan sinh mệnh lực chỉ sợ tại sinh mệnh lực triệt để tiêu tán một khắc này chân chân liền sẽ một lần nữa biến trở về một cái cụ nát bút bê bải hứa an viễn thuộc hạ chân chân thanh âm bỗng nhiên vang lên hứa an viễn nghe tiếng cúi đầu đã thấy chân chân hưng phấn nói ra thật thành công ai thế nào hứa an viễn thuộc hạ ta ma pháp rất lợi hại a hứa hừ, hừ, cũng có trách dù sao ta thế nhưng là phản phái bên trong đại ma vương đầu quả là thế dù cho đã sớm đoán được một chút sự tình cớ nhưng giờ phút này hứa an viễn vẫn còn có chút dở khóc dở cười hắn vừa định nói với chân chân thứ gì có thể chân chân tiếp lấy liền đung đưa đầu nói ra đầu của ta tốt trắng mí mắt nặng nghề. đây có phải hay không là đại biểu ta hẳn là đi ngủ thừa an viễn trầm mặc một lát sau đó đem chân chân nhẹ nhẹ để dưới đất nói khẽ còn không được chúng ta còn không có đánh bại đối diện cái tia chính nghĩa anh hùng lao đại ngươi nếu là trước ngủ thiết đi liền không ai ủng hộ cho ta nha đối diện kẻ đánh lén nghe sững sở chính nghĩa anh hùng hắn đang nói ta mà một bên khác chân chân hướng phía hứa an viễn vui vẻ cười một tiếng không sao thừa an viễn thuộc hạ nói nàng dùng cánh tay nhẹ nhàng vỗ vỗ hứa an viễn bả bay ho nhẹ một tiếng chân thành nói Hứa An Viễn thuộc hạ, tại ta ngủ say thời gian bên trong, ta đem thêm phong ngươi làm phản phái tổ chức phó quan, tay trái của ta, ở đây cho ngươi đến từ Ma Vương chúc phúc, nguyện nó có thể trợ giúp ngươi quét sạch những cái kia ra vẻ đạo mạo chính phái ra hỏa, ngươi có lòng tin hay không? Nhìn xem Chân Chân đem cái kia một đoàn không khí làm Ma Vương chúc phúc đập tiến trong cơ thể của mình, Hứa An Viễn trầm mặt một lát, sau đó mỉm cười. "Đương nhiên là có." Sau đó Hứa An Viễn một tay xoa ngực, hướng phía Chân Chân vi vi không lời, như cái lanh khốc lại trung thành phản phái thân sĩ như thế, thần sắc cung kính nói ra, Tôn mệnh, Ma Vương Chân Chân đại nhân." Chương 22, tới một cái chặt một cái tiếng do rít ảo lạnh leo sát khí sen lẫn tại trong cung phòng, liền ngay cả trong không khí hơi nước đều bị lạnh ý đông kết thân đao mang theo sắt nhọn mục bằng đồng nhiên đâm hướng hứa an viễn hậu tâm Lão luyện tợ săn làm sao lại bông tha con mùi lương đối với mình tuyệt hảo cơ hội tốt thế là cơ hội là tại hứa an viễn không người trong nháy mắt vô hình sợi tơ dắt lấy cương đào thu tay lại bên trong lấy tốc độ cực nhanh bổ về phía hứa an viễn đồng thời khắc một cánh tay lưng tại sau lưng đưa ngón trỏ ra trong không khí nhẹ nhàng nhất câu cờ rốt giống như là cơ quan bị kéo vang lên móc kéo Sân thượng mặt đất nơi nào đó một cục đá lớn nhỏ không đáng chú ý vật thể bỗng nhiên hư không tiêu thất, đây là kẻ đánh lén trước đó trôn xuống chuẩn bị ở sau, một tiện dùng tốt phi thường kỳ tích vật phẩm. Số hiệu 2021, chướng ngại vật vật phẩm đấy sau khi giải trừ hạn chế, sẽ lập tức đối phương viên 10 mét bên trong tất cả mục tiêu có hiệu lực, tại mục tiêu có được đi lại hoặc là chạy các loại hành vi ý hướng lúc cấp tốc chuyển di đến mục tiêu dưới chân, một khi chướng ngại vật khóa chặt mục tiêu, mục tiêu đem tất nhiên sẽ bị ngăn cản lại. 52% tỷ lệ sẽ bị trượt trần, 12% tỷ lệ sẽ bị ngã thành phấn vụn tính gãy xương, 7% tỷ lệ sẽ lâm vào hôn mê, 1% tỷ lệ sẽ bị lập tức ngã chết. Đang đánh lén người xem ra, loại này ẩn nấp tính cực mạnh, khống chế sát suất cực cao kỳ tích vật phẩm không thể nghi ngờ là giết người cất của, đánh lén ám sát tốt nhất vật phẩm một trong. Như thế ưu tú thuộc tính, đến mức cái kia có 0.2% sát suất chướng ngại vật sẽ không công kích địch nhân mà trái lại công kích mình tác dụng vụ lộ ra không đáng giá nhắc tới lần này công kích kẻ đánh lén vốn là chiếm được tiên cơ mà bây giờ tại chiếm cứ tiên cơ điều kiện tiên quyết còn có được kỳ tích vật phẩm trợ cánh tay hứa an viễn chỉ muốn phản kích liền có cực lớn xác suất bị chướng ngại vật ảnh hưởng thần thông giả so chiêu thế nhưng là chiêu chiêu trí mạng một cái sơ sẩy một cái dừng lại đủ để cho kẻ đánh lén đem hứa an viễn đầu lâu toàn bộ cắt đứt xuống tới đối với cái này kẻ đánh lén có được cực mạnh tự tin quả nhiên một giây sau hứa an viễn đông nhiên động hắn đôi mắt bên trong tràn lan lấy xích kim sắc ánh lửa Chôi này giữ tận gào thét thiêu đốt cự phụ trên không trung xẹt qua một đạo hoa mỹ đường vòng cùng hướng phía kẻ đánh lén cổ về gọn mà đến nhưng vì cho một kích này mượn lực thứ an viễn không thể nghi ngờ hướng bước về phía trước một bước mà đang đánh lén người trong mắt một bước này đủ để trở thành hắn chết yếu tố mấu chốt bất quá cái kia tiểu từ trước ngực có bốn lá ngực trường trước đó có sáng như vậy sao còn chưa chờ kẻ đánh lén nghĩ rõ ràng trong đó mấu chốt hắn liền bỗng nhiên cảm giác đầu kia trước đạp công kích chân bị vấp như vậy một chút sau đó thân thể không bị khống chế hướng về phía trước nghiêng đi ngược lại kẻ đánh lén đại não trong nháy mắt tái đi. Nguy rồi. Ba rơi xuống đất âm thanh kinh thiên động địa sân thượng mặt đất trực tiếp bị lần này xô ra hình mạng nhện vết rách toàn bộ đất xi si măng cơ hồ nát sạch sẽ bởi vậy có thể thấy được cái này té một chút uy lực to lớn lớn đến liền ngay cả cầm búa hứa an viễn đều sửng sốt một cái trước mắt nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt bụa cận, sau đó liền không chút do dự đuổi theo đồ đao cái này thanh đằng đường cái một vùng kiến trúc nhà lầu sớm tại hôm nay lần thứ nhất đả kích đoàn kịch lúc cũng đã bị sơ tán rồi đám người cho nên thời khắc này Hứa An Viễn không hề cố kỵ, hào không nương tay liên đới lấy lúc trước để ép biệt khuất cùng lửa giận, đầy ngập phẫn nộ ngay tiếp theo sau lương xuất hiện ngân sắc bảy cắt trong nháy mắt rớt vào, đầy xúc cự phủ đột nhiên đánh xuống. Anh. Cửa hàng một kích mà rung động, táo bạo ánh lửa chiếu sáng ngày mưa rầm lờ mờ, giữ tận dịu ngấn đánh xuyên cả tòa lại lâu, đem nó một phân thành hai. Hô, dư vi dần dần tán đi, Hứa An Viễn chậm rãi từ trong miệng thốt ra một ngụm cho khí, nhìn phía dưới cái kia đạo sâu không thấy đáy vết nước, lại vi vi dương mắt liếc về phía cách đó không xa. Khúc, khúc vật tiếng ho khan từ nơi không xa truyền đến liên thấy đánh lén người chính lấy một loại cực kỳ vặn vẹo tư thái bị sách tại trong giữa không trung mặt nạ hoàng kim bị cực nóng nhiệt độ cao hòa tan cùng hắn cái kia giàn mua làn da dính vào nhau bỏng đến máu thịt bé bét nửa bên cổ bị cắt mở vết cắt chỗ ra thịt trực tiếp thành than của lại bắp thịt cả người vặn vẹo biến hình tựa hồ trên người xương cốt nát hoàn toàn hứa an viễn hí mắt nếu như không phải có sợi tơ tuyến tại thời khắc mấu chốt đung nhiên túm hắn một chút cái này đoàn kịch tạp chủng sớm đã chết ở chính hắn sơ sẩy phía dưới không có lẽ cái kia trượt chân cũng không phải là sơ sẩy Thứ an viễn nhìn thoáng qua trước ngực mình cái kia vẫn đang phát tán ra quang huy cỏ bố lá nó ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc cảm đạo may mắn tại vừa rồi phát động tên này đoàn kịch tuyệt đối dùng cái gì để hắn không tưởng tượng được phương thức công kích nhưng cuối cùng lại cờ kém một bậc tại may mắn tác dụng dưới phản vệ tự thân nghĩ đến hứa an viễn lại lần nữa nhìn về phía kẻ đánh lén nhưng cái này nhìn một cái hắn lại bỗng nhiên sững sờ Thấm tiêu hoàng kim gương mặt dưới mặt nạ. có vẻ giống như có chút quen mắt nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là có chút nhìn quen mắt cái tia trương chính tại hòa tan khuôn mặt hắn tựa hồ tại trước đây không lâu vừa gặp qua nhưng cẩn thận nghĩ lại lại không cách nào kịp thời hồi ước được lên nhưng không quan trọng Hứa An Viễn trước mắt duy nhất suy nghĩ chính là nhanh tiêu diệt hắn cái kia khó giải quyết thần thông, sau đó nhanh chóng liên hệ với Không Trung Hoa Viên. Bởi vì phải biết, muốn cướp chân chân, chỉ sợ cũng không chỉ đoàn kịch một nhóm người. Hứa An Viễn không thể không thừa nhận, phía bên phải ghế chót chiếm dụng thân thể của mình thay mặt đánh kinh nghiệm hoàn toàn chính xác rất lão đạo, tại một đường phi tốc Tuấn di đồng thời còn không quên ở giữa Không Trung Lưu lại tinh thần đất cắt. Mà những thứ này đất cắt vì hiện tại Hứa An Viễn sử dụng, để hắn có thể cảm giác được rõ ràng, chỉ ít có bốn năm cố khác biệt tinh thần lực tại triệu phương hướng của hắn đánh tới, dự tính đến thời gian cũng cũng sẽ không có bao lâu. Trong đó chỉ sợ cũng bao quát trước đó dùng bom nổ tự mình lấy ăn đồ chơi. Hứa An Viễn trầm mặt, khít sâu một hơi, lại lần nữa bưng lên cự phủ. Cũng không biết không trung hoa viên điều động trợ giúp đến tuột cùng lúc nào đến, bất quá ở trước đó, hắn nhưng là đã đáp ứng một vị nào đó còn nhỏ huyễn tưởng hệ ma vương. Những cái kia ra vẻ đạo mạo chính phái, hắn tới một cái chặt một cái. Bang. Cự phủ phát ra vui sướng khí minh, hứa An Viễn khiêng cự phủ chậm rãi hướng phía cái kia vị diện sắc hoàng sợ lao niên đoàn kịch đi đến, nụ cười trên mặt so phản phái đều muốn giữ tợn. Tới đi, chính phái nhóm. Chuẩn bị kỹ càng nên đón phản phái đại nhân ban đân sao. Chương 23 sâu hồng giáo sẽ. không biết thế giới bên trong màu đen khắp không bờ bến mưa rào xối xả tại loại này ác liệt hoàn cảnh hạ bất kỳ cái gì một giọt nước đều có thể sẽ trở thành tiềm ẩn được nhân nhưng ở giọt nước hội tụ thành đông dương bên trong một khối kim sắc đại lục lại đang cố gắng vượt ngang thiên luyên, từ cái kia bốc lên màu đen thủy chiều bên trong mở ra một con đường sống chịu đựng thùng trăm ngàn lỗ kim sắc cự tượng bên trên á lan mang lấy đạo thành bạo hống một tiếng sau đó một quyền đem một tên vừa mới leo đến cự tượng trên lưng một tên thủy nhân doanh tặng. những thứ này khó chơi đồ vật bản thân thực lực cũng không mạnh mẽ nhưng không chịu nổi số lượng khổng lồ từ cự tượng trên lưng nhìn lại đơn giản vô biên vô hạn tại loại này không ngừng không nghỉ điên cuồng thế công bên trong á lan thanh tuyển cùng dịu games ba người ứng đối càng ngày càng phí sức thống chi ba người còn mang theo một cái làm sao đều không thể tỉnh lại đạo thành thằng đến về sau dịu games phát bảo kho toàn bộ hao hết sạch ba người tinh thần lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn phe mình hỏa lực cũng không còn cách nào áp chế liên tục không ngừng nước đại quân người dưới loại tình huống này dịu games không thể không khởi động kim sắc cự tượng mang theo ba người khác bắt đầu điên cuồng đảo vong về đến bây giờ á lan thở hừng phía sau cái kia cùng đồng thau bánh răng giao tiếp làn ra không ngừng chảy ra máu tươi đem phía sau lưng của hắn nhuộm đỏ bừng một bên thanh tuyển trên thân mặc dù không có cái gì rõ ràng thương thế nhưng nó sắc mặt tái nhợt cùng giấy cầm súng tiếp tay đều có chút run rẩy giờ phút này nàng chính nhìn xem phương xa mặt trời khác một cánh tay nắm chặt trước ngực dây chuyền, không biết suy nghĩ cái gì mà diệu đem x... hắn đã trầm mặc rất lâu từ khi quyết định thúc đẩy kim sắc cự tượng bắt đầu đào vắng lúc hắn liền lại chưa nói một câu chỉ là lẳng lặng ngồi tại nguyên chỗ giống như là một tòa trầm mặc núi lửa thanh tuyển có phát hiện đột phá khẩu sao á lan quay đầu nhìn về phía thanh tuyển có thể thanh tuyển vẫn là bạch nghiêm mặt lắc đầu, trầm giọng nói, thế giới tựa hồ không có giới hạn, mặc kệ cái nào cái phương vị đều sẽ có thủy nhân cấp tốc hình thành, căn bản tìm không thấy đường lui. loại này thủ bút thần thông, thứ dai đỉnh phong, thậm chí ngũ dai, không thể nào là ngũ dai. trầm mặc hồi lâu dịu game rốt cục nói chuyện, vi vi đái mắt, bình tĩnh nói, bởi vì không đáng. không nói trước một vị không biết tạo vật chủ tại đại hạ xuất thủ có thể hay không dẫn tới bao lớn ánh mắt, nếu thật là một vị đoàn kịch ngũ giai xuất thủ, hoàn toàn có thể trực tiếp dùng đơn giản nhất phương pháp, trực tiếp dùng tinh thần lực đem chúng ta nghiền chết, hoàn toàn không cần tốn công tốn sức bởi vậy ngũ giai tuyệt không có khả năng trong mắt của ta thậm chí không thể nào là tứ giai á lan cao mày nói thế nhưng là nếu như ngay cả tứ giai đều không có hắn làm sao có thể tiếp nhận lên lớn như thế tiêu hao diệu Games nói khẽ nếu như là một đám đê giai thần thông giả mà bọn hắn lại có cùng một loại hoàn toàn tương tự thần thông đâu không có khả năng thanh truyền lúc này phủ định suy đoán này ta từng tại trong sách nhìn qua bất kỳ người nào thần thông đều là đơn nhất không thể phòng chế trên thế giới không có khả năng tồn tại hai cái hoàn toàn giống nhau thần thông người nghe nói qua sâu hồng giáo sẽ a sâu hồng giáo biết thanh truyền sững sờ nhưng một bên á lan lại cau mày nói cái này ta nghe nói qua cùng đoàn kịch cũng là một cái bởi vì sùng bãi a sóng lý ngang mà sinh ra dị dạng tà giáo tổ chức người ở bên trong phần lớn đều là một chút đáng sợ tiên điên. nhưng theo ta được biết sâu hồng giáo sẽ sớm đã tại 200 năm trước liền bị tiêu diệt mới là. nói á lan thần sắc che lấp trầm mặc một lát mới nói mà lại tiêu diệt sâu hồng giáo người biết vẫn là vị tiết lở. dìu games đem đầu chuyển trở về không mang theo mảy may tình cảm nói ra vợ còn không chết huống chi sâu hồng giáo hội đoàn kịch cũng tốt sâu hồng giáo sẽ cũng tốt xung bái những thứ này buồn nôn cực đoan đồ vật người không có chỗ nào mà không phải là bị dục vọng trong lòng chỗ thúc đẩy không cách nào tự chế chỉ là một đám ti tiện con rể mà thôi nói một cách khác chỉ phải nhân loại bên trong vẫn có dục vọng tranh chấp tồn tại như vậy những tổ chức này liền không thể lại tiêu vong á lan sững sốt một chút hắn cảm thấy lúc này diệu games tựa hồ có chút kỳ quái nhưng không đợi hắn hỏi ra nội tâm nghi hoặc diệu games liền tiếp tục nói ra sâu hồng giáo trong hội có một loại tên là kết nối nghi thức bọn hắn sẽ đem trước đó tuyển định tốt thần thông giả cột vào trên trụ đá đối nó cưỡng chế quán tâu một vị nào đó a sóng lý ngang chi thức. Tại loại này cưỡng ép quán thâu quá trình bên trong, hắn sẽ cùng vị kia a sóng lý ngang tiến hành kết nối, sau đó tự thân sinh vật hình thái sẽ hoàn toàn thay đổi, biến làm một loại toàn thân trên dưới đều từ xúc tu cùng điệu thịt tạo thành quái vật. Mà loại quái vật này, bọn hắn xưng làm mâu thụ. Tại thần quan chỉ dẫn dưới, sâu hồng giáo sẽ tín đồ sẽ lấy xuống mâu thụ trên thân nô ra mầm thịt, sau đó nuốt vào trong bụng. Hoàn thành cái này nghi thức về sau, những thứ này tín đồ liền sẽ có được mâu thụ còn làm nhân loại lúc chỗ có được thần thông mà những thứ này nuốt vào mầm thịt các tín đồ trong vòng một tháng thân thể liền sẽ phát sinh không thể lịch chuyển diễn biến đến cuối cùng cũng sẽ trở thành kế tiếp mâu thụ theo sau tiếp tục truyền bá tiếp tục quyết tán giữ gầm đưa tay tiếp được trong lòng bàn tay do mưa chấm giọng nói kết hợp trở lên tin tức ta liền suy đoán bởi vậy bọn hắn liền sẽ có được một chi tiêu hao nhỏ phí tổn thấp nhưng hiệu quả lại cực giai người chế pháp bảo lại từ một người dùng phương pháp đặc thù đối mục tiêu tiến hành định vị chỉ huy loại này từ trên trăm cái tín đồ tạo thành pháp bảo liền sẽ đối chế định địch nhân tiến hành chính xác đặc kích thủ đoạn như vậy dùng tới đối phó chúng ta mấy cái này vướng bận đề dai. Không có gì thích hợp bằng, không phải sao? Á Lan hít sâu một hơi, nhưng bọn hắn sẽ không cảm thấy, loại thủ đoạn này quá tốn thời gian sao? Ta không tin tưởng bọn họ không hiểu chậm thì sinh biến đạo lý. Có lẽ là nơi này cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua không giống, có lẽ là bọn hắn đánh giá thấp thực lực của ta, lại có lẽ, mục đích của bọn hắn căn bản cũng không phải là chúng ta, cứ như vậy, chúng ta chết bất tử, căn bản không quan trọng. Á Lan trong nháy mắt liền hiểu Diệu Games trí tứ, thấp giọng nói một cái tên. "Vừa An Viễn." Diệu Games không có nói tiếp, hắn chỉ là lặng lặng nhìn phương xa, hô hấp dần dần thô trọng mà lúc này một bên thanh tuyển rốt cục lần nữa mở miệng nói ta giống như phát hiện muốn làm sao đi ra chương 24, thoát đi phương pháp có biện pháp nào á lan lúc này sắc mặt vui mừng không kịp chờ đợi nhìn về phía thanh tuyển. thanh tuyển vi vi như hay nghe một bên không khí nói thứ gì đầu tiên là thần sắc đọc lại sau đó chật vật giơ tay lên chỉ chỉ trên trời á lan cùng dịu game smart trần có thể thấy sửng sốt một chút mà thanh tuyển thì tiếp tục giải thích nói phương thế giới này bốn phương tám hướng tinh thần lực phân bố đều tương đương đều đều chỉ có bầu trời tinh thần lực của nó lộn xộn thậm chí tồn tại không ít không có chút nào tinh thần lực lỗ hổng ta cho rằng những gái kia lỗ hổng cực lớn khả năng chính là rời đi phương thế giới này mấu chốt. Á Lan trầm tư một lát, nói ra hoàn toàn chính xác có khả năng này, mặc dù rất mạo hiểm, nhưng là đáng giá thử một lần. Dù sao chúng ta bây giờ không có lựa chọn khác, không phải sao? Thanh Tuyền khoát tay áo, ngươi đừng nội, chúng ta bây giờ có cái cự đại vấn đề chính bày ở trước mắt, đó chính là chúng ta muốn làm sao đến bầu trời. Á Lan lập tức trầm mặc, nhất nhị giai thần thông giả, trừ phi có được đặc biệt thần thông, bằng không bình thường đều là không biết bay. Thanh Tuyền đỗng nhiên ý tưởng đột phát, nàng vén tay áo lên, sáng ra bản thân trắng non cánh tay. Yếu kỳ hỏi Á Lan có thể hay không dùng gây dựng lại cùng chữa trị đem cánh tay của nàng biến thành cánh, mang theo mấy người bay đi sau lại biến về đến. Đối với cái này Á Lan một ngụm bắt bỏ, không nói trước nhân loại cùng phi cầm vi mô tạo thành bên trên có khác biệt về bản chất, mà lại. Coi như thật sự có thể tạo thành cánh, hắn cũng không rõ ràng đến cùng cần muốn như thế nào tốc độ cùng cường độ mới có thể để cho một người bình ổn cất cánh, chớ nói chi là còn phải mang theo những người khác. Nếu là hứa an viễn con kia sói tại liền tốt, trong lòng hai người không hẹn mà cùng dâng lên ý nghĩ này con kia tam giai cự lang thậm chí có thể lớn lên so xe buýt còn một lớn nâng lên mấy người đơn giản dễ như trở bàn tay lại thêm nó tìm theo tiếng định vị lông vũ công kích đơn giản chính là một chiếc không thể phá vỡ không trùng hàng không mẫu hạm nhưng là vừa nghĩ tới hứa an viễn sắc mặt hai người liền lại thấp chìm xuống dưới hứa an viễn rất mạnh mạnh đến có thể cùng tam giai kệ nạ đối chặt nhưng sâu hồng giáo sẽ cùng đoàn kịch rõ ràng không phải người ngu nếu như bọn hắn hợp tác cái kia thế tất sẽ phái ra càng nhiều người tới đối phó hứa an viễn mặc dù cùng hứa cha cũng ở bên ngoài nhưng vạn nhất bọn hắn cũng bị quân lấy đâu lại có lẽ hứa an viễn cũng cùng phe mình cũng là bị vây ở cùng loại dạng này thế giới bên trong hai người càng nghĩ não tử vì loạn bầu không khí cũng bởi vì trầm mặc mà lộ ra càng thêm kiềm chế tòa hạ cự tượng còn tại do rồi nhưng từ nó dần dần mất cân bằng bước chân đến xem nó ngã xuống sẽ chỉ là vấn đề thời gian mà giờ khắc này á lan vậy mà cũng bắt đầu chăm chú suy tính tới thanh tuyển vừa rồi đề án Kẻ nạ trước đó có vẻ như cũng cải biến nhục thể làm tự mình thành công phi hành bằng không thì tự mình cũng thử một chút đúng lúc này diệu games thanh em đông nhiên phá vỡ trở mặc ta có thể đưa các ngươi đi lên á lan cùng thanh tuyển đồng thời sở sau đó tề tề nhìn về phía trước diệu games Diệu Gems như cũng đưa lưng về phía bọn hắn, nhưng bóng lưng của hắn lại có vẻ tiêu điều mà mỏi mệt. Một đầu tóc vàng bị mưa gió thổi đến không ngừng múa, trên thân kim sắc áo giáp đang không ngừng biến mất. Điều khiển khổng lồ như thế Hoàng Kim Cự Tượng không thể nghi ngờ là một bút tương đương to lớn tiêu hao mà Diệu Gems đã một mình gánh chịu đã lâu. Trong lúc đó quả thực là không có nôn qua một cái mệt mọi chữ. Hắn tự hồ hoàn toàn đem lần này chiến tranh thất bại nắm ở trên đồ mình. Á Lan không nói gì, một bên thanh tuyển lại lần nữa dò xét một chút hôn mê đạo thành hơi thở, sau đó quay đầu hỏi, biện pháp gì? Ta có thể đem các ngươi ném tới trên trời. Diệu lời ít mà ý nhiều nói hắn chậm rãi đứng dậy một thanh kéo thân trên vỡ vụ áo giáp cùng bài áo lộ ra cường tráng thân trên quay đầu chỉ vào thương cung tại các ngươi đi lên trong ngáy mắt ta sẽ phát động ta thần thông giúp giúp đỡ bọn ngươi thanh lý mất phương viên nằm cây số tất cả thủy nhân đến lúc đó các ngươi cởi giả bên trong thợ hướng đông nam đi nói dịu games đông nhiên vung tay chỉ hướng đông nam ngựa khi âm vàng không dung chất vấn một bộ quân vương hạ mệnh tư thái nhưng á lan cũng sẽ không bị như thế một chút hù dọa hắn chỉ là lẳng lặng nhìn chằm chằm dịu games bóng lưng chậm rãi phun ra hai chữ vậy còn ngươi tử có sắp xếp ngươi nói láo dâu dài diệu games bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn cầm trong tay kim sắc trường kiếm trở lại bổ ra màn mưa trực chỉ á lan con mắt chấm quyết sách cùng là thiên mệnh ra bên trong thập ô hoàng kim cự tượng đột nhiên cao quát một tiếng hai con chân trước đang chạy trốn bỗng nhiên dừng lại khiến cho phần lưng cao cao lật lên lần này động tác ngoại trừ sớm cũng có chuẩn bị có thể bắt lấy thân voi diệu games ba người còn lại tề tề bị vén bay đến giữa không trùng, sau đó bị cự tượng núi dài một thanh con lấy uy hoàng mau cá người muốn làm cái gì thanh tuyền hô to một tiếng liền muốn dây rủa lấy mở hư hóa rời đi nhưng diệu games lại kinh thường lạnh hư một tiếng sau đó vi vi phát tay ba người trực tiếp bị hoàng kim cự tượng một cái mũi vung mạnh hướng về phía không trung tinh chuẩn hướng phía không trung mấy cái tinh thần lực thiếu thốn cửa hai bay đi ẩm ẩm làm xong đây hết thể cự tượng thân thể trọng tâm mất cân bằng ẩm vang ngã xuống đất chấn lên thao thiên thủy hơi những vô biên đó bắt ngát thủy nhân tựa như nghe được lương thực hương vị như châu chấu lập tức từ bốn phương tám hướng điên cổm tới cơ hội trong chốc mắt liền đem cự tượng toàn bộ che giấu nhưng sau đó một sợi quang mang nhưng từ trong biển rộng phóng lên tận trời bốc hơi cả phiến hải vực chương hai bằng hữu trung thiên hơi nước hạo đã mà đi cái kia một cái chớp mắt nhiệt độ cao để chúng quanh mấy cây số mưa tuyến đều tạm dừng vài giây đồng hồ lấy trần mặc đáp lại dung khí sủng cao nhất thăm hỏi hoa đợi cho hơi nước hoàn toàn tán đi tí tách tí tách dọn mưa lần nữa hạ xuống Khinh nu tích vẩy vào cái kia cháy đen thân thể phía trên phát ra làm người ta sợ hãi tư tư thành tựa hồ là nghĩ chậm lại nỗi thống khổ của hắn nhưng trên thực tế dịu thêm giờ phút này cái gì cũng cảm giác không thấy ngũ tạng lục phủ của hắn đều đã thành hàn toàn thân trên dưới không có một chỗ hoàn hảo giá thịt giờ phút này có thể trọn tròn mắt thở dốc hoàn toàn dựa vào cái kia một tia tinh thần cứng cỏi lực treo anh hùng vương di sản mười phần cường đại nó bá đạo ngang ngược mà lại cùng nó lịch đại chủ nhân đồng dạng tiêu ngạo, dù cho đến tiếp sau người thừa kế đến cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, cũng tuyệt đối sẽ không thấp cái kia cao ngạo đầu lâu, hạ thấp bất luận cái gì một điểm sử dụng tiêu chuẩn. Nếu như ngươi muốn động dùng phần này vương giả di sản, như vậy liền muốn thể hiện ra xứng đôi vương giả thực lực. Nếu không liền hóa thành đất khô cằn, trở thành tân vương dưới chân dẫm đạp nền tảng. Bởi vậy lịch đại anh hùng vương người kế nhiệm chỉ có đến tứ giai về sau mới sẽ sử dụng di sản, sử dụng cái kia phần kế thừa tổ tông vinh quang thần thông. Càng đừng đề cập tại mới vào nhị giai thời điểm, loại này hành vi tại u trong gia tộc là bị tuyệt đối cấm chỉ có căn đảm nghĩ như vậy tuyệt đối là tên điên bên trong tên điên dịu games run dày thở dốc mưa tuyến nhỏ vào con mắt lại từ nơi khỏe mắt chẳng ra có thể hắn cũng đã ngay cả chợp mắt đều không làm được huống hồ nếu quả như thật nhắm mắt lại như vậy hắn chỉ sợ liền cũng không còn cách nào mở ra sinh mệnh tại mưa to bên trong như nến tàn giống như chợp trởn có thể dịu games hiện tại cũng không có đi cân nhắc tử vong hắn tại trải nghiệm cố lực lượng kia trong thân thể nổ tung cảm giác hắn có thể cảm giác được lực lượng bằng bạc cường hắn cùng cùng giã loại tiêu kiệt ngạo bất tuần cảm giác để hắn muốn đi chinh phục muốn để nó để bản thân sử dụng đáng tiếp games khẽ thở dài một cái trên thế giới chưa thể chinh phục đồ vật lại nhiều hơn một cái cái gì ba ngàn năm nay lớn nhất tư cách anh hùng vương vẹn vẹn sớm hai cái giai tầm thả ra thần thông liền biến thành hiện tại bộ này bất tranh khí bộ dáng thật khó nhìn a lệ cạch lại cạch Bốn phía truyền đến thủy nhân tiếng bước chân dày đặc bọn hắn từ xa đến gần đều nhịp nhưng hành động tốc độ lại lại không còn trước đó cấp tốc kiếm vị a hiệu games miệng lên một cái đường cong quả nhiên thủy nhân chế tạo cuối cùng vẫn là có nhất định hạn chế đánh đến bây giờ những cái kia đỏ thâm tín đồ chỉ sợ cũng có chút cố hết sức đi như vậy dám lại tới gần một chút sao Diệu Games đôi mắt nổi lên kim mang, dù cho thân thể tàn phế, nhưng hắn còn có tinh thần lực có thể nổ, còn có đôi mắt này có thể nổ. Chết, cũng muốn làm chiến tử chi vương. Ngay tại lúc Dịu Games đang trầm mặc bên trong âm thầm hấp thụ tinh thần lực lúc, dưới thân thể phương bỗng nhiên có đồ vật gì giật giật, tiếp theo liền thấy một con kim sắc tiểu tượng từ dưới người hắn cố gắng chui ra, sau đó gấp chạy mấy bước, ngăn tại Dịu Games trước người, hướng phía cái kia như thủy triều nước đại quân người phẫn nộ hít giải, ô, ô. Diệu Games lập tức ngây ngẩn cả người, có thể ngắn ngủi ngây người sau chính là phẫn nộ, hắn rắc cuống họng nổi giận nói, ra bên trong thở. "Ngươi ở chỗ này làm cái gì?" kim sắc tiểu tượng quay đầu vị khuất nhìn thoáng qua dịu games phát ra lo lắng gào thét có thể dịu games thêm âm càng thêm nghiêm khắc lan đi đi đông nam Người dám chống lại cho ý chỉ tiểu tượng dọa đến khẽ run dậy nhưng nhưng như cũ quật cường ỉ lại dịu games bên người không đi tức giận đến dịu games dài hít sâu một hơi thấp kiện trách một tiếng phản cốt tượng sau đó liền tức giận trừng mắt bầu trời tâm muốn làm sao ai cũng muốn ngỗ nghịch chấm may mắn trước đó dùng thủ đoạn cưỡng chế đưa ba cái đi lên bằng không thì cái này còn chưa nhất định muốn loạn thành cái dạng gì nghĩ đến cái này dịu games cái này mới chậm rãi thở ra một hơi thần sắc dần dần bình tĩnh lại hy vọng bọn họ có thể thuận lợi ra ngoài đến giúp hứa an viễn đi hứa an viễn có dạng này hai cái tâm hệ bằng hữu của người thật tốt ta không thể không nói có đôi khi chấm ta thật rất hâm mộ ngươi đây bốn phía tiếng bước chân càng ngày càng gần đem dịu kiệm tâm tư triển khai mà hắn cũng không còn suy nghĩ lung tung, đem tất cả tinh thần lực đều ngưng tụ ở trên hai mắt trong lúc nhất thời hai mắt sáng trói ngược minh tinh hắn nhìn lên bầu trời lặng lặng chờ đợi trung mặt giáng lâm có thể phần này an tĩnh lại bị trong nháy mắt đánh vỡ theo hai đạo lưu tinh xẹt qua chân trời thẳng hướng lấy diệu games vị trí rơi đến, diệu games lập tức sửng sốt, một cái hoang đường khả năng tại đáy lòng của hắn đột nhiên dâng lên, sau đó hắn liền cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh. bọn hắn không thể ra ngoài. anh. tiếng nổ vang vọng vân tiêu, hai cái đầy bụi đất thân ảnh lập tức xuất hiện ở hiệu games trước mặt, nó bên trong một cái thậm chí còn có nhàn tâm hướng tự mình vẫy tay, nói đã lâu không gặp a hoàng bao cá. diệu games tức nổ tung. hắn cảm giác tự mình vượt qua cái này mười năm thời gian chưa bao giờ giống hôm nay như vậy nổ tung. các ngươi, đều điên rồi sao. đừng nóng giận nha Khi sinh vì nghĩa xác thực rất đẹp trai, nhưng là phía trên xác thực ra không được à, cho nên chúng ta lại trở về giúp ngươi. Đông Nam Đông Nam. Ta đã nói rồi, Đông Nam. Các ngươi từng cái. Diu Games rắc hàn khàn cú họng, từ hầu nghĩ đem trong lòng tất cả bất mãn đều chút xuống, có thể rõ ràng trước mắt cái này tỷ căn bản không ăn bộ này, chống lạnh cao mày nói, ngươi có phiền hay không. Diu Games bị một tiếng này cho nói ngọng, hắn cho tới bây giờ không có bị người dùng loại giọng nói này đối qua, cũng cho tới bây giờ không ai dám nói hắn phiền. Không đúng, thật là có một cái, An viễn bạn tiểu thư chỉ là đơn thuần đánh những cái kia buồn nôn thủy nhân không có đánh thoải mái, cho nên trở về đánh hai tuần mắt, cùng ngươi không hề có một chút quan hệ, cũng tuyệt đối không nghĩ tới không bước xuống chiến đấu đồng bạn nha đồng sinh cộng tử cái gì. Gilgames có quắp trên mặt đất một mặt im lặng, nghĩ thầm ngươi cái này không nói hết ra sao, nhưng hắn sau đó lại dùng hy vọng nhìn về phía Á Alan, một đường ở chung xuống tới, hắn cảm thấy đây cũng là người bình thường. Ngươi đây, ngươi hẳn là có bảo hộ hứa an viễn trách nhiệm ở đúng không? Á Alan hà to miệng vừa mới chuẩn bị ăn ngay nói thật, có thể đỉnh đầu hắn ngốc lông trợ chuyển hai lần, hắn đông nhiên có loại dự cảm mấy liệt, nếu như chính mình ăn ngay nói thật hẳn là trăm phần trăm sẽ bị mắng, cho nên hắn quyết định đổi vị suy nghĩ. Nếu như là hứa an viễn, hắn sẽ nói thế nào. thế là suy tư mấy giây sau, á lan ngồi xổm người xuống, một bộ cả lơ phất phơ bộ dáng, móc lấy lô hai hứng hở nói ra, à, cho nên, người, người cái gì ngươi? người của ta. dịu games rời đi ánh mắt. giám định hoàn tất, hứa an viễn cái này hai cái bằng hữu không có một người bình thường. á lan nhìn xem mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến dịu games, khẽ thở dài một cái lời nói xoay chuyển nói khẽ huống hầu ngươi hẳn là giống như chúng ta đều rất lo lắng hừa an viễn tỉnh cảnh đi dìu games lông mày bông lúc ních hiếm thấy không có lên tiếng mà á lan đem một màn này nhìn ở trong mắt khẽ cười nói đã như vậy vậy liền cùng đi ra hắn cũng nhất định không hy vọng bằng hữu của mình chết tại loại này không có chút ý nghĩa nào địa phương chương 26, gặp lại bạch ngọc kinh bằng bạn dìu games ngây ngẩn cả người đầu hắn bên trong không ngừng quanh quẩn cái này quen thuộc vừa xa lạ từ ngữ chầm mặt một lát bỗng nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng hứa an viễn hoàn toàn chính xác có tư cách này hoang cá trước đó người làm bạo tạc chúng ta ở trên trời đều nhìn thấy những cái kia thủy nhân khôi phục tốc độ rõ ràng càng ngày càng chậm mặc dù vẫn là rất nhiều nha bất quá không quan hệ chỉ cần không phải vĩnh vô chỉ cảnh vậy bản tiểu thư liền có thể giết tới hắn đâu thanh tuyền đứng dậy hất đôi phát lần nữa đối mặt hướng biển lượng nước đại quân người mà á lan cũng đứng ở bên cạnh nàng sau lưng đồng thau bánh răng lại lần nữa bắt đầu xoay tròn mưa rào xối xả thanh tuyền cúi đầu hít sâu một hơi tóc cùng đôi mắt lại lần nữa trở nên toàn bộ màu đen ở chính diện xung kích cuối cùng thanh tuyền đỗng nhiên rộng một chút á lan bà vai không nói chút gì phấn chấn lòng người trước khi chiến đấu lời thế sao Á Lan gãi đầu một cái, theo nhân vật tới nói, cái này đồng dạng không phải hứa an viễn phụ trách hạng một sao. Vậy nếu như ngươi là hắn, ngươi bây giờ sẽ nói thế nào? Ta nghĩ, hẳn là... đánh ngã bọn hắn. Tinh thần lực đột nhiên bộc phát. Nhưng mà còn chưa chờ hai người bộc phát tinh thần lực đánh chúng bắn bọn nước đại quân người, phía trước không gian đột nhiên vỡ vụn một vết nước. Hai người nhất thời sửng sở, công kích tình thế bỗng nhiên vừa thu lại. Mà ngay sau đó, vùng không gian kia hậu phương bỗng nhiên chuyển đến như pháo kích đồng dạng to lớn tiếng oanh kích cái kia bảng bạc lực trùng kích một chút một chút nện ở trước mặt không gian bên trong không gian kia khe hở lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng lan tràn cuối cùng vậy mà ẩm vang vỡ vụt không gian mảnh vỡ như mặt gương giống như tàn mát một đầu tráng kiện cánh tay từ hậu phương nô ra tiếp lấy càng nhiều không gian bị một cước đập mạnh nát một cái dâu ria xồn xoằm đến trung niên nam nhân từ đó đi ra toàn bộ quá trình thư giãn thích đơn giản giống như là tại đi dạo nhà mình hậu hoa viên nhìn xem nóc trệ tại nguyên chỗ hai người hứa thịnh đem trên tay bình rượu tiện tay ném qua một bên dùng ngón tay cái chỉ chỉ hậu phương, chớp chớp mắt, trêu kẹo nói, đừng phát đốc, bạn học nhỏ, nên cùng thúc thúc về nhà, Chết đi, hứa an viễn sắc nhọn tiếng cười đột nhiên lên đỉnh đầu nổ tung, hứa an viễn nhãn trâu xoay động hướng phía phía trên bỗng nhiên vung ra một búa, ngọn lửa cuồng bạo tạo thành một vòng lạnh thấu xương hồ quăng, trong chốc lát đem đầu kia đỉnh đổ vật gọn vì làm hai nửa, hóa thành hai bãi thối nước đập vào trên sân thượng, mà hứa an viễn đối diện đoàn kịch lão giả thì bắt lấy cơ hội này, trên thân những cái kia nhìn không thấy sợi tơ lập tức liền tại hắn những cái kia gãy xương bộ vị bên trên, đột nhiên kéo một phát để phần lớn xương cốt khôi phục tại chỗ, khiến cho miễn cưỡng có một bộ phận di động năng lực, sau đó lảo đảo nghiêng ngã liền muốn hướng dưới lầu là đi, có thể hứa an viễn căn bản không cho hắn cơ hội này, hắn không để ý cái kia hai bãi ngay tại dâng lên tối nước, dẫn theo thiêu đốt cự phủ đổi. Theo đoàn kịch lão giả một trận chém lung tung. Cái kia đoàn kịch lão giả mắt thấy không thể thoát khỏi, lúc này từ trên thân vỡ vụn trong da thịt rút ra một đoạn đột xuất cốt thứ, hướng phía nơi xa chân chân phương hướng liền muốn bưu bắn mà ra, có thể hứa an viễn phòng chính là một chiêu này, tại hắn cốt thứ tuột tay trong nháy mắt vĩ nạn hư ảnh dáng lầm, kiện tay phải trong nháy mắt giữ lại đoàn kịch giả cánh tay khiến cho không cách nào lại động đậy một bước. Sau đó màu hồng lớn dép lê ầm vang nện ở đoàn kịch lao giả cái hót, đem nó đông nhiên nện vào trong đất. mắt thấy thần thông giả bản nhân bị khống chế, đoàn kịch trên người lão giả cái kia nhìn không thấy sợi tơ liền muốn mánh mà đem tung cách. có thể đại di dư quang chỉ là quét qua cái kia không khí, trên tay kinh lực tựa hồ nặng hơn 3 phần, cái kia sợi tơ vô luận như thế nào cũng vô pháp đem đoàn kịch lao giả kéo đi. may mắn, hứa an viện treo lên trái tim rốt cục buông xuống nửa phần. xem ra đại di áp chế lực muốn so đoàn kịch lão giả thần thông càng hơn một bậc. có thể còn chưa chờ hắn xách trên đùa trước, sau lưng cái kia thủy nhân liền lần nữa giết tới đây mà lần này hắn chạy xuôi trong thân thể, trong đó một giọt nước lại lóe ra dị dạng lưu quang, giống như trước đó xuất hiện tại chân chân trong nhà cái kia giọt nước đầu dạng, lại muốn bạo tạc. Hứa An viện ra đầu lập tức sáng lên, tiếp lấy trực tiếp từ bỏ cùng thủy nhân ngạnh bính ý nghĩ, thả người lẻn đến chân chân bên cạnh, một thanh ôm lấy chân chân, sau đó đấu chuyển thân hình hướng phía sau lưng cao ốc một bước nhảy xuống. Đừng hòng chạy. Cái kia thủy nhân quát to một tiếng, sau đó hóa thành dây thường dài trong nháy mắt hướng phía Hứa An Viễn quét sạch mà đi. Trên thân giọt kia giọt nước càng thêm trong suốt, sau đó tại một tiếng kinh thiên tiếng oanh minh bên trong, ánh lửa trong nháy mắt thôn cả tòa kiến trúc. Có thể Hứa An Viễn cuối cùng càng nhanh một bậc, hắn mượn bạo tạc sinh ra xung lực giữa không trung bay ra một khoảng cách, sau đó nhìn đúng nơi xa thấp một chút mái nhà, trầm giọng quát khẽ, ta thích ta cùng ngươi ở giữa khoảng cách. Bóng người trong nháy mắt biến mất, xuất hiện ở mấy trăm mét bên ngoài kiến trúc mái nhà, mắt thấy kéo dài khoảng cách, Hứa An Viễn vừa mới chuẩn bị rời đi, chỉ thấy trước mắt trong nháy mắt dương lên một mảnh phất trần, cái kia phất trần nhìn như nhẹ phiêu phiêu, tựa hồ không có chút nào lực sát thương, có thể mỗi một cây cần lông đều hàm ẩn tinh thần lực, vô số cố nhỏ bé tinh thần lực hội tụ thành một cỗ không thể phá vỡ năng lượng, hướng phía Hứa Viễn bỗng nhiên tới, hứa An Này hướng về sau lui nhanh, có thể cái kia phất trần vậy mà trong nháy mắt sâu xa, đông nhiên phá vỡ hứa an viện hai gõ má. hứa an viện trong lòng cảm giác nặng nề, quả nhiên lại là tam giai. mà theo bò lớn phất trần tán đi, người đến cũng rốt cục hiện lộ ra thân hình, lại là một cao một thấp hai cái đạo nhân, đạo bào phiêu phiêu, râu tóc bay múa, một cỗ nồng đậm không huyền tử vị đập vào mặt. cầm đầu người cao đạo nhân hướng phía hứa an viện vi vi hành lễ, hứa an viện tiểu hữu, chúng ta chuyến này chỉ cầu một vật, đem trong ngực thú đông giao ra, chúng ta tự sẽ rời đi. bạch ngọc kinh ngày sau tự có hồi báo. chương hai đứng như có gỗ. hồi báo mẹ ngươi hứa an viễn quát lên một tiếng lớn phía sau đẩy trời bầy cắt trong nháy mắt hiện hiện bạch ngọc kinh bạch ngọc kinh lại mẹ nó là bạch ngọc kinh đã càng cả muốn cản đường của ta như vậy thủ mới thủ cũng đồng loạt thanh toán bầy cắt như ngân hà giống như từ trên bầu trời trong nháy mắt huynh đảo mà xuống nhưng là không có rót vào hứa an viễn đại não mà là hướng thẳng đến bạch ngọc kinh hai người quét sạch mà đi cái kêu bạch ngọc kinh triều cao đạo nhân đầu tiên là bị hứa an viễn một tiếng giận mắng cả kinh trận mắt mồm. sau đó hai người sắc mặt tệ tối đen đều là nộ khí ngọc trời Có thể còn chưa trở lấy cơn tức giận tiếp tục lên men xuống dưới, cái kia đẩy trời cắt đuổi giống như đổ đập xuống một chậu nước lạnh, đem vẫn nộ của bọn hắn tới đến ngay cả cái về đều không thừa thay vào đó, thì là nghi hoặc cùng ngốc trệ. Tinh thần lực không hướng trong đầu thả. Đây là muốn làm gì? Có thể một giây sau cái kia người cao đạo nhân lại bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, sau đó thần sắc trở nên kinh dị mà và mèo sau đó bỗng nhiên hét to lên tiếng, hắn đây là muốn tự bạo tinh thần lực. Và anh Lực chữ dư âm còn chưa tan đi đi. Thấp một điểm đạo nhân thậm chí còn chưa hiểu tới chuyện gì xảy ra cái kia hào quang sáng chói cũng đã đem hai người khuôn mặt chiếu lên trắng bệnh vô cùng sau một khắc năng lượng bàng bạc lập tức nổ tung số lượng lớn như vậy tinh thần lực đồng loạt oanh tặc dưới tam giai hai người cũng đông nhiên phun ra một ngụm máu tươi choáng váng ù hai không ngừng bị năng lượng mang theo bọc lấy hướng về sau bay đi mà đúng lúc này dùng cái này kiến trúc nhà lầu làm trung tâm phương viên một cây số trong vòng cư dân thần sắc đông nhiên bỗng nhiên chỉ trệ chuyện gì xảy ra tại sao lại nổ tung sẽ không phải là tập kích khủng bố đi ồn nào cái gì ồn nào cái gì liền ngươi giỏ lớn rõ rệt ngươi rồi người ngươi ngươi ăn thuốc nổ hỏa khí lớn như vậy tin hay không láo tử làm ép ngươi đến a đánh liền đánh ai sợ ai phẫn nộ giống gợn sóng đồng dạng đầy ra tại đáy lòng của mỗi người lặng yên dâng lên tại càng thêm kịch liệt trong xung đột thậm chí có dần dần diễn biến thành bạo loạn quy hướng nhưng cái này một tia không hiểu cảm xúc nhưng cũng như sóng gợn đến nhanh đi cũng nhanh vẹn vẹn một phút không đến tất cả phẫn nộ người chỉ cảm thấy trong lòng không còn tiếp lấy bọn hắn liền không hiểu thấu phát hiện tự mình vậy mà mất đi sinh khí lý do thế là lẫn nhau xin lỗi tiếp tục trở về riêng phần mình sinh hoạt trong công việc nhưng mà cái này một phút phẫn nộ đối với hứa an viễn tôi nói thế nhưng là cực kỳ trọng yếu trở lại khuyết tán trung tâm giữ âm nổ mạnh dần dần tán đi hai cái tiên phong đạo cốt bạch ngọc kinh đạo nhân giờ phút này quần áo tạ tơi máu tươi đầy người tựa như hai cái vừa bị người từ trong tiệm cơm côn đồng đánh ra ăn mày nhưng cũng vẹn vẹn bề ngoài giữ thận tại bạo tạc hạch tâm lan đến gần tự thân trước đó người cao đạo nhân kịp thời từ trong ngực kéo ra một kiện kỳ tích vật phẩm ngăn cản phần lớn tổn thương cho tới bây giờ cái này mấu chốt hai người hoàn toàn thu hồi trước đó bộ kia cao cao tại thượng tâm tính không thể coi thường này trước mắt cái tên điên này không sai tên điên tinh thần lực dưỡng thành sao mà khó khăn chỉ là một câu không hài lòng cái kia hừa an viễn vậy mà nói bạo liền bạo không chút nào mang đau lòng dùng người lùn đạo nhân nói tới nói hắn như thế nổ chẳng lẽ liền không sợ tổn thương căn cơ trung thân không vào được tứ giai đại thần thông sao hơn nữa nhìn cái này bạo tạc tinh thần lực tổng lượng hắn đến tột cùng cùng bạch ngọc kinh có thâm cựu đại hợp gì giờ phút này chiều cao cái đạo nhân chợt nhớ tới trước khi đi không liền tử tiền bối cái kia ánh mắt ý vị thâm trường hoặc lao thất phu nguyên lai chờ ở tại đây bọn hắn nhà Cương ép ổn quyết tâm thần, người cao đạo nhân quét qua phất trần, đem bạo tạc nhấc lên bụi mù đều tận diện, lộ ra trong đó thiếu niên thân hình. xa xa nhìn lại, hắn tựa hồ vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích, giống như là cái có gỗ. cao đạo nhân ánh mắt ngưng trọng, phát nổ nhiều như vậy tinh thần lực sau còn có thể đứng như thế thẳng tắp. cái này tiểu tử thật đáng sợ. hắn vừa rồi nổ tung tinh thần lực tổng lượng, gặp phải nhị giai đình phong. thấp đạo nhân ở một bên u u nói một câu. cao đạo nhân thấp hiện trách một tiếng, ta tự nhiên biết. nhưng vấn đề là, vì cái gì hắn cho người cảm giác vẫn như cũng là nhất giai. liền ngay cả hắn vừa rồi thả ra tinh thần lực đều là bể cát. Không đúng. Cao đạo nhân đống nhiên trong mày, hắn cảm giác nhạy cảm đến một chút dị dạng. Vừa rồi hứa an viễn cụ hiện đám kia cắt có vẻ như là màu bạc, cái kia lấp loéng ngân sắc, chợt nhìn còn có chút vào người, để cho người ta tưởng lầm là ngân hạ cấp độ. Mà cái này, có thể hay không lại với hắn cái kia vượt qua thưởng nhân tinh thần lực có cái gì liên hệ đâu? Nhưng mà đã không có thời gian lại cho bọn hắn do dự, bụi mù triệt để tăng hết, hai người lúc này giữ vững tinh thần, ngưng thần tụ khí, chuẩn bị tùy thời đem thiếu niên nhất cử cầm xuống. Sau đó hai người liền tề tề sững sờ ngay tại chỗ. mục có gỗ. Thật sự là có gỗ thế, kinh khủng như vậy, kẻ này lại còn sẽ biến ảo chi thuật, biến hóa ngươi cái vô lượng thiên tôn. Cái kia tiểu tử chạy, mau đuổi theo. A a a. Chương 28, ta thành bọn buôn người rồi. Thanh mục thị khu trong hẻm nhỏ, Hứa An Viễn thật nhanh xuyên thẳng qua trong đó. Hắn giờ phút này tất khiếu chảy máu, làn da huyết hồng, vừa rồi tự bạo để đầu góc của hắn cơ hồ vỡ ra, ôm chân chân tay giờ phút này đều tại rừng không ngừng run lên Đau, khó mà ngăn chặt đau. Loại này đau không giống với da thịt bên trên đau lớn, đó là một loại xâm nhập linh hồn, xâm nhập ký ức đau đớn. Nếu như nói người tinh thần lực tựa như một chi kéo dài không ngừng, tuần hoàn qua lại dòng sông, như vậy Hứa An Viễn vừa rồi sở tố sở vi chính là ngạnh sinh sinh đem con sông này cho nổ đoạn mất. Kế tục tân sinh tinh thần lực không cách nào kịp thời bổ khuyết phía trước trong chỗ, chỗ, điều này sẽ đưa đến Hứa An Viễn đại nao một mực ở vào thâm hụt trạng thái. Nhưng mà loại đau này cảm giác còn không có kéo dài bao lâu, mấy phút sau, cảm giác đau tựa hồ liền tự hành biến mất. Tân sinh tinh thần lực lại bắt đầu lại từ đầu cung cấp tuần hoàn, một lần nữa tới nhuần Hứa An Viễn trong ngóc, để ý thức của hắn trong nháy mắt thanh tỉnh không biết. Là đốt tấn cung cấp tố chất thân thể tăng thêm. Không, đốt tấn không có nhanh như vậy. Như vậy, cũng chỉ thừa một cái khả năng. Hứa An viễn túi đầu nhìn về phía trong ngực chân chân, thân sắc càng thêm lương trọng mấy phần. Chân chân vẫn như cũ ngấp máy hai mắt, hô hấp đều đều mà yếu ớt, có thể từ trên người nàng tràn lan ra sinh mệnh lực lại càng ngày càng nhiều. Nếu như theo theo tốc độ này tiếp tục, chân chân chỉ sợ chống đỡ không đến mặt trời lặn. Có thể Hứa An viễn tinh thần lực hoàn toàn không đủ để chèo chống hắn tiến hành sinh mệnh cấp độ thổ lộ, nhưng trừ cái đó ra, chẳng lẽ liền không có cái gì những biện pháp khác có thể ngăn cản nó sinh mệnh lực trôi qua sao? Hứa An viễn minh tư khổ tưởng, ý đồ nghĩ ra một cái có thể biện pháp giải quyết vấn đề. Có thể không đợi hắn suy nghĩ mấy phút, sau lưng hai Cố Bảng Bạc tinh thần lực liền lập tức truy kích mà đến, không chút nào cho hứa An Viễn bất kỳ cơ hội thở dốc, chỉ thấy cái kia hậu phương trên trời phất trần bỗng nhiên lắp một cái, sau đó cái kia ngàn vạn sợi dễ lập tức hóa thành từng đạo lưu quang, hướng phía hứa An Viễn đổ ập xuống vào tới. Hứa An Viễn thầm mắng một tiếng, lúc này lăn mình một cái lóe ra ngõ nhỏ, nghe thấy sau lưng tiếng nổ bên thai không dứt chờ hắn đứng người lên, chợt nhìn về phía trước mắt dừng sát ở bên lề đường một đài xe tải nặng, lập tức sinh lòng một kế, móc ra một cái bẩn hề hề cao xoa, đối xe tải nặng nhẹ nhàng lên sau một khắc xe tải nặng lập tức hư không tiêu thất mà hứa an viễn thì bắt lấy nó biến mất khoảng cách hướng phía xe tải nặng bản thân đỗ phương hướng đông nhiên vào tới một màn này thấy một bên dựa vào ven đường lái xe tải mặt đều tái rồi cái kia xỉ ga một cái không chú ý liền đốt tới bờ môi nhưng hắn không để ý tới bỏng tại chối nhảy lên hướng phía hứa an viễn bóng lưng chửi ầm lên xe ngươi trả cho ta xe a nhưng còn chưa chờ lái xe tải hướng phía hứa an viễn đuổi theo chỉ thấy hai đạo lưu quang siêu từ một bên trong ngõ nhỏ xung ra như điện chấp xông về hứa an viễn chạy trốn phương hướng có thể còn chưa chờ bọn hắn kịp phản ứng chuyện gì xảy ra một giây sau một đài màu đỏ đại vận liền bánh địa xuất hiện ở phía trước hai người lập tức hai mắt chừng tròn xoe tề tề va vào trong phòng điều khiển linh kiện mảnh vỡ đích linh cạch lang nát đầy đất lái xe tải dọa đến suýt nữa đi tiểu không còn kịp suy tư nữa xe của mình vì sao lại đột nhiên biến mất vài giây đồng hồ lại đột nhiên hiện hiện cũng đã bắt đầu lo lắng tự mình chờ một lúc muốn làm sao cùng cảnh sát giao thông giải thích cái kia muốn làm sao nói tự mình đem đẹp ngừng lại xe tải sau đó bị siêu tốc chạy người đụng loại tình huống này công ty bảo hiểm hẳn là sẽ cho báo a thật có lôi cũng may hai người rất nhanh liền từ xe tại bên trong đem tự mình nổ ra sau đó tại lái xe trước người ném mấy thỏi vàng sau liền tiếp theo quay người truy người đi lái xe sững sở sau đó trước đó phiền não toàn bộ tan thành mấy khói hắn một thanh từ dưới đất mò lên vàng sau đó nhìn chung quanh một lần lúc này mới thận trọng bỏ vào tự mình trong túi có thể thả xong sau vẫn chưa yên tâm lại lần nữa xét lại một lần bốn phía để tránh không có hảo ý người ham tiền của mình tại. phải xem không sao cái này xem xét hắn kém chút đem tự mình hồn đều dọt ra theo bản năng từ trong túi quần rút ra cái bật lửa phòng thân liền thấy mình xe tại bên cạnh vậy mà chống rông thêm ra tới một người ảnh chính là trước kia đem xe của mình biến không có thiếu niên kia, thiếu niên quần áo tả tơi, toàn thân máu phần phật xoa, nhìn dữ tợn đáng sợ, mà giờ khắc này hắn chính một mặt hiếu kỳ đánh giá thân thể của mình, có một loại phát hiện thế giới mới đồng dạng cảm giác mới lạ, tựa hồ hận không thể đem tự mình từ đầu đến chân đều lật xe một lần, một màn này để không khỏi làm lái xe cảm giác một trận hoang đường, đây cũng là vị kia thần tiên, hồng hài như sao? quá quái lạ, quá quái lạ, khó trách trên TV nói phải cẩn thận thần thông giả loại người này quả nhiên không thể dùng thường nhân ánh mắt đi đối đãi tự mình vẫn là thừa dịp hắn không có chú ý trước tránh một chút chờ một chút gọi điện thoại tìm cảnh sát giao thông qua đến giải quyết vấn đề đi để tránh tiền phất thân trên lái xe khỏe miệng giật một cái sau đó cầm cái bật lửa yên lặng lui lại mấy bước quay người liền muốn trốn vào một bên trong ngõ nhỏ đi nhưng vào lúc này hắn lại chợt phát hiện trong tay thiếu niên tựa hồ ôm thứ gì đó là cái gì cho bùi một đoàn. mẹ nó tựa như là người a lại cạch. cái bật lửa đột nhiên rơi trên mặt đất ừm đột nhiên xuất hiện tiếng vang mánh mà kinh động đối diện hứa an viễn hắn bỗng nhiên ngẩng đầu hướng âm thanh nguyên chỗ nhìn lại chỉ thấy trước đó người qua đường kia đại thúc vậy mà đi mà quay lại trong tay trộm lấy một cây thật dài cây gậy trúc, giống như là thấp phối bản mặt đen chuyên phi. Ta đã báo cảnh sát, đem đứa bé kia buông xuống. Bọn buôn người, lưới trời tuy thưa, người trốn không thoát. thưa An Viễn. Chương 29, quyết đoán. Thúc. Tỉnh táo. Người tỉnh táo. thưa An Viễn thật vất vả mới đưa trước mắt đại thúc trấn an xuống tới, sau đó cũng quít cho hắn phô bảy một chút chân chân cái kia đứt gãy tay chân bên dưới, nơi đó làn da thô ráp mà ẩm đạm, thậm chí còn có kim khâu khâu lại vết tích, nhìn qua xác thực giống như là nhân công sản phẩm biết được chân tướng đại thuốc lao mồ hôi giơ ngón tay cái lên liên tục tán thưởng hiện tại đại hạ nghề chế tạo tiêu chuẩn cao trào ngay cả bút bê vải cũng có thể làm như thế giống như lúc mà đang giải trừ hiểu lầm về sau đại thúc phản phất mới bỗng nhiên ý thức đứng đối diện chính là cái thần thông giả thế là biến xác gượng cười liền muốn kiếm cớ né ra hứa an viễn cũng vui vẻ đến như thế ông chân chân tiếp tục bắt đầu đảo vòng đường đi Sắp trời vẫn như cụ âm u rất khó phân biệt thời khắc này đoạn thời gian điện thoại cũng bởi đó trước ngâm nước dẫn đến không cách nào khởi động máy nhưng căn cứ đi làm dòng người đến xem giờ phút này hẳn là năm điểm đến sáu điểm ở giữa theo lý thuyết cách mình xảy ra chuyện đã qua nhanh 40 phút không trung hoa viên trợ giúp coi như ngu ngốc đến mấy hiện tại cũng nên đến nhưng vì cái gì hiện tại ngay cả một bóng người đều không nhìn thấy đang nghĩ ngợi hứa an viễn bỗng nhiên cảm giác đầu vai của mình bị ai bỗng nhiên vỗ một cái lần này cả kinh hứa an viễn lông tơ đứng đấy có thể vừa quay đầu lại lại người nào cũng không có nhìn thấy lại bình tĩnh lại đến liền cảm thấy mình trong túi quần bỗng nhiên trầm xuống hứa an viễn vô ý thức sờ một cái vậy mà từ đó lấy ra một bộ điện thoại điện thoại di động bề ngoài cũng không kinh diễm nhưng ngoại bộ lại dùng đến nhìn mười phần chuyên nghiệp chống nước chất liệu có một loại nặng nghề khoa học kỹ thuật cảm giác Nhìn mặt sau tiêu chí tựa hồ vẫn là gây liên hợp xuất phẩm. Một giây sau, màn hình điện thoại di động đống nhiên sáng lên, phía trên biểu hiện ra một cái người liên hệ địa báo. Trung công thất, Lưu Tinh. Hứa An Viễn nhíu mày ấn xuống nút trả lời, một giây sau một cái giọng nữ dễ nghe truyền bảo Cấp 23, Không Trung Hoa Viên học sinh thủ tịch Hứa An Viễn tiên sinh, Lưu Tinh đã chính thức cùng ngài tiến hành kết nối, trung công thất quyền hạn đã hạ đạt, thanh mục thành phố giờ phút này từ Không Trung Hoa Viên hoàn toàn tiến vào chấm giữ, mời bản tóm tắt nhiệm vụ hiện trạng. Các ngươi tới trên đường ngủ thất đi. Thừa An Viễn lập tức giận không chỗ phát tiết, cưỡng ép nhịn xuống muốn dương phát hiện mình phong phú từ ngữ lượng dục vọng, vội vàng hỏi: "Á Lan thanh tuyển bọn hắn thế nào?" Á Lan tiên sinh mấy người trước mắt đã thành công thoát khốn, trước mắt đang cùng Hứa Thịnh Thượng ý đợi cùng một chỗ. Thừa An Viễn sững sốt một chút, sau đó thở phào một hơi, đơn giản lưu loát báo cáo một chút phía bên mình tình trạng. Giọng nữ nghe về sau vừa muốn nói gì, nhưng mà lúc này trò chuyện đống nhiên hóa đổi, một cái khác quen thai thanh âm từ trong điện thoại truyền ra, nơi này là thật. Cá mẹ hoa. Thừa An Viễn lông mày trao lại một chút, cấp tốc hỏi: "Giáo sư, có hay không giải quyết chân chân sinh mệnh lực tràn lan phương pháp?" trong điện thoại di động thanh âm trầm mặc hai giây, theo sau nói ra, nếu như chỉ bằng vào sự miêu tả của ngươi, như vậy cực lớn xác suất là không có biện pháp, ta cần càng càng mỹ lệ chi tiết cận kẽ quan sát. vậy ngươi bây giờ có thể tới một chuyến sao? hoặc là ta đem chân chân mang về? tạm thời không được. Thừa an viện sướng sở, vừa định truy vấn nguyên do. liền nghe phật giáo sư tiếp tục nói ra, trên tay ngươi tên kia vạn tượng cây biến thể tin tức đã bị đoàn kịch tuyên bố tại ám vong phía trên, trước mắt nàng số tiền thượng, gần với ngươi. ngươi là chúng ta mới nhận chức thủ tịch, lần này động tác ta đem hiệu thành đối với không trung hoa viên khiêu khích cho nên trung khống thất chuẩn bị mượn cơ hội này quét sạch tiến vào thành mục thành phố tất cả hoang dại thần thông giả mà ta bây giờ còn đang xử lý vạn tượng cây thân thể tàn phế chấn áp thu nhận công tác so với bên cạnh ngươi vị kia vạn tượng cây biến thể vạn tượng cây thân thể tàn phế tạo thành hậu quả càng thêm nghiêm trọng vô cùng có khả năng dẫn đến không trung hoa viên lần nữa rơi xuống thừa an viễn trầm mặc một chút hắn ngại cảm đã nhận ra phật lời nói bên trong nói bóng gió thế là nói khẽ bọn hắn tới bao nhiêu khác biệt thế lực chung vào một chỗ phòng đoán cẩn thận nhất nhị giai một số tam giai hai vị tứ giai bốn vị trong đó một vị mang theo không cấp phong ấn không bài trừ ngũ giai hiện thân khả năng thừa an viễn khẽ thở dài một cái cho nên đoạn văn này trung tâm chủ quan chính là các ngươi hiện tại nhân thủ cũng không dư dả cho nên không giúp được ta không thừa an viễn tiên sinh người đã làm thật tốt tiếp xuống chỉ cần tại nguyên chỗ chờ đợi liền có thể không trung hoa viên cơ động đội đặc biệt tự sẽ đem cá trùng thanh lý để cho ta làm ngồi đánh ổ. vâng dứt lời phật giáo sư còn kịp thời bổ sung một câu mặt trời lặn trước đó chúng ta liền có thể đem địch nhân hoàn toàn chấn áp có thể nàng đợi không được lâu như vậy thừa an viễn nhìn về phía trong chân chân mà không thay đổi nói ra tình huống nàng bây giờ chống đỡ không đến mặt trời lặn cho nên xin lỗi, giáo sư. chương 30, mươi, đáng giá. hứa an viễn không muốn hành động theo cảm tính. điện thoại thông tin bên trong giọng nữ cuốn quýt vang lên, ý đồ nghĩ lại khuyên nói một chút hứa an viễn nhưng nàng chưa kịp lời nói xong, điện thoại một bên khác liền đã dầm máy. giáo sư, ngài nhìn hắn. không trung hoa viên trung không thất bên trong, nữ sinh bất mãn chỉ chỉ điện thoại, ngay sau đó phản là nói, để như thế mãng học đệ làm thủ tịch, thật không có vấn đề sao. phật trầm mặt một lát, nhẹ giọng nói ra, tùy hắn đi đi. a. nữ sinh nghe lời này suýt nữa ngoác mồm kinh ngạc tưởng tượng lấy nghiêm cẩn tay nghiệt lấy xương phật giáo sư lại có thể nói ra tùy hắn đi loại lời này sao không chỉ là nữ sinh một người toàn bộ không trung hoa viên trung khống hệ thống đều bởi vì phật câu nói này dừng lại không chấm một giây cơ hồ tất cả mọi người dưới đáy lòng âm thầm nhà ránh vị này thật là phật giáo sư sao sẽ không phải bị cái nào phiến hải vực tới cá mẹ hoa cho đoạt xa đi không chấm một giây chỉ trệ lưu tinh trung khống học phần tập thể chụp một phật dùng đơn giản nhất lời nói đáp lại bọn hắn chất vấn lưu tinh trung khống cũng tại tề tề thở dài một hơi sau lại độ kéo căng thần kinh lần nữa khôi phục hiệu suất cao vận hành Phật mặc dù cay nghiệt nhưng ở loại này không dung sai lầm đại cục diện dưới loại tính cách này phản mà trở thành ưu điểm lớn nhất của hắn có như thế một cái khắp nơi cẩn thận soi mói uy tín lâu năm giáo sư toa trấn chính là trung khống trung tâm đám người chủ tâm cốt không cần phải lo lắng chỉ huy của mình điều phối sẽ hay không sinh ra sai lầm ngươi cần thỏa thích phóng thích năng lực buông tay hướng về phía trước còn lại tự có đại hắc kiểm lợt ấy loại cảm giác này thật tốt ra mà một bên khác phật bỗng nhiên dừng tay lại bên trên công tác hắn cầm ra bản thân tiểu buồn buồn lật đến ban đầu vài trang bên trên ban đầu giao diện bên trên ban đầu cái kia bị lật đến biến mềm trang giấy trung ứng, kể cận một trường có chút phai màu hình cũ. phía trên mấy cái nam nữ trẻ tuổi chen chúc tại phật bên người, bày ra một cái to lớn ái tâm, đem mặt không thay đổi Phật không ở giữa, cười thập phần vui vẻ. phần ánh mắt nhanh chóng đảo qua, nhưng cuối cùng ngừng lưu tại cái kia cách mình đứng gần nhất thanh niên bên trên. chỉ nhìn một cách đơn thuần nó tướng mạo, hứa an biến lại cùng nó có mấy phần rất giống. một dạng không tốt, Phật nhẹ nhẹ thở ra mấy cái bong bóng, sau đó ba một tiếng đem sách vở ở, quay người rời đi. mới tăng chỉ lệ thứ chín, thứ mười thứ hai thứ ba đặc hiện đội cơ động sớm ra trợ kỳ tích vật phẩm tháng một năm trao quyền sử dụng trong tương lai 27 giây bên trong đem lưu tinh tiến vào chiếm giữ chiến khu mở rộng khuyết trương đại phương hướng căn cứ hứa an viễn tiến lên phương hướng mà định ra tiến hành tiếp viện dự thiết phá hư phạm vi dự thiết tạo vật chủ dáng lâm dự thiết a sóng lý ngang và chạm hàng rào dự thiết truyền thống điều khiển thứ năm thứ bảy đặc khiển đội cơ động và ở hồng phong biên giới sử dụng 2.215, nghìn chấn áp bão trở lên tác chiến bắt đầu chỉ lệnh truyền lại mọi việc đại cát mọi việc đại cát to lớn cỗ máy chiến tranh từ thiên không chuyển động hướng phía thanh mục thành phố chính thức bỏ ra tầm mắt một góc một khắc này ẩn nút tại trong bóng tối đàn sói sáng lên mắt vàng hướng phía trong rừng rậm ngấp ngẽ đã lâu con mồi bước ra bước chân nhưng lại chưa từng ngờ tới sau lưng bầy sư sớm đã ngưng thị hồi lâu nặng nghề như tử thần áo bào giống như bên dưới mây đen cố chấp thiếu niên còn tại bu tập đường phía trước trình mặc dù ảm đạm nhưng hắn không chút nào không vì ảnh hưởng này bởi vì trong mắt của hắn chỉ có điểm cuối cùng khả thi ở giữa nhưng lại chưa từng đối với bất kỳ người nào mở một mặt lưới đầu kia thông hướng điểm cuối cùng lộ trình đã bắt đầu dần dần khép kín trong ngực nữ hải càng ngày càng nhẹ nàng tại dần dần mất đi sinh mệnh trọng lượng mà tại rộng lớn bắt ngát tinh thần cắt sỏi bên trong, lạnh lùng cao ngạo bài tay lại một lần nữa đánh ra chí mạng bài ngọn nguồn. Song phương bài đống đã sinh ra không nhỏ so le, trận này tiền đặt cược tựa hồ lập tức phân cao thấp. tại huy hoàng phía ngoài cung điện, bị màu xám xương mù bao quanh tồn tại nhẹ nhàng nắm lên một thanh đất cát, để nó từ giữa ngón tay chậm rãi trợ xuống. thời gian đồng hồ cắt đồng bộ chuyển động, khoảng cách mặt trời lặn còn có một giờ. bắt đầu nhuộm đỏ thái dương tung xuống dư quang, đem thiếu niên sợi tóc phản chiếu kim hoàng lấp vàng chân trời nổi lên huyết dịch, lại một tên sâu hồng giáo sẽ nhất giai thần thông giả bị hứa an viễn chém ở túc hạ. tinh thần lực thấp vụt, thể lực tiêu hao lại lại mạnh mẽ bị tràn lan sinh mệnh lực lấp đầy nhưng dù cho dạng này trên linh hồn mọi mệt lại là không thể người chuyển nhưng mà đúng vào lúc này hứa an viễn trước mắt đột nhiên một cái hoảng hốt cái kia một cái trước mắt thế giới giống như tạm dừng đã lâu không gặp sương mù xám bao khỏa vô diện nhân xuất hiện ở trước mắt hắn đứng tại dưới phòng ốc trong bóng tối hướng phía hứa an viễn gật đầu thăm hỏi hứa an viễn đem thiêu đốt cự phủ khiên trên vai tràn đầy vết máu mặt vì vi run lên một cái sau đó nhìn xem vô diện nhân trêu kẹo nói loại thời điểm này bỗng nhiên chảy đến chẳng lẽ phải cho ta mở treo hoặc là cùng ta giao dịch một phần tư sinh mệnh cái gì Vô diện nhân đầu tiên là dưỡng sở, sau đó lắc đầu cười nói, nhân sinh nào có nhiều như vậy treo có thể mở. Sự xuất hiện của ta là vì thông chi ngươi, ngươi cùng dục vọng đổ dớp sắp đến kỳ, mà bây giờ ngươi làm tiền đánh bạc tiến bộ đã không còn xuất lại chút gì. Thiên tiêu nguyên lai like là dục vọng. Hứa An Viễn lắc đầu, xem ra trước ngươi nói không sai, ta đối ghế hiểu rõ hoàn toàn chính xác còn chưa đủ. tiên tiên nhìn xem vô dục vô cầu cả thiên lưu cùng địa chủ nhà nhi từng nốc, ta còn tưởng rằng hắn là ngạo mạn ngạo kiều hoặc là biến thái cái gì. Vô diện nhân ha ha cười, biểu thị chuyện còn lại có thể đến lúc đó ở trước mặt đến hỏi hắn. Sau đó hắn hỏi Hứa An Viễn, dưới mắt vấn đề hắn chuẩn bị làm sao bây giờ? Bởi vì thật sự nếu không làm điểm gì gì đó, phẫn nộ sẽ phải bị người khác cướp đi nha. Mà Hứa An Viễn trầm mặc một lát, nói ra, ta đáp ứng nàng một cái ước định. Ước định so phẫn nộ của ngươi còn trọng yếu hơn sao? Ngươi sẽ đi dùng tinh thần quang mang đi so sánh thái dương sao? Ngươi đang nỗ lực chuyển hướng vấn đề. Có thể ngươi biết rất rõ ràng vấn đề đáp án, không phải sao? Vô Diện Nhân lần nữa trầm mặc. Lần này hắn trầm mặc thật lâu, khoảng chừng mười mấy giây không nói gì, hắn liền như vậy nhìn xem Hứa An Viễn, thẳng đến nhìn thấy Hứa An Viễn có chút run rẩy, hắn mới than nhẹ một tiếng biết không lúc trước ngươi lúc trước dùng thần thông cứu phong mã thời điểm ta kỳ thật cũng không coi trọng cái lựa chọn này đây chính là hải lượng tinh thần lực tiêu hao à nếu như lúc trước không có một chút toàn hao hết chỉ toàn ngươi bây giờ ứng đối các loại cục diện cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều nhưng bây giờ ta đột nhiên cảm giác được số tiền này hoa đáng giá Thừa an viễn kinh ngạc nhìn vô diện nhân lập tức nhíu mày trêu kẹo nói là bởi vì ngươi bị ta cao thượng phẩm cách mà ti phục có lẽ vậy vô diện nhân không có giải thích càng nhiều hắn chỉ là phất phất tay liền lại biến mất ngay tại chỗ thời gian lại khôi phục bình thường lưu động vừa rồi hết thể tựa hồ hoàn toàn chưa từng xảy ra chỉ để lại một tiếng nhẹ phiêu phiêu lời nói hứa an viễn bên thai quần quần cố lên ma vương no tay trái hứa an viễn chương 31, mươi tàn lùi chân chân giúp ba ba đi lấy một chút cái kéo được không được rồi ba ba hắc hưu hắc hưu cái kéo thật lớn a ây cho ngươi Tạ ơn chân chân ngươi quả thực là trên thế giới tuyệt nhất hải tử hắc hắc tạ ơn ba ba bất quá ba ba ngươi muốn cắt đao làm cái gì đây a cái này gốc hoa sắp phải chết ta muốn đem hắn cắt đi thế nhưng là nó rõ ràng còn có hoa bao tại nọ rộ đúng vậy a Thật rất đáng tiếc, nó trước đó là những thứ này hoa bên trong mở đẹp nhất một chậu, nhưng là trước đó vài ngày bị đông, vì không cho nó ảnh hưởng mặt tiền cửa hàng chỉnh thể hình tượng, chỉ có thể cắt bỏ. Nhưng nó rời đi, nơi này sẽ trở nên rất không đi. Yên tâm, sẽ có cái khác càng xinh đẹp hoa để thay thế nó. Chân Chân, Từ ơn, Chân Chân biết rồi. Ba ba cũng là trên thế giới tuyệt nhất ba ba nha. Thật sao? Ta thật. Ha ha, ta ơn Chân Chân, nhưng về sau không muốn như thế khen ta a, ta nha, sẽ tiêu ngạo. Chân Chân tựa hồ làm một cái rất dài mộng. Thằng đến gió nhẹ đem ngậm cảnh thổi đi. Chân Chân cái này mới một lần nữa trở lại một mảnh trong bóng tối. Nóng ngắt thở dốc nôn ở trên mặt, để Chân Chân cảm giác trên mặt ngứa một chút. Lông mi rung động nhẹ nhẹ, Chân Chân chậm rãi mở mắt. Nàng cứng đờ. A, ngươi tỉnh rồi. Thứ An Viễn dùng sức kéo ra một cái ôn hòa mỉm cười, "Là ta đánh thức ngươi sao? Thật có lỗi, vừa rồi chính phái có chút khó chơi, ta suy nghĩ kỹ nhiều mưu kế mới âm chết hắn. Ngươi là không biết, bọn hắn trên đường đi có bao nhiêu khó chơi, từng cái hô to cái gì hữu nghị a chính nghĩa a thôn a liền lao đến, sau đó bị ta một đũa con ngã, đến đằng sau ta thậm chí đều cảm thấy không thú vị." vừa an viễn chính một bên chạy, một bên thiên hoa loạn truy giảng thuật tự mình cùng chính phái đấu chi đấu dũng phấn khích cố sự, nhưng hắn cúi đầu, đã thấy chân chân chính một mặt không dám tin nhìn xem chính mình. Ngươi! còn ở nơi này. a, ta không nên có đây không. a a a, vừa an viễn đỉnh đầu lập tức toát ra một cái ý tưởng bóng đèn, sau đó nhanh chóng nhìn chung quanh, rốt cuộc tìm được một cái cao cao bậc thang, hai ba bước chui lên đi, đem chân chân thận trọng đặt ở bậc thang đỉnh, sau đó tự mình tự giác đi xuống mấy cái bậc thang, đứng ở thấp một chút vị trí bên trên. chân chân còn chưa rõ ràng chuyện gì xảy ra, sau đó chỉ thấy hứa an viễn đột nhiên hướng phía tự mình quỳ một chân trên đất thần sắc chân thành tha thiết một khắc này chân chân đại nao chống rỗng tiếp lấy nàng giống như bỗng nhiên minh bạch cái gì đỉnh đầu trong nháy mắt phun ra một cỗ hơi nước hốt hoảng cơ đỏ lên tay nhỏ muốn em hứa an viễn nhanh nâng đỡ cái này đây chính là trên đường cái có thể một giây sau chỉ thấy hứa an viễn xoa ngực đối với mình một mặt trịnh trọng nói ra thật có lỗi ma vương đại nhân thuộc hạ vô năng không thể trực tiếp giết tới dũng giả quê quán thống trị nhân loại khẩn cầu ma vương đại nhân rộng lượng thành âm to mà kiên định tại vắng vẻ trên đường phố quanh quẩn kinh khởi mấy cái cười phun ra chi bay Dù cho không có người xem, chân chân vẫn như cũ xấu hổ không được. Nàng dùng sức túi đầu xuống, ý đồ dùng tóc cắt ngang trán đến đem tự mình cả người đều giấu đi. Có thể đây hết thảy đều chỉ là phi công. Nàng gương mặt non nớt gò má chiếu đến trời chiều, phi hồng hoàn toàn bại lộ tại không khí bên trong. Thế là chỉ có thể khẽ ngẩng đầu, dùng ánh mắt như nước long lanh trừng mắt hứa an viễn. Mà làm xong đây hết thể hứa an viễn lại cùng không có chuyện người đồng dạng đứng lên, tò mò nhìn chân chân dáng vẻ, treo gẹo nói, nguyên lai ma vương đại nhân cũng sẽ thẹn thùng à? Ta còn tưởng rằng tôn quý như ma vương chân chân đại nhân đã hoàn toàn siêu thoát phàm tục, tại chỗ thành tiên nữa nha nhưng không đúng trước đó tại lối đi bộ bên trên ngươi làm sao lại không sợ xấu hổ đâu ngâm miệng chân chân chừng trong mắt bày làm ra một bộ ma vương tư thế lộ ra răng mèo hung ác nói ra ngươi lại nói ta liền muốn cắn ngươi thừa an viễn buồn cười nhìn xem ngồi tại trên bậc thang chân chân dưới trời chiều nàng đáng yêu như cái chuyện cổ tích bên trong tiểu tiểu công chúa lại thế nào bày ra hung ác tư thế cũng chỉ sẽ khiến người ta cảm thấy ngốc mạnh nhưng ứng đối nữ hài tử nhất là nhỏ một chút nữ hài tử thừa an viễn từ nhỏ đến lớn bồi dưỡng được kinh nghiệm thế nhưng là rất rất nhiều thế là hắn học chuyện cổ tích bên trong vương tử bộ dáng dùng ôn nhuận tiếng nói trần khẩn thừa nhận tự mình sai lầm sau đó một trận hoa ngôn xảo ngữ đồ ăn vặt hứa hẹn ở dưới thành công đem chân chân lửa gạt trở về ngực của mình Hắc, nhiều năm trước ông hứa an tính chiêu thức vẫn như cũ có tác dụng chỉ là thế nào đông nhiên cảm giác bộ này công thức có điểm giống cặn bã nam hứa an viễn lung lay đầu đông nhiên đem những thứ này không thiết thực phế liệu từ trong đầu vãi ra sau đó ra tốc hướng phía phía trước chạy tới mà đây cũng là hắn không tiếp bán nhan sắc cũng muốn mang chân chân đi nhanh lên nguyên nhân hắn cảm nhận được cái khắc thần thông giả tới gần dù cho hiện tại đã rời xa thanh một thành phố nhưng uy hiếp thăm dò ánh mắt nhưng lại chưa bao giờ rời đi ra phía trước nhà ga lại đi một khoảng cách chính là hát rượu trung tâm thành phố. Hứa An Viễn nhìn chằm chằm phía trước, trong ngực ôm chân chân, bước chân nhanh chóng, một bên chạy một bên không ngừng lưu lại tinh thần cắt sỏi cảnh giác bốn phía. Trên đường đi 10 phần sốc này, mà thức tỉnh chân chân lại ngoài ý muốn an tĩnh. Nàng không hỏi Hứa An Viễn hiện tại là ở đâu, tự mình muốn đi chỗ nào, nàng chỉ là an tĩnh đợi tại Hứa An Viễn trong ngực, đem tự mình tận khả năng của mình, giống con không đủ trang tròn nhỏ con, muốn dùng lãnh buốt thân thể, liều mạng đi cảm thụ viên kia cực nóng khiêu động trái tim. bọn hắn đi ngang qua thiêu đốt cẩu, đi ngang qua vứt bỏ xe máy trên đường đi hứa an viễn cũng không gặp lại qua bất luận cái gì một người bình thường cùng thần thông giả hứa an viễn suy đoán có lẽ là không trung hoa viên lợi dụng một loại nào đó kỳ tích vật phẩm đem người bình thường ngăn cách bên ngoài có lẽ dạng này mới có thể dễ dàng hơn cơ động đội đặc biệt cùng những cái kia hoang dại thần thông giả tiến hành chính diện va chạm nhưng mặc kệ như thế nào hứa an viễn biết đây chỉ là mưa to trước yên lặng ngắn ngủi những cái kia kẻ ham muốn cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ có thể hứa an viễn không có chú ý tới chính là chân chân hô hấp đông nhiên ngừng một nhịp bởi vì vừa rồi đi ngang qua tiệm hoa bên ngoài hoa tươi ngay tại tàn lụi có thể trong tiệm hoa vẫn như cũ có nở rộ chính diễm hoa tươi, bọn chúng tùy thời có thể lấy bị thay thế. Hứa An Viễn thuộc hạ, ừm, chúng ta không đi a. trong không khí an tĩnh một cái trước mắt, Hứa An Viễn cũng không dừng bước lại, chỉ có từ thân thể hai bên thổi qua gió đang gào ghét. chân chân đầu tựa vào Hứa An Viễn trên vai, nàng nhẹ nhẹ cắn môi, đã chuẩn bị xong nên đón Phô Thiên cái địa bán trách cùng gian dậy. có thể những thứ này đều không có. nàng chờ đến lúc chỉ có một câu yêu kỳ, nguyên nhân đâu? chân chân sửng sốt một chút, nàng quay đầu nhìn về phía Hứa An Viễn, lại phát hiện Hứa An Viễn lúc này cũng chính nhìn xem nàng. nàng đỗng nhiên luống cuống chi chuẩn bị trước các loại lý do thoái thác toàn bộ quên mất không còn một mảnh thế là chỉ có thể cuốn quýt dùng gượng cười để che giấu tự mình nói năng lộn xộn nhưng nhìn lấy hứa an viễn con mắt nàng cười không nổi nàng cuối cùng vẫn rủ xuống lông mi dùng so con mối còn muốn nhỏ âm thanh thanh âm nói ra ta ta chả không nổi thủ lao lời nói dối ta ta tin quên cầm ngay tại ngươi trước ngực trong túi ta ta nghĩ đi nhà xí ngươi chỉ là sợ hãi nhìn thấy ngươi ba ba khác một đứa con gái đúng không tự hồ bị nói đâm chính sử chân chân trầm mặt rất lâu đợi đến hai bên gió nhỏ nàng mới ngầm đầu nhẹ giọng nhu trước nói thật sự là giả, là vật thay thế. Có thể nàng là thật. Chương 32, ta sẽ ủng hộ ngươi. Hứa An Viễn nhìn xem chân chân, cặp kia rung động con ngươi giờ phút này càng thành tịnh trong suốt. Tại trời chiều chiếu dọi tản ra vầng sáng nhạt nhạt, phảng phất chân châu xuất trận, tinh khiết mà chân thực. Bên trong lộ ra nhàn nhạt, nhạt yêu thương. Hứa An Viễn lập tức minh bạch cái gì, cái gì đây không thèm để ý, cái gì không để trong lòng, những cái kia đều là mặt ngoài bị long đong, là chân châu màu sắc tự vệ. Chân chân từ trước đến nay là cái rất cô gái hiểu chuyện, có thể nàng lại quá mức hiểu chuyện nàng hiểu chuyện đến sẽ không đâm đến bất luận người nào vết thương hiểu chuyện đến sẽ không để cho bất luận kẻ nào thay nàng lo lắng liền ngay cả mình tiểu tiểu nỗi lòng cũng sẽ len lén giấu đi cho nên tại ba ba trong mắt thật sự là lạc quan như vậy sáng sủa như vậy nghe lời hiểu chuyện như vậy làm người vừa lòng đơn giản chính là hoàn mỹ nhất nữ nhi có thể đây cũng là nhất làm cho chân chân lo lắng chân chân từ vừa mới bắt đầu liền biết mình thân phận biết mình chú định thay thế không được trong tấm ảnh tỷ tỷ kia tại ba ba trong lòng địa vị cho nên nàng chỉ có thể liều mạng dương hiện giá trị của mình liều mạng đi làm một nữ nhi tốt liều mạng làm một đóa mở ra thời gian dài một điểm đoá hoa trong lòng nàng chỉ có chân chính vĩnh hằng đoá hoa mới sẽ không bị thay thế mà sinh ra chính là nàng người ảnh từ chân trần chú định tựa như hoa cửa tiệm những cái kia như hoa chỉ sống ở người khác nợ rộ trong trí nhớ có thể cuối cùng có một ngày cũng sẽ theo thời gian khô héo sẽ bị nó hoa của hắn đoá thay thế có thể nàng không muốn sớm như vậy bị người khác thay thế rõ ràng đã sớm biết tự mình chú định kết cục có thể nàng chỉ muốn bồi tiếp ba ba lâu một chút lâu một chút nữa ta rõ ràng đã sớm biết ta rõ ràng đã sớm biết chân chân thân thể đang run rẩy thanh âm của nàng cũng đang run rẩy nàng cúi đầu Liều mạng nhịn xuống trong hốc mắt đảo quanh bên trong nước mắt đem trong cổ họng ngăn chặn toàn bộ nghẹn về trong bụng chỉ phát ra một tiếng làm cho đau lòng người trầm thấp nghẹn nào thế nhưng là hứa an viễn thuộc hạng ta đau quá ta thật là khó chịu ta rõ ràng đã sớm biết tự mình sẽ bị thay thế có thể có thể ta vừa nghĩ tới nàng ta còn là sẽ đau tựa hồ là không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung chân chân còn cần còn sót lại tay nhỏ bừng kín ngực của mình chân chân sợ nàng cầm tới ba ba tin sau sẽ một lần nữa trở lại ba ba bên người nói như vậy chân chân liền không thể tiếp tục đuổi tiếp ba ba chân, chân sẽ cùng cái khác như hoa bị đào hố cho xuống nơi đó dưa mụ mụ hoặc là được bỏ vào trong lò lửa đốt thành cho. nói chân chân đung nhiên ngẩng đầu nàng nhìn xem hứa an viễn đỏ mắt dò hỏi hứa an viễn thuộc hạng ngươi nói ta là bệnh sao nơi này đau quá nơi này thật đau quá bọn hắn nói nơi này là tâm thế nhưng là chân chân trộm nhìn lại qua chân chân không có tâm không có có đồ vật như thế nào lại đau chân chân nghĩ mãi mà không rõ chân chân không biết nữ hải không ngừng nói chuyện một khắc cũng chưa từng ngừng nàng giống như là có một cái thần bí cẩm nang nhỏ bên trong đầy sợ hãi cùng khổ sở mà giờ khắc này nàng đem cái này cẩm nang mở ra đem bên trong góp nhặt thật lâu đồ vật một mạch toàn bộ đổ ra Nàng nói nhanh, bởi vì sợ chậm trễ, Hứa An Viễn thuộc hạ thời gian. Như thế Hứa An Viễn thuộc hạ liền sẽ không muốn nghe nàng nói chuyện. Có thể nàng lại không dám nói quá nhanh, nàng sợ những lời này quá nhanh nói xong, tự mình liền muốn một lần nữa biến trở về cái kia nu thuận hiểu chuyện chân chân đi. Hứa An Viễn lặng lặng nghe, hắn không có chậm dần bước chân, có thể bốn phía gió giống như lại ngừng lại. Tại cái này thần thánh thời gian bên trong, không ai sẽ không hiểu phong tình đi bái dậy một đứa bé thổ lộ hết. Không biết qua bao lâu, chân chân thanh âm ngừng lại. Hứa An Viễn quay đầu cười, dễ chịu chút ít. Chân chân dùng sức rủi rủi con mắt, sau đó hít sâu một hơi tựa hồ lại về tới nguyên bản trạng thái, đôi hứa an viễn chân thành tha thiết nói lời cảm tạ. có thể trên người nàng nhưng như cũng lưu lại khí tức bi thương, cái này không thể gạt được hứa an viễn. thế là hứa an viễn bỗng nhiên dừng bước, tại chân chân ánh mắt nghi hoặc bên trong, hắn quay đầu nhìn hướng chân thật. hiếu kỳ nói, nói tạ ơn gì? chân chân ngây mẩn cả người, nàng miệng mở rộng ngây người rất lâu, lúc này mới thăm dò tính nói ra, cảm ơn ngươi nghe ta nói những thứ này. a, không cần cảm ơn. hứa an viễn nói giang tay ra, bởi vì ta căn bản không có nghe chân chân đại não trong nháy mắt tái đi mắt thấy ánh mắt liền muốn ảm đạm xuống nhưng lại bị hứa an viễn đông nhiên gậy cái đầu bằng thanh thúy văng dội ô chân chân ôm đầu dưa căm tức nhìn hứa an viễn ngươi làm gì ta làm gì hứa an viễn nhẹ hừ một tiếng tiếp lấy chỉ chỉ cái mũi của mình trừng to mắt nói ra ta hứa an viễn ma vương no tay trái phản phái tổ chức phó quan có trách nhiệm có nghĩa vụ để cho ta quân vương thời khắc bảo trì thanh tỉnh chân chân lập tức thần sắc chỉ trệ mà hứa an viễn thì tận tình nói ra ta chân chân đại nhân à không phải ta nói ngài ngài nhìn xem ngài vừa rồi cái tiêu biểu hiện vương làm sao có thể hướng người khác túi đầu đâu chúng ta là phản phái là phản phái liền muốn đi làm phản phái làm sự tình coi như tao nộ lớn hơn nữa thảm bại xuất chinh lúc trở về cũng muốn ngẩng đầu đất ngực chân chân con mắt đột nhiên chật to đáng nhìn tuyến lại lại nhanh chóng rời hướng phía dưới có chút không có sức nói ra thế nhưng là không có cái gì có thể là Thừa an viễn khách quát một tiếng tiếp lấy nắm chặt nắm đấm hướng bầu trời bỗng nhiên vung lên dựa vào cái gì không dám đi gặp cái kia tiểu nữ bỉ trước đó rõ ràng là nàng vứt xuống ba ba của ngươi chạy nàng mới là nhát là đào binh chân chính không dám gặp người hẳn là nàng mới đúng chúng ta là muốn lấy người tháng tư thái tới cửa đi thông chi nàng, cho nàng cho cường giả thương hại. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, lo lắng nàng trở về ba ba sẽ không muốn ngươi. À, đây là lao nương nhà, lao nương dựa vào cái gì đi? Lo lắng hẳn là nàng mới đúng. Cùng lắm thì về nhà làm đàn tranh, làm cung đấu, cho ra vai phủ đầu. Lão tử là phản phái, mà phản phái liền muốn truy tìm tự mình dục vọng. Ngươi không muốn cùng ba ba tách ra, vậy liền không xa rời nhau. Đây là ta dục vọng là ta suốt đời truy cầu vĩnh sẽ không bỏ qua đồ vật. Ngươi nghĩ tốt đoạt dục vọng của ta, vậy liên so, vậy liên cạnh tranh liên so với ai khác càng nhu thuận càng có giá trị. Có cái gì? ở phương diện này ngươi thuộc hạ ta còn chưa sợ qua. Ta gọi tứ giai đại thần thông người tự mình qua đến cấp ngươi mở rộn rộn sớ đem ngươi đưa tới cửa, để anh hùng vương cho ngươi lựa chọn tôn quý nhất váy, Tại cửa ra vào trải lên phạ dạ vương bảo kho chân phẩm thằn đỏ, lại để cho sống 50 mươi năm thuần xào đẹp thiếu nam qua đến cấp ngươi tặng hoa. Chúng ta liền muốn để nàng biết, nàng lúc trước chọn rời đi ba ba là quyết định sai lầm. Mà ta, ma vương chân chân, giờ phút này mới là cái nhà này chân chính nữ chủ nhân, chân chính thứ nhất công chúa. Thừa an viện thở phào một hơi, sau đó đối chân chân giơ ngón tay cái lên cho nên nói không cần mê mang, cũng không cần sợ hãi ta thừa an viễn tay trái của ngươi phó quan của ngươi ta sẽ ủng hộ ngươi chương 33, gặp lại phong lôi gió nhẹ thổi lên chân chân trên trán sợi tóc lộ ra nàng cặp kia mở thật to bên trong tràn đầy kinh ngạc con ngươi thế nhưng là cùng trước kia khác biệt chính là cái kia trong con ngươi quăng cũng càng ngày càng sáng cuối cùng trước mắt nàng sương mù cũng không còn cách nào ngăn cản hảo quang nhưng cái kia hào quang giống như thủy triều đổ xuống mà ra một khắc này nguyên bản bị ngăn chặn bầu trời ngạnh sinh bị không thèm nói đạo lý tách ra ra một khối lỗ hổng bó lớn ánh nắng từ lỗ hổng bên trong xâm nhập Để cái kia sắp tàn lùi hoa tươi lần nữa lấp lánh. Hứa An Viễn thuộc hạ, người nói đúng. Chân Chân đống nhiên lau đi nước mắt trên mặt, ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định mà lấp lóe. ta là Ma Vương Chân Chân, ta không thể để bại, ta muốn đi đến trước mặt nàng, hướng nàng chứng minh ta qua rất tốt, chứng minh nàng rời đi ba ba là lựa chọn sai lầm, để nàng giống những cái kia không biết trời cao đất rộng chính phái, tại ta dưới làn váy thần phụ. Chúng ta cái này xuất phát. Tốt. Hứa An Viễn cười lớn một tiếng, một lần nữa đem Chân Chân ôm chặt trong ngực, nhưng khác một cánh tay lại đột nhiên rút ra thiêu đốt tự phủ. Bất quá ở trước đó, Chân Chân lại nhân còn muốn chờ một lát một lát. Hứa An viện thần sắc lập tức trở nên lạnh leo, cầm búa chỉ hướng về phía trước vùng bỏ hoang, đến chở ta trước lại thanh lý mấy cái tạp lái. Ba ba ba. Vỗ tay thanh âm từ giữa đồng trống truyền đến, tiếp lấy số đạo bóng đen trong nháy mắt xuất hiện ở Hứa An viện bốn phía, tạo thành một cái cực lớn bao bọc trận thế, đem Hứa An viện hai người bao vây vào giữa. Cầm đầu áo khoác nam nhân ngừng ngưng vỗ tay, lấy xuống mũ tròn, lộ ra nó giữ tợn giống như rắn khuôn mặt. Tốt một cái dũng giả hộ công chúa tiết mục, bất quá tuồng vui này kịch cũng nên dừng ở đây rồi. Nói áo khoác nam nhân từ mũ bên trong rút ra một thanh sắc bén đồ não, âm nói ra, ngươi có lẽ nghe nói qua ta lục nhân đất cấp 3 truy nã ám vong song tinh lực giả áo khoác nam còn chưa có nói xong bỗng nhiên nghe thấy trong không khí một tiếng ta thích người cùng ta ở giữa khoảng cách một giây sau hắn chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt hỏa diễm lượn lờ ở giữa cứng ngắc đầu lâu phóng lên tận trời ở giữa không trung hóa thành cho tàn tiêu tán thừa an viễn chấn động mạnh một cái cự phủ một ngụm quá tải nã xuống đất tiêu đốt trên thi thể cười lạnh nhất giai đỉnh phong người giả trang phần ngươi em ở đâu tam giai cũng không dám ở trước mặt ta nhiều lời như vậy một kích lấy đi một vị nhất giai đỉnh phong cử động lần này đối ở đây một đám hoang dại thần thông giả tới nói không thể nghi ngờ là một cái to lớn xung kích một chút thực lực không đủ bắt đầu âm thầm ước lượng cân lượng của mình có thể càng nhiều trong đầu lại chỉ còn lại có ám vong treo thưởng từ un giờ đơn bên trên cái kia có thể thông thiên số lượng thế là sau một khắc theo một tiếng súng vang bỗng nhiên trong không khí nổ tung không khí bốn phía bị trong nháy mắt nóng lửa phanh phanh phanh dây đặc đạn như hỏa xà giống như bay ra các loại tinh thần lực thần thông ở trong không gian bị bay có thể hứa an viễn thân hình như quỷ mị nhị dai trở xuống thần thông giả ở trong mắt hứa an viễn còn như có giác thần thông một khi khóa chặn cự phủ tung bay ở giữa liền có thể thu hoạch tính mệnh nhị dai trở lên căn bản sở không tới hứa an viễn cất áo dù cho có tính nhắm vào thần thông làm hứa an viễn tụ thương có thể thương thế kia lại tại chân chân khẽ vớt hạ trong nháy mắt trở lại như cũ theo thời gian chuyển dời càng đánh một đám hoang dại thần thông giả liền càng là tim đập nhanh thế cục càng là chậm rãi có thiên về một bên thế cục hiện ra trái lại hứa an viễn càng đánh càng không muốn sống giống như là ở gấp tan tầm tinh thần lực không muốn mạng ra bên ngoài ném tựa hồ hoàn toàn không có lưu lại cho mình đường lui có thể theo ngã xuống nhất nhị giai thần thông giả càng ngày càng nhiều ẩn tàng người ngồi không yên có cự vật từ thiên không mánh rất xuống Mang theo thế Thái Sơn áp đỉnh một quyền đục phá đại địa, trực tiếp đem Hứa An Viễn chấn động đến ngược lại lùi lại mấy bước, nhị giai đỉnh phong bắt đầu đăng tràng, mà theo cấp cao chiến lược xuất hiện, càng ngày càng nhiều cao cấp thần thông giả bắt đầu hiện hiện, cuối cùng thậm chí xuất hiện một tên hoang dại tâm giai. Nhưng mà đúng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, trọng pháo đột nhiên giáng lâm trong đám người, nổ một đám nhất giai huyết đục vang tung vẽ. Trong điện quang hòa thạch, cầm trong tay trọng pháo xuất khí nữ nhân xông vào đám người, đem trọng pháo vung mạnh ra quần, quần khí lãng, họ pháo bên trên kim sắc không tỏa thành chiếu sáng rạng rỡ mà tại nó về sau ngay sau đó xông vào chiến trường chính là một tên áo bào màu vàng để dâu trung niên kiếm khách, kiếm khách ngực treo thiếp vàng ở trường, tiểu dáng lại cùng lúc trước nữ nhân họ Pháo bên trên đồ án không khác nhau chút nào, bảo kiếm bao tố xuất ra đạo đạo lưu quang. Trong chốc mắt liền ngay cả chọn mấy vị nhị giai, máu tươi bát phương. Hai người xông trận trực tiếp làm rối loạn một loại hoang dại thần thông giả bố trí, nhị giai đỉnh phong phía dưới không ai cả nổi, ép một chút đối phó hứa an viễn nhị giai không thể không rút tay ra đi kiểm chế hai người có thể lúc này giữa không trung lại là một đạo hắc ảnh bỗng nhiên hiện lên, một viên màu đen tụ tiến trong nháy mắt đâm vào một vị nhị giai đỉnh phong tâm mạch, vị kia thần thông giả tại chỗ liền hòa tan làm hư thủy, chết bất đắc kỳ tử mà chết. nay thủ đoạn vừa ra, lập tức cả kinh một đám thần thông giả động tác một trận, khiến cho một bên khắc mệnh mọi ứng đối tam giai thần thông giả hứa an viễn cũng căng tới ánh mắt, thấy rõ bóng người sau lập tức mở to hai mắt, gấp hô một tiếng, hắc miêu thúc. nam nhân áo đen bỗng nhiên quay đầu, trông thấy hứa an viễn sau sắc mặt lập tức biến đổi, không có lập tức hướng hứa an viễn tiến đến, mà là trước từ bên hông rút ra một cái bộ đàm, vừa muốn nói cái gì có thể bỗng nhiên trên bầu trời hình như có lôi minh nổ vang, trói mắt điện quang lạch phá không khí, hai thanh đả mạt dao lóe lưu quang trong nháy mắt chặt rơi mất tên kia tam giai hoang dại thần thông giả đồ lâu. thi thể ầm vang ngã xuống đất, trên thân đao điện quang bị người đến anh tuấn du tán, cùng phong lúc này mới gào thét mà đến, thổi bay trong miệng hắn tàn thuốc, thổi loạn nam nhân trắng bệnh sợi tóc, cũng mang đến một câu đến chế đã lâu, tiểu tử, đã lâu không gặp. nhìn xem tấm kia mắt mang ý cười, vô cùng quen thuộc khuôn mặt, hứa an viên thân thể mắt trần có thể thấy run một cái, thiên ngôn vạn ngự hóa thành một tiếng, đã lâu không gặp, la mã, phong mã đơn đao vào bao tiếp lấy dùng nắm đấm nhẹ nhàng rộng một chút hứa an viễn đổ vai không tệ bền chắc ôn chuyện trước thả thả ngươi tiểu tử chạy thế nào hồng phong thành phố tới hứa an viễn vừa mới còn đang mỉm cười mặt lập tức trở nên trầm bệnh ngươi nói cái gì đây là hồng phong nói nhảm lão tử có thể gạt ngươi sao trung khống đám kia đồ đần nguyên bản đoán trước ngươi sẽ đi đen bóng ai nghĩ tới ngươi trực tiếp chạy hồng phong tới chờ một chút phong mã hít mắt một mặt hồ nghi nhìn về phía hứa an viễn ngươi tiểu tử sẽ không đi lầm đường a?" hứa an viễn trầm mặc nhẹ gật đầu phong mã thở dài gấp rất gấp đã hiểu Nói phong mã một phát bắt được Hứa An Viễn đầu vai, ra đưa ngươi, chương 34, cùng qua đi cáo biệt." Hứa An Viễn không nghĩ tới, thời gian qua đi 3 tháng, tự mình vậy mà lại lần nữa cảm nhận được bị mang bay cảm giác, hơn nữa còn là mặt chữ ý nghĩa mang bay. Tại phong mã do cùng lôi cấp tốc phía dưới, Hứa An Viễn chỉ cảm thấy mình giống như ngồi lên một khung kề sắt đất phi hành máy bay, hai bên hình tượng như mở 16 lần nhanh đồng dạng điên cuồng nghĩa lên, tại loại tốc độ này dưới, Hứa An Viễn thậm chí cảm giác chỉ cần mình há hốc mồm, liền sẽ bị cửa vào không khí mới mẻ rốt thành cái cầu đồng dạng mà bay mà bị Hứa An Viễn hộ trong ngực chân chân thì cố gắng mở to mắt, nàng chưa bao giờ có dạng này thể nghiệm, giờ phút này tự nhiên là vô cùng hư vấn, nàng há to một mặt cho gió rót tự mình một bụng, muốn nhấm nháp gió hương vị. Tựa Hồ hoàn toàn không có chú ý tới mình đã bắt đầu ra tốc thoái hóa thân thể. Hứa An Viễn đem ánh mắt từ chân chân trên thân thể rời, trầm mặc nhìn thoáng qua sắp rơi đến sơn phong đằng sau đi trời chiều, trong lòng yên lặng đánh giá một chút. Hồng Phong thành phố khoảng cách hấp diệu thành phố thẳng tắp khoảng cách hơn trăm cây số, lấy phong mã tốc độ bây giờ, nói không chừng còn thật có thể gặp phải. Nhưng ngay cả như vậy, Hứa An Viễn tâm tình như cũng không thoải mái. Chân Chân có thể gặp phải chỉ có đưa tin chuyện này, có thể về sau đâu. Nếu như không có có thể giải quyết triệt để sinh mệnh lực trôi qua biện pháp, chân chân triệt để tàn lùi cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thổ Lộ Thần Thông hiện tại không cách nào chạm đến sinh mệnh cấp độ, Không Trung Hoa Viên giáo sư lại từng cái căn bản rút không ra tay. Hiện tại xem ra, trước mắt chân chân được cứu vớt biện pháp duy nhất, khả năng cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở Không Trung Hoa Viên người có thể mau chóng tìm tới chân chân ba ba. Cái kia sáng tạo ra chân chân năm nhân, có lẽ có biện pháp xây xong chân chân cũng có nói. Mà tựa hồ là nhìn ra Hứa An Viễn trong lòng cháy bỏng, phong mã thanh âm bỗng nhiên bay tới, tiểu tử Tiểu cô nương này lai lịch gì? Người con gái tư sinh." Lời này vừa nói ra tức giận đến hứa An Viện lúc này đỉnh lấy miệng vòi gió kêu lên, "Ngươi lăn à, không cho phép tung tin đồn nhảm, ta ngay cả bạn gái đều còn không có." "T, không nên a." Phong Mã một bên phi nhanh, một bên giả bộ như nghi hoặc hình, nói ra, "Hắc Miêu cái kia tiểu tử nói nhìn ngươi cái kia tướng mạo, nữ nhân duyên không ít mới là. "T, chẳng lẽ nói, nàng là người con dâu nuôi từ bé?" Hứa An Viện lập tức hít sâu một hơi, cưỡng ép nhận ở lại cùng Phong Mã đánh một trận xúc động, tức giận nói ra, "Ngươi vô địch lão mã, khỏi phải bắn bỏ vị này là ta cấp trên." Nhà ai công ty dám thuê lao động trẻ em? Nhà ai mặt lệnh sát thủ nói nhiều như vậy? Nói hứa An Viễn nhìn hướng chân thật, gặp nàng chính tò mò nhìn tự mình, tựa hồ mặt mũi tràn đầy đều đang viết con dâu nuôi từ bé là có ý gì, có thể hứa An Viễn căn bản không cho nàng đặt câu hỏi cơ hội, chỉ là yên lặng bụm miệng nàng lại, cho nàng một đứa bé không cần thiết hiểu nhiều như vậy, ánh mắt tức giận đến chân chân há mồm liền cho hứa An Viễn tới một ngụm. T. hứa An Viễn khoa trương lắc lắc tay, ủy khuất nhìn thoáng qua chân chân, có thể chân chân cũng không ăn bộ này, chu miệng, thở phì phò nghiêng đầu đi. Lê hứa An Viễn thuộc hạ, can đảm dám đối với ma vương chân chân đại nhân bất kính, liên một phút ba giây không thể nói chuyện với mình phong mã cười nhìn xem hai người cãi nhau ở mỹ trước mắt lại lần nữa nổi lên cái kia tại trong mưa thất hồn lạc phách thiếu niên khi đó hắn mặc dù không có thúc thích, nhưng toàn thân trên dưới tản ra cô độc lại giống như là có ma lực có thể khiến người ta cái mũi mỏi nhừ mà bây giờ phong mã nhìn xem hứa an viễn khoa trương cùng chân chân nhận lầm giám vẻ cái kia trong trí nhớ đơn bạc chết tiểu hài hiện tại rốt cục cũng có chút sinh khí kinh lịch không y ta cái gì hứa an viễn ngẩng đầu nhìn phong mã gió quá lớn phong mã thanh âm quá nhỏ dẫn đến hắn không có kịp thời bắt lấy phong mã nói câu nói kia Mà Phong Mã thì hướng phía Hứa An Viễn chớp trước mắt, ta nói, nắm chặt, muốn ra tốc. Thu được. Đi ngươi. Lệnh đấu xương điện quang lần nữa tăng tốc, từ trên không quan sát, giống như là một đầu lấp loe tuyến, trong nháy mắt đem vùng bỏ hoang tử giữa đó ngăn cách. Đường tuyến kia tách ra hình tượng, tách ra thanh âm, tách ra gió, cũng tách ra chết đi thời gian. Một khắc này Hứa An Viễn bỗng nhiên lòng có cảm giác quay đầu, trong cõi u minh hắn tựa hồ trông thấy một cái thân ảnh từ bên cạnh lóe lên một cái rồi biến mất, cái tia cái thân ảnh hắn vô cùng quen thuộc, lại cực kỳ lạ lẫm. Hắn mặt thanh mục nhất trung đồng vụ, còn lưng lưng, cô độc đứng tại âm u nơi nhỏ tản ra người sống chớ gần bí thương. Thế nhưng là hắn bây giờ lại ngẩng đầu lên, tại thời gian trong khe hẹp quay đầu, đưa mắt nhìn Hứa An Viễn đi xa, hướng phía Hứa An Viễn giơ ngón tay cái lên. Một khắc này Hứa An Viễn ánh mắt bỗng nhiên trừng lớn, có thể cái kia thân ảnh cũng đã như như ảo ảnh tan mất, sau lưng chỉ có không ngừng đi xa đường chân trời. Hứa An Viễn há to miệng, tựa hồ còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng cuối cùng lại cũng không nói gì ra, khép lại đôi môi khẽ mí môi, chuyển hóa làm hiểu ý cười một tiếng, còn cho sau lưng một cái tiêu sái ngón tay cái, sau đó hướng phía trước nhìn lại, cũng không quay đầu. Một khắc này cắt hải thành bảo trung ương thanh đồng trên bàn dài, nhắm mắt dưỡng thần phía bên phải thủ tịch đông nhiên mở mắt ra bởi vì tại hắn đối diện bản đánh bài bên trên một viên mới tinh mặt bài ngay tại hình thành vô cùng lấp lánh kinh diễm thời gian phía bên phải ghế chốt giống như là đông nhiên nhẹ nhàng thở ra đồng dạng lần thứ nhất đem thẳng tắp lưng dựa vào ghế trên lưng trong mắt một lần nữa sáng lên chiến ý quan mang đồ ước tiếp tục vây anh kinh thiên tiếng nổ tại giữa đồng chống đầy ra đánh chết mạng lớn nông hộ trong ruộng lúa mì. lao mã người làm sao lái xe hờ an viễn bất mãn tử hố đất bên trong đem đầu của mình rút ra một bên phàn nàn một bên một lần nữa ôm lấy chân chân chân chân bị hứa an viễn hộ rất khá không bị thương tích gì chỉ là phấn bạch trên khuôn mặt nhỏ nhắn dính một chút cho bụi nhưng lại ngược lại lại cho nó tăng thêm mấy phần khói lửa nhìn như cái hoạt bát linh động nông gia tiểu muội một bên khác phong mã che eo từ một bên ruộng bên trong chui ra ngoài không yếu thế chút nào về đối nói chết tiểu hài, ngươi còn thật sự coi ta xe ta mở ta chạy tuyệt đối không có vấn đề chúng ta là bị người tập kích nói phong mã hoạt động một chút cổ đông nhiên từ bên hông vùng ra hai thanh đạn đà mặt đao. Song đao nổi lên kinh lôi, đống nhiên bắn hướng về phía trước ruộng bên trong. Có thể sau một khắc một đôi xin thép trong nháy mắt bay ra, vậy mà trực tiếp đem phong mã song đao đánh bay. Phong mã sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng đem song đao triệu hồi, nhưng lại tại song đao sắp trở về trong nháy mắt, liền nghe hứa an viên ở một bên đống nhiên kêu một tiếng cẩn thận. Phong mã lập tức cảnh giác, tiếp lấy liền đột nhiên phát hiện cái tia triệu hồi song đao bên trên vậy mà treo một cái trái cây đồng dạng đồ vật. Một giây sau cái tia trái cây vậy mà đột nhiên nở nâng lên, tại cách phong mã rất gần vị trí bên trên phanh nổ tung. Vậy ra chất lỏng màu xanh biết nổi bốn phía đều là, bảo chỗ lưu lại một cái hình thù kỳ quái hố sâu có thể phong mã lại không thấy bóng dáng chương 35, ngươi nhìn ngươi a không gian bên trong điện quang loại lên phong mã mang theo hứa an viễn đông nhiên rút lui đến bên đường tinh thần lực chậm dài phát tán cảm giác phía trước cái kia phiến nhìn như thường thường không có gì lạ ruộng một đạo hai đạo ba đạo phong mã mặt trong nháy mắt tái rồi lại là ba vị tam giai. thậm chí trong đó hai vị vẫn là tam giai đỉnh phong không phải mẹ nó phong mã có chút hoài nghi nhân sinh nhìn thoáng qua bên cạnh hứa an viễn mỗi lần cùng ngươi tiểu tử tổ đội phó bản độ khó đều cao như vậy sao hứa an viễn chỉ lên trời lật cái mặt nhãn trách ta là cái này xứng đôi cơ chế nhằm vào ta có biện pháp nào thừa an viễn hít sâu một hơi gọi ra thiêu đốt tự phủ gánh tại vai phải thần xác trở nên lạnh lẽo chỉ vào từ ruộng chậm rãi đi ra ba người nói ra yếu cái kia về ta ngươi ngăn chặn cái kia hai cái tam dài để phong có thể lời còn chưa nói hết thừa an viễn đã cảm thấy cái hốt đông nhiên chịu một cái bạo lật Về cái p đều là lao tử ngươi còn dám cùng ta đoạn. thừa an viễn một mặt mộng bức quay đầu tóc mày giống là nói ngươi mở cái gì quốc tế trò đùa phong mã run lên xong đao bên trên chất lỏng đi lên trước tùy ý nói ngươi bên kiệt gốc không phải sao nhưng ngươi đáp ứng cô bé kia cái gì ước định đi? Hứa An Viễn sững sờ, sau đó ánh mắt phức tạp nhìn xem Phong Mã bóng lưng, khẽ gật đầu. Phong Mã không quay đầu lại, hắn tựa hồ có thể đoán được Hứa An Viễn sẽ là như thế nào đáp án, chỉ là hướng phía sau lưng đem đao trong tay lắc lắc, đi thôi, quãng đường còn lại chính ngươi đi. đã biến đến kịch liệt đi lên, liền càng không thể thất đức a. Hứa An Viễn trầm mặc không nhúc đích, hắn lặng lặng nhìn Phong Mã bóng lưng, tấm lưng kia cao to lớn mà dán chắc, giống nhau ba tháng trước như thế. đánh không lại liền nhớ kỹ chạy trốn, không cần chứa anh hùng, không ai cho ngươi thu hình lại. thật đủ mau cút xéo. Phong Mã không nhịn được lung lay đao sau đó toàn thân lập tức trùm lên một tầng lối quang hứa an viễn cuối cùng nhìn phong mã một mắt tiếp lấy ôm chân chân cũng không quay đầu lại về phía tây bên cạnh chạy tới vừa rời đi không bao lâu sau lưng tiếng nổ liền vang vọng không ngừng hắn sẽ chết sao chạy trên đường chân chân đột nhiên hỏi hứa an viễn hắn rất mạnh hứa an viễn trả lời rất đơn giản nhưng sau đó tựa hồ lại nghĩ tới điều gì quay đầu về chân chân lộ ra một cái tự hào mỉm cười hắn nhưng là thủ hạ ta đắc lực nhất tướng tài một trong, mặc dù tổn thương không cao nhưng chạy thật nhanh không ai đuổi được hắn không chết được an ủi một phen chân chân về sau Vừa an viện dưới chân bộ pháp lại thêm nhanh thêm mấy phần, lần này liền ngay cả da của hắn lại bắt đầu lần nữa hiện ra màu đỏ. Trong lòng của hắn có loại dự cảm bất thường. Theo hắn tại Không Trung Hoa Viên hiểu rõ, Không Trung Hoa Viên hàng năm tốt nghiệp tam giai cũng không nhiều, cho nên theo lý tới nói, tam giai tại thần thông giả quần thể bên trong vẫn xem như tương đối chân quý cấp cao chiến lực. Có thể tự mình hôm nay thấy tam giai hai tay đã nhanh đến không hết, đây tuyệt đối không bình thường. Theo lý thuyết, có thể tu luyện tới tam giai thần thông giả không có độ đần, đến kỵ hứa an viện đối chiến qua người tới tới nói, mặc kệ là đồ đằng gánh bọn, gấu sáng thậm chí kena, bọn hắn tuyệt không xuẩn thậm chí được cho kinh tài tuyệt diễm dạng này cấp độ người tiền đối bọn hắn tới nói rất có thể đã không là trọng yếu nhất ảnh hưởng nhân tố để bọn hắn dù cho trực diện không trung hoa viên cũng muốn tìm đến mình phiền phức khả năng có nguyên nhân khác liên quan tới điểm ấy phật cái tiên lao đang rất có thể giấu diếm thứ gì chưa nói cho hắn biết hứa an viễn ngầm thở dài sau đó lại đem ánh mắt rời hướng chân thật chân chân chính nhìn xem phương xa hai mắt mở thật to cũng không biết suy nghĩ cái gì cô gái này từ trước đến nay rất mắc cảm dù cho hứa an viễn không nói thậm chí tận lực né tránh một vài vấn đề nàng cũng hoặc nhiều hoặc ít đoán được cái gì biết mình khả năng mang đến cho người khác phiền phức Thế là Ngoan ngoan đóng vai lấy một viên đồ gỗ, yên lặng đợi tại nguyên chỗ, ngoan đến làm cho đau lòng người. Có thể cái này rõ ràng không phải lỗi của nàng, nàng chỉ là muốn thay ba ba đưa một phong thư. Hứa An Viễn hít sâu một hơi, tiếp tục hướng phía trước chạy. Có thể chạy trước chạy trước, ánh mắt của hắn cũng rốt cuộc không thể được. Trên trời bỗng nhiên dùng tốc độ khó mà tin nổi bay tới mây đen, nặng nề mà ngột ngạt, quần cuộn lôi âm ở trong đó nổ vàng, rơi ra đầy trời tinh thần lực giọt mưa. Mưa kia tinh mịn như sương, tại cuồng loạn bạo phong hạ bốn phía biểu bay, cao đến Hứa An Viễn gương mặt đau nhức, mà tại phía trước cách đó không xa, cái kia tinh mịn màn mưa cuối cùng, vậy mà sáng lên một điểm kim sắc quá mang. Kia là một tôn kim sắc mũ miệng. Mũ miệng phía dưới, hoa lệ mũ che màu đỏ theo gió của mũ, lộ ra phía dưới rất có lực lượng cảm giác khí phái khôi giáp, giống như là một khối nặng nề cột múc bên dưới, tại bạo phong bên trong ngật đứng không ngã, không nhúc nhích tí nào dưới hai tay chìm, vị cái kia cao hơn nửa người kỵ sĩ đại kiếm. Phản phất một vị mới từ trong chiến trường trở về vương giả, lấy người thắng tư thái lặng lặng chờ đợi bại quân chủ tướng tiến lên trận đầu Dù cho cách trăm mét xa, Hứa An Viễn vẫn có thể cảm nhận được đối phương cái kia miệt thị ánh mắt. thứ dai Hứa An Viễn hít sâu một hơi, hắn xấu dự cảm linh nghiệm tứ giai đại thần thông người ngăn ở trước mặt của hắn im ắng đứng ở nơi đó trong tay cự kiếm nói cho hắn biết đây là đường đi điểm cuối cùng ngươi không cách nào tiến thêm một bước đánh không lại Hứa an viễn lắc đầu không chỉ là trước mắt vị này tại trong cảm nhận của hắn triệu hắn trên trời cái kia mây mưa đoán chừng còn có một vị hai vị tứ giai đại thần thông người một vị phụ trách giết người một vị phụ trách che giấu đợi đến vài giây đồng hồ về sau mây đen kéo đi nguyên bản trên mặt đất liền chỉ sợ liền chỉ còn lại có hứa an viễn thi thể hắn tự nhiên biết đánh không lại nhưng hắn không có đường lui đàn sói đã đem tự mình dồn đến bên bờ vực hôm nay liền xem như lại đánh không lại, cũng muốn kiên trì giật xuống đầu sói cổ học đông. huống chi, hắn còn có chiêu. hứa an viện tử trong túi móc móc, vậy mà lấy ra một khối cái gương nhỏ. nhìn chằm chằm tấm gương nhìn hồi lâu, hứa an Viễn cuối cùng vẫn thở dài. sau đó con mắt đống nhiên sáng lên, đối trong gương cặp mắt của mình, dùng trầm thấp hùng vĩ tiếng nói nói ra, ngươi nhìn ngươi em ở đâu? gió đống nhiên ngừng, mưa đống nhiên nghỉ ngơi. nguyên bản nặng nề mây đen đống nhiên tán không còn một mảnh, trên trận nhiên phát sinh biến cố để đối diện tứ giai quốc vương sửng suốt liền ngay cả trên bầu trời sai sử mây đen vị kia đều một mặt mở xảy ra chuyện gì? ở đây hai người đều là ý nghĩ này, bọn hắn không rõ, không hiểu. cái kia thanh thế thật lớn khí tượng thần thông làm sao bỗng nhiên liền không có đâu. một bên khác, hứa an viễn cũng không hiểu, bên cạnh hắn cũng không xuất hiện hứa thịnh thân ảnh. có lẽ là tại đem hứa thịnh nguyễn tưởng thành mẹ của mình, cho trong trí nhớ hắn thay đổi nữ trang thời điểm, mình bị ý nghĩ của mình buồn nôn đến một cái trước mắt, dẫn đến hứa an viễn không thể trong tiềm thức hoàn toàn coi hứa thịnh là thành mụ mụ, cho nên dẫn đến hô mẹ thần thông không có thể đem hứa thịnh kéo qua. có thể hứa an viễn lại có thể cảm giác được, thần thông đúng là phát động, cũng thành công. như vậy vấn đề tới, hắn đến tột cùng kéo cái gì tới? tự mình trước đó còn cần thổ lộ thần thông kéo qua người nào không có vẻ như không có ta thao không đúng thật là có nhưng là không thể nào thừa an viễn biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết trên mặt hắn cứng ngắc quay đầu lại nhìn thấy bên cạnh không trung chính nổi lơ lửng một bản tản ra bạch sắc quang mang cổ thư quyển cổ thư kia xuất hiện trên không trung nặng nghề mà thần thánh nào tới trước mặt lịch sử tàn thương thời gian hồi ức cái kia vượt qua thời không lực lượng cơ hồ bức ngừng thời gian cổ thư bịa dùng xinh đẹp kiểu chữ viết một đoạn văn giống như là chủ nhân cố ý viết đến dùng cho nhắc nhở tên của mình nói lời gian câu nói kia viết là ta bởi vì nhỏ bé mà vĩ đại. chương 36, cổ thư cùng tiểu thư, không phải hảo giác, cũng không phải hư hảo. khái niệm kỳ tích vào thời khắc ấy vượt ngang thời không, thành công cùng trong hư không nào đó một vị vĩ đại tồn tại thành lập nên một cây cầu lương, vận mệnh hồ điệp tại 300 năm trước kích động cánh, thần thông khiến cho vượt trên thời gian, xuyên qua dài rằng giặc lịch sử cùng ký ức, tại 300 năm sau hôm nay bỏ ra chiếu cố lọt mắt xanh. thế là thần tích giáng lâm, tại quyển cổ thư kia giáng lâm trong máy mắt, chung quanh tất cả thần thông cùng pháp tắc đều bởi vì cao giai tồn tại trời sinh áp chế mà run rẩy mất khống chế. cái kia là đối với tạo vật chủ khí tức ngại cùng tôn trọng đối với thần mình cấp độ tồn tại gây nên lấy nhất là cao thượng kính ý ngoài trăm thước có đại thần thông người từ trên cao rơi xuống chật vật ngã xuống đất đứng dậy liền muốn dùng hết tất cả vốn liếng trốn chạy nhưng lại bị người đồng hành cái kia cao lớn thân ảnh chỗ ngăn lại đường đi quốc vương ngươi điên rồi sao kia là một vị tạo vật chủ ngũ giai ngân hạ đến nhiều ít cái tứ giai đều không đủ hắn đánh vô dụng nếu là ngũ giai chạy trốn cũng đã đã mất đi ý nghĩa thanh âm trầm thấp từ mũ miệng một thể mặt nạ hoàng kim hạ truyền ra đoàn kịch quốc vương chỉ là vi vi đưa tay Chống đỡ động khối giáp, cái kia thanh kỵ sĩ đại kiếm liền từ đầu đến cuối treo tại tự mình đồng bạn trên cổ họng. Mặt nạ hốc mắt bên trong lộ ra Hàn Quang tựa hồ muốn nói, ngươi dám chạy, ta trước hết trả ngươi. Tên kia đồng bạn toàn thân quấn tại cũ nát hư hào áo bào đen bên trong, thân hình còn xuống, tiếng nói cứng nhắc, tựa hồ có chút không muốn bại lộ thân phận của mình. Hắn giờ phút này nhìn trước mắt cao lớn quốc Vương, càng nhìn xem cái kia thanh so với hắn thân thể còn cao kỵ sĩ cự kiếm, buồn bực trong lòng cơ hồ đem nó bức điên. Trốn còn có một chút hy vọng, không trốn ngươi trở bị giết sao? Ta mặc kệ, ta muốn đi trước, trong hợp tác nhưng không có nói sẽ có tạo vật chủ dáng lâm hạn mục này. Người áo đen căng thẳng thân thể, rất có vài phần cuồng loạn ý vị, có thể quốc vương như cũ bất vi sở động, giống như là lấp kín mật đứng không ngã thường thành. Hắn không có trả lời người áo đen vấn đề, chỉ là nhìn chằm chằm hắn dưới hắc bảo cặp kia hốt hoảng con mắt, bình tĩnh nói: Ngươi bôi nhọ hờ mẹ danh hào, ít mẹ hắn để danh hào bà ạt danh hào. Người không có có thân phận, cũng không có tư cách đi để cập hờ mẹ cái tên này. Ngươi như vậy sợ hãi tạo vật chủ a? Ngươi không sợ? Người không sợ? Các người đoàn kịch một đống tứ giai cãi nhau ở mỹ, dựa vào cấp không kỳ tích vật phẩm khắp nơi dọn nhà, thật cho là bọn họ không làm gì được. Người áo đen bỗng nhiên trầm mặt hắn ánh mắt quái dị nhìn xem quốc vương chậm rãi phun ra mấy chữ đoàn kịch ra ngũ dai rồi quốc vương cũng không trả lời hắn giờ phút này toàn bộ lực chú ý đều tại đối diện quyển tiêu bỗng nhiên xuất hiện lơ lửng trong cổ thư nhưng nhìn trong chốc lát hắn bỗng nhiên lên tiếng nói không đúng cái gì chỉ có một quyển sách tạo vật chủ cũng không dáng lâm người áo đen lập tức xứng sở mà quốc vương cũng không có cho hắn cơ hội phản ứng mà là chậm rãi nhấc lên đại kiếm hai tay lập tức treo đến bên cạnh thân hải lượng tinh thần lực trong nháy mắt hội tụ tại trong thần kiếm đó lấy liền nghe hắn chậm rãi phun ra hai chữ có thể chiến một bên khác vừa an viễn xứng sờ nhìn trước mắt trên không trung chậm rãi đi lòng vòng cổ thư nhìn chung quanh một chút cuối cùng xác nhận tới xác thực chỉ có quyển này sách nát chính chủ không đến là vị kia hiện tại cấp độ quá cao tự mình kéo không đến cho nên chỉ kéo quyển sách tới vừa an viễn chính đang suy nghĩ vừa muốn vào tay lay một chút bản này cổ thư nhưng một giây sau cổ thư chợt động từ không trung bỗng nhiên đập một cái hứa an viễn mu bàn tay tiếp lấy bỗng nhiên mở ra trang sách kêu to lên xuống xã xuống xã từ đâu tới ra tiểu tử coi chừng ta mỹ lệ sách phong tê thối sách ngươi chó kêu cái gì chó sủa ta. Ngươi cũng dám mắng ta! Cổ thư giật mình nhìn xem Hứa An Viễn, tiếp lấy điên cuồng kích động viết sách trang, thanh âm bén nộ nói, ngươi biết tiểu thư nhà ta là ai chăng Tiểu thư nhà ta nếu là biết ngươi mắng nàng nhất trung thành nhất, nhất đáng yêu nhất Sô cô la đại nhân, nhất định sẽ một quyền đem ngươi truy đến nát bét. Sô cô la, ha ha, thế nào, quyển sách danh hảo có phải hay không như sấm bên hay? Hiện tại quỳ xuống liếm lắp quyển sách góp sách nhận lầm còn kịp, nhìn xem một bên trên không trung cười ha ha cổ thư, Hứa An Viễn ánh mắt quái gì? Sô cô la, thật đúng là nàng lấy tên phong cách, bất quá cái này sách nát tính cách làm sao ác liệt như vậy? cái này có thể không có chút nào theo chủ nhân, lại nói, quyển sách này thanh âm tựa hồ cũng có chút con hay. nghe có chút nàng âm sắc, nhưng cho người cảm giác lại ngày đêm khác biệt. cái trước giống thổi một hơi liền sẽ đỏ mặt thật lâu sân trường bạch nguyệt quang, mà cái sau thì như cái tiêu hành ngang bướng áp dịch đại tiểu thư. cho nên ở chỗ nào, tiểu thư để ta bảo vệ mục tiêu ở chỗ nào. cổ thư nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, phát hiện bốn phía là hoang dã, mà bên cạnh chỉ có một cái cánh tay trần ngốc tiểu tử tại cái này ôm cái tiểu nữ hài đường đấy. lập tức một bộ an phân ngự khí nói ra, chờ một chút, không phải là ngươi đi. thừa an viên cười ha ha tiếp lấy tức giận chỉ chỉ đối diện cái kia hai từ dai, bên kia mà còn có hai ngươi không có hỏi, nếu không ngươi chạy tới hỏi một chút có phải là hắn hay không hay? cái kia không thể. cổ thư lung lay thân thể, lật ra trang sách lộ ra bên trong một cái to lớn ngạch đỏ, tiếp lấy nói ra, tiểu thư ghét nhất vỡ vụ chi thần đám kia đồ đần, đoạn thời gian trước còn mang theo ta đuổi theo cái kia lốc đại cá tử một trận truy, nhưng không nghĩ tới hắn lớn đến từng này còn có thể chạy nhanh như vậy, để hắn dẫm nhầm tức cho chạy, cổ thư nói vênh vang ngất ý, phảng phất đánh chạy vỡ vụn chi thần chính là nó đồng dạng. thừa an viện thì một phút cũng không muốn lại cùng cái này lắm mồm hàng chờ đợi cố nén cảm xúc hỏi tiểu thư nhà ngươi đâu à tiểu thư gần nhất tốt bận điệu bên trong bên ngoài tên gia hỏa có mắt không chồng nhiều lắm tiểu thư vội vàng đánh nhau không đánh nhau thế giới liền hủy gì ta ai cũng không biết không có ta làm bạn ở bên người tiểu thư có thể hay không cô đơn có nhớ ta hay không có thể hay không ăn cơm không ngon chơi ạ, ta phải nhanh trở lại tiểu thư bên cạnh cái kia cái kia cái kia nghèo kết hủ lậu tiểu tử người muốn đánh ai đánh xong ta mau về nhà tìm tiểu thư Thừa an Viện hít sâu một hơi rốt cục trở lại chính để lên tiếp lấy hắn chỉ chỉ đối diện cái kia hai cái tứ giai liền hai người bọn họ bên trong nói cổ thư trên thân bỗng nhiên buộc phát quang mang chói mắt, tạo vật chủ khí tức không ngừng tiêu tán. Trang sách điên cùng lật qua lật lại, thẳng đến tựa hồ đã tới cái nào đó dự thiết tốt tiết điểm. Trang sách trong nháy mắt đình chỉ lật qua lật lại. Ngay sau đó một viên toàn thân trắng như tuyết trôi kiếm từ mở ra trang sách bên trong chậm rãi nô ra, rời khỏi Hứa An Viễn trước mặt. rút ra nó. Hai cái tứ dai mà thôi. Một đao dây cây. áo áo. Hứa An Viễn thân thần sắc lập tức nghiêm một chút, tiếp lấy một bước tiến lên, đột nhiên cầm chuỗi kiếm. trong chốc lát thiên địa biến sắc, Hứa An Viễn cảm giác được một nguồn sức mạnh mênh mông trong thân thể du tẩu. mới là lạ bốn phía không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. không biết qua bao lâu, liền ngay cả cổ thư trên người tạo vật chủ khí tức đều tàn sạch sẽ. thừa an viễn vẫn là cường tại nguyên châu không lúc đích. lúc này cổ thư có chút không bình tĩnh, ở phía dưới không kiên nhận thuốc dùng nói, nghèo tiểu tử, ngươi nổ A quang nắm tay bất động, cho sửa ấm đâu? thừa an viễn mở môi bỗng nhiên run lên hai lần, tiếp lấy lúng túng đung tay, không nổ ra được. a, cổ thư sững sở, tiếp lấy lo lắng nói, chuyện gì xảy ra a? làm sao có thể không nổ ra được a? tiểu thư mỗi lần đều nổ rất có thứ tự a, ngươi dựa vào cái gì không được? có hay không một loại khả năng là bởi vì tiểu thư nhà ngươi cái này cái vị giai tương đối cao không thể a ấn lý thuyết phổ thông ngân hà liền có thể dùng nha. thứ giai khắc mệnh miễn cưỡng cũng được ngươi cái gì đẳng cấp ta bởi cát, kia là cái gì đẳng cấp nhất giai cổ thư trầm mặc nó trầm mặc đinh thái nhức góc. nó từ có ý thức bắt đầu liền chưa thấy qua thấp hơn tứ giai thần thông giả giờ phút này nhìn vẻ mặt chờ mong hứa an viễn lại nhìn một chút đối diện cái kia tựa hồ có hành động hai vị tứ giai cổ thư bỗng nhiên nói ra nghèo tiểu tử ta có cái đề nghị cái gì nhanh lên chạy đi ngươi cấp độ không đủ ta lợi hại hơn nữa Vô dụng nha. Bọn hắn không làm gì được ta, mà ngươi có thể muốn bị đánh chết nữa nha. Chương 37, người trong bức họa. Nhân sinh luôn luôn tràn đầy ngoại ý muốn cùng tinh hỉ, liền giống bây giờ. To lớn kiếm quang từ phía trước bỗng nhiên bưu bắn mà đến, khai thiên tích địa, đem mặt đất cày ra một đầu thâm thúy khe ránh. Hứa An Viễn lấy một cái cực kỳ buồn cười tư thế đứng ở khe ránh bên cạnh, kiếm quang lướt qua sinh ra phong áp suýt nữa đem nó thổi thành bên trong phân. Quả nhiên, những cái kia tứ giai cũng không phải là ăn chay. Hắn nhìn ra phía bên mình vấn đề. Dưới một kích này quốc vương lại tránh lo Âu về sau, vừa rồi một kiếm kia là hắn tận lực đánh lệnh ra bất quá đã đối diện hứa an viễn ngay cả loại chiêu thức này đều ứng phó không được như vậy có lẽ tạo vật chủ thật không có dáng lông vừa nghĩ đến đây quốc vương lập tức nô lên cự kiếm hải lượng tinh thần lực lần nữa hội tụ quá chú trọng thăm dò mà bỏ lỡ săn giết thời cơ loại sự tình này quốc vương làm không được cũng sẽ không đi làm hắn từ trước đến nay đại khai đại hợp mặt đối địch thủ liền muốn lấy toàn bộ thực lực dùng ưu thế áp đảo đi đối mặt từ không nương tay từ không thư giãn thế là hắn một tay nô lên cự kiếm mũi kiếm chỉ hướng chạy trốn hứa an viễn hậu tâm tinh thần lực vào thời khắc ấy phát ra bạo hưởng giống như hải đảo vỗ bờ sau một khắc hứa an viễn bỗng nhiên cảm giác chân hứng của mình tiếp theo vấp tiếp lấy cả người ngay tiếp theo chân chân hung hăng đập trên mặt đất chuyện gì xảy ra vừa rồi trên mặt đất rõ ràng không có bất kỳ cái gì có thể trở ngại chạy đồ vật đến tuột cùng là cái gì bỗng nhiên đẩy ta tự mình hứa an viễn bỗng nhiên quay đầu muốn nhìn rõ cái tia trượt chân đồ vật của mình có thể tiếp lấy thấy lạnh cả người liền bay thẳng ra đầu bởi vì ở phía sau hắn một cái bóng người màu đen chính khoa trường cuối người mặt sát mặt đất tay phải như cao su lưu hóa đồng dạng bị kéo đến thẳng dài một mực kéo dài đến hứa an viễn dưới thân thể dùng tay gắt gao bóp lấy hứa an viễn mắt cả chân. đây là vật gì? Hứa An Viễn mồ hôi lạnh xuống tới, tinh thần lực của hắn một mực tại cảnh giác bốn phía, căn bản không có phát hiện thứ này là thế nào ra? Chẳng lẽ lại là quốc vương thần thông? Mà liên tại hắn trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, Hứa An Viễn đông nhiên kinh dị phát hiện, cái kia mặt một mực sắt mặt đất màu đen quái vật đột nhiên đối hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nguyên bản bóng loáng như tròn mặt trên mặt bắt đầu hiện ra nô lên, lắm, cuối cùng vậy mà hợp thành cùng nhân thể cực kỳ tương tự ngũ quan, mà cái kia ngũ quan chợt nhìn đi lên, vậy mà cùng Hứa An Viễn có sáu bảy phân tương tự. Ngay sau đó, nó nhìn xem Hứa An Viễn, kinh dị cười một tiếng, người cười nở mở đâu? Hứa An Viễn bị nụ cười này cười tê cả ra đầu, thiêu đốt cự phủ trong nháy mắt xuất hiện, xoay tròn hướng phía đầu lâu một cái quét ngang. Nhưng chuyện kế tiếp Hứa An Viễn triệt để mở bước, chỉ thấy quái vật kia không chỉ có nghiêng đầu tránh thoát công kích mình, còn kia nhàn rỗi ra cánh tay nhẹ nhàng lắp một cái, một thanh cùng thiêu đốt cự phủ cực kỳ tương tự màu đen cự phủ liền xuất hiện ở trên tay của nó. Nó ước lượng một chút cự phủ, phản phất tại thưởng thức một kiện mới lạ đồ chơi, nhưng sau đó hắn liền bỗng nhiên đình chỉ động tác, quay đầu, nhìn về phía Hứa An Viễn. Hắc một tiếng cực kỳ mơ hồ trằn muộn thanh âm từ nó trong thân thể phát ra, hứa An Viễn lập tức mở to hai mắt nhìn có thể còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, quái vật kia trộm lấy cự phủ liền hướng tự mình lao đến, hứa an viên ánh mắt mãnh liệt, vừa muốn hành động, nhưng đùi phải của mình bỗng nhiên chuyển đến một cỗ to lớn lực kéo, quái vật khé động dỗi, dài tay trái bỗng nhiên đem hứa an viên túng ngã xuống đất, thừa dịp hắn đến cùng trong nháy mắt, cự phủ trong nháy mắt bổ về phía hứa an Viễn đầu. lâu. Bang! trong dự đoán máu tươi văng khắp nơi chẳng cảnh cũng không phát sinh, quái vật kia sững sở, chỉ thấy hứa an viễn vậy mà dùng một bản cổ thư chặn cự phủ hạ Lạc ngay sau đó hắn thuận thế bắt lấy quái vật cầm đũa cổ tay, mắt bên trong lưu động lấy hào quan và nóng, vật tay vĩnh viễn sẽ không thua phát động cơ hồ là trong nháy mắt, quái vật kia bị đột nhiên giáng lâm quái lực vung ra tàn ảnh, bị Hứa An Viễn ngạnh sinh sinh nện vào trong đất, mặt đất trong nháy mắt vỡ vụn. Còn chưa Hứa An Viễn thở một ngụm, một đao kiếm quang trong nháy mắt bổ ra Hứa An Viễn lực ngực, có thể thời gian thần lực giáng lâm, ngạnh sinh thay đổi Hứa An Viễn bị cắt thành hai nửa thảm trạng. Có thể thay vào đó một kích kiếm quang thực sự quá quả quyết quá ác độc, một giây Hứa An Viễn vẫn chưa thể hoàn toàn đem nó né tránh, vẫn là tại Hứa An Viễn cần phải chỗ lưu lại một đạo giữ tận vết thương, mà tại Hứa An Viễn bị đau trong chốc lát, một con khôi giáp đại thủ cũng đã đặt tại Hứa An Viễn đỉnh đầu, cao lớn quốc vương đã xuất hiện ở bên người của hắn. Kết thúc. Giọng mua nặng nề thanh âm từ khôi giáp hạ truyền ra, cái kia chỉ có lực đại thủ trong nháy mắt siết chặt, Hứa An Viễn đầu lâu lập tức vỡ vụn, nhưng thân thể của hắn nhưng trong nháy mắt biến thành một trường bị lật đi lật lại trang sách, nhẹ phiêu phiêu rơi trên mặt đất. Quốc Vương lập tức khẽ giật mình, nhưng lập tức đông nhiên quay đầu, chỉ thấy sau lưng Hứa An Viễn chính cùng người không việc gì đồng dạng hướng nơi xa phi nước đại, mà bên cạnh hắn trôi nổi cổ thư thì không ngừng ra bên ngoài bay xuống lấy tuyết trắng trang sách, mỗi một mảnh trang sách rơi trên mặt đất đều là một cái ôm chân chân Hứa An Viễn, bọn hắn thần thái thống nhất, động tác tương tự, tại rộng lớn bình nguyên bên trên chạy từ phía. Quốc Vương không nói gì, chỉ là lại lần nữa một tay nô lên tự kiếm ở trong không gian vẽ một cái thật dài một tiếp lấy một đạo càng rộng lớn hơn kiếm quang trong nháy mắt biểu ra trong chốc lát liền chặt đứt hơn mười vị hứa an viễn mà tại còn lại hơn mười vị hứa an viễn bên trong hứa an viễn một bên kéo lấy tứ chi vặn bẹo màu đen quái vật một bên hướng phía hắc rượu thành phố liều mạng chạy trốn thậm chí còn có nhàn tâm hướng phía bên cạnh trôi nổi cổ thư giống to ngươi còn có cái gì chiều tranh thủ thời gian dùng thật muốn chết người đừng thúc đừng thúc thật đang nghĩ đến cổ thư một bên không nhịn được về lỗi một bên lo lắng tìm kiếm viết sách trang một bên tìm vừa mắng tiểu thư đê giai đều là bao lâu chuyện trước kia nàng thành tạo vật chủ về sau liền không có lại bị người đuổi giết qua nhưng cái kia chạy trốn kỹ năng sớm không biết bị ta ném đi nơi nào Thừa an viễn bắt lấy trọng điểm ở một bên quát ý của ngươi là nàng trước đó rất thường xuyên bị người đuổi giết sao nói nhảm tiểu thư trên người thế nhưng là bạch hoàng truyền thừa ngươi đến cùng có biết hay không bạch hoàng ý vị như thế nào hai cái kỷ nguyên đến thủ vị xung kích đệ lục giai tạo vật chủ mặc dù thất bại nhưng vẫn cũ không ai sẽ chất vấn hắn con đường hàm kim lượng chờ ta một chút tại sao muốn nói cho ngươi những thứ này ngươi lại nghe không hiểu ai có Cổ thư sô cô làm đống nhiên đỉnh chỉ lật qua lật lại sách trang sách, tiếp lấy một vài bức lạo thảo giản bút họa xuất hiện ở trang sách phía trên, chỉ thấy nó vi vi lắc một cái, tiếp lấy những sách kia trang bên trên họa vậy mà xuống lên, bọn chúng hoạt động một chút thân thể, sau đó từ trang sách bên trên đi xuống dưới. Những cái kia giản bút họa bên trong, có là nhiều loại động vật, có là đủ loại đồ dùng trong nhà, bọn hắn đều tại thiếu nữ ngây thơ bút pháp hạ nhân cách hóa, cơ lấy trường kiếm sông về hậu phương quốc vương, có thể những bức họa này nhưng lại chưa có thể ngăn cản quốc vương bước chân, không đến một lát liền bị cái kia thiết huyết cự kiếm đều xé nát. Có thể trang sách vẫn đang chuyển động. Lật qua lật lại đến đằng sau đi ra họa càng ngày càng không giống, có thể là theo nữ hài lớn lên, họa ki dần dần nên đón tăng lên, những cái kia họa nhìn qua càng rất thật, sinh động hơn, mà vẽ nội dung cũng bắt đầu từ động vật hòa ra cỗ chuyển thành người. chương 38, lịch sử ảnh tử mang theo mũ dạ thân sĩ, thiếu dung hòa ái lao bà bà, mặc hoa lệ váy dầu nhà tiểu thư, anh dung không sợ thủy thủ, bọn hắn phấn đấu quên mình dơ lên các loại vũ khí xông về quốc vương, khí tức trên thân thậm chí có thể đạt tới nhị dai. thang đến đằng sau, những cái kia họa nhân vật ở phía trên thậm chí bắt đầu cùng chân nhân không khác, mà đồng thời trang sách bên trong đi ra người bắt đầu biến nhưng nhân vật khuôn mặt hứa an viễn lại là bắt đầu càng ngày càng quen thuộc một tiếng súng vang trong không khí nổ tung ngập lấy điếu thuốc đấu dâu quai nón lao thuyền trưởng từ trang sách bên trong đi ra khí tức trên thân trong nháy mắt nhảy lên tới tầm dài hắn quay đầu nhìn thoáng qua thần sắc đờ đẫn hứa an viễn khoe miệng dương lên tiếp lấy quay đầu hướng phía quốc vương ngay cả bắn mới phát cái kia bạo lực đạn thậm chí đem quốc vương khôi giáp đều toát ra dấu mà lúc này quốc vương tựa hồ rốt cục cảm nhận được một chút áp lực nhưng động tác của hắn như cũ bình tĩnh huy kiếm ném lăn mấy cái vung mạnh đao xông lên thủy thủ sau đó một cái hướng về phương xa mánh vây tay một cái cái kia ở một bên xem trò vui người áo đen lập tức hét lên một tiếng dưới người hắn ảnh tử trong nháy mắt xuống lại biến thành cùng loại hứa an viên dưới thân cái chủ loại kia quái vật loại kia quái vật cấp tốc vặn bẹo thành hở lúc đầu hình dạng sau đó trong nháy mắt phóng tới nổ súng lao thuyền trưởng lão thuyền trưởng ánh mắt ngưng tụ lúc này mới phát liên xạ mà ra trong điện quang hỏa thạch hai đạo thân ảnh trong nháy mắt ra thoa lao thuyền trưởng nửa người trên cùng nửa người dưới trong nháy mắt phân vì làm hai nửa nhưng lại như cũng không có tiêu tán hắn quẳng xuống đất nửa người trên vẫn không ngừng bóp lấy có súng tận khả năng ngăn trở quốc vương di động mà một bên hở bóng đen thì cơ lấy sắc bén tay phải mánh mã đâm về lao thuyền trưởng đầu lâu keng kim loại va chạm thanh âm bỗng nhiên vang lên hờ mèz bóng đen vi vi nghiêng đầu đã thấy mấy chuôi phi kiếm từ thiên khung mà hàng ngồi lên xe lăn che mắt láo giả từ trong tranh đi ra sau lưng theo sát lấy còn lại hai vị xuyên tạc người lại là ba vị tam giai một bên hờ mèz lần này triệt để ngồi không yên hắn nhìn nhìn tự mình anh tử lại nhìn một chút nơi xa không ngừng chạy trốn hứa hạ viễn cuối cùng vẫn hạ quyết tâm thân thể đột nhiên biến mất tại trong hư không ngay tại lúc đó quốc vương đỉnh đầu kim sắc mũ miệng bỗng nhiên phát ra trùng thiên quan mang tại cỗ này quan mang dưới mẹ cùng hứa an viễn bóng đen trong nháy mắt hóa thành hắc khí tăng dã, bị cái kia trùng tiền quang mang hút vào mũi miệng, sau một khắc mũi miệng đột nhiên bắn ra nóng bỏng năng lượng, đem phía trước cái kia lít nha lít nhít người trong bức họa đều cắn quét, sau đó cầm kiếm chính diện đón nhận ba vị xuyên tạc người. Mà mượn quốc vương mũ miệng quang mang nghiệm hộ, tại chạy hứa an viễn quần thể bên trong, một khe hở không gian lặng yên không tiếng động xuất hiện, từ đó vứt xuống một viên kim sắc tiền xu. Một khắc này bốn phía tất cả hứa an viễn trên thân toàn bộ xuất hiện hai cái khác biệt đồ án, một vì hở mẹ mỉm cười ảnh chân dung, một vì nguy nga o liễm phủ trụ lớn Cùng viên kia đột nhiên xuất hiện tiền su chính phản hai mặt bên trên đều khắc đường vân giống nhau như lúc. Leng keng. Tiền su trong nháy mắt rơi xuống đất, trên mặt đất lung lay hai lần, hở mẹ thành chân dung cái kia mặt hướng bên trên. Sau một khắc liền nghe không gian bên trong truyền đến một trận không linh tiếng vang, bị tiêu ký hở mẹ thành chân dung hứa an viễn toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, số lượng trùng tổng số hơn một nửa. Gặp này nhất cử hứa an viễn mặt đều tái rồi, hắn liều mạng ý đồ lao đi tự mình tay phải trên mu bàn tay đồ án, nhưng lại không làm nên chuyện gì, mà đúng lúc này, số cô la thời gian qua đi mấy giây lần nữa lật qua lật lại trang sách. Đông. Quân Trượng tạc kích mặt đất phát ra rung động linh hồn âm tiết thuật ố gì tư đồ đẳng gái mọn mở ra không có chút nào linh hồn hai con người đối phía trước không gian đưa tay phải ra ngâm sướng ra câu thông thần minh âm tiết ước lượng linh hồn của ngươi vừa dứt lời đồ đẳng gái mọn thân thể lập tức hóa thành giấy mảnh tiêu tán mà hắn chính đôi trong hư không hở mẹ che ngực từ trong vết nước không gian rơi xuống đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi có thể còn chưa chờ hắn đứng dậy đuổi theo gấu sáng cao lớn thân ảnh liền đem hắn bao phủ tại bóng ma bên trong trong mắt đồng dạng không có một tia sát thái thật thả vung xuống cầm đao. thừa an viễn khiếp sợ nhìn xem một bên thư chấn kinh rơi làm sao ngay cả đồ đảng gái mòn cùng gấu xám đều có nhưng mà sô cô la lần này không có trả lời hứa an viễn thân thể của nó dừng không ngừng run dậy tựa hồ lật ra trang sách có chút phí sức cuối cùng cuối cùng một chương lại phía sau chỉ bằng vào chính ta lật không ra nghèo tiểu tử coi như số ngươi gặp may hôm nay để ngươi gặp hung ác người cái gì hứa an viễn sững sở nhưng tâm tình cũng trong nháy mắt kích động phía trước cái kia đồ đảng gái mòn đều có tam giai đỉnh phong khí tức đằng sau vị này chỉ sợ so với hắn càng hơn một bậc không hiền tử vẫn là một vị nào đó bạch hi đằng sau thấy qua đại thần thông người sau một khắc tại sô cô la đem hết toàn lực về sau trang sách đông nhiên bị lật ra Hứa an viên thần sắc đông nhiên cứng đờ một đầu màu nâu tóc ăn thuần chân phương tây khuôn mặt chạm con ngươi màu xanh lam bình tĩnh mà lạnh lẽo màu đen áo khoác không gió tung bay tay trái cầm một khối màu đen sô cô la tay phải cầm một thanh bị ẩm tiểu cũ súng ngắn thần sắc che lấp chặt lót kẹ mẹ sợ ra hiện tại liêu không ở giữa trí hồng thẳng tắp đón nhận hai vị tứ giai chỉ thấy hắn đông nhiên hất lên áo choàng ném đi súng ngắn cắn một cái sô cô la tiếp theo từ trong hư không rút ra thiêu đốt thiên địa cự phủ hướng phía sông lên quốc vương chính là một cái ngại bổ. bang chấn động thanh niên vang vọng đất trời một kích này chi hai người vậy mà rằng co không xong, thậm chí quốc vương dưới chân mặt đất đều có chút sụp đổ thứ giai không hề nghi ngờ tứ giai nhưng điều hứa an viễn nghi ngờ là chắc lọt kẻ mẹ sợ tại trong ấn tượng của hắn cũng không có mạnh như vậy hẳn là nhân vật trong bức họa cường độ là căn cứ họa sĩ chủ quan ấn tượng mà định ra nghĩ nghĩ tự mình trên thuyền biểu hiện hoàn toàn chính xác chặt mấy cái tầm giai nhìn so tam giai mạnh vậy cũng không chính là tứ giai nhà nhưng hứa an viễn vẫn là quay đầu đi chỗ khác không còn đi xem bọn hắn tranh đấu thứ nhất là cảm giác rất quái lạ, thứ hai là thật vất và sáng tạo cơ hội Hứa An Viễn nhất định phải lập tức thoát đi. Những người trong bức họa kia chúng quy vẫn là sách vợ bên trong đi ra họa, không có khả năng kiên trì quá lâu. Tự mình trước đó bị quốc vương đánh ra vết thương đã tại chân chân ảnh hưởng dưới hoàn toàn bình phục, tốc độ lại nhanh hơn một chút. Cái này cũng nói, chân chân sinh mệnh trôi qua tốc độ lần nữa liên hồi. Hứa An Viễn nhìn thoáng qua trong ngực lần nữa bắt đầu mệt rã rời chân chân, lại nhìn một chút phía trước vùng bỏ hoang, hát rượu thành phố tựa hồ như cũ xa xa khó đời. Thật còn theo kịp sao? Hứa An Viễn, đình đầu truyền đến quen thuộc tiếng giống đột nhiên đem Hứa An Viễn kéo về hiện thực, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, một khắc này hắn chỉ cảm thấy cái mũi chua chua. Ánh mắt lại đung nhiên trở nên trước nay chưa từng có minh lượng. Trên bầu trời, to lớn thiên lang mở ra to lớn cánh chim, trời chiều đem nó thân ảnh phản chiếu lộng lẫy mà thiêng diễm. Tại cự trên lưng sói, hai cái đầy bụi đất đầu ló ra, liều mạng hướng hứa an viễn mất tay, cự lang trung tâm nằm bị bao thành bánh trưng dịu đềm. Nhìn lên bầu trời, mỉm cười. Rốt cục tìm tới ngươi. Chương 39, biến mất đạo thành. Không thể lắm, ngươi lại còn còn sống. Cự lang đáp xuống, đem hứa an viễn một cánh quét dọn rộng lớn lưng, thanh ánh mắt tỏa ánh sáng, dùng sức ôm một hồi hứa an Biễn, sau đó lại dùng vô vô hứa an viễn bà kinh ngạc nói, ngươi vậy mà không bị tổn thương. Hứa An Viễn vừa muốn nói chuyện, có thể miệng bên trong lại bị Á Lan đung nhiên lấp một cái quả táo đi vào, một bên từ trên xuống dưới kiểm tra một lần Hứa An Viễn thân thể, lúc này mới thở phào một hơi, không có vấn đề, thân thể mười phần khỏe mạnh, liền ngay cả rất nhỏ chảy ra đều không có. Nhưng mà câu này vừa mới dứt lời Á Lan cùng thanh tuyển sắc mặt liền tề tề cứng đờ, bọn hắn một mực lo lắng người không có việc gì, ngược lại phía bên mình ba người toàn thân bị thương, nhìn thê thảm vô cùng. Không cần lo lắng, vấn đề của ta các loại nói ngắn gọn, dịu gần đâu? Hứa An Viễn xuất ra quả táo tại trên quần áo xoa xoa sau đó đưa cho trong ngực chân chân sau đó hứa an viện ánh mắt liền quét đến một bên bao cùng cái bánh trưng đồng dạng anh hùng vương đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó một mặt bi thương quỷ gối dịu games trước mặt vươn tay ra liền đau xót hơn nuốt lên người mất hai mắt đi dịu games một mặt im lặng mở ra hứa an viện đưa qua tới tay vừa mới chuẩn bị theo thói quen nói cái gì nhưng sau đó cẩn thận nghĩ nghĩ lại lại cảm thấy vừa rồi một mảnh kia có chút không hiểu mở cười thế là giơ lên khỏe miệng mắng trả lại ta vốn cho rằng ngươi lại so với ta thảm hại hơn hứa an viễn nghe răng vui lên cười hắt nói vinh hạnh vinh hạnh lại nói vua của ta à ngươi như bây giờ là một loại náo đó nghệ thuật phong cách cách ăn mà sao có điểm giống sâu giống nhà cái này gọi ra kem trùng sinh đại hạ danh ngôn dịu games vi vi ngang đầu không chỉ có không để ý chút nào hứa an viện chơi gẹo thần sắc tựa hồ còn rất có vài phần kiêu ngạo ngược lại là ngươi một mực không mặc quần áo, là muốn đi thiên thể bãi cắt bán kem chống lắm sao ta có thể tài trợ ngươi một mảnh khu vực không tệ hoàng kim xa bãi a ta có thể chơi không đến các ngươi như vậy hoa đồ vật nói hứa an viện hướng dịu chớp chớp mắt hai người nhìn nhau cười một tiếng vừa mới lần này đối thoại tràng cảnh nếu là bị ngoại nhân nhìn lại nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc vị tiêu cao cao tại thượng anh hùng vương tại vị thiếu niên này trước mặt vậy mà không có một chút giá đỡ căn bản không giống một vị cao ngạo thượng vị giả ngược lại giống như là một vị tiêu dung ánh nắng nhà bên đại các ca trò chuyện sau khi thậm chí còn có thể cùng nó mở một chút hài hước cho đùa cái này tại thần thông giả thế giới bên trong đơn giản là chuyện không thể nào thần thông giả thế giới bên trong quý tộc hệ thống gia phả cùng bình dân thần thông giả ở giữa tựa hồ vĩnh viễn tồn tại một đầu nhìn không thấy khe ránh có thể đầu này khe danh đến trên lưng sói lại tựa hồ như không còn sót lại chút gì Hết thể phức tạp nhân tố đều bị một loại không hiểu nhân tố triệt để tăng dã. Cự Lang sớm tại kéo Hứa An Viễn lên máy bay đồng thời liền bị Hứa An Viễn dặn dò hướng hấp Diệu thành phố phương hướng bay đi. Tam giai sinh vật toàn lực phi hành dưới, Hấp Diệu thành phố thành thị ảnh tử đã dần dần hiện lộ. Ba người ngồi vây quanh tại Diệu Games bên cạnh, Hứa An Viễn vừa mới chuẩn bị hỏi chút gì, một bên Diệu Games chợt trước ga một tiếng, tiếp lấy hắn vậy mà tại thanh tuyển như là thấy quỷ ánh mắt bên trong trực tiếp ngồi dậy, sau đó bị Á Lan cường thế ép đến, cho cái ánh mắt biểu thị, ngươi cần nghỉ ngơi. Diệu Games đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cười khổ một tiếng, ta thực sự tốt, không tin ngươi nhìn nói dịu games gỡ ra trước ngực băng vải lộ ra phía dưới cái kia cổng dã to con cơ ngực trên da cháy đen vậy mà toàn bộ rút đi liền ngay cả khe hở đều khép lại như lúc ban đầu cái này á lan con người bỗng nhiên co rụt lại lập tức cẩn thận chu đáo một phen dịu games, trong mày giật giật cái mũi sau đó lập tức lòng có cảm giác quay đầu nhìn về phía hứa an viễn trong ngực chân chân thời khắc này chân chân ôm hứa an viễn cho quả táo mỹ mắt cú xuống tựa hồ rất khốn dáng vẻ nhưng lại dáng chống đỡ lấy không để cho mình ngủ cái đầu nhỏ từng chút từng chút đến mức nàng lại không phát hiện mình trong ngực quả táo đã bắt đầu dần dần nảy mầm tình huống này Thanh tuyển cùng Á Lan lập tức phản ứng lại, đây chẳng phải là đạo thành tình huống trước sao? Chẳng lẽ nói chuyện này kẻ đầu tiên chính là cái này nữ Hải Mà một bên Hứa An viện tiếp lời đến, nghi ngờ nói, vừa rồi liền muốn hỏi các ngươi, Lao Tiểu quỷ đâu? Hắn không là theo chân các ngươi thế này? Còn có, đạo thành đâu? Hai người vừa muốn nói gì, có thể một nghe được câu này, nửa đoạn sau lập tức đổi sắc mặt. Đúng a, đạo thành đâu? Bọn hắn trên đường có vẻ như một mực không để ý đến người này, đến mức Hứa An Viễn nếu là không nhắc nhở bọn hắn cũng không phát hiện đội ngũ giảm quân số hứa thúc thúc tại đem chúng ta cứu ra bí cảnh về sau liền đi trước một bước nói là muốn đi xử lý một chút việc về phần đạo thành ta không biết giờ phút này Á lan sắc mặt càng khó coi đầu óc của hắn đang điên cuồng phục quận lại trước đó hành động từng cái trình tự hắn làm tiểu đội chỉ huy đội viên mất tích thế nhưng là một hạng trọng đại trách nhiệm thế nhưng là đạo thành hắn đến tột cùng từ chừng nào thì bắt đầu thoát ly đội ngũ đây này chương 40, mươi ta tin tưởng ngươi trên trời Diu games bỗng nhiên lên tiếng nói trước đó ta để giả bên trong thập hoàng kim cự tượng đem các ngươi ném lên thiên không nhưng là xuống tới thời điểm chỉ có hai người các ngươi hiện tại suy nghĩ kỹ một chút ta lúc ấy không nên phạm sai lầm cấp thấp như vậy mới đúng. Không, cái này cũng không trách ngươi. Thanh Tuyền lắc đầu, nói ra, trước đó vẫn luôn là ta đang nhìn Đạo Thành, nhưng ở bên trên ngày sau, ta lại hoàn toàn không để ý đến người này, hoặc là nói, Đạo Thành người này tựa hồ là từ trong trí nhớ của ta hoàn toàn biến mất một cái trước mắt. Một bên Hứa An Viễn đung nhiên quay đầu, tốc độ nhanh đến đều vung ra tan ảnh. Hắn đung nhiên cho mày, mấy cái mấu chốt từ ngữ lập tức trong đầu hiện hiện. Bạch Ngọc Kinh, sứa Mây, ký ức biến mất, không hề tử Đạo Thành, những vật này ở giữa, phải chăng lại tồn tại nhất định liên hệ đâu? Nhưng dưới mắt không phải cân nhắc cái này thời điểm, nhìn xem mấy người ánh mắt nghi hoặc, Thừa An Viễn trầm mặc một chút, túi đầu mắt nhìn chân chân, gặp chân chân tựa hồ ngủ thiếp đi, lúc này mới đem chân chân sự tình ngắn gọn cùng đoàn người kể một chút. Quả nhiên, đang nghe qua chân chân sự tình về sau, ở đây mấy người đều trầm mặc. Nhưng cái này trầm mặc cũng không có tiếp tục thật lâu, một bên Á Lan cấp tốc cầm điện thoại lên, ta đi thử liên lạc một chút không trung hoa viên nhìn xem có hay không chân chân ba ba manh mối. Thanh truyền cũng từ bên cạnh trong không khí tiếp nhận một bộ ngoại hình kỳ lạ điện thoại, ta cũng gọi điện thoại. Diu Games không có gọi điện thoại, điện thoại di động của hắn bị thần thông vỡ nát thế là hắn nhìn về phía hứa an viễn hỏi hắn muốn hay không chuyển đường đi ưu giục đế quốc anh hùng vương bảo khố tuyệt đối sẽ có một loại nào đó có thể chữa trị chân chân biện pháp hứa an viễn trầm mặc thật lâu không nhúc đích thái dương sắp xuống núi chân chân không biết còn có thể chống bao lâu mặc dù mặt ngoài chưa hề nói nhưng trước đó hứa an viễn kỳ thật đã làm tốt dự tính xấu nhất nếu như chân chân vấn đề thật bất lực như vậy tối thiểu cũng muốn để nàng tự tay hoàn thành thay ba ba đưa tin nguyện vọng đi trợ giúp chân, chân tiến về hát Diệu thành phố đây là hứa an viễn cùng chân chân ước định có thể nghĩ để chân chân sống sót lại là hứa an viễn hy vọng xa đời lúc đầu hứa an viễn đã hạ quyết tâm nhưng bây giờ một lần nữa dấy lên hy vọng lại lại một lần nữa để hứa an viễn do dự dù cho cái kia đạo hy vọng phiếu miệng vô cùng giống như là trong sa mạc hải thị thật lâu có thể hứa an viễn nhưng như cũng khó mà làm ra lựa chọn một bên là ước định trọng lượng một bên là sinh mệnh trọng lượng lựa. lựa chọn ước định dựa theo tình huống hiện tại phát triển chân chân đại khái suất không có còn sống khả năng lựa chọn sinh mệnh chân chân đem sẽ rời đi đen bóng thành phố đi truy tầm cái kia xa vời sinh cơ thời gian của nàng vốn cũng không nhiều rất có thể sẽ đổ vào kéo dài tính mạng trên đường trầm mặc gió thổi qua Thời gian vẫn đang trôi qua, lựa chọn lại chậm chạp không cách nào rơi xuống, chỉ có song quyền nắm chặt. Lựa chọn, đi mẹ nhà hắn lựa chọn. Một khắc này Hứa An Viễn phảng phất hạ quyết tâm, mảnh mã mả túi đầu nhìn hướng chân thật, hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi hé miệng. Có thể lại không có bất kỳ cái gì âm tiết phát ra. Bởi vì vì một con mềm mại tay nhỏ bưng kín hứa An Viễn miệng. Hứa An Viễn con mắt lập tức run lên, hắn nhìn xem trong ngực nữ hải, nàng cũng ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng nàng lại chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, hướng phía Hứa An Viễn mỉm cười. Nàng rất thông minh. Nàng cái gì đều hiểu. Nàng không thể lại cho Hứa An Viễn thuộc hạ thêm phiền toái thế là chân chân bỗng nhiên ngày nay mắt nói ra, Thừa an viễn thuộc hạ, ngươi không phải rất muốn biết ngày đó ta làm sao thấy được ngươi cùng người nhà cãi nhau hả? Thừa an viễn ha to miệng, không có phát ra tới thanh âm. có thể chân chân tiếp tục nói, bởi vì nha, chân chân cùng ba ba kỳ thật cũng cãi nhau đâu. ngày đó mưa rơi rất lớn, cùng xế chiều hôm nay, ba ba ngày đó uống nhiều rượu quá, nói một chút có thể để cho hoa tươi khô héo lời nói, chân chân rất thương tâm, chân chân cảm giác ngực rất đau, liền chạy tới trước gương xé ra lồng ngực, muốn nhìn một chút đến cùng là cái gì để chân chân đang khó chịu. ngươi đoán về sau thế nào à nha? hắc hắc, thật sự là bút mấy vải bút bê vải trong thân thể chỉ có đông đông mới sẽ không đau đầu. chân chân một bên chậm du du lắc cái đầu một bên tiếp tục giảng thuật nói mà ngày ấy trong gương chân chân liền cùng xế chiều hôm nay hứa an viễn đều có loại kia xấu xấu biểu lộ đâu chân chân khi đó cũng sẽ không làm quá nhiều biểu lộ thế là liền nhớ kỹ nó khi đó tim đau đau biểu lộ cho nên nhìn thấy hứa an viễn thuộc hạ chân chân liền nghĩ đến tự mình liền nghĩ đến hứa an viễn thuộc hạ khả năng phát sinh tao nộ. nhưng là hứa an viễn thuộc hạ cùng chân chân không giống nha hứa an viễn là chân thật hứa an viễn phụ thân của hứa an viễn cũng chỉ có một cái hứa an viễn cho nên hắn sẽ không thật đem hứa an viễn thuộc hạ chôn đi làm khoai lang mụ mụ người nhà ở giữa chỉ cần hứa an viễn thuộc hạ ổn định lại tâm thần đem tâm ý của mình truyền đạt cho phụ thân như vậy hắn nhất định sẽ lý giải hứa an viễn thuộc hạ có lẽ trong đó cũng sẽ có hiểu lầm có khác biệt kiên trì dẫn đến tâm cùng tầm chi giàn cách một chiếc lá một lát không thể liên tiếp thế nhưng là hứa an viễn thuộc hạ người ưu tú như vậy như vậy tương đại như vậy thì dùng sự ưu tú của ngươi đi đánh vỡ cái này cái lá cây đi lá cây rất lớn rất rộng dẫn đến phụ thân khả năng nhìn không thấy người nhưng không muốn hộ trí chỉ cần sự ưu tú của ngươi có thể trở nên giống lao hổ nhất dạng lớn như vậy thì nhất định có thể ăn một miếng rơi cái tia cái lá cây đến lúc đó cả phiến hoa viên tiên tử đều là ngươi dâng lên ca dao chân chân ngỏn ngọt, ngọt cười ngươi là ta lợi hại nhất thuộc hạ ta tin tưởng ngươi chương 41, Phá kén có biến á lan đột nhiên bạo hống một tiếng cơ hồ là trong nháy mắt liền nhảy tới hứa an viễn phía trước hứa an viễn ngồi vị trí ở vào cự lang phần lưng lệnh phải vị trí bên trên mà giờ khắc này bầu trời phía dưới một đao khí thế kinh khủng tiễn quang phi tốc lướt qua chặt đứt đám mây từ cự lang bên người cắt qua để không gian đều phát ra nổ đùng nhưng mà cái này cũng không định chỉ đạo kiếm quang kia theo sát lấy lại là một đạo có thể đạo thứ hai rõ ràng càng thêm bá đạo càng hung hiểm hơn phản phất kích thứ nhất là vì định vị mà kích thứ hai thì là hạ quyết tâm muốn đem cự lang triệt để đánh giết đồng dạng có thể lúc này á lan lại cũng đã chuẩn bị kỹ càng phía sau hắn đồng thau bánh răng lập tức chuyển động thời gian sóng âm khuyết tán mà ra tinh chuẩn trúng đích cái kia một đạo kiếm quang kiếm quang tại thời gian vĩ lực bữa sau lúc giảm tốc mấy phần tự thân uy lực cũng bị dần dần làm ham mòn khiến cho cự lang chỉ là một cái lắc mình liền tránh thoát đạo này công kích quay đầu hướng phía dưới mặt đất ném đi ánh mắt khinh thường không đúng Diễm Games bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, vừa rồi bay qua đạo kiếm quang kia làm sao có ảnh tử? Câu nói này lập tức cả kinh một bên Hứa An Viễn khẽ run dậy, quang là không thể nào có ảnh tử, như vậy khả năng duy nhất chính là vừa rồi bay tới căn bản không phải kiếm quang. Ý nghĩ này tại trong đầu nổ tung trong nháy mắt. Hứa An Viễn lúc này cảm giác đến đỉnh đầu chuyển đến cuồng phong gào thét thanh âm, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo khoa trường bóng đen tung bay ở cự lang trên không, mà bóng đen kia dáng vẻ, chính là quốc vương. Hứa An Viễn con người thích thật, cái kia đoàn kịch tứ giai vậy mà đem tự mình ảnh tử đem tới, giây phút ở giữa, cái kia ảnh tử lại đã làm tốt sức thế một thanh rộng lớn kỵ sĩ đại kiếm xuất hiện trong tay, mang theo nặng nghề lôi âm trong nháy mắt đập rơi xuống, hung hăng đập vào cự lang sống lưng trên lưng. một kích này không có chút nào lưu thủ, cự lang thậm chí không kịp từ trong cổ họng gạt ra một tiếng nhẹ nào, liền trong nháy mắt bị bảng bạc vô cùng cự lực mang theo bọc lấy đập xuống. bốn người lúc này từ trên lưng sói rơi xuống, mà quốc vương kêu bóng đen mắt thấy người cũng không định từ bỏ ý đồ, nhấc ngang cự kiếm, đối mấy người rơi xuống thân ảnh lại là mấy phát kiếm quang. sau lần này kiếm quang không còn có thể tạo được hiệu dụng, tại cự kiếm vung sinh ra âm bạo trong nháy mắt, phô thiên cái địa màu trắng lông vũ lúc này tất cả lên thuật quốc vương bóng đen cánh tay đem nó tầng tầng bá khỏa sát bén biên giới đem bóng đen hình dáng cắt đến thùng trăm ngàn lỗ mà thừa dịp quốc vương bóng đen mệnh mọi ứng phó lông vũ thời khắc rơi xuống cự lang đông nhiên lật xoay người liều mạng bay về phía một bên tiếp được dịu games cùng thanh tuyển mà hứa an viễn một tay gắt gao ôm lấy chân chân một tay nắm chặt á lan cổ áo nhìn về phía trước cái kia đã xuất hiện hư ảnh hắc rượu thành phố tinh thần lực giữa không trung điên cùng chút xuống ta thích ta cùng ngươi ở giữa khoảng cách ngàn mét khoảng cách lóe lên một cái rồi biến mất lại một lần mắt quốc vương bóng đen đã không thấy tăm hơi mà á lan thở dốc một hơi nhìn về phía hứa an viễn bọn hắn bị tế cầu kịp thời tiếp nhận không có cái vấn đề lớn hơn gì mà lại những người kia mục tiêu là ta chỉ cần ta rời đi bọn hắn liền không tâm tư đi phản ứng người khác lại nói không trung hoa viên bên kia đến cùng chuyện gì xảy ra tam giai đã đánh quá sức vì cái gì tờ mờ giờ còn có thể để lọt hai cái tứ giai cho ta á lan cao mày không rõ ràng ấn lý thuyết không trung hoa viên tuyệt đối sẽ phái người đi chặn đường mới đúng có thể trước đó liền ngay cả hứa thúc thúc đều đi trước một bước ta vốn cho là hắn là đến trợ giúp ngươi có thể hiện tại xem ra chỉ sợ có cảng chuyện phiền phức tại quân lấy chúng ta bên này tứ giai lấy về phần bọn hắn hoàn mỹ ứng đối. Thừa An Viễn mánh thở dài, từ trên tổng hợp lại, ta cho rằng cá mẹ hoa cái kia lão đang có chuyện gì? A, hắn tuyệt đối còn ẩn giấu chút vật gì không có nói cho ta, ngươi điện thoại cho ta mượn một chút. A, tốt. Cấp tốc bấm liêu không bên trong trong hoa viên điều khiển điện thoại, Thừa An Viễn hít sâu một hơi, không đợi đối diện mở miệng liền nói đến, "Giáo sư, ngươi không chuẩn bị cho ta một lời giải thích sao?" Điện thoại một bên khác đầu tiên là truyền đến một trận châm mặc, nhưng sau đó Phật thanh âm liền lại lần nữa vang lên, "Nữ hải kia, có ở bên cạnh ngươi không?" Thừa An Viễn cho mày, "Giáo sư, hiện tại tình thế cũng sớm đã siêu việt treo thưởng có thể đưa tới phạm vi, ta có thể cảm giác được, cho tới bây giờ cũng không cần làm câu đấu người, chúng ta mở rộng đàm. Lúc trước chúng ta nói chuyện nội dung, trọng điểm cũng không phải là treo thưởng, đúng không? đúng. Lệnh người bất ngờ, phật tử hồ căn bản không có muốn giấu giếm cái gì, hắn ngoài ý liệu thẳng thán. Ta lúc đầu đã đem tình huống nói rõ rất rõ ràng, là chính ngươi không nghĩ rõ ràng trọng điểm. Treo thưởng chỉ là đại biểu một loại giá trị cân nhắc, có lẽ có người để ý chính là treo thưởng kim ngạch nhưng càng nhiều người để ý, thì là treo thưởng vật phẩm bản thân hứa an viễn, ngươi so bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn cô gái này bản thân giá trị, nhưng là nhưng lại chuyên chú vào phương diện khác, mà quá mức khinh thị cái giá này giá trị hứa an viễn một mặt im lặng nói, giáo sư, nói điểm chính, vạn tượng cây đã chết, phần mặt không thay đổi nói ra, cây cối thân cảnh sẽ không thoát ly trụ cột độc lập sống sót, càng đừng đề cập mang theo như cái này lượng lớn sinh mệnh lực. hứa an viễn sắc mặt cứng đờ, hắn theo bản năng mắt nhìn chân chân, một khắc này hắn tựa hồ minh bạch cái gì, cho nên, cho nên. Nữ hài kia trong thân thể ẩn chứa, là vạn tượng cây hiện có lại duy nhất trụ cột là vạn tượng cây có thể kéo dài duy nhất gửi lại, nói cách khác, nàng chính là vạn tượng cây hạt giống. Có lẽ dùng hạt giống để hình dung cũng không tốt, ta càng ưa thích gọi là kén. Làm kén bên trong dinh dưỡng vật chất bị tiêu hao hầu như không còn về sau, vạn tượng cây liền sẽ phá kén mà ra, lần nữa làm tốt hiện thế chuẩn bị, dùng cái này để hoàn thành tự mình một vòng mới tiến hóa. Hiện tại nghe rõ chưa? Dùng càng ngay thẳng mà nói, ai đạt được nàng, cũng liền được vạn tượng cây. Chương 42, Sinh tồn phương pháp. hứa An Viên cầm điện thoại, thật lâu không tiếp tục phát ra âm thanh khi lấy được câu trả lời trong nháy mắt cơ hồ tất cả vấn đề đều chiếm được giải thích nếu quả như thật như phật giáo sư nói tới vạn tượng cây bản thể ngay tại chân chân thể nội như vậy dẫn đến chân chân sinh mệnh lực không khô trôi qua có lẽ căn bản cũng không phải là bởi vì những cái kia tràn lan ra sinh mệnh lực những cái kia sinh mệnh lực mặc dù rất bằng bạc rất tinh khiết rất cường đại cường đại đến có thể để hứa an viễn thương thế trong nháy mắt khôi phục nhưng nếu là đem nó cùng vạn tượng cây bản thân sinh mệnh lực so sánh quả thực là đom đóm chi tại hạ nguyện cho nên chân chính dẫn đến chân chân thoái hóa là trong cơ thể nản vạn tượng cây bản thể nó đang điên cùng hấp thu chân chân thể nội những cái tia sinh mệnh lực tích xúc tự thân lực lượng mà đối đãi phá kén trùng sinh chi ngày đến thế là hứa an viễn đem chân chân đưa cho một bên á lan tự mình hướng nơi xa đi vài bước hạ thấp giọng hỏi có thể đem vạn tượng cây bản thể từ trong cơ thể nàng tách ra tới sao chỉ sợ không được phật giáo sư thanh âm bỗng nhiên trở nên nghiêm túc hắn nghiêm mặt nói mặc dù chúng ta không biết phụ thân của nàng dùng phương pháp gì nhưng là trải qua chúng ta điều tra cùng phỏng vấn tại cùng vạn tượng cây bản thể tiến hành dung hợp trước nữ hải kia là cố có nhất định còn sống đặc chết, mặc dù là vải vóc chế thành nhưng nàng nhưng như cũ có thể hành động có thể nói chuyện, có khá nhiều cư dân chứng kiến qua nó loại người hoạt động. giao phó một cái không phải sinh mạng thể sinh mệnh, đây không thể nghi ngờ là một loại kỳ tích mà tại vạn tượng cây có bóng vằng dưới, kỳ tích cùng kỳ tích dung hợp tiến hóa, liền trở thành dung nạp vạn tượng cây bản thể kén ở trong quá trình này bọn hắn lẫn nhau bồi dưỡng, tạo liền đã không phân khác biệt, dùng một cái không mỹ lệ lắm so sánh, đem trứng sớm từ kén bên trong lấy ra, hai ai cũng không sống nổi. nói đến đây Phật giáo sư thanh âm dừng một chút, ta cũng không phải là rất có thể hiểu các ngươi nhân loại tâm tình, nhưng nếu như ngươi muốn để nữ hải kia lấy ngươi cho rằng phương thức tiếp tục tồn tại hạ đi, như vậy thì chỉ có hai cái phương pháp phương pháp gì đề án một tìm tới nữ hải phụ thân để nó nghĩ biện pháp lại vì nữ hải làm ra một thân thể nếu như chúng ta suy luận không sai cô thân thể này sẽ lần nữa đản sinh ra một cái cùng loại linh hồn kỳ tích cái kia chân chân linh hồn đâu ta trước đó nói qua hứa an viện tiên sinh nữ hải cùng bạn tượng cây không thể chia cắt bao quát linh hồn hứa an viện hít sâu một hơi phật giáo sư dựa theo ngài thuyết pháp như thế đản sinh cũng không phải là chân chân ta cũng không hiểu theo lý mà nói các nàng cấu tạo cùng tạo thành phương thức đem sẽ vô cùng tương tự tới gần bằng không phương pháp thứ hai cái thứ hai đề án chính là sử dụng thần thông hoặc là kỳ tích vật phẩm tận lực chậm lại vạn tượng cây bản thể sinh ra không trung hoa viên có đối ứng kỳ tích vật phẩm sao có nhưng là hứa an viễn tiên sinh ngươi nhất định phải chậm lại vạn tượng cây sinh ra sao ngài có ý tứ gì vạn tượng cây quán triệt mấy cái kỷ nguyên lịch sử mỗi một cái chi nhánh đều có liên quan tới nó ghi chép nó tựa như là một cái quán cổ thông kim neo điểm tại mỗi một cái thời gian tiết điểm bên trên bảy ra tự mình tồn tại phật thanh âm tại hứa an viễn trong đầu nổ vang nói một cách khác nếu như ngươi muốn đi đến cái nào đó hoàn toàn không liên lạc được kỷ nguyên hoặc là lịch sử vạn tượng cây có cực lớn xác suất có thể trở thành ngươi vé vào cửa cho nên hứa an viên tiên sinh dù cho dạng này ngươi vẫn cần cái này kỳ tích vật phẩm chỉ hoãn vạn tượng cây dáng sinh sao không trung hoa viên trung không thất bên trong phật bình tĩnh nhìn trước mắt trò chuyện trang bị sau lưng đang lặng lặng đứng đấy một vị nhị giai học viên trong tay của hắn chính mang theo một cái dùng núi lửa nham chế thành cái hộp bông núi lửa nham bề ngoài khe danh tung hành hình như có nóng hởi nham tương ở trong đó lưu động nhưng ngay cả như vậy vẫn chưa thể triệt để ngăn cách bên trong đặt vào đồ vật tại nó xuất hiện tại trung không thất bên trong trong nháy mắt nhiệt độ không khí thậm chí bắt đầu dần đổi thức hạ xuống cầm hộp nhị giai học viên còn đến du là cập, liền ngay cả phật giáo sư bể cá bên trên đều bị kín một tầng hà xương, nhưng nó vẫn bất vi sở động. so với những thứ này, hắn càng hiếu kỳ hứa an viễn lựa chọn. điện thoại một bên khác trầm mặc đường này, hứa an viễn thanh em bỗng nhiên lại lần nữa vang lên, đây là các ngươi sớm liền phát hiện kết luận sao? không, liên quan tới vạn tượng cây một chút nghiên cứu tin tức cùng lợi dụng khả năng đều là hứa thịnh tiên sinh tại hai tháng trước cung cấp. một bên khác hứa an viễn bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, liền liền hô hấp đều dồn dập nửa nhịp, nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục bình thường dùng thanh âm bình tĩnh nói ra nếu là dạng này như vậy đem món kia kỳ tích vật phẩm mang đến cho ta đi không suy nghĩ thêm không cần lại nói chỉ là trì hoãn mà thôi hứa an viễn nói quay đầu nhìn thoáng qua á lan trong ngực chân chân chân chân đâu á lan hứa an viễn đông nhiên bạo quát to một tiếng cà phê lan nhưng như cũ bất vi sở động hắn lẳng lặng nhìn hứa an viễn đông nhiên dương lên một cái tiểu dung toàn thân nhan sắc vậy mà bắt đầu càng đổi càng sâu cuối cùng vậy mà biến thành một đạo đen nhanh bóng người hứa an viễn trong nháy mắt cứng nở hắn phạm vào một cái sai lầm thật lớn sau một khắc bóng đen trong nháy mắt lơ hóa thành một bãi hát thủy dung nhập trong lòng đất mà tại nó tan nhập trên mặt đất một giây ở xa ngoài ngàn mét quốc vương bỗng nhiên nghe thấy bên thai chuyển đến uu một tiếng ta thích người một giây sau bên trong phát ra động thần thông chương 43, cố lên một giây có thể có bao nhiêu cấp tốc ngay tại hứa an viện thanh âm tại quốc vương bên thai nổ tung trong nháy mắt quốc vương liền trong nháy mắt cảm giác đầu của mình phản phất bị một thanh đại truy bỗng nhiên đập một cái mà chính là bất thình lình một chút để quốc vương tinh thần lực lưu động trong nháy mắt cắt ra một chút thần thông trong nháy mắt đoạn tuyệt bóng đen bỗng nhiên tán loạn nhưng mà như vậy một giây cái kia cấp tốc rút lui bóng đen cũng đem sớm đã bắt đi chân chân đưa đến hứa an viên ánh mắt bên ngoài ngoài thành đường đá bên trên một khỏa đại thụ bóng ma dưới chân chân thân ảnh một xuất hiện hoảng sợ nhìn xem hoàn cảnh bút phía nàng không rõ ràng tự mình làm sao bỗng nhiên liền xuất hiện nơi này là những cái kia chính đạo gia hỏa bắt cóc tự mình sao có thể còn chưa chờ nàng làm rõ hiện trạng chân chân liền phát hiện trước mắt đại thụ bóng ma bỗng nhiên bắt đầu giống như rắn vật mèo tiếp lấy trực tiếp từ dưới đất đứng lên toàn thân trên dưới như buồn nôn màu đen cao su lưu hóa thân thể định phân vỡ thành hai mảnh giống như là hai tấm giữ tận miệng rộng hướng phía chân chân liền đánh tới a chân chân bỗng nhiên nhấc lên tay nhỏ bảo vệ thân thể của mình có thể trong dự đoán va chạm cũng không đến bởi vì bóng đen kia rắn tại nhào tới trong nháy mắt liền bị một loại nào đó sắc bén đồ vật cắt thành vô số khối lớn nhỏ đều đều khối vụ phản vất có số đạo vô hình mà sắc bén tuyến cản ở nơi đó chân chân bị phát sinh trước mắt sự tình cả kinh xương sở sau đó đột nhiên hướng một bên nhìn lại chỉ thấy một bên phía sau cây vậy mà đi tới một cái thất tha thất thể máu me khắp người lao giả cái kia hòa tan một nửa mặt nạ vàng kim đính vào trên da lộ ra phá lệ làm người ta sợ hãi chân chân không biết người này nhưng nàng nhận ra người này trên mặt hé mở mặt nạ là cái kia chém đứt hừa an viện thuộc hạ cánh tay cầu thí chính đạo thế là chân chân bỗng nhiên từ bên cạnh cơ lấy một cây nhánh cây nhỏ kẹp trước người lộ ra răng nanh làm ra một bộ không dễ chọc dám vẻ cảnh giác nói không cho phép tới ngươi lại tiến lên một bước ta sẽ không khách khí với ngươi ngoài ý liệu cái kia đoàn kịch lão giả cũng không tiếp tục tiến hành bước kế tiếp động tác hắn chỉ là nhìn xem chân chân sau đó yên lặng đứng ở một cái khoảng cách an toàn bên trên an tính dùng chân chân trên thân tràn lan ra sinh mệnh lực tu bộ thân thể mà chờ đợi miệng bộ vị sơ bộ chữa trị sau khi hoàn thành, lão giả quay người, đem trên mặt mặt nạ hoàng kim liên quan làn da cùng nhau kéo xuống, đau đến hít vào mấy ngụm khí lạnh về sau, lão giả chờ đợi trên mặt vết thương khôi phục một chút, lúc này mới quay đầu, dùng một bộ tận khả năng nét mặt ôn hòa nhìn xem chân chân, ngồi sồn người xuống, hướng phía chân chân vươn tay, nói khẽ, hải tử, có thể, mượn thân thể của ngươi dùng một chút sao? mắt thấy chân chân thần sắc càng thêm cảnh giác, lão giả lập tức rõ ràng chính mình mới vừa nói một phen sợ rằng sẽ gây nên hiểu lầm, thế là cuốn quít giải thích nói, ta không định tổn thương ngươi, ngươi cũng nhìn thấy, thân thể của ngươi có đặc thù nào đó công năng có thể để thương thế của ta trở về hình dáng ban đầu. Nói lao giả luôn cuống tay chân từ trong ngực móc ra một chương có chút quyển bên cạnh ảnh chụp. Dù cho kinh lịch cùng hứa an viễn cường độ cao chiến đấu, nó nhưng như cũng bảo trì hoàn hảo. Có thể thấy được lão giả đối nó coi trọng, tựa hồ một mực đem nó đặt ở thiếp thân địa phương. Đây là ta trong viên mấy đứa bé. Lão giả ánh mắt có chút thảm đạm, nhưng hắn vẫn như cũng nhìn xem chân chân, chân thành tha thiết nói, bọn hắn, cùng người bình thường không giống, bọn hắn xuất sinh liền có bệnh, còn có một số hải tử, bọn hắn có từ hỏa hoạn bên trong trổ tới, có địa chấn bên trong bị tú ra, bọn hắn không có ba ba mũ mũ, mà lại trong thân thể thân thể bên ngoài đều bị thương. Ta đã sống rất lâu, nhưng lại không cách nào sống thêm càng lâu. Cho nên ta hy vọng tối thiểu tại sau khi ta rời đi, bọn hắn có thể sinh hoạt càng giống người bình thường, không đến mức không cách nào chiếu cố tự mình mà quá sớm chết đi. Cho nên, ta hy vọng mượn dùng ngươi một chút, để thương thế của bọn hắn có thể đủ tốt, có thể chứ? Lão giả biểu lộ chăm chú, mắt thần chân trí, có thể chân chân lại cũng chỉ là sượng suốt một chút. Nàng sau đó liền tiếp tục khôi phục cảnh giác, ta không tin. Các ngươi chính đạo cuối cùng sẽ kể một ít hoa ngôn xảo ngữ, trên thực tế miệng bên trong không có một câu nói thật. Lão giả há to miệng, tựa hồ còn muốn ý đồ nói cái gì? có thể cuối cùng vẫn thở dài dùng nhẹ tay nhẹ vung lên chân chân cũng cảm giác cánh tay phải của mình bị một cây vô hình tuyệt buộc lại chống rông nhất lên chân chân ở giữa không trung ra sức dây rủa thân thể có thể làm sao huyền không nàng căn bản là không có cách lực lại thế nào lắc lư cũng chỉ là phí công mà lão giả chỉ là nhẹ giọng nói một tiếng thật có lỗi quay người liền muốn đem nó mang đi nhưng ai liệu chân chân lại cũng không tính nhận bệnh hứa an viễn thuộc hạ mang theo nàng thật vất vả mới đi xa như vậy nàng không muốn để cho hứa an viễn thuộc hạ thương tâm không muốn để cho tâm huyết của hắn bạch bạch phế, không muốn để cho đoạn đường này ký ức đều tan thành bọt nước thế là nàng thân sắc máy liệt tiếp lấy đột nhiên quay đầu hé miệng, dùng răng nanh ngẫu nhiên cắn cánh tay phải của mình, xoẹt, tàn nhẫn thanh âm ở giữa không trung vang lên. Tại khoảng không hoàn cảnh bên trong hiện đến vô cùng rõ ràng. Tại lão giả ánh mắt khiếp sợ bên trong, chân chân mạnh sinh sinh cắn rơi mất tự mình đứt cổ tay cánh tay phải, có thể bên trong lại không còn huyết nhục hình thái, tùy theo kéo ra chỉ có nhất đại vận đông, có thể chân chân cũng không để ý, nàng quẳng xuống đất trong nháy mắt liều mạng hướng phía đen bóng thành phố phương hướng lăn đi, lộ diện là một cái xuống dốc, nàng lăn đến nhanh chóng. Có thể sau lưng lão giả dù sao cũng là một tên tam dai tốc độ của hắn còn phải nhanh hơn. Mắt thấy mình lại muốn trở xuống đến lão giả trong tay, chân chân hít sâu một hơi. Đối phương xa, dùng bình sinh lớn nhất thanh âm la lên. Thừa an viễn. Hốt. Dữ tận hồng quang trong nháy mắt đâm vào chân chân phía sau, đem lão giả thân hình gắt gao ngăn chặn ngay tại chỗ. Ngay tại lúc đó, một đạo khắc huyết hồng sắc dữ tận thân ảnh trước mắt liền đến. Tới mà đến còn có một tiếng ác ma giống như nỉ non. Ta thích ngươi một giây sau ngũ giác. Hắc ám trong nháy mắt giáng lâm. Mà các loại hắc ám tán đi, tấm mắt trở lại trong ngóc trong nháy mắt, lão giả chỉ nhìn thấy xanh thảm bầu trời. Bởi vì thân thể của hắn đã bị dữ tận cự phủ chặn ngang lưới búa kéo lên hỏa diễm trên không trung xoay tròn, giống như là một trận yêu cực kỳ xinh đẹp viên vũ có thể cái này cũng chưa kết thúc, cái kia vô hình sợi tơ tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc xuyên qua thân thể của lão giả, đem nó trên dưới tách rời thân thể trong nháy mắt máy hợp lại cùng nhau. nhưng chỉ tại cái này dây lát ở giữa, Hứa An viện chân chân nhưng lại mất tung ảnh. hát diệu thành phố, Hứa An viện thân ảnh lại xuất hiện ngay tại chỗ, hắn đem chân chân bình ổn thả trên mặt đất, sau đó ngũ quan mãnh mà tuân ra một cỗ huyết hoa. hắn vừa rồi lại biểu bạch tự mình trong mấy giây di động khoảng cách, lúc này mới cùng lão giả lần nữa kéo ra trên lệch nhưng thần sắc của hắn lại không có chút nào buông lòng bởi vì hắn có thể cảm giác được mấy tinh thần lực vẫn đang nhanh chóng chạy đến mà chân chân thân thể đã cơ hồ không có huyết đủ. Hứa An Viễn thuộc hạ, chân chân thanh âm mang theo tiếng khóc nước nở, nàng lần này thấy rõ ràng, Hứa An Viễn thuộc hạ toàn thân trên dưới đều là máu, hắn thương rất nghiêm trọng. nàng đống nhiên bổi nào vào Hứa An Viễn trên đùi, bởi vì nghe vừa rồi cái kia quái lao đầu nói mình có thể giúp người khác trị liệu thương thế, nhưng lần này Hứa An Viễn lại đem chân chân đẩy ra. hắn hướng chân chân cười cười, sau đó ngồi sồn người xuống, vớt đi chân chân khỏe mắt nước mắt, thật có lỗi mà Vương đại nhân, tiếp xuống, khả năng đến chính ngươi đi đưa tin. cái kia, vậy còn ngươi, ta, Hứa An Viễn một vòng cái mũi, đứng dậy khiêm cự phủ tự tin cười một tiếng ta tới giúp ngươi cản bọn họ lại